Quy 1 chương 983, cái gì đều không thay đổi. Chương 986, cái gì đều không thay đổi. Vạn nhất, Tô Dạ tiểu Hưu muốn gia nhập chúng ta Thanh Hà tông đâu? Có phải là Tô Dạ tiểu Hữu? Giệu âm nữ đế một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Dạ, cười nhẹ nhàng đạo: Ngay vậy, một đám thiên tài nhìn về phía Tô Dạ, ánh mắt bên trong bao hàm ao ước đố kỵ, giệu âm nữ đế lời này có ý tứ gì? Đây là ám chỉ Tô Dạ lựa chọn Thanh Hà tông a, điều này không nghi ngờ chút nào là bày ở trước mặt cơ hội. Minh Phật tự cùng Thanh Hà tông hai phái tranh cướp lẫn nhau. Cái này ba tông chứng ai không ao ước?" Thế nhưng là ai biết, Tô Dạ lại là bình tĩnh dị thường nói, vãn núi tạm thời cũng còn nghĩ đến gia nhập môn nào phái nào bên trong. Một câu rơi xuống, lập tức hù dọa ngàn vạn bọn nước, để vốn đang ao ước Tô Dạ chúng bao nhiêu thiên tài, không khỏi là nói xấu sau lưng Tô Dạ ngu xuẩn, không biết tốt xấu. Diệu âm nữ đế có thể đem ám chỉ nói tới mức này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao ba tông thử huấn đại hoàn tiết còn chưa bắt đầu, diệu âm nữ đế không tốt công khai thu người, Tô giả ngược lại tốt, trực tiếp một câu bồi thường tuyệt, quả thực là xuẩn đến nhà. Dịu âm nữ nhưng cũng là sắc mặt một chút khó coi xuống tới. Cái này Tô Dạ, thật sự là không biết tốt xấu. Đối Vương thật sự coi chính mình là nghĩ thu nó nhập Thanh Hà tông, coi như Tô giả thật sự biểu hiện ra muốn nhập Thanh Hà tông ý nguyện, nàng cũng sẽ không lung tung thu Tô Dạ nhập tông. Nàng nói như vậy, chỉ là đối Tô giả đặc biệt thể chất cảm thấy hứng thú mà thôi. Tô giả mặc dù sơ thí biểu hiện đặc biệt ưu dị, thế nhưng là nhìn một thiên tài thiên phú mạnh yếu, tuyệt không phải đi nhìn người này linh dịch số lượng nhiều cùng thiếu, mà là tổng hợp đánh giá, ba tông thử vấn đại hoàn tiết chưa bắt đầu, một cái sơ thí tự nhiên cái gì cũng nhìn không ra. Tô Dạ đặc biệt thể chất, mới là nàng cảm thấy hứng thú nhất. Cái này xá lợi tử, có thể dẫn động kim quang đá cực kỳ gian nan đem xá lợi tử thôn vệ, nếu như ai cũng có thể làm được. Như vậy nhiều như vậy thiên tài, đã sớm không tới phiên Tô Dạ. Tô giả có thể làm được, nhất định có một chút đặc biệt nguyên nhân chỗ. Nàng tin tưởng, sang nghe đại sư muốn thu Tô giả tiến vào Minh Phật tử cũng là bởi vì xá lợi từ nguyên nhân, Sang nghe đại sư cũng không muốn thiên âm Phật đà xá lợi tử cứ như vậy lãng phí, nhất định là bởi vì cái này xá lợi tử. Nàng đứng ra, chẳng qua là nghĩ làm rối tôi, làm Thanh Hà tông, nàng xem ra cùng Sa nghe đại sư cùng Mộc Lan chi quan hệ khá tốt, nhưng có cơ hội âm thầm đâm một chút hai phe thế lực của sống, nàng là tuyệt đối sẽ không do dự. Sa nghe đại sư mắt thấy Diệu Âm Nữ đến nói như vậy, cũng là biểu lộ cực kỳ không vui. đích xác, hắn muốn thu Tô Dạ làm đồ đệ, bản chất nguyên nhân cũng là bởi vì Tô Dạ thôn phệ xá lợi tử, hắn phải hào hảo nghĩ biện pháp đem cái này xá lợi tử cầm về mới được. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Diệu Âm Nữ đến một câu, để hắn ý nghĩ không thể không như vậy thôi ở. Tô Dạ, đã Tô giả tiểu hưu tạm thời đồng thời vô gia nhập những tông môn khác ý nghĩ, chuyện hôm nay liền có một kết thúc đi. Sa nghe đại sư rũ cục lấy lông mày, không đội không đạo. Bây giờ xá lợi tử đã không có Tà tu duy trì trật tự sự tình cũng không thể không kết thúc xuống tới, một chút chưa bị truy xét đến tà tu, không khỏi là âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra. Đã như vậy, chúng ta liền trước cáo tử. Mấy một thiên tài nghe tới xa nghe đại sư nói như vậy, nhau nhao rời đi. Tô giả cũng biết nơi đây không đã lâu lưu, nói ra, đa tạ hai vị tiền bối thông cảm, vãn bối liền trước cáo tử. Nói xong lúc, Tô giả liền cùng Trần Mượt Anh cùng một chỗ rời đi. Diệu Âm thí chủ thật đúng là sẽ tìm tận dụng mọi thứ thời cơ à, bất quá dưới mắt, Vân Tang muốn cùng bọn Vãn bối thương lượng một cái chuyện, cũng không nhọc đến phiền Diệu Âm chủ ở đây hỗ trợ. Xa nghe đại sư không vui nói: Diệp Âm nữ đế cũng biết xa nghe đại sư cảm xúc không vui, lạc lạc như linh âm cười một tiếng, liền dẫm lên chân trần rời đi. Chỉ có Mộc Lan Chi trong bóng tối phỏng đoán quan sát, lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa này cũng không phải là ta tu, như vậy nó trên thân bí mật liền càng đáng giá phỏng đoán. Thậm chí ngay cả xá lợi tử đều thôn phệ, xem ra, muốn điều tra ra ngoài đến to cùng, liền phải nhìn ba tông thử huấn đại hoàn tiết. Cùng lúc đó, lại nhìn xa nghe đại sư cùng linh tụ chờ tiểu Nico. Sư thúc, cái này xã lợi tử. Mấy cái tiểu Nico ngưng trọng nói. Linh tụ, mấy người các ngươi định phải nghĩ biện pháp giám chặt chẽ cái này Tô Dạ. Xá lợi tử chính là ta minh Phật tự vật cực kỳ quý giá, tuyệt không thể bị nó như thế vô duyên vô cơ thôn vẽ hấp thu." Sang nghe đại sư cắn răng nói, linh tụ ánh mắt phức tạp, sau đó kiên định gật đầu một cái. "Mà Tô Dạ, thì là cùng Trầm Nguyệt Anh sóng vai rời đi." Đợi đến rời đi về sau, Trầm Nguyệt Anh miệng nhỏ khẽ nhất, có chút ngoài ý muốn không thôi mà nói, "Tô Dạ công tử, người mới hẳn là đáp ứng Diệu Âm nữ đế, Diệu Âm nữ đế ý tứ ngài không nên không rõ, nếu như ngài đáp ứng, gia nhập Thanh liền có bảo hộ a. Ta biết, chỉ bất quá ta xác thực Trương Nghi gia muốn nhập cái kia cái môn." Tô Dạ cười. Hắn nhưng không phải người ngu gia nhập Thanh Hà tông cùng Minh Phật tự. Hiện tại cái này hai môn sợ là nhớ thương chính là mình vì sao hấp thu xá lợi tử, thật ra gia nhập hai tông bên trong, những người này càng chú ý chính là xá lợi tử, mình có thể có cái gì quả ngon để ăn. Mà lại, Đường Mạc Ly còn chưa xác định gia nhập môn nào phái nào, hắn sao có thể như thế tùy ý xác định. Trầm Nguyệt Anh chỉ nói Tô Dạ là trẻ tuổi nắm tính, cũng không tốt làm nhiều khiên giải, đợi đến ba tông tử huấn đại hoàn tiết bắt đầu thời điểm, Tô Dạ nghĩ đến liền biết, có thể có dạng này một cái, nhưng có thể gia nhập Thanh Hà tông hoặc là Minh Phật tự cơ hội, đến cùng là cơ nào đáng quý. Cứ như vậy, Tô Dạ cùng Trầm Nguyệt Anh lẫn nhau trở lại trong chỗ. Sau đó mấy ngày, Tô Dạ thì là không hề nghi ngờ, tại Minh Phật tự bên trong ra một cái nút danh. Rất nhiều người đều nói chuyện say xưa, một cái không biết lai lịch ra sao người trẻ tuổi Tô Dạ, vậy mà đem Phật môn trí bảo xá lợi từ thôn phệ. Về phần Tô Dạ, mấy ngày nay vừa đi vừa về đến chỗ ở về sau, cũng là tại phòng đoán cùng mình hòa làm một thể xá lợi từ đến cùng dấu tại thân thể vị trí nào. Rất nhiều người đều cảm thấy xá lợi từ là bị hắn thôn phệ hoặc là hấp thu, thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, xá lợi từ vẫn chưa bị hắn thôn phệ không bị hắn hấp thu, mà là đích đích sắc sắc cùng hắn hòa thành một thể. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì một điểm hấp thu xá lợi tử về sau, đặt được xá lợi tử trên thân nửa điểm chỗ tốt. Nhưng là muốn nói hòa là một thể, để hắn không thể tưởng tượng chính là, cái này xá lợi tử tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn vậy mà liền cũng tìm không được nữa đối phương. Cho dù là để vạn năm kiếm hồn tại bên trong thân thể của mình tìm kiếm tốt một lần, cũng là không thấy có cái gì hạ lạc xuất hiện, lần này là thật để Tô Dạ Trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, thiệt để không biết đông tây nam bắc. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ tìm không thấy, cũng chỉ có thể lui mà cầu lần, muốn nhìn một chút dung hợp cái này xá lợi tử về sau, mình đến tụt cùng đạt được chỗ tốt gì? Thế nhưng là mấy ngày xuống tới, trải qua mấy trăm lần khảo thí, Tô Dạ không thể không rợn khắp rỡ cười ra kết luận. Dung hợp xá lợi tử về sau, hắn cái gì đều không thay đổi. Cảnh giới võ đạo, thân hồn, công pháp, linh dị, toàn bộ hoàn toàn như trước đây. Quy 1 chương 984, kiêm quyết sáng tác. Chương 987, kiếm quyết sáng tác. Cái này khiến Tô Dạ có chút khóc không ra nước mắt. Hắn không hiểu thấu đạt được xá lợi tử, không hiểu thấu nổi danh, còn không hiểu thấu để Minh Phật tự cùng Thanh Hà Tông cho để mắt tới. Náo ra lớn như vậy không tốt động tĩnh, kết quả kết quả là Hắn một điểm chỗ tốt đều không được đến, thậm chí ngay cả xá lợi tử đến cùng người ở chỗ nào hắn cũng không biết, thực tế là làm cho lòng người tình hỏng bét tự độ. Cuối cùng, Tô Dạ không thể không từ bỏ xuống tới. Cũng may ba tông thử hắn, là từ ba tông liên hợp tổ chức, cái này mình Phật tự cố nhiên đối xá lợi tử mười phần không cam tâm, cân nhắc còn lại hai tông lẫn nhau liên lụy, cũng không tốt đối với hắn thế nào. Tô Dạ cũng là đem toàn thân tâm đều đầu nhập vào tiếp xuống ba tông thử hắn đại hoàng tiết chuẩn bị bên trên. Cũng chính là trong quá trình tu luyện, Tô Dạ đột nhiên hiện một cái chuyện kỳ quái. Ha, ha, ha, ha. Một đêm này trạm vạng tối bên trong, Tô Dạ đột nhiên không thể tưởng tượng cười to mà lên, rất là quái dị. Không có người biết hắn đến tuột cùng đang cười cái gì, chỉ có Tô giả mình hết sức rõ ràng. Quái thai, quái thai a vì sao ta đột nhiên có thể dùng linh phách rèn luyện ta bản mệnh linh kiếm rồi? Tô giả kinh ngạc không thôi. Đây cũng là hắn một lần tình cơ hiện. Hắn hai ngày này không quá hết hy vọng, đổi một loại trời địa linh hảo, lợi dụng linh phách rèn luyện, lúc đầu đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Ai biết, phi thường ngoài ý muốn thành công. Sau đó, Tô giả ngay cả đổi mấy loại, rèn luyện đều không lao lực, có thể nói là tiên phong giả đám. Cuối cùng, Tô Dạ bước lên cái phong hiểm Cẩn thận từng ly từng tí đem chuyển sinh chi kiếm, đi lợi dụng linh phách giản luyện, hiện đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Kể từ đó, Tô Dạ cảm thấy khó khăn che giấu vui sướng trong lòng. Cực Vũ kiếm quyết tu hậu, là hắn lớn nhất một cái tâm bệnh, không thể không nhanh để Cực Vũ kiếm quyết đi theo bên trên bước tiến của mình chính là hắn hiện tại quan trọng nhất. Bây giờ giải quyết Cực Vũ kiếm quyết để ngũ trọng không thành thuộc pháp môn tu luyện, tự nhiên là Tô Dạ trong lòng vui vẻ nhất một điểm. Tô Dạ sẽ không quên mình trước đó tu luyện Cực Vũ kiếm quyết đệ ngũ trọng lúc nhiều lần vấp phải trắc trở. Tuyệt đối không thể nào là ngẫu nhiên. Tô Dạ hồi tưởng lại mình không hiểu thấu đạt được xá lợi tử. Hẳn là cùng cái này xá lợi tử có quan hệ. Gần chút thời gian đến, hắn cũng liền cái này xá lợi tử đạt được không thể tưởng tượng, không biết nguyên nhân, cũng không biết tác dụng. Hiện tại cực vũ kiếm quyết để ngũ trọng đột nhiên có thể thuận lý thành trương tu luyện, Tô giả tự nhiên không thể không đem nghi ngờ căn nguyên, bỏ vào lấy không thể tưởng tượng xá lợi tử trên thân. Hẳn là lấy xá lợi tử có được nhưng để bảo vệ yếu ớt linh hồn công hiệu thần kỳ. Trong lúc nhất thời cũng phỏng đoán không thông, Tô chỉ có thể đem tâm tư toàn đặt ở chuyên chú trên việc tu luyện, kia không thể không nói, tại đem linh hồn yếu ớt một phương diện tệ nạn giải quyết về sau. Tô Dạ đang tu luyện cực vũ quyết có thể nói xuôi gió xuôi nước, đệ ngũ trọng rất nhanh liền tu luyện nước chạy thành sông. Cái này đệ ngũ trọng tâm bệnh giải quyết về sau, liền chính là cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng. Cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng, công pháp này sáng tác người, cũng chỉ là ủng có nhất định lý niệm mà tôi, cùng đệ ngũ trọng còn không giống, chỉ là sáng tác không hoàn thiện mà thôi. Tô Dạ nhìn qua cái này tầng thứ 6 lý niệm về sau, cũng không thể không khâm phục cái này cực vũ kiếm quyết người sáng lập kỳ tư diệu tượng, cùng kinh diễm tiên phú. Cái này cực vũ kiếm quyết sáng tác người không thể bảo là không thiên phú hơn người, nếu như nó không phải xuất thân phong châu, tất nhiên có thể xông xáo bên ngoài ra một phen thành tựu. Cái này cực vũ kiếm quyết sáng tác, không thể bảo là không kinh người. Nó trước 5 tầng lại còn chỉ là làm nền, tầng thứ 6 mới thật sự là đem cực vũ kiếm quyết thôi động đến chân chính đặc Sắc giai đoạn. A, cái này phía dưới cùng có một hàng chữ nhỏ. Lưu Loát, bút đi gì? Ô hô hai hai, lão phu tại cực vũ kiếm quyết bên trên chút xuống ngàn năm tâm huyết. Vốn định trước kia 5 tầng làm làm nền, sáng tạo ra tầng thứ 6 kinh thế 2 tục, vô cùng vũ kiếm quyết chứng đạo, song sáo thiên hạ. Chỉ tiếc, quá mức si mê cảm mến tại sáng tác, lại cảnh giới đạo, cuối cùng dẫn đến đại nạn đến, cũng không thể sáng tác ra tầng thứ 6 ra chỉ để lại tầng thứ 6 tại Lao phu lý niệm ở đây, hy vọng hậu thế người tới có thể đem cực vũ kiếm quyết hoàn thiện, lấy hoàn thành Lao phu suốt đời tâm nguyện. Tô giả có thể cảm giác được nét chữ này ở giữa, đến từ cái này cực vũ kiếm quyết sáng tác người không cam lòng. Cái này tầng thứ 6 phối hợp trước 5 tầng làm nền, sắp thực gọi người vô án gọi tốt, có thể nói quỷ phụ thần công. Cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 lý niệm là cái gì? Bình thường kiếm quyết chỉ có thể phối hợp một ngụ bản mệnh linh kiếm. Vì sao chỉ có thể có một nguồn? Bởi vì võ giả thể chất nhận hạn chế, chỉ có thể tồn tại một thanh, cái này một thanh chính là bản mệnh linh kiếm. Nhưng là Cực Vũ kiếm quyết trước 5 tầng cách làm, lại là tại thể nội lấy ngũ tạng lục phủ, mở ra một cái kiếm linh thế giới, cái này kiếm linh thế giới từ ngũ tạng lục phủ rèn luyện mà thành. Có thể tại một ngụm bản mệnh linh kiếm tồn tại đồng thời, lại cùng tồn tại lấy bản mệnh linh kiếm vì mẫu kiếm bên ngoài tử kiếm. Chỉ bất quá, tại không có lấy linh phách rèn luyện bản mệnh linh kiếm cùng kiếm linh thế giới trước đó, toàn bộ kiếm linh thế giới đều là không hoàn chỉnh, cho nên tầng thứ 6 căn bản là không có cách thực hành, Cực Vũ kiếm quyết sáng tác người cũng không có cách nào làm được, bởi vì nó cũng không có lợi dụng linh phách rèn luyện kiếm linh thế giới, đem thể nội kiếm linh thế giới hoàn thiện. Thế nhưng là Tô Dạ lại là trời xui đất khiến làm được, lại xác minh nó lý niệm là chính xác, đồng thời có thể thực hành. Thể nội cùng tồn tại 6 thanh bản mệnh linh kiếm, sợ là những chân vũ đó bí tịch kiếm quyết cũng làm không được. Tô Dạ lẩm bẩm nói, lao tiền bối, ngài mặc dù để ta tại Cực Vũ kiếm quyết bên trên ăn một chút nan đề, nhưng lại lưu cho ta một bộ kinh thế hai tộc công pháp tha ta tất nhiên muốn đem lý niệm của ngài dương làm vinh dự." Tô Dạ thầm nghĩ lấy thời điểm, cũng là chậm rãi cân nhắc suy nghĩ lên hiện tại Cực Vũ kiếm quyết tầng thứ 6 chỗ gặp phải nan đề. 6 thanh bản mệnh linh kiếm, bằng vào ta hiện tại truyền sinh chi kiếm làm chủ, còn phải chế tạo ra 5 thanh tử kiếm mới được. Trong tay của ta còn có một chút cựu tiêu vãn thạch, cũng được thu thiệt vẫn chưa bàn đi. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hiện đang lợi dụng những này cựu tiêu vãn thạch, còn có thể chế tạo ra năm thanh không kém gì chuyển sinh chi kiếm tự linh kiếm ra. Một thanh chuyển sinh chi kiếm đều đã uy lực thoát tục, lại đến năm thanh cùng chuyển sinh chi kiếm đồng dạng làm công linh kiếm, uy lực có thể tăng lên ra bao nhiêu ra, Tô Dạ chính mình cũng khó mà ngẫm lại. Bất quá, bằng vào ta bây giờ tại Ba Tông khu vực thân phận và địa vị, mà muội ra nhiều như vậy cựu không thể nghi ngờ là là hành động tìm chết. Cho dù ta trước kia thị hoàng vùng, chế tạo ra thanh kiếm, thủ đuốt cũng có chút lớn. Hiện tại còn không thể mãng chi tội gấp. Tô Dạ trong lòng thầm nghĩ, việc cấp bách là phải tìm tới mấy quyển Chân Vũ bí tịch kia quyết, lĩnh hội một chút những bí tịch này lý niệm. Cùng cái này Cực Vũ kiếm quyết tầng thứ 6 lý niệm dung hợp một chỗ mới được. Hiện tại đến xem, Cực Vũ kiếm quyết tầng thứ 6 lý niệm có thể đi phải thông, nhưng lại không biết bao nhiêu tệ nạn ở bên trong, mạo muội hành động sẽ chỉ lãng phí tâm lực sóng tốn thời gian, còn phải chậm rãi làm việc mới có thể. Chú ý cẩn thận, một bước một cái dấu chân, là hắn làm việc lý niệm. Chỉ bất quá vấn đề ngay tại, bên trên cầm đi tìm Chân Vũ bí tịch kiếm đi. Tháng này bởi vì phụ thân ta qua đời 3 năm tròn nguyên nhân khả năng đổi mới sẽ hơi không ổn định một điểm, thỉnh thoảng sẽ có ba canh tình huống, hy vọng mọi người thứ lỗi. Nét. Quy một chương 985, Vân Lưu Nhai. Chương 988, Vân Lưu Nhai. Rất nhanh, Tô Dạ liền cảm ứng được cách đó không xa linh tụ. Linh tụ là thẩm gia giàn xếp ở chỗ này, người phụ trách một trong, xuất hiện ở đây cũng không ngoài ý muốn. Bất quá Tô Dạ rõ ràng cảm giác được linh tụ những ngày qua, so sánh cách vị trí của mình tự hồ tới gần một chút, lộ vẻ có chút không hề tầm thường. Xem ra kia xa nghe đại sư đối ta hấp thu thiên âm Phật đà xá lợi tự sự tình vẫn canh cánh trong lòng. Cái này Linh tụ nghĩ đến chính là vì tận lực giám thị ta đi. Tô Dạ âm thầm nở vực vô căn cứ, lại không muốn, vẫn thật là suy đoán cái 89 phần 10. Hiện tại có đề phòng, Tô Dạ cũng không động cho, trực tiếp đẩy cửa đi ra. Tô Dạ công tử. Nhìn thấy Tô Dạ ra lúc, Linh tụ dịu dàng cười một tiếng, đối với Tô Dạ thái độ có chút cải biến. Không thể không nói, hai ngày này Tô Dạ hết thảy đều để nàng ẩn ần leo mắt mà nhìn. Chỉ ít có một điểm có thể xác định, Tô Dạ cũng không phải là cùng những cái kia đánh lấy đủ loại cơ hiệu, lấy ý đồ cùng nàng bắt chuyện người Tô Dạ nói ra, Linh tụ cô nương, có một số việc có thể muốn làm phiền ngài một hay. Linh tụ nói ra, tô công tử mới nói. Tô dạ vẫn chưa dò diếm, trực tiếp đem ý đồ nói rõ, là như vậy, tôi mộ muốn mấy quyển Chân Vũ Bí Tịch cấp bậc kiếm quyết, tốn hao một chút đền bù cũng không sao. Không biết ở nơi nào có thể tìm đến." Chân Vũ Bí Tịch kiếm quyết. Linh tụ môi đỏ khẽ mở, có chút ngoài ý muốn, "Tô công tử, Chân Vũ Bí Tịch cấp bậc kiếm quyết, đã không tính là hời hợt bình thường kiếm quyết, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy chân quý phẩm. Thật muốn tìm, liền phải tại các thế lực lớn bên trong tìm được mới được. Cái kia không biết, Minh Phật tự bên trong, nhưng có loại kiếm quyết này." Tô dạ không hiểu nói. Linh răng trắng đôi mắt sáng Khế tôi nói, Tô công tử nói đùa, chúng ta Minh Phật tự chính là Phật môn tông giáo, chưa từng tu luyện kiếm quyết. Kiếm này quyết cắt giữ đều ít càng thêm ít, tự nhiên đừng đề cập là chân vũ bí tịch cấp bậc kiếm quyết." "Mà lại, cho dù có, Tô công tử không phải ta Minh Phật tự bên trong người, ta Minh Phật tự cũng không có khả năng đem kiếm này quyết cung cấp cho ngài nhìn." Tô giả sờ sờ cái mũi, ám đạo mình quá vội vàng, ngay cả loại này ngu xuẩn vấn đề đều hỏi lên. "Là ta Lô Mãng, cái kia không biết, hiện tại có thể có thể sử dụng biện pháp khác đạt được chân vũ bí tịch kiếm quyết." Tô Dạ hỏi, "Thanh Hà tông chính là ba trong tông kiếm tông đại môn, đối kiếm đạo nhất là Si Mê Trần Vũ bí tịch kiên quyết, Thanh Hà tông nhất định là không thiếu hụt. Linh tụ chấp chấp đôi mắt đẹp, chỉ bất quá ta nhìn Tô công tử bây giờ tựa hồ có chút nóng nội, tại chưa từng gia nhập Thanh Hà tông trước đó, Thanh Hà tông kiếm quyết Tô công tử cũng không có khả năng phải đến, cho nên cái này từ Thanh Hà tông tìm kiếm quyết biện pháp, tựa hồ cũng phải không lên cái gì công dụng. Tô giả thở dài, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Ta chỗ này ngược lại là có không sai biệt lắm có thể đi phải thông hai cái biện pháp. Linh tụ dịu dàng nói, Linh tụ cô nương nói nghe một chút. Tô Dạ nghe vậy, xách mấy phần tinh thần. Một, tự nhiên liền chính là thẩm tra. Tô Dạ công tử tựa hồ là ta túc trong thẩm gia người, cũng coi như cùng thẩm gia có chút qua lại. Trong thẩm gia tự nhiên có một chút chân vũ bí tịch kiếm quyết. Tô công tử có thể tìm bọn hắn đến muốn." Linh tụ nói. Tô giả sờ sờ cái cằm, đề nghị này ngược lại là đi phải thông, bất quá thẩm gia cùng mình quan hệ nhưng không tính là tốt. Về phần Trầm Lãng mình, rõ ràng cũng là vô lợi không dạy sống chủ, tạm thời căn bản được không qua thông. Vì vậy, Tô Dạ liền nói, "Cái thứ hai biện pháp đâu?" Linh tụ miệng thơm nhẹ mở, "Cái này cái thứ hai biện pháp, dĩ nhiên chính là hàng năm 3 tông thử huấn lúc bắt đầu, từ người dự thì, cùng các đại tộc bảy hộ thống ma đến trường gói." cùng một chút giỏi về bắt lấy cơ hội buôn bán thương hộ, cộng đồng tổ chức Vân Lưu Nhai. Vân Lưu Nhai. Tô Dạ lên hào hứng. Ừm, Vân Lưu Nhai mỗi lần ba tông thử hắn lúc bắt đầu đều sẽ xuất hiện. Không ít giỏi về bắt lấy cơ hội buôn bán thương hộ, đều sẽ nhắm ngay ba tông thử hắn khoảng thời gian này cơ hội buôn bán, vì vậy liền sẽ tại trên một con đường tiến hành bay quay bán hàng, mời người dự thì, cùng các đại tộc bầy hộ tống mà đến xem náo nhiệt, hoặc là theo đội trưởng buổi đến đây. Dân gia, ba tông thử hắn mỗi lần bắt đầu ở thức, đều sẽ xuất hiện một đầu tư nhân giao dịch mua bán đường đi, liền liền bị thống nhất xưng là Vân Lưu Nhai. Linh tụ nói ra, tại Vân Lưu Nhai bên trên cơ hội sẽ xuất hiện đủ loại bảo vật pháp môn, chân vũ bí tịch kiếm quyết cố nhiên hi hữu, nhưng chỉ cần xuất ra nổi giá cao, vẫn là có cơ hội tìm được. Ngay vậy, Tô giả liền liền xác định được, đã như vậy, ta liền đi cái này Vân Lưu Nhai bên trên xem một chút. Linh tụ mỉm cười, nếu như Tô công tử không ngại, liền liền từ Linh tụ vì Tô công tử dẫn đường được chứ? Tô giả híp mắt, cái này Linh tụ ngày bình thường đối xử mọi người lãnh đạo, mặc dù ngôn ngữ bên trên không có hiện ra, nhưng hắn quan sát nhiều cẩn thận, cái này Linh tụ ngày xưa đối những thiên tài kia tất cả đều là chẳng thèm ngó tới, vụng trộm thân thường, nó làm lưng đàn cạnh thiên tài, cũng là có vốn liếng này. Nhưng bây giờ lại muốn mời mời mình cùng nhau đi tới, thực thế là không thể tưởng tượng, sợ là kia xa nghe đại sư mệnh lệnh đi. Trong lòng đã suy đoán ra hơn phân nữa, trên mặt Tô Dạ vẫn như cũ bất động thanh sắc, nói ra, đã linh tụ cô nương khách khí như thế, kia Tô Dạ, liền từ chối thì bất kính. Đã cái này linh tụ muốn cùng, vậy liền để nàng đi theo chính là. Linh tụ mắt thấy Tô Dạ đồng ý, đồng dạng cười một tiếng, "Tô công tử mời đi." Tại linh tụ dẫn đầu hạ, Tô Dạ một đường tiến về Vân Lưu Nhai bên trong. Đợi đến đi tới Vân Lưu Nhai lúc, Tô cũng là cảm thấy Vân Lưu Nhai các con đường thần tùy thời quét rõ rõ, rõ rằng, rằng, cũng chính bởi vì vậy Tô Dạ Phương mới có thể cảm giác được Vân Lưu Nai bên trên phong phú. Thật đúng là cái gì cần có đều có a." Tô Dạ lẩm bẩm nói. Tô Dạ cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy lần, mặc dù đại đa số đều là một chút không coi là gì, lại đối với hắn không có lực hấp dẫn gì đồ vật, nhưng không thể không phủ nhận, xác thực có một chút bảo bối tốt tồn tại. Chỉ bất quá hắn không cần, dưới mắt càng để ở trong lòng, vẫn là chân vũ bí tịch cấp bậc kiên quyết. Ngươi đến cùng có mua hay không, không mua cũng không cần lãng phí bản đại gia thời gian. Ngươi làm thế nào suy nghĩ, hỏi nhiều vài câu còn không được rồi." Tô Dạ hướng phía cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy hai người nhau, nhau mặt đỏ tiến hai. Đại Đaona ở giữa, ẩn ẩn có ý đồ ra tay. Còn bên cạnh người cũng đều một bộ chế rêu ý tứ, vẫn chưa ngăn cản, thậm chí còn vô tay bảo hay, để hai người tranh thủ thời gian đánh lên. Tô giả một mặt mờ mịt, cái này Vân Lưu Nhai chẳng lẽ còn có thể động thủ sao? Linh tụ cười nói, bởi vì Vân Lưu Nhai vốn là một chút dành lợi ích tiểu thương tổ chức, không phải lương tựa ba tông thế lực bất kỳ bên nào, tự nhiên không ai giữ gìn trị ăn. Đánh lên cũng là chuyện thường xảy ra, chỉ bất quá bởi vì tới gần ba tông khu vực, mà lại là ba tông thử hắn đoạn thời gian, tất cả cho dù có người náo, cũng đều lẫn nhau trong lòng có cái hạ độ, không dám đem sự tình náo ra quá lớn. Đối đây, Ba Tông tự nhiên cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, chưa hề để ở trong lòng qua. Tô Dạ lúc này mới thoải mái. Quy 1 chương 986, trò lựa gạn. Chương 989, chờ lựa gạn. Một đi ngang qua đi, Tô Dạ cũng là nhìn thấy một chút để hắn động tâm đồ vật, chỉ bất qua cuối cùng khoảng cách gần quan sát, lại đều bị Tô Dạ phủ nhận xuống dưới, lát đầu, sau đó rời đi. Tô công tử, những bảo vật này ngài xem ra cũng phải bên trên công dụng, vì cái gì đến cuối cùng lại đều không mua rồi? Nếu thật là gấp thiếu linh thạch, nhất định phải tiêu vào chân vũ bí tịch kiếm quyết bên trên. Ta chỗ này ngược lại là có một ít linh thạch, trước tiên có thể cấp cho Tô công tử một chút." Linh tụ cười nhẹ nhàng đạo. Những lời này Viễn Hành đại sư tất nhiên là vẫn chưa căn dặn nàng, là nàng ý nguyện của mình, cấp cho Tô giả một chút cũng không sao. Tô giả lại là cười mà không nói, vẫn chưa qua giải thích thêm. Lục Hợp đan, thượng hạng vừa ra lò Lục Hợp đan, một viên thuốc có thể thôi động linh dịch cảnh tu sĩ tu luyện. Đi qua đường, cần dự trữ ba tông tử huấn đám thiên tài bọn họ đừng bỏ qua Một cái cách ăn mặc lôi thôi nửa bước ngưng đan cảnh gầy gò lão giả, giọng kêu huống: Nó quầy hàng bên trên cái gì khác cũng không có bày, chỉ có mấy cái chất lượng quang vinh lục hợp đan còn tại đó, xem ra tươi đẹp sáng ởi, mùi thơm mười phần. Tô giả tự nhiên là bị cái này lục hợp đan hấp dẫn, hắn cũng không phải là linh thạch gấp thiếu, trên thực tế trên người hắn thật là có một bút không nhỏ linh thạch hàng tồn, hiện tại đi tới cái này trước gian hàng, trên giới dò xét một chút lục hợp đan. Cái này lục hợp đan đối linh dịch cảnh tu sĩ, thôi động cảnh giới có phần có hiệu quả. Nếu như chính mình có thể đạt được cùng trầm lãng minh giao dịch trời Diệu đan, như vậy nhất định phải đem cảnh giới thôi động đến nửa bước ngưng đan cảnh, ngày này rượu đan phương mới có thể phát huy ra hiếu kỳ nhất hiệu, thôi động mình tiến vào ngưng đan cảnh bên trong. Chỉ bất quá, muốn đi vào nửa bước ngưng đan cảnh, lấy hắn hiện tại nội tình cũng không phải là nhất thời bán hội sự tình. Cái này lục hợp đan nếu là mua xuống mấy quả, tự nhiên là lo trước khỏi họa. Vị tiểu huynh đệ này, người ánh mắt thật là tốt ta, cái này lục hợp đan, thế nhưng là hiếm thấy vô cùng. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này a. Lão giả rơ bận cười hắc nói, bạn thân chào hàng. Lục hợp từ trước hi hữu, như thế cực phẩm chất lượng càng là thứ tốt. Tô giả tự nhiên lên mấy phần đề phòng, trên giới giò xét một chút, nhặt lên một viên hết hạ, sau đó cười lạnh, quay đầu bước đi. Cái này khiến linh tụ rất là mờ mịt, cái này lục hợp đan đối Tô giả tu luyện có thể nói có hiệu quả, Tô giả tới nhìn một cái rồi đi, có ý tứ gì? Kia lão giả dơ bẩn có chút không quá vui lòng, tức giận nói, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Sơ cũng sợ, nhìn cũng nhìn, ngươi không mua, đến tiêu khiển ta chính là không phải. Thế nào, các hạ chẳng lẽ còn mạnh hơn mua ép bán không thành? Tô giả xoay qua thân thể, cười cười Linh tụ mắt thấy Tô giả gặp được phiền phức, cũng tỉnh không có hỗ trợ ý tứ, dựa theo góc độ của nàng đến xem, Tô Dạ xác thực làm tạm được. Lại tới đây, kiểm tra nhìn một chút, kết quả không nói hai lời người liền đi. Rõ ràng là cố ý gây chuyện sao? Mấu chốt nhất chính là Tô Dạ cũng không phải là một lần như thế, mà là nhiều lần đều như vậy. Gặp được cọm dương cứng, đá chúng thiết bản, cũng rất bình thường. Lão giả dơ bẩn trầm giọng nói, "Tiểu tử, ngươi xem một chút thì thôi, kết quả còn sợ nửa ngày. Ngươi cho rằng lão tử cái này lục hợp đan là cải trắng sao? Để ngươi lung tung sợ. Sơ mắc lỗi làm sao bây giờ?" Tô Dạ nhún vai, Lúc đầu ta là vô ý lện các hạ mua bán, bất quá đã các hạ nhất định phải ủng hộ gia người, cái kia cũng cũng đừng trách ta. Người có ý tứ gì? Lão giả dơ bẩn ánh mắt hung ác. Tô giả cầm lấy một viên lục hợp đan, sau đó nhẹ nhàng thổi, lục hợp đan nguyên bản quang vinh xinh đẹp màu sắc, tại cái này một hơi phía dưới, chỉ một thoáng biến mất vô ảnh vô tung, cuối cùng biến thành một viên tinh chất u ám, không có chút nào sắc thái sáng loáng đan dược thất bại phẩm. Loại đan dược này được xưng là phế đan, là lục hợp đan luyện chế thất bại kỳ tác. Loại đan dược này luyện hóa xuống dưới, không những không có gì tốt chỗ, sơ ý một chút, sẽ còn dẫn đến tu vi giảm lớn tình huống xuất hiện. Chính là đan dược này, bộ dáng hiện ra nguyên hình thời điểm, lão giả dơ bẩn hoàn hốt. Người cầm cái này phế đan ở đây cả người, thật sự cho rằng không đụng tới hiểu công việc." Tô giả thần sắc lạnh lẽo, quát mắng nói. Xung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, không ngại nhìn náo nhiệt lên. "Là phế đan?" Linh tụ một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới là nguyên nhân này Tô giả mới không mua, mà nàng vậy mà từ đầu đến cuối đều không nhìn ra. Lão giả dơ bẩn lập tức giả biện, "Tiểu tử, đây rõ ràng là ngươi sở qua nguyên nhân mới sẽ như thế. Kia nếu không ta để ta vị này bạn của Minh Phật tự, cũng tại ngươi những đan dược khác bên trên thử bên trên một hơi thử một lần như thế nào?" Tô Dạ Khệ muội coi thường cười nói, "Lão giả dơ bẩn mắt thấy không chỗ giải thích, thẹn quá hóa giận, tiểu tử, ngươi dám lệnh ta chiếu bài?" Nói xong lúc, lão giả dơ bẩn khí tức quanh người triển khai, nửa bước ngưng đan cảnh khí tức sinh sinh hướng phía Tô giả ép đi qua, muốn cho Tô giả một chút giáo hấn, Tô giả lại là không sợ chút nào, quanh thân khí tức đồng dạng triển khai, cùng cái này nửa bước ngưng đan cảnh khí tức chỉ một thoáng đụng vào nhau, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại còn sẽ chi nửa bước ngưng đan cảnh khí tức phá hủy không còn muốn bành, để cái này lão giả rơ bẩn đột nhiên lui ra phía sau một bước. Các hạ chiêu bài này sợ sẽ là tùy tiện lừa gạt bên trên một bút sau đó nên ngang rời đi thôi. Nếu như các hạ nghĩ tìm phiền thoái, ta Tô Mỗ phụng ngồi tới cùng. Tô giả ánh mắt băng lánh như xương. Nhìn xem Tô giả ánh mắt, cùng quanh thân như ẩn như hiện khí tức, lão giả dơ bẩn toàn thân run lên, từ ngực nuốt ngụm nước miếng. Đúng là không có gì đảm lượng lại cùng Tô giả đấu. Dù là Tô giả thực lực so hắn yếu hơn một chút, hắn hiện tại cũng có một loại cảm giác, nếu như hắn đọc thủ, cuối cùng thua thiệt, tất nhiên là hắn. Mắt thấy cái này lão giả rơ bận không nói thêm gì nữa, Tô Dạ cũng không còn hùng hổ giở người, phất tay áo rời đi. Linh tụ một mặt kinh ngạc đi theo sau lưng Tô Dạ, nói ra, "Trước ngươi một mực chỉ xem không mua nguyên nhân cũng là những này." Tô Dạ cười cười, "Không phải linh tụ cô nương nghĩ sao? Xem ra linh tụ cô nương tại Minh Phật tự sống ăn nhàn sung sướng lâu, xưa nay không đi dạo loại này ngư long hốn tạp giao dịch đừng đi. Loại này giao dịch đường đi, cho lừa gạt nhất là phức tạp, thật nếu là lỗ mãng làm việc, bao nhiêu linh thạch đều cho ngươi góp đi vào." Linh tụ khuôn mặt đỏ lên, ngược lại là không cách nào phủ nhận Tô Dạ, hiện tại đến xem, phương diện kinh nghiệm nàng sát thực cùng Tô Dạ kém rất nhiều. Mới lại còn ám tự hiệu là Tô Dạ ở không đi gây sự. Hiện tại đến xem mới phát hiện, nếu thật là mình đến cái này Vân Lưu Nhai bên trong, sớm cũng không biết bị lửa bao nhiêu lần. Cái này Vân Lưu Nhai đạo ngoại vây xem ra đích xác không có vật gì tốt, ít có một chút đồ tốt, cũng đều thật thật giả giả trộn lẫn nữa, dùng đến khi phụ Lăng Đẩu Thanh. Tô giả hướng phía nơi xa nhìn lại, rất nhanh, liền nghe tới mấy đạo ẩm ỉ thanh âm chuyển đến. Hừ, mấy cái kẻ ngoại lai, like, thật đem mình làm dễ hành. Bản thiếu ra coi trọng ngươi nhóm chính là phúc phần của các ngươi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi muốn xen vào việc của người khác, sớm làm chính ra, bằng không mà nói, đợi chút nữa nhưng cũng không phải là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Một quần áo con vinh, mắt vượng thanh niên nam tử, ánh mắt lạnh lùng, vên vang đắc ý quá lớn. Cùng nói rằng có chính là hai nữ một nam, cũng không biết ra tại nguyên nhân gì, người nam kia đã toàn thân chảy máu, một cánh tay đều đoán mất, kiên nghị bảo hộ tại hai tên tuổi trẻ nữ từ trước người. Quy một chương 987, Biện Thiên Thành Cố Nhân. Chương 990, Biện Thiên Thành Cố Nhân. Tô giả đối với loại chuyện này cho tới bây giờ không có hứng thú, hắn từ trước đều không phải cái gì xen vào việc của người khác người. Mắt thấy trong đám người làm thành một đoàn hắn cũng định đường vòng mà đi Chỉ bất quá linh tụ ngày bình thường thường ở lại minh Phật tự bên trong, nơi nào ra qua, bây giờ gặp được loại chuyện này tất nhiên là muốn nhìn nhiều. Đợi đến nhìn thấy cái này quần áo quang vinh thanh niên nam từ lúc, trong lúc nhất thời chán ghét nói, vậy mà là hắn? Hắn là ai? Tô Dạ hỏi. Mười gia tộc lớn nhất, phong gia thiên tài, phong Hạo thiên. Linh tụ lắc đầu. Mười người của đại gia tộc đều như thế trương dương ứng mạnh sao? Tô giả nghi hoặc hỏi, vẫn chưa đối với lập tức sự tỉnh quá để ở trong lòng. Linh tụ đắng chát nói ra, kia tự nhiên không phải như thế, mười gia tộc lớn nhất thiên tài cũng có một số người rất có tố dưỡng, đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Giống như là cái này Phong Hạo thiên vô chỗ lo lắng, rất có bối cảnh người lại là ít càng thêm ít. Chỉ giáo cho, Tô Dạ khó hiểu nói. Linh tụ lông mày nhíu lên, cái này Phong Hạo thiên, khi sinh ra lúc, liền dẫn động thiên địa dị tượng, chính là trời sinh tuyển cơ thân thể. Nếu là truyền cơ thân thể, mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng mọi gia tộc lớn nhất bên trong thiên tài cũng không phải là không có còn lại thần thể thiên tư tồn tại, cho nên vốn tính không được cái gì, hết lần này tới lần khác Thiên Lộc Tông một vị lao tổ cấp bậc tồn tại. Cùng cái này Phong Hạo Tiên đồng dạng, có được truyền cơ thân thể. Vị lão tổ này tên là Vạn Đao lao tổ, nó dưới trướng đồng thời không có y bát đồ đệ. Gặp được một cái cũng giống như mình tu cơ thân thể, tự nhiên là đủ kiểu thích. Ngày đó liền có thu cái này Phong Hạo Thiên làm đồ đệ ý tứ. Chỉ bất quá, Vạn Đao lão tổ dù sao cũng là một tông lão tổ cấp bậc tồn tại, cho nên không tốt trực tiếp thu đồ, liền trước hết để cho cái này Phong Hạo Thiên làm cái ký danh đệ tử thân phận, nếu như ngày khác Phong Hạo Thiên tại ba tông thử hắn thời kỳ, có thể biểu hiện xuất tuyệt, liền lại cân nhắc chuyện chính thức nói chuyện. Tô giả nói ra, "Lão tổ, cái này lão tổ đến cùng là cái gì tiêu chuẩn?" Hắn nhiên là rất rõ ràng. Cao giai đại đế đã coi như là ba tông thế lực bên trong cực kỳ hiếm thấy chiến lực, mà lão tổ một cấp bậc tồn tại Dĩ nhiên chính là áp đạo đại đế phía trên siêu nhiên tồn tại, có thể nói là duy trì Ba tông tại Thánh Dương vực địa vị hạch tâm tồn giả. Bị một vị lao tổ thu làm đồ đệ, đó chính là Lương Tựa lao tổ, cái gì đánh ngộ, không cần nói cũng biết. Chỉ là một cái ký danh đệ tử, liền không kiêng nể gì như thế rồi. Tô Dạ không hiểu nói, làm sao có thể? Sau đó hơn 20 năm, cái này Vạn Đao lão tổ cũng chưa từng thu bất kỳ một cái nào đồ đệ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nói là ký danh đệ tử, kỳ thật chỉ là Vạn Đao lão tổ không tốt thu đồ, cầm cái này Ba tông thử huấn một bậc thang mà thôi, Phong Hạo Thiên coi như tại Ba tông thử chim mà biểu hiện không tốt cũng sẽ bị Vạn Đao lão tổ thu làm đồ đệ. Cũng chính bởi vì vậy, Phong Hạo Thiên mới không kiêng nể gì như thế, nó rất rõ ràng, có Vạn Đao lão tổ cái danh này vì đó chỗ dựa, không ai dám trêu chọc với hắn. Linh tụ răng ngà thẳng cắn, hiển nhiên đối với cục diện dưới mắt 10 phần nhìn không được, bất quá suy nghĩ một lát sau, vẫn còn do dự không quyết định nói, sư phụ ta nói qua đừng để ta tùy tiện trêu chọc với hắn, nói này người thân phận quá mức là tụ. Tô Dạ trong lòng không có quá coi ra gì, nói cho cùng, cái này Phong Hạo Thiên, đơn giản chính là cầm Vạn lão tổ, cá mượn oai hùng thôi. Chỉ bất quá ngay tại hắn dự định vượt qua nơi đây, trực tiếp sơ suất thời điểm, lại là thần hồn quét qua mà đi, nhìn thấy mấy cái này bị Phong Hạo Thiên chèn ép hai nữ một nam, ngoài ý muốn mà nói, là bọn hắn. Cái này hai nữ một nam, vậy mà là Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Anh. Về phần người nam kia, thì là Đặng Trưởng Phong. Đằng Trưởng Phong Tô Dạ vẫn là rất quen thuộc, là một cái một lòng truy đổi võ đạo, nội tâm vô cùng kiên nghị người. Tô Dạ đối nó vẫn là rất có hảo cảm, cho rằng Đặng Trưởng Phong ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Trên thực tế, đằng Trưởng Phong có lẽ thiên phú không bằng biện thiên thành đệ nhất nhân ngay cả đảo, lại cũng thua ở qua ngay cả Vân Đảo trong tài qua. Thế nhưng là mấy năm sau, Đàng Trường Phong rõ ràng đã siêu việt ngay cả Vân Đảo. Hiện tại đằng Trường Phong, cùng Phong Hạo Thiên giao dưới tay, đã đoạn mất một cánh tay, dù vậy, nó cũng là ánh mắt kiên định, ngạnh sinh sinh bảo hộ ở Nhạc Tiểu Hành cùng Nhạc Tiểu Tiên trước người. Trêu chọc ai không được, vậy mà trêu chọc phải Phong Hạo Thiên. Như thế thật không quá mấy người bọn hắn, tựa như là Phong Hạo Thiên nhìn cái này hai tỷ muội hết sức xinh đẹp, vì vậy đi lên ông ngôn ngữ, đùa giỡn vài câu. Ai biết cái này hai tỷ muội tính khí nóng nảy vô cùng, trực tiếp đánh cái này Phong Hạo Thiên một bàn tay. Phong Hạo Thiên trước bị người đánh một bạt tai, tự nhiên là chiếm lý nhi, hiện tại hùng hổ dọa người, cũng không ai sẽ nói Phong Hạo Thiên cái gì. Nói cho cùng vẫn là Phong Hạo Thiên không đúng, thế nhưng là đánh trước Phong Hạo tiên, vậy liền thật phiền xuất đại phát. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, xem trò vui xem kịch, nói đùa nói đùa. Nhạc Tiểu Tiên khẽ mím môi đỏ, "Đường huynh, ngài không cần vì chúng ta ra mặt, lớn không được chúng ta liền cùng hắn đi, ta ngược lại là muốn nhìn tại Tam Thánh Đạo một vùng, hắn còn có thể làm gì được chúng ta?" Đường Trường Phong lắc đầu, "Tiểu Tiên cô nương đứng ốc, thật đến trong tay hắn, còn cho phép các ngươi sao?" Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu hành trầm mặt xuống, biết Đường nói rất đúng. Bọn hắn biện thiên thành mấy một thiên tài, có thể tiến vào Tam Thánh đảo một vùng, tự nhiên là muốn bảo đoàn cùng một chỗ lẫn nhau đoàn kết giúp đỡ cho nhau. Tại Biển Tiên Thành bên trong, lợi ích phân tranh thì thôi, đến bên ngoài, bọn hắn chính là người một nhà. Chỉ là Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Anh cũng không nghĩ tới, Đường Trường Phong có thể vì bọn hắn làm đến bước này. Nhạc Tiểu Tiên, Nhạc Tiểu Anh. Phong huynh coi trọng ngươi nhỏm, kia là phúc phần của các ngươi. Các ngươi thật cùng Phong huynh, ngày sau tại cái này Tam Thánh Đảo một vùng cũng liền có đặt chân căn bản, làm gì đần độn đây này. Một thanh âm cười ha hả lên, nghe tao nhã nho nhã, nhò nhã độ. Cũng chính là nghe tới âm này, Nhạc Tiểu Anh trợn mắt nhìn, ngay cả Vân Đạo, cuồng cho ngươi vẫn là giống như chúng ta xuất thân biện thiên thành. Chúng ta tại sao biết ngươi cái này lòng lang dạ thú cầu vật. Ngay cả Vân Đạo mới đầu cùng với bọn họ, ai biết Phong Hạo Thiên vừa ra tay, cái này ngay cả Vân Đạo mắt thấy Phong Hạo Thiên không dễ trọng, trực tiếp đứng tại Phong Hạo Thiên một bên bên trên, thu về băng đến đối phó bọn hắn. Cũng được thua thiệt hắn trước đây không có đáp ứng ngay cả Vân Đạo truy cầu, hiện tại đến xem, thật đúng là may mắn mình ngay lúc đó quyết định, cái này ngay cả Vân Đạo nói cho cùng cũng bất quá là cái ngụy quân tử. Ngay cả Vân Đào cười nhạo nói, nhạc tiểu huynh, ta là giúp các ngươi, các ngươi còn không biết tốt xấu. Phong Hạo Thiên mặt không biểu tình mà nói, Hử. Đã các ngươi không thức thời, cái kia cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi gọi đằng trường Phong đúng không? Hừ, có loại. Bất quá, ta liền thích có loại người. Mấy người các ngươi, đem tiểu tử này cho phế đi. Muốn tham gia bà tông thử huấn. Đã như vậy, liền bỏ đi tham gia đi. Thiếu ra, giao cho chúng ta mấy cái là được. Mấy cái đi theo tại Phong Hạo Thiên bên cạnh Lão buộc, thực lực cảnh giới từng cái đều đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong, nhìn một cái, liền biết cực kỳ khó mà trêu chọc. Đãng Trương Phong cũng là đại hán chạy rộng, biết cục diện trước mắt khó Quy chương 988, giao cho ta đến chương 991, giao cho ta đến. Cho dù hắn cảnh giới bây giờ đã đột phá đến lĩnh dịch cảnh tứ nặng, nhưng một hơi đối mặt nhiều như vậy linh dịch cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng là rất khó ứng đối a. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn vẫn là kiên định không thay đổi. Hắn không có đạo lý bảo hộ Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu huynh, hắn một không truy cầu cái trước, hai cũng không đối cái sau cảm thấy hứng thú, hắn bảo hộ chỉ là Biện Thiên Thành Tôn Nghiêm mà thôi. Nếu như Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu huynh bị cái này Phong Hạo Thiên khi nhục, như vậy bọn hắn Biện Thiên Thành còn nói thế nào tôn nghiêm có thể nói? Xem ra ngươi là thật không có ý định đệ. Để... Phong Hạo Thiên cười lạnh vô tình, cờ cờ ống tay áo. Trong lúc nhất thời, mấy cái lao bộ nháy mắt xuất thủ, hướng thẳng đến cái này Đặng Trường Phong chấn đè ép xuống. Đặng Trường Phong cắn răng một cái quan, cho dù là tay cụt cũng không chút nào có ý lui bước, tại chỗ hướng phía mấy cái lao bộ quanh kích mà đi. Cố Nhiên thủ đoạn bên trên xem ra đồng thời vô chỗ đặt thủ, nhưng kia phần quyết tâm lại là để rất nhiều người vây xem, đều trầm mặt lại. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Anh mắt thấy đằng Trường Phong vì chính mình làm được loại trình độ này, cũng là cắn răng một cái, từ bên cạnh trợ giúp tại Đặng Phong. Chỉ tiếc, bọn hắn thực lực cho dù gặp lại, cũng khó địch nổi một cái linh dịch cảnh phong cứng, giả, càng đừng đề cập dưới mắt chọn vẹn mấy cái lão bộ thực lực đều không yếu hơn bọn họ, một hơi vây công mà đến, Đàng Trường Phong lại không phải thời kỳ toàn thịn trạng thái, nơi nào chẻo chống được bao lâu? "Ô a." Đàng Trường Phong một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ bay ngược mà ra. Đợi đến Đàng Trường Phong đều đã chiến bại, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Hành tự nhiên khó mà chống cự, rất nhanh liền bị bắt xuống tới. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Ngay cả Vân Đảo cười định nói, "Phong huynh, cái này Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Hành chính là chúng ta Biện Tiên Thành hai đại nhân, ngày thường cao ngạo vô cùng, còn chưa trải qua nhân sự đâu." Ô. Phong Hạo Thiên nghe xong lời này, càng là mặt mày hở. Hắn ngày bình thường tại nhà mình hòn đảo đều là muốn làm gì thì làm, nhìn thấy một cái mình thích mặt hàng, trực tiếp cầm xuống, ai dám ngăn trở. Bất quá giống như là nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu tiểuynh bực này cực phẩm, hắn thật đúng là thiếu gặp được, bây giờ có cơ hội nhất phẩm hơn thơm, hắn tự nhiên trong lòng là rất mong đợi. Ngay cả Vân Đào, ngươi đã nguyện ý đi theo bản thiếu gia, bản thiếu gia thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Đợi đến cái này hai cô nương bản thiếu gia chơi chán, tự nhiên sẽ để nguyên nếm thử ngon ngọt. Phong Ngạo tiên miệng, sau đó trên mặt vẫn phải nói điểm lời xa giao. Hai người các ngươi điêu ngoa thành tính nữ nhân, lại dám đánh bản thiếu gia? Bản thiếu ra nếu như không cho các ng người một chút màu sắc nhìn xem người khác còn không biết bản thiếu ra lợi hại Liên hộ tống bản thiếu ra đi ta phụ thượng đợi một chút thời gian đợi đến thay gia trưởng các ngươi đối phận tại lễ tiết phương diện cho các người dạy bảo minh bạch lại thả các người ra phong Hạo thiên trầm giọng nói một đám người vây xem đều hai tháng phong Hạo thiênên một bộ ăn phải cái lô vốn bộ dáng muốn bắt người trở về gian dạy một phen trên thực tế đến cùng cái gì mưu đồ, mọi người đều biết chỉ là không ai dám đứng ra của thôi. ta nhhổ vào nhạc tiểu tiên lên cơn giận dữ vốn cho rằng đi tới 3 tông vòng xoay một vùng nhà mình tỷ muội có thể làm nhạc ra mở mày mở mặt, làm rạng rỡ tổ tông. Ai có thể nghĩ tới, sơ tới nơi đây, lại liền tao ngộ như thế bất công. Nàng chỉ hận mình cùng tỷ tỷ vô lực hồi tiên, thực lực không đủ, nếu như thật có thực lực, nhất định phải đem người này giết về sau nhanh. Phong Hạo tiên mắt thấy nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu huynh vẫn như cũ tính tình mãnh cố, trong lòng càng là vui vẻ vô cùng, hắn liền thích loại này dương có gặm, bất quá, đợi đến đến hắn phụ thượng, liền không phải do hai người này lại làm cái gì phản kháng. Hắn ngược lại là muốn nhìn, hai nữ nhân này còn có thể ngoan cố chống lại bao lâu. Tô Dạ thấy cảnh này, thần sắc trầm xuống mà không biểu tình mà nói, linh tụ cô nương chờ ta một hồi. Tô công tử dự định xuất thủ, linh tụ cũng nhìn không được, chỉ là cân nhắc đến sư phụ mình nhắc nhở, nàng vẫn luôn đang do dự ở trong. Đây chính là bọn hắn minh Phật tự dưới chân, bọn hắn minh Phật tự chính là Phật môn thánh địa, ở trong mắt nàng càng là thuần khiết vô hạ, bây giờ Vân Lưu Nhai bên trong lại xuất hiện phong hạo thiên loại này bại hoại tập tục sự tình, nàng sao có thể nhẫn? Tô Dạ không nóng không đợi mà nói, không sai, những người này người đông thế mạnh, mà lại phong hạo tiên thực lực, cũng không điu tại Tô Dạ công tử. Có muốn hay không ta giúp Tô Dạ công tử xuất thủ? Bằng vào ta thân phận của Minh Phật tự, vì Tô Dạ công tử xuất thủ, nghĩ đến có thể làm Tô Dạ công tử miễn đi không ít phiền phức. Linh tụ nở nụ cười xinh đẹp. Nàng hiện tại cũng đã quyết tâm, Tô Dạ đều dám ra tay, có căn đạm phản kháng phong hạo thiên loại này chuyển biến xấu tập tụ, nàng đường đường Minh Phật tự đệ tử, chẳng lẽ muốn sợ hãi rụt rẻ không thành. Tô Dạ nhìn Linh tụ một chút, không nghĩ tới Linh tụ nguyện ý ra tay giúp đỡ, cười cười, kia thật đúng là đa tạ. Vô cùng tăng kích. Linh tụ mẫn người, không nghĩ tới Tô Dạ khách khí đều không khách khí một chút, trực tiếp liền đáp ứng để nàng xuất thủ. Nàng răng ngà thẳng cắn, Chị cảm thấy tựa như rơi vào tô rạ trong ấy, lập tức dầu Dĩ không vui mà nói: "Tô giả công tử xuất thủ trước đi, ta đợi chút nữa giúp ngươi một tay." Nàng hiện tại hiếu kỳ buồn bực đâu, Tô Dạ dám ra tay lực lượng ở nơi nào? Dù sao cái này Phong Hạo Thiên mình đã đạt tới nửa bước ngưng đan cảnh không nói, nó xung quanh người hầu cũng đều có linh dịch cảnh đỉnh phong thực lực, thật độc thủ, Tô Dạ thua không nghi ngờ. Vừa vặn sư phó của nàng để nàng nhìn xem Tô giả nội tình, như vậy nàng liền xem một chút lại nói: "Tô giả cũng không có trông cậy vào linh tụ sẽ giúp mình," rũa lưng một cái, không nóng không vội đi ra. Nhạc Gia với hắn cũng coi như không tệ, chuyện hôm nay Hắn không thể ngồi yên không lý đến. Đều mang đi. Phong Hạo Tiên liếm môi một cái, tất cả đều là tham lam. Vậy mà lúc này, Tô giả thân ảnh lại là ngăn ở Phong Hạo Tiên đường đi bên trên. "Tiểu tử, ngươi người nào, làm gì?" Mấy cái lao buộc mắt thấy Tô giả ngăn lại đường đi, giận dữ mắng mỏ quát, thanh sắc câu lệ, không có sợ hãi. Tô Dạ trầm rãi mà nói, "Không có gì, ta là mấy người này bằng hữu. Có quan hệ dạy bảo mấy người kia lễ tiết phương diện sự tình, ta vừa vặn nhận biết mấy vị này bằng hữu trưởng bối trong nhà, đến lúc đó sẽ cùng mấy vị trưởng bối nói lên, cũng không nhọc đến Tiền Phong thiếu gia, tự mình đại giá sóng tốn thời gian." Tô Dạ. Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, nguyên bản đầu mê man, đã gần như tuyệt vọng nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu huynh, còn có kia đằng Trường Phong, đều kinh hô mà ra. Ngay cả Vân đảo Thần sắc giống vậy ngưng lại, hô lên: Người biết hắn?" Phong Hạo Thiên kinh ngạc chuyển hướng ngay cả Vân Đạo. Ngay cả Vân đảo đối Tô Dạ thù sâu như biển, trong lòng của hắn nghị chi không thông, vì cái gì Tô Dạ còn sống? Bọn hắn liên ra không phải tìm hết hồn tổ chức người đi nờ Tô Dạ sao? Tiểu tử này là như thế nào còn sống? Kinh ngạc thì kinh ngạc, ngay cả Vân Đạo nắm trà xong vừa nói, Phong thiếu gia Tiểu tử này chính là một cái vắng vẻ địa vực địa đầu xà thế lực bên trong hoàng tử mà thôi, tính không được cái gì. Thật không nghĩ tới hắn cũng tới đến Tam Thánh Đạo một vùng tham gia bà tông tử hắn. Chỉ là một cái địa phương nhỏ hoàng tử, cũng dám đứng ra ra mặt. Hử, một cái thì thôi, còn tới hai cái. Liên tiếp ra mặt, xem ra những năm gần đây, bản thiếu gia B Quan Nở, các người đều vong bản mất thiếu ra là ai? Phong Hạo Tiên sắc mặt tâm trầm chậm. Quy 1 chương 989, hiện tại có thể thả người không? Chương 992, hiện tại có thể thả người không? Ngay cả Vân Đảo mắt thấy Phong Hạo Tiên lựa giận triển khai, lạnh lùng đối mặt Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng à, dám ngăn ở phong thiếu ra trước mặt. Ngay cả Vân nào, chuyện của ngươi, ta cũng không phải là biện thiên thành bên trong người, cho nên lười nhắc cùng ngươi tính sổ sách. Nếu như ngươi thật thức thời lời nói, vẫn là để ngươi mới nhận người chủ tử này, mau đem người thả. Ta có thể tâm tính tốt, đợi chút nữa có thể để ngươi khỏi bị một chút da thịt nỗi khổ. Tô giả không nóng không đổi đạo. Ngay cả Vân Đảo nghe lời này, nao nào, hắn đối Tô giả thế nhưng là lòng mang rất nhiều e ngại. Bị Tô Dạ tiểu nói này, trong lúc nhất thời có chút sợ lên, nhìn về phía Phong Hạo Thiên. Phong Hạo Thiên thì tựa như là nghe tới cái gì thú vị cho cười, trong lúc nhất thời trường dương cười ha hả. Ha. ha ha ha ha, rất có ý tứ. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói những lời khôn lác? Phong Hạo Thiên ánh mắt băng lánh, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Bản thiếu ra hỏi lại ngươi một câu, lần vẫn là không cút, đem người giao ra. Tô giả nói, quản ta muốn ngươi. Phong Hạo Thiên giận quá thành cười, hắn thật đúng là lần đầu nghe nói có người dám ở trước mặt hắn yếu nhân, nếu như ta không nói gì, vậy liền không có đảm. Tô cười cười. Ngay cả Linh tụ đều cảm thấy Tô Dạ không khỏi quá rỡ một chút, thấy thế nào? Tô Dạ một người, Phong Hạo Thiên một đám người. Tô giả ngay cả giải quyết Phong Hạo Thiên cũng khó khăn, càng đừng đề cập là giải quyết Phong Hạo Thiên bên người những người hầu này. Cái này chiến lược chênh lệch vô cùng cách xa, Tô Dạ dựa vào cái gì như thế quổng? Nó ánh mắt bên trong tự tin, thật giống như Phong Hạo Thiên tua không nghi ngờ như. Linh tụ trong lòng càng nhìn không thấu Tô Dạ, cảm thấy Tô Dạ có thể nói quái thai bên trong quái thai, nhận biết nó đến bây giờ, trên người đối phương phát sinh hết thảy đều khó mà để cho mình lý giải. Phong Hạo hiện tại là thật giận đến cực hạn, hắn Phong Hạo Thiên tới chỗ đó, đều là để người e ngại, để người không thể không oăn ngoãn cúi đốn tại. Bây giờ bị Tô giả một cái không biết nơi nào xuất hiện mà hàng, như thế nói chuyện với mình thật đúng là lần đầu. Đem người này cho ta phế, không nên đánh chết, ta muốn để hắn chậm rãi chết. Phong Hạo Thiên ngữ khí đại thấp, dù chỉ có chính mình người có thể nghe được ngữ phân phó xuống dưới. Mặc dù Vân Lưu Nhai Chỉ An không người còn hạn, nhưng hắn cũng biết không thể làm quá mức. Nhưng nếu như đem Tô Dạ bắt đến địa bàn của mình, như vậy, hắn để Tô Dạ sinh, Tô Dạ liền phải sinh, hắn để Tô Dạ chết, Tô Dạ liền phải chết. Tại địa bàn của hắn, hắn chính là trời. Mấy cái lão bộc cũng không có bất cứ chút do dự nào, triển khai khí tức kinh người, nháy mắt hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Tù đoạn tê tụ, dự định lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Tô Dạ trấn áp giải quyết. Ai, lại một cái muốn chết người. Bây giờ đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao liên tiếp có người hết lần này tới lần khác muốn xúc động Phong Hạo Thiên uy nghiêm? Chẳng lẽ bọn hắn không biết Phong Hạo Thiên phía sau có Vạn Đao lão tổ chớ sao? Nghe nói Vạn Đao lão tổ đã thu Phong Hạo Thiên làm đồ đệ, hiện tại chỉ thiếu khuyết một cái tam tông tử nữa thôi, làm bên ngoài chương trình mà thôi. Vạn Đao lão tổ a, đây chính là tam thánh trong đạo cấp cao nhất tồn tại. Tô Dạ đối với cái này Phong Hạo Thiên địa vị thân phận tự nhiên cũng rất rõ ràng, hắn không nghĩ gây phiền toái, nhưng là Hắn tô Dạ làm việc có hắn làm việc phương trăng. Nếu như hắn quyết tâm muốn làm, phiền phức ngập trời, hắn cũng sẽ không sợ sệt. Huống chi, hắn nhưng không tin, đắc tội cái này Phong Hạ Tiên, kia vạn đạo lão tổ còn có thể lấy chính mình như thế nào? Tô Dạ ánh mắt băng lánh, nhìn thấy mấy người kia độc thủ, cũng chưa hề đủ tới. Tô Dạ công tử, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Anh đều thay Tô Dạ âm thầm leo vệt mồ hôi, Tô Dạ mặc dù thiên phú chất tuyệt, lúc ấy lấy lực lượng một người ngăn cản ngay cả Vân Đạo cùng Đẳng Phong, lại đứng ở thế bất bại. Nhưng hôm nay đối mặt nhân, lại là so Đẳng Trưởng Phong cùng ngay cả Vân Đào mạnh gấp mấy chục lần. Căn bản không phải một cái tầng trên mặt, Tô Dạ còn có thể giải quyết sao? Ngay tại tất cả mọi người coi là Tô Dạ phải tao ương thời điểm, đột nhiên, từng đạo hỏa diễm chỉ một thoáng xuất hiện. Sau đó, Tô Dạ tay nhẹ nhàng nâng lên, thì thầm, "Long hỏa thần binh." Đại lượng hỏa diễm hóa thành thân rồng, lấy tốc độ như tia chấp hướng phía những này quấn tới lao bộ của nghênh loạn tặc mà đi, chỉ là một hiệp va chạm, những lao bục này người người số bên trên ưu thế liền nháy mắt bị hóa giải không còn sót lại chút gì, tại cùng Tô chống lại bên trong, quả thực là một chút lợi lộc cũng chưa ăn đến. Cái gì? A, cái này hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Mấy cái lão bộ Chỉ trước mắt công phu ngay tại cái này Long hỏa thần binh Hạ bị đánh tan hai cái khó mà ngăn cản cái này để người ta tê cả ra đầu tiền công sau đó tô dạ dưới chân Phi tốc lấy cực cao kiếm đạo cảnh giới sờ đến mấy cái lao buộc trước mặt chết đi cho ta kia rõ ràng thực lực càng mạnh một chút dâu dài lao buộc dự định một kiếm hướng phía tô dạ chém xuống đi thế nhưng là hắn một kiếm này còn không có chém xuống đến lại liền chỉ thấy một đầu rơi kiếm tàn ảnh tô giả kiếm tốc độ hiển nhiên so hắn phải nhanh ra mấy lần đợi đến cái này rơi kiếm tàn ảnh biến mất thời điểm cái này lao buộc thân thể cũng là tại một đạo máu tươi báo tạp hình tượng bên trong ngạnh sinh sinh lã xuống đất Sau đó, đại lượng Long Hỏa Thần binh lại một lần nữa dung nhập Tô Dạ thể nội, mà phương kia mới còn nhảy nhót tương bừng mấy cái la bục, toàn bộ ứng thanh ngã xuống đất, vậy mà không, có một cái còn có sức tài chiến. Sao? Làm sao có thể? Thấy cảnh này, ngay cả Vân Đạo Đồng Tử co rú lại, khó mà tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ ngày đó giao thủ với hắn thời điểm, chẳng lẽ còn không có thi triển ra toàn lực không thành? Linh dịch cảnh đỉnh phong. Ngay cả Vân Đạo khó mà tin được, thời gian mới trôi qua bao lâu, Tô Dạ là lúc nào tiến vào linh vực cảnh đỉnh phong? Nhắc tiểu tiên tỷ muội cũng là chuyện to hai con ngươi. Người khác nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới có lẽ đồng thời không kinh ngạc, bởi vì tại Tam Thánh Đảo một vùng, như như vậy lĩnh dịch cảnh cảnh giới đỉnh cao cũng không tính hiếm lạ. Thế nhưng là bọn hắn lại rất rõ ràng, tại biện thiên Thành một vùng lúc, Tô Dạ vừa mới đột phá lĩnh dịch cảnh đệ lục trọng không lâu, mà bây giờ, cũng đã đạt tới lĩnh dịch cảnh đỉnh phong, cỡ nào tốc độ. Linh tụ hiện đang nhìn Tô Dạ thủ đoạn sấm rền gió cuốn, cũng là lâm vào trong suy tư. Gia hỏa này, Linh tụ hít một hơi thật sâu. Nàng tuy là ngưng đàn cảnh tài, nhưng đó là bởi vì nàng sớm gia nhập Minh Phật tự môn nhân ại minh Phật tự bồi dưỡng phía dưới, thực lực của nàng nếu như còn yếu người một bậc, kia mới không từng nổi. Thế nhưng là nàng môn tự vẫn lòng, nàng gại linh dịch cảnh đỉnh phong thời điểm, có thể làm được như thế như thiểm điện giải quyết nhiều cường giả như vậy sao? Coi như linh dịch số lượng đè người một đầu, cũng không đến nỗi kinh khủng như vậy mới đúng. Mà Tô Dạ lúc này vẫn như cũ đứng chắc tay, ung dung không đổi, "Phong thiếu ra, hiện tại có thể thả người không?" Lời nói này là rõ ràng nguy hiếp, chàng ngập không thể nghi ngờ. Tô Dạ hướng phía Phong Hạo Tiên từng bước một lái đi. Phong Hạo Tiên sắc mặt khó xử, Hắn người hầu vậy mà chỉ chấp mắt công phu bị Tô giả giải quyết một sạch sành xanh, hắn thật giống như mặt bị người hung hăng rút một bật hai, cho tới bây giờ đều không có dường như như vậy mất mặt qua. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là thật muốn tìm chết." Phong Hạo Thiên khí tức dần dần triển khai. Nửa bước ngưng đan cảnh khí tức, một nháy mắt bộc phát, lại phối hợp nó thần thể tiên tư, để mọi người không khỏi là rú lên. "Phong Hạo Thiên muốn xuất thủ sao?" Quy 1 chương 990, bại Phong Hạo Thiên. Chương 993, bại Phong Hạo Thiên. "Đây thật là trời hay liên tục à, thật lâu đều không gặp Phong Hạo Thiên xuất thủ." Phong Hạo Thiên thế nhưng là tuyển cơ thần thể a, lại thêm nửa bước ngừng đàn cảnh thực lực. Toàn bộ tam thánh trong đảo, có thể nói có thể thắng hắn thế hệ trẻ tuổi thật đúng là không có mấy cái. Ha ha, thật không có mấy cái bàn trải, ngươi cảm thấy cái này Phong Hạo Thiên có thể để cho kia vạn đao lão tổ coi trọng như thế sao? Tại Đông Đảo nghị luận bên trong, Phong Hạo Thiên tiêu đốt lên hừng hực lửa giận, từng bước một hướng phía Tô Dạ cất bước đi tới, nó ánh mắt bên trong tràn ngập băng lánh, trầm giọng nói, "Ta nhìn ngươi tựa hồ cũng là thiên tài, đã ngươi nghĩ như vậy ở trước mặt ta khoe khoang ngươi kia không đáng giá nhắc tới thiên phú. Vậy ta liền để ngươi biết biết, ngươi ta trên một chỗ." Một bên ngay cả Vân Đảo nhìn thấy những này, tâm tình sáng khoái vô cùng. Hắn mới còn tại ởn ẩn, ẩn lo lắng, bây giờ suy nghĩ một chút, đúng a, hắn lo lắng cái gì? Có Phong Hạo Thiên tại, cái này Tô Dạ lại có thể nhấc lên sóng gió gì ra. Tô Dạ Thiên Phú lại chắc tuyệt, chẳng lẽ còn có thể cùng Phong Hạo Thiên tan tác. Phong Hạo Thiên, dừng tay. Lúc này, một đạo quát trói hai âm thanh đột nhiên vang lên, lại là kia đứng tại cách đó không xa linh tụ. Linh tụ cũng không nghĩ tới, Tô Dạ có thể trong khoảnh khắc đem Phong Hạo Thiên những này thủ hạ tan. Đến mức bức bách Phong Hạo Thiên thân tự xuất thủ, nàng đối Dạ đồng thời không cảm. Tự nhiên không nghĩ trơ mắt nhìn xem Tô giả đắc tội Phong Hạo Thiên, nếu như thật đánh lên, Tô giả không thể nghi ngờ là đắc tội một tôn quái vật khổng lồ. Minh Phật tự người, Phong Hạo Thiên hiện tại nổi giận đùng đùng, trầm giọng nói, "Đây là Vân Lưu Nhai, tự hồ không về các ngươi Minh Phật tự còn đi." Linh tụ thần sắc lạnh lẽo, quanh thân khí tức đột nhiên bên ngoài tản ra tới. Ầm ầm. Một tiếng khí tức nộ vang, Linh tụ ngưng đan cảnh thực lực tiêu chuẩn đột nhiên chuyển hai. Cái này nhìn một đám người đồng tử co lại, cái này tiểu cô rõ ràng còn trẻ như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ cùng Phong Hạo Thiên không sai biệt lắm. Vậy mà thực lực còn mạnh hơn Phong Hạo Thiên, đạt tới ngưng đan cảnh. Nói nhảm, ngươi cho rằng đâu? Cái này tiểu ni cô cũng là Minh Phật tự thiên tài, nó gia nhập Minh Phật tự không biết bao lâu, tên là Linh tụ. Minh Phật tự thiên tài tự nhiên vẫn là phải so 10 thế lực lớn thiên tài muốn càng mạnh hơn một bậc. Bây giờ khi tức triển khai lúc, Linh tụ ánh mắt băng lánh mà nói, Phong Hạo Thiên, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ mặt, thả mấy người này, không muốn lại tại Vân Lưu Nhai gây chuyện thị phi. Tô giả mắt thấy Linh tụ vậy mà nguyện ý đứng ra vì hắn xuất thủ, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn mới đầu chỉ cảm thấy Linh tụ nhiều nhất cũng chính là cái xem náo nhiệt. Ngươi nói ta gây chuyện thị phi, còn để ta nể mặt ngươi? Phong Hạo Thiên hà hà cười như điên. Một lát sau, hắn nắm đấm đột nhiên một nắm, ta có thể cho người mật mũi, nhưng là tiểu tử này mật mũi, ta coi như chưa hẳn muốn cho. Hắn đối Linh tụ sát thực có mấy phần kiên kỵ. Cái này ngưng đan cảnh thực lực, là để hắn cảm thấy mấy phần sợ hãi, nếu quả thật động thủ, hắn cùng Linh tụ ai thắng ai thua, tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng là, Tô Dạ cũng không một dương, hắn đâu không lại Linh tụ, lại không có nghĩa là muốn thả qua Tô Dạ. Một nháy mắt thời gian, Phong Hạo Thiên quanh thân vậy mà bốc cháy lên màu xanh lam linh lực. Thiêu đốt linh lực, mà lại là màu xanh lam linh lực, đây là Phong Hạo tuyển cơ thần thể hạt tụ. Chờ một chút, mau nhìn, Phong Hạo Thiên quanh thân có 4 cái thiên cầu, đây là thiên cầu thôn nguyệt. Là Vạn Đao lão tổ thành danh thủ đoạn. Vạn Đao lão tổ lúc nào truyền cho Phong Hạo Thiên? Thiên cầu thôn nguyệt chính là Vạn Đao lão tổ đối với mình truyền cơ thần thể phát huy đến cực hạn một chiêu võ kỹ, vũ kỹ này năng lực có thể so với cổ bí tịch, phối hợp thần thể càng là uy lực vô cùng. Phong Hạo Thiên là dự định muốn nhất kích tất sát. Ra. Phong Hạo Thiên đích thật là muốn nhất kích tất sát, hắn biết ở bên, mình chỉ có đột nhiên xuất hiện như điện một kích cơ hội. Lại nhiều mấy hiệp, linh tụ thế tất sẽ động thủ ngăn cản, đến lúc kia Còn muốn từ trên người Tô Dạ chiếm chút lợi lộc liền khó. Linh tụ hiện tại cũng là bống dương giận mình, không nghĩ tới mình lấy minh Phật tự đệ tử thân phận ra mặt ngăn cản cái này, Phong Hạo Thiên cũng còn không có bỏ đi nó khí diễm, cái này Phong Hạo Thiên không khỏi cũng quá lộ liêu ương ngạnh. Nàng Sở di đứng ra giúp Tô Dạ nguyên nhân, tự nhiên hay là bởi vì nàng biết Tô giả muốn thắng Phong Hạo Thiên, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hiện tại cái này Phong Hạo Thiên không nớt chó thôn nguyệt đều dùng đến, linh tụ tất nhiên là hét lớn một tiếng, "Tô giả, mau ra, ngươi không được một chiêu này." Tô lại là mỉm cười, đứng tại chỗ không lúc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dã hỏa này làm gì chứ?" Linh tụ nội giận nói, "Muốn chết." Phong Hạo Thiên mắt thấy Tô Dạ còn không tránh, nhế răng cười mà ra. "Truyền cơ thân thể, theo truyền văn có tại linh lực va chạm tiếp xúc lúc, có thể để cho địch nhân linh lực trở nên suy yếu năng lực. Ngày này chó thôn huyện muốn cái thiên cầu, nên liền là tới từ tuyển cơ thân thể, một chiêu này chính diện va chạm, nếu như ta cũng sử dụng thủ đoạn cùng nó nghịch kháng, nó dựa vào thần thể thần thông, đủ để cho vũ khí của ta nháy mắt suy yếu mấy lần." Tô Dạ nói, "Bất quá, ta hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi chính diện kháng." Một kiếm sơn hà phá. Một kiếm này điên cuồng gào thét bên trong rơi xuống, Tô Dạ kiếm tại chỗ càng quét mà ra, quy lực mười phần. Nhìn thấy một cái này, Phong Hạo Thiên ánh mắt bên trong lại tất cả đều là khinh hường, vẫn như cũ xung kích, dự định phối hợp mình, cái này, bốn cái thiên, cậu đem Tô giả một kiếm này hoàn toàn hóa giải. Thế nhưng là ngay tại hắn mạnh mẽ đâm tới thời điểm, hắn lại chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh, một thanh lợi kiếm không biết khi nào đột nhiên xuất hiện tại sau gáy của hắn. Cái này khiến hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt tung cả người, vội vàng lách mình lại tránh, mà đợi đến lại né tránh thời điểm, một kiếm sơn hà phá đã cuốn tới. Phong Hạo Thiên chỉ có thể tại vật bên trong, đội vàng dùng thiên cẩu thôn nguyệt cùng một kiếm này đụng vào nhau. Vạn pháp chốt bụi, thương long phá. Cũng chính là lúc này, Tô giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Phong Hạo Thiên phía cạnh. Cái gì? Linh tụ ánh mắt phát sinh yếu ớt biến hóa. Sau đó một kiếm lăng lệ, tốc độ như thiểm điện, một kiếm này căn bản không có khả năng né tránh ra đến, hoàn mỹ đánh chúng, kia lợi dụng thiên cầu thôn nguyệt đi đối phó một kiếm sơn hà phá Phong Hạo Thiên trên thân. Ô a, Phong Hạo Thiên một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, cả thân thể hung hăng bay ngược ra mấy chục trượng xa. Bất quá, trên thân thể hiển nhiên có một chút hộ thể bảo giáp, vì vậy, bên trong Tô đây cơ hồ tuyệt sát một kích thương long phá, cũng chỉ là cái ngụm máu tươi mà thôi. Khi tức vẫn an ổn vô sự, vẫn chưa nhận quá nghiêm trọng tổn thương. Võ kỹ cũng không tệ, nhưng thật là một điểm kinh nghiệm thực chiến đều không có a. Tô giả cười khẽ lắc đầu. Một màn này, đã đủ để rung động đến ở đây mỗi người. Tất cả mọi người coi là Tô Dạ lần này phải tao dương, dù sao đây chính là Phong Hạo Thiên sử dụng ra vạn đao lão tổ thành danh võ kỹ a, Tô Dạ vậy mà, không đến ba chiêu, liền đem chi phá giải, mà lại dễ như trở bàn tay vượt cấp đánh tan Phong Hạo Thiên, quả thực có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Linh tụ đồng dạng trợn to hai con ngươi, thầm nghĩ, mình tụi hổ có chút quá coi thường cái này Tô Dạ. Quy 1 chương 991, thường thức không có thể hiểu được. Chương 994, thường thức không có thể hiểu được. Ba chiêu trực tiếp hóa giải thiên cẩu thôn nguyệt, trực tiếp đem Phong Hạo Thiên đánh tan. Nếu không phải là Phong Hạo Thiên có bảo giáp mang theo, sợ rằng sẽ như thế nào còn rất khó nói. Loại này lôi lệ phong hành, bực này tiệm điện thủ đoạn, dù cho là nàng tự hỏi mình cái này người kết đang cảnh, muốn làm được, tự hồ cũng không phải là cỡ nào hiện thực. Tô Dạ, đến tột cùng là như thế nào làm được? Tô Dạ vẫn chưa dừng chân lại hạ bộ pháp, mà là trực tiếp hướng phía cách đó không xa ngay cả Vân mà đi. "Xô, so, Tô giả. Ngai Cát Vân Đảo trận to hai mắt, nhìn về phía Tô Dạ, cả kinh nói: "Ngươi, ngươi dám đánh Phong Hạo Tiên, ngươi xong. Tô Dạ cười nhạo nói: "Phong Hạo Tiên ta cũng dám đánh ngươi, ngươi nói ngươi sẽ là kết cục gì?" Ngay cả Vân Đảo nghe nói như thế, từ ngực nuốt ngụm nước miếng, cắn chặt hàm răng mà nói: "Tô Dạ, ngươi muốn làm gì?" Tô Dạ mặt không biểu tình, chỉ một thoáng một kích mà ra, trực tiếp đánh về phía ngay Cát Vân Đảo. Tô Dạ tại lĩnh dịch cảnh đệ lục trong lúc phải giải quyết cái này, ngay Cát Vân Đảo cũng là dễ như trở bàn tay, càng đừng đề cập hiện tại đã đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Cái này ngay cả Vân Đảo ở trước mặt hắn tự nhiên là không chịu nổi một kích, giải quyết, cơ hội là không cần tốn nhiều sức. Dù là dường như loại này hời hợt một kích, ngay cả Vân Đảo cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản, cả người đều bay ngược ra ngoài, quanh đụng vào tường. Sau đó, Tô Dạ tay nhẹ nhàng vô một cái, ngay cả Vân Đảo tại Tô Dạ linh lực chói buộc phía dưới, một lần nữa bị bắt trở về. "Tô Dạ, ngươi đừng có giết ta, ngươi dám giết ta, chúng ta liên ra sẽ không tha người a." Ngay cả Vân Đảo khàn giọng tuyệt lực giống lên, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Tô Dạ nghe tới ngay cả Đảo những lời này, khinh thường một tiếng, sau đó tay hăng một sự khí. Ngay cả vân đạo toàn thân run lên, một cơn đau đớn càn quét toàn thân, để hắn chỉ cảm thấy giống như hàng vạn con con kiến trên người mình bỏ cha tấn đồng dạng, để hắn thống khổ không chịu đổi. "Tô Dạ, ngươi tha cho ta đi, ta biết mình sai, Người tha cho ta đi." Ngay cả vân đảo thống khổ hét to lên, rốt cuộc khuất phục xuống tới. "Tô Dạ quá mạnh." Hắn chỉ đến lúc này phương mới ý thức tới, mình cùng Tô Dạ chiến lệnh. Tô Dạ hít mắt, thấp giọng nói ra, "Ngay cả vân đạo, ta vốn cùng ngươi không có gì huyết hải thâm cứu. cho nên hôm nay, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi không có làm đụng vào ta nghịch lần sự tình, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu như ngươi làm Như vậy, cũng đừng trách ta, không khách khí. Nói xong lúc, Tô Dạ trong tay bích tuyết thành giới, nhẹ nhàng một phen rung động. Sáng rực lấp loé phía dưới, thân hồn của Tô Dạ nhất thời mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Sau đó, cái này bàng bạc thần hồn trực tiếp rót vào ngay cả vân đảo sâu trong linh hồn. Siêu hồn. Linh tụ đồng tử co giật lại, gia hỏa này điên rồi sao? Hắn cảm giác được Tô Dạ hoàn toàn điên. Phải biết, siêu hồn loại bí thuật này, trừ phi là cảnh giới trên lệch cực lớn tình huống dưới mới có thể đi làm. Loại này trên lệch cực lớn là hai cái đại cảnh giới lệch, Tô Dạ mới so ngay cả vân đảo mạnh hơn 2 3 cái tiểu cảnh giới. Loại tình huống này tô giả cương ép vận dụng siêu hồn kết quả hơi không ổn một chút cũng có thể sẽ rơi một cái lưỡng bại câu thương đến lúc đó tô giả mình cũng sẽ thụ tổn hại nàng muốn đi khuyên can tô giả thế nhưng là đợi đến nàng nhìn kỹ lại lúc lại phát hiện tô giả nắm lấy ngay cả vân vào đầu đúng là siêu hồn không chút phí sức không có chút nào phí sức làm sao có thể thân hồn của hắn cảnh giới vì cái gì có thể đối ra hỏa này siêu hồn như thế thông thuận Linh tụ cảm thấy mình đã hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đi tìm hiểu tô giả ba si hồn bất quá tiếp tục một lá vu Một đám lúc đầu đánh lấy xem náo nhiệt cảm xúc người, nét mặt bây giờ cũng là dần dần trở nên nghiêm túc lên, không biết Tô Dạ dự định xử trí như thế nào ngay cả Vân Đạo. "Liên gia, a liên gia, ta lúc đầu vô ý cùng các ngươi là địch, nhưng các ngươi đã khăng khăng muốn cùng ta đối nghịch, đây cũng là đừng trách ta Tô Dạ không khách khí." Tô Dạ lạnh lùng nhìn xem ngay cả Vân đảo. Bây giờ ngay cả Vân đảo đã quỵ dưới đất, miệng bên trong bước lên mu dạng nước bọt, đây là siêu hồn qua đi di chứng. "Chết đi." Tô Dạ thủ đoạn nhẹ nhàng khế đạo. Sau đó, ngay cả Vân đảo thân thể liền liền là tại chỗ nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn vụ, hoàn toàn chết đi. Thấy cảnh này, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Văn ba người đều là hít vào một hơi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động, nếu là đổi lại ngay cả Vân Đào không có phản bội trước đó, các nàng có thể còn có mấy phần thương hại, nhưng là bây giờ, vậy mà một điểm đồng tình đều không có. Tô giả thần sắc như xương, hắn mới đã xác định một tin tức. Huyết hồn, đúng là liên ra vận dụng. Đã như vậy, như vậy thủ này cũng coi như kết xuống. Liên ra. Tô giả thần sắc băng lãnh. Phong Hạo Tiên lúc này, rốt cục miễn cưỡng đứng dậy, nghiến răng nghiến nhìn giả, "Tiểu tử, ngươi, ngươi..." Phong Hạo Tiên, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Linh tụ lúc này đứng tại Tô Dạ trước mặt, hành khí bức người đạo. Phong Hạo thiên nhìn thoáng qua Linh tụ, sau đó hăng hái gật đầu, hào hảo, rất tốt, tiểu tử, ngươi gọi Tô giả đúng không? Ta ghi nhớ ngươi, Thanh Sơn bất cải lục thủy Trường Lưu, bút chứng này, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội, từ từ sẽ đến tính." Phong Hạo thiên trong lòng biết mình hôm nay cũng không chiếm được tiện nghi gì, đành phải kêu lên một tiếng đau đớn, vung tay rời đi. Tô giả mắt lạnh nhìn Phong Hạo Tiên rời đi phương hướng, không có bất kỳ cái gì ba động, với hắn mà nói, chỉ là nhiều một địch nhân mà thôi. Nhưng lại đối với những người khác mà nói, lại không hề nghi ngờ là một cái lớn tin tức, bởi vì Phong Hạo Thiên tại Vân Lưu Nhai lại bị người khác cho đánh, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, như thế nào không manh động một phương. "Tô công tử, cảm ơn ngươi." Nhạc Tiểu Tiên bây giờ tiến lên đón đến, cùng nhà mình tỷ tỷ không người bái tạ nói. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vốn là đối Tô Dạ có vô hạn hảo cảm, hiện tại gặp lại Tô Dạ lúc, tư thái đã không có cách nào giống lúc trước như vậy tự nhiên. Dường như Tô Dạ như vậy, thiên tư chắc tuyệt giật tài, ai lại không trong lòng có chút hứa mơ màng đâu. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp nhau, tiểu tiên cô nương, tiểu hành cô đương, còn có đàng Tô Dạ nói, đang trường phong thân thể không xuống, Tô huynh Hôm nay ơn tứ mạng, ta đằng nào đó không thể hồi báo. Ngày khác nếu có điều phân công, đằng nào đó nhất định vì Tô huynh đi theo làm tùy tùng, không chối tử. Tô giảm nhìn ra được Đặng Trường Phong là cái nói lời giữ lời người. Hắn vô vô bả vai của đối phương, cái này ba tông vòng xoay một vùng, không giống như là trong nhà. Các người lựa chọn ôm ở một đoàn là quyết định chính xác, ở đây, ta cũng giúp không được các ngươi cái gì, các người làm việc cũng nhất định phải một bước một cái dấu chân, như có gì cần, đến Minh Phật tự thẩm ra khu vực tìm ta là đủ. Minh Phật tự. Nhạc Tiểu Tiên ba người môi đỏ khẽ nét, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà có thể ở tại Minh Phật tự bên trong. Tô công tử, không bằng liền để ta, tại Minh Phật tự bên trong cho ba vị này an bài cái chỗ ở đi." Nhạc Tiểu Tiên thản như nói. "Ồ, đó thật là cảm tạ Linh tụ cô nương." Tô Dạ trong ánh mắt ném qua mấy phần lòng biết ơn, hắn biết Linh tụ là cho hắn mật mũi, cười nói, "Các ngươi còn không mau tạ ơn Linh tụ cô nương." Nhạc Tiểu Tiên ba người vui đến phát khóc, phải biết, bọn hắn loại này tuyển chọn thử vẫn đều không có qua người, nơi nào có tư cách tại Minh Phật tự lại có một chỗ an cư chỗ, phần lớn trôi dạt khắp nơi, ở tại đủ loại địa phương. Quy 1 chương 992, mặt nạ giao dịch hội. Chương 995, mặt nạ giao dịch hội. Nơi đó nào có an toàn như đạm. Cũng chính bởi vì bọn hắn đến một chuyến Vân Lưu Nhai, đều lâm lớp lo sợ, cuối cùng kém chút gặp Phong Hạo Thiên bước bạch, trở thành Phong Hạo Thiên trong tay đồ chơi. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn cũng là rất nhiều nghĩ mà sợ. Tô giả nói ra, hiện ở đây, ba vị mà theo ta cùng một chỗ đi. Ân. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Huynh liếc nhau, tất cả đều là vui vẻ nhẹ gật đầu, sợ Tô giả không muốn các nàng, vội vàng đi theo sau lưng Tô Dạ, tựa hồ cảm thấy, chỉ cần Tô Dạ đứng tại các nàng trước người, liền sẽ để các nàng vô hạn an tâm đồng Tô công tử đến Vân Lưu Nhai, không biết là muốn làm gì. Đàng Trường Phong hỏi. Tô Dạ nhìn thoáng qua đằng Trường Phong cánh tay thương thế, từ linh giới bên trong lấy ra một chút đan dược, nói ra, những đan dược này không cách nào lập tức khôi phục đàng huynh cánh tay thương thế, bất quá, nghĩ đến trong mấy ngày có chuyển biến tốt, cũng là không khó. Nhìn thấy Tô Dạ vừa ra tay chính là ba cái cao tới tứ phẩm khép lại đan dược, Đàng Trường Phong trong lòng không khỏi là cảm động và phần. Đa tạ Tô huynh. Đàng Trường Phong khó mà về cự, một dòng nước ấm ở trong lòng phong tích ra, hắn âm thầm thể, ngày sau như có cơ hội, nhất định phải hảo hảo báo đáp tại Tô Dạ. Tô Dạ đem đan dược đưa sau khi ra ngoài, nói ra, ta muốn mua mấy quyển Chân Vũ bí tịch, chỉ tiếp Đường phố này một đi ngang qua đi, cho dù có chút đồ tốt, lại cũng đều là thật giả trộn lẫn nữa, mà hiển nhiên, cái sau tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Tô huynh muốn mua đồ tốt, cái này Vân Lưu Nhai bên ngoài quầy hàng, tự nhiên là cái gì cũng mua không được. Đang Trương Phong tựa hồ hiểu rõ một chút, hồi đáp: "Tô giả Hiếu kỳ mà nói, Đang huynh hẳn là hiểu rõ một chút." Đang trường Phong gãi gãi đầu, "Ta đi tới ba tông vòng xoay khu vực, không có chỗ ở cố định, mà lại tuyển chọn thử huấn cũng không thành công thông qua, vẫn tại Vân Lưu Nhai một vùng cùng hai vị nhạc cô nương phiêu bản. đối với cái này Vân Lưu Nhai, cũng là có mấy phần hiểu rõ. Ba vị đều không có thông qua tuyển chọn tử huấn." Tô dạng một người đều không có bất quá chúng ta đằng ra cùng nhạc ra đều có một cái tốn hao trọng kim đạt được mời danh ngạch có thể vô điều kiện tiến vào ba tông thử vấn đại hoàn tiết bên trong chỉ bất quá chúng ta ba người lại không người thông qua tuyển chọn tư vấn ta cùng tỷ tỷ của ta cuối cùng phải có một người không cách nào tham gia được cái này đại hoàn tiết nhạc tiểu tiên cắn môi đỏ thực lực của nàng không tốt nhạc tiểu anh cái này ba tông thử vấn đại hoàn tiết nàng đã sớm quyết định qua muốn rời khỏi tô dạ đối này cũng không có cách nào an ủi chỉ có thể nói, nói Đàng hình tại mua chân Vũ bí tịch bên trên nhưng có cái gì chỉ giáo chỉ giáo ngược lại là không có chỉ không có kết quả, Tô huynh muốn là muốn độ tốt, ngược lại là có thể tiến đến mặt nạ giao dịch hội nơi đó, đi thử một lần." Đàng Trương Phong nói. "Mặt nạ giao dịch hội, đó là cái gì?" Tô Dạ dò hỏi. Linh tụ luôn cảm thấy có chút ấn tượng, thầm nói, ta trước kia ngầm trộm nghe nói qua, Vân Lưu Nhai bên trong, mặt nạ giao dịch hội là rất hỏa. Lợi ngược lại là chưa nói tới, chỉ bất quá mặt nạ giao dịch hội chính là toàn bộ Vân Lưu Nhai bên trong, tối cao đoan một cái giao dịch hội. Bởi vì là chân chính độ tốt, tất cả mọi người là tự mình giao dịch, ai cũng sẽ không bày ở ngoài sáng tìm phiền toái cho mình. Huống chi Vân Lưu Nhai còn như vậy hỗ loạn, trên chính bày ở bên ngoài, tất cả đều là một chút không coi là gì mặt hàng. Đang Trương Phong nói ra, chuyện này mặt giao dịch hội muốn tham gia, nhất định phải có nhất định thân phận mới được, hoặc là thực lực đạt tới ngưng đan cảnh trở lên, hoặc là 10 người của đại gia tộc, hoặc là một chút thai to mặt lớn nhân vật, phương mới có thể tham gia. Giống như là chúng ta mấy cái, chuyện này mặt giao dịch hội cố nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng cũng là khó mà tham gia. Chuyện này mặt giao dịch hội, tên như ý nghĩa chính là riêng phần mình mang theo mặt nạ. Kia muốn dẫn phát bạo động loạn, nhưng lại rất dễ dàng đi." Tô Dạ nói. ngược lại sẽ không, mặt nạ giao dịch hội mỗi lần bắt đầu đều sẽ có một vị thông thần cảnh cường giả tọa chấn Mà lại nghe đồn mặt nạ giao dịch hội phía sau còn có một vị đại đế làm hậu trường vì vậy, tại mặt nạ giao dịch hội bên trên, ai dám náo sự?" Đàng Trường Phong nói. Tô giả hiểu được, nguyên lai là chuyện như vậy, cái kia không biết đàng huynh, có thể hay không cho chỉ con đường?" Vui lòng đến cửa điểm, Tô huynh xin mời đi theo ta. Vừa vận ta nghe nói gần chút thời gian, tựa hồ phải có một trận mặt nạ giao dịch hội bắt đầu. Đàng Trường Phong vội vàng dẫn đường. Tô Dạ tại Đàng Trường Phong dẫn đầu hạ, một đường đi tới Vân Lưu Nhai chỗ sâu, rất nhanh, hắn liền thấy một gian lầu các Cái này lầu các trước, lục tục ngoe ngoe có mang theo đủ loại mặt nạ người, tiến vào trong đó. Mà lầu các trước thì có hai cái sắc mặt nghiêm tốt hộ vệ, thực lực đều đạt tới ngưng đan cảnh để thất trọng chi cao, nơi này tọa chấn, để phòng bị có người náo sự. "Những này mặt nạ muốn đi đâu làm?" Tô giả nói. "Cái này vân lưu nhai khắp nơi đều có bán, chúng ta trước đây mua qua một chút, chỉ bất quá mua được về sau, nhưng không có quyền lợi đi vào." Những này mặt nạ liền cũng lưu lại. Tô Vinh cảm thấy hứng thú, "Chúng ta 5 người, mặt nạ đủ đủ phần đích." Đang Trương Phong từ linh giới bên trong đem mặt nạ lấy ra ngoài. Tô tùy chọn một cái bá mặt nạ Linh tụ thì là tuyển một cái con thỏ mặt nạ, về phần Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu huynh cũng đều là thích chương diện người, tuyển một cái khủng tức cùng biết phượng. Chỉ có Đẳng Trường Phong vẫn chưa quá mức để ý hình tượng, làm cái voi mặt nạ. Đeo lên mặt nạ về sau, Tô Dạ lúc này mới tiến về mặt nạ giao dịch hội bên trong. Chư vị nhưng biết chúng ta giao dịch hội quy tắc. Mấy tên hộ vệ nói. Linh tụ đi ở phía trước, từ trong ngực hơi lấy ra một dạng chứng minh thân phận của mình lệnh bài, mật mờ làm cho đối phương nhìn thoáng qua. Hộ vệ này xem xét thân phận của Linh tụ, toàn thân run một cái, liền nói: "Chư vị mời tiến." Tô Dạ cùng Linh tụ mấy người Lúc này mới tiến vào giao dịch hội bên trong. Giao dịch hội, nói trắng ra chính là một cái đại sảnh, trong đại sảnh có đại khái mấy chục cái ghế, hiện tại đã ngồi 7, 8 phần, còn có một bộ phận chưa ngồi đầy, hiển nhiên là chờ ngồi đầy nhân viên về sau, lần này mặt nạ giao dịch hội mới có thể muốn mở ra. Tô giả cũng không nóng nảy, tiến lặng chờ đợi thời gian. Bực này đợi cũng không dài giằng đặc, bởi vì mặt nạ giao dịch hội tại Vân Lưu Nhai 10 phần nổi danh nguyên nhân, chưa tới một canh giờ, người này liền đã tụ tập không sai biệt lắm. Điều này cũng làm cho Tô âm thầm lưu luyến, mình đến quả thật là đúng lúc, có thể nói vừa đúng. Mà lại Hàn Duy Vân Lưu Nhai cũng có mấy phần hiểu rõ, dưới mắt đến xem, chuyện này mặt giao dịch hội bên trong, có không ít cảnh giới cao thâm người, hắn đều nhìn không ra. Xem ra dạng này Vân Lưu Nhai thật đúng là lão hổ con chuẩn một tổ, cái gì nhân vật đều có. Các vị, đã nhân số đã đầy, như vậy lần này mặt nạ giao dịch hội, La Phu cũng liền tuyên bố chính thức bắt đầu. Hai cái mặt nạ lão giả chậm rãi đi ra, nhìn qua cảnh giới võ đạo, lại tất cả đều là đạt tới thông thần cảnh chi cao, ra sân thời điểm, liền cho người không nhỏ áp lực. Là mặt nạ giao dịch hội đen trắng hổ làm. Hai cái lão giả, một cái mang theo bạch hổ mặt nạ, một cái mang theo hắc hổ mặt nạ. Quy 1 chương 993, Vương giả Chí Hỏa. Chương 996, Vương giả Chí Hỏa. Tuy nói chư vị bên trong, có không ít đã là ta mặt nạ giao dịch hội khách quen. Nhưng ta mặt nạ giao dịch hội quý cũ, vẫn là phải một lần nữa lại nói rõ một chút. Hắc hổ làm ngữ khí băng lánh mà nói, tại giao dịch hội bên trên, mua bán tự do, định giá tự do. Chúng ta giao dịch hội bên trên, chỉ cấm chế một việc phát sinh, đó chính là náo sự. Phạm là bất luận cái gì người gây chuyện, đều sẽ bị lập tức khu trục ra khỏi giao dịch hội, còn hi vọng các vị có thể nhiều hơn cho chúng ta mấy phần chút tình mọn. Không ít người đều tham gia qua mặt nạ giao dịch hội Đối quy tắc đều hiểu rõ rất nhiều, bây giờ nghe tới Hắc hổ làm nói chuyện hoàn tất, liền lập tức bắt đầu tiến vào mình giao dịch trạng thái. Bán ra một viên tân phẩm cực phẩm đan dược, Lộ Ưng Đan. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Muốn đan dược này người, mình báo giá xuất thủ, không có năng lực người cũng không cần đi lên qua a. Bán một viên gió linh thú hai cánh, cái này gió linh thú hai cánh khó khăn nhất cắt đi, mà phần của ta cắt lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bán 30 vạn linh thạch. 30 vạn linh thạch, làm sao không đi đoạt? Trong lúc nhất thời, cả cái giao dịch sẽ trở nên náo nhiệt không thôi. Trong đó, tiếng gai vã tất nhiên là lo không ngừng. Có lấy lắng lại, chỉ bất quá cái lộn tuy là náo nhiệt, nhưng nhưng lại chưa bao giờ có người dám chủ động náo sự, tối đa cũng chính là ngoài miệng nhau nhau mặt đỏ tiện hay, đến trình độ nhất định lúc, đều phi thường thức thời vụ dừng tay xuống tới, ai cũng không có quá mức hùng hộ roa người. Mà Tô Dạ thì là ngắm nhìn một phía, muốn nhìn một chút, phải chăng xuất hiện để hắn cảm thấy hứng thú chân vũ bí tịch. Chỉ bất quá, cái này một vòng xem tiếp đi, lại đúng là không nhìn thấy một bản chân vũ bí tịch xuất hiện, để Tô Dạ lông mày nhíu chặt. Một bản bản chân vũ bí tịch đều không có. Tô Dạ trong lòng phiền muộn, xem ra Cái này chân vũ bí tịch đều tại 10 gia tộc lớn nhất, ba tông trong tay đặt vào. Giống như là loại này tự do giao dịch hội cố nhiên không có gì hạn chế, thế nhưng là một chút tàn tu, nơi nào đến chân vũ bí tịch? Muốn tử những tán tu này trong tay mua đến chân vũ bí tịch độ khó thực tế quá cao. Nghĩ thầm ở đây, Tô Dạ cũng chỉ có thể đem mình đối chân vũ bí tịch yêu cầu, treo ở bài bên trên, lấy hy vọng có thể có người thấy được. Chỉ bất quá đợi đến một hồi, vẫn cũ lại kết quả. Cái này chân vũ bí tịch, xem ra lại mặt nạ giao dịch hội bên trên, muốn mua đến cũng không dễ dàng. Không bằng Tô công tử, liền gia nhập chúng ta Minh Phật tự như thế nào? chỉ cần đi vào mình và tự, chớ nói chân vũ bí tịch, cho dù cổ bí tịch, lấy Tô Công tử thiên phú, tương lai cũng không phải là không thể học được. Linh tụ cười một tiếng mỉm cười. Nàng trước đây vẫn chưa nói với Tô Dạ loại lời này, bởi vì nàng cảm thấy Tô Dạ không có cái thiên phú này năng lực, nhưng là bây giờ, nàng cải biến chú ý. Tô Dạ lại là cười cười, vẫn chưa cho cái gì trả lời. Làm hoạt thượng. Dù chỉ là nửa tên hoạt thượng, hắn cũng không nghĩ tới, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Hả? Cùng lúc đó, Tô Dạ đột nhiên phát hiện cái gì? Tìm kiếm kỳ dị chi hỏa, hỏa diễm uy lực càng thịnh càng tốt, nếu có này lửa, có thể để lão phu hài lòng. Bất kỳ điều kiện gì, Lao phu đều có thể cân nhắc. Một cái mang theo khô lâu mặt nạ Lao giả, trong tay cầm một cái chứa đủ loại hỏa diễm cái bình, bình tĩnh nói: "Tô giả thấy thế, hướng phía cái này khô lâu mặt nạ Lao giả đi tới. Đợi đến tiếp cận thời điểm, Tô giả có chút dừng lại, chỉ cảm thấy cái này khô lâu mặt nạ trên người Lao giả tản mát ra một trận sâm niên chi ý. Thực lực thật là mạnh. Tô giả âm thầm nghĩ tới, đã đạt tới thông thần cảnh sao? Thông thần cảnh thực lực, không khỏi để Tô dạ cẩn thận một chút. Tiểu gia hỏa, ngươi đến lão phu nơi này làm cái gì? Có lão phu muốn kỳ dị chi hỏa." Khô lâu mặt nạ lão giả nói: "Tự nhiên là có." chỉ là vật của ta mướn, không biết lao tiền bối, nơi nơi này có thể hay không cho ta." Tô Giả nói, "Ngươi trước tiên đem ngươi hỏa diễm lộ ra đến ta xem một chút, thả tại ta trong cái chai này, nếu như có thể để cho ta để ý, ngươi muốn điều kiện, ta tự nhiên sẽ suy nghĩ một chút." Khô lâu mặt nạ lão giả nhếch miệng. "Tô Giả không nhanh không chậm mà nói, lao tiền bối vẫn là trước nghe một chút ta điều kiện này, hoặc là đổi chiếc bình đến trang ta cái này hỏa diễm đi." "Ồ? Vì sao?" Khô lâu mặt nạ giả hỏi. "Ngươi cái này hỏa diễm mặc dù kỳ lạ, một hơi có thể chứa mười mấy loại khác biệt hỏa diễm, nhưng ta hỏa diễm, nếu là đi vào" còn lại mười mấy loại hỏa diễm sưu tập, tại lao tiền bối mà nói chỉ sợ cũng phí công dọc sức. Nếu như bây giờ không ra điều kiện, lao tiền bối đợi chút ngươi chỉ sợ phải ăn thì thòi." Tô Giả nói. Khâu Lâu mặt nạ lão giả há lại không biết Tô Giả ý tứ, lập tức vui vẻ lên, "Tiểu tử, khoác lác ai đều sẽ nói, ta cái này mười mấy loại hỏa diễm, đó cũng đều là tại đặc biệt hoàn cảnh, người đặc biệt trong tay lấy ra hỏa diễm. Mỗi một loại hỏa diễm đều có lai lịch lớn, tiểu tử ngươi trên thân có thể có cái gì hỏa diễm, còn có thể đem lão phu những ngọn lửa này toàn nuốt không thành." Nói xong lúc Khâu Lâu mặt nạ lão giả trực tiếp mở ra cái bình miệng, một bộ để tô dạ tùy tiện đến tư thế. Tô dạ mắt nhìn đối phương không tin mình, dứt khoát đúng bay, trực tiếp phẩy tay áo một cái, trong tay bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, cái này hỏa diễm nồng đậm vô cùng tựa như nham tương, chính là dung hợp long hỏa sau biến hóa lực lượng. Cái này hỏa diễm xuất hiện lúc, Tô dạ trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp đánh vào trong bình. Hừ. Khâu Lâu mặt nạ lão giả chẳng thèm ngó tới, mặc cho Tô dạ đến. Nhưng chính là Tô diễm tiến đến tới điểm, mười mấy loại hỏa diễm, đột nhiên trở nên bối rối táo động. Chỉ là một lát công phu, Xanh Lam vô cực lửa cho thấy Hỏa Diễm Vương giả thế công, trong chốc lát đem mười mấy loại hỏa diễm lấy xét đánh không kịp bương thai bản tốc độ thôn thể. Lại bình tĩnh lại lái đi nhìn lên, Khô Lâu mặt nạ lao giả ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một tia rung động. Bởi vì trong bình chỉ còn lại có Xanh Lam vô cực lửa. Thế nào? Làm sao có thể, ta Hỏa Diễm a? Khô Lâu mặt nạ lão giả một cỗ thịt đau gặc thét, bất quá rất nhanh, hắn liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, vui vẻ nói, tốt lựa, tốt lựa a, ha, ha, ha Tiểu tử, ngươi nhanh ra điều kiện đi, ngươi cái này Hỏa Diễm, có bao nhiêu lão phu muốn bao nhiêu? Văn bố chỉ cần chân vũ bí tịch Tô Dạ giả đơn giản sáng tỏ nói, "Cái gì? Chân Vũ bí tịch?" Khô Lâu mặt nạ lão giả quá sợ hãi, ngươi cũng đã biết Chân Vũ bí tịch là cỡ nào chân quý đồ vật, ngươi há miệng liền dùng cái này hỏa diễm đi thật đúng là võ bí tịch. Cái này hỏa diễm xem ra không đáng tiền, nhưng nếu như Vạn Bối không cho tiền bối, tiền bối ngày sau cả một đời cũng tìm không thấy ngọn lửa này. Khách quan Chân Vũ bí tịch, ta ngược lại là cảm thấy ta cái này hỏa diễm chân quý hơn một điểm. Tô giả khí thế bên trên một chút cũng không có thua, điểm này, tiền bối có thể tự mình cân nhắc cân nhắc. Khô Lâu mặt nạ lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, hắn nhìn ra được lên hỏa diễm cùng Tô Dạ là một thể. Tô dạ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Theo nói là không đáng tiền, mà nếu Tô dạ lời nói, cái này hỏa diễm sát thực kỳ lạ, bỏ lỡ bây giờ, hắn về sau lại muốn gặp được cũng khó khăn. Mục lục học 1 chương 994, sáng tác bắt đầu. Chương 997, sáng tác bắt đầu. Hừ, tiểu tử ngươi ngược lại là tính kế hầu tinh. Lão phu cũng không nói gần ngươi, cái này hỏa diễm ta sát thực cực kỳ cần, bất quá chân vũ bí tịch, Lao phu trên thân không có. Tiểu hưu không bằng khác đưa ra một điều kiện, chỉ cần ta có, quả quyết sẽ không trì hoãn. Khô lâu mặt nạ lão nói. Tô dạ mang theo mặt nạ, thấy không rõ thần sắc biến hóa. Từ Tô nói, ta chỉ cần chân vũ bí tịch, mà lại nhất định phải là kiếm đạo chân vũ bí tịch, còn lại đều không cần. Nếu như tiền bối nếu như không có, vậy ta cũng chỉ có thể cáo tử. Người tiểu tử này. Khô Lâu mặt nạ lão giả nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiểu tử ngươi hùng có như thế thần thể thiên tư, quả quyết không phải hời hợt hạ người, nghĩ đến nên có chút lai lịch. Cũng không biết là mười gia tộc lớn nhất nhà nào thiên tài, cái này hỏa diễm ngươi mà nói vô cùng vô tận, ngươi tuy là cho lão phu một chút lại có thể thế nào. Tô Dạ cười hắc tiền bối nói đùa, ta cũng không phải gì đó thần thể thiên tư, cái này hỏa diễm tại ta mà nói cũng không phải vô cùng vô tận. Mặc dù mang theo mặt nạ, bất quá cái này Vân Lưu Nai Ngư lông hổ tạm, hắn cũng không nghĩ lại dẫn xuất cái gì thị phi ra. Cái này thân thể, dứt khoát trực tiếp phủ nhận. "Tốt, Vạn Bối cáo tử." Tô Dạ lười biếng nói. "Tiểu Hữu xin dừng bước." Khô Lâu mặt nạ lão giả vội vàng hô. "Tiền Bối còn có gì chỉ giáo?" Tô giả dừng bước lại, khóe miệng phát họa lên một cái thiếu dung đường cong. "Ngươi là làm thế nào nhìn ra được trên người ta có chân vũ bí tịch?" Khô Lâu mặt nạ lão giả híp mắt, rất là kinh ngạc. Tô Dạ cười nhạt nói, "Chỉ là suy đoán mà thôi, Vạn nơi nào có thể nhìn ra tiền bối sâu cạn." Khô Lâu mặt nạ lão giả hiện tại đã không tin Tô Dạ chỉ ý hắn có thể xác định Tô giả tuyệt đối có hỏa diễm thân thể, về phần nó phủ nhận, nếu như tin, kia mới gọi ngưỡng ngẩn. Mà lại tiểu tử này rất thông minh, vậy mà có thể đánh giá ra trên người hắn có chân vũ bí tịch. Nếu như đối phương suy đoán không ra, cũng quả quyết sẽ không đi như thế quả quyết, chính là kết luận trên người hắn có, mới làm như vậy. Dạng này một cái khó mà nhìn ra được sâu cạn tiểu gia hỏa, đến cùng là nhà nào thiên tài, hắn vậy mà chưa từng nghe nói qua. "Phái thai, phái thai." "Ừ, tiểu hữu không muốn khiếm tốn, tốt, không nói gạt ngươi, trên người ta xác thực có chân vũ bí tịch, bất quá, ngươi chỉ là cho ta một chút hỏa diễm không thể được." Còn phải thêm linh thạch mới có thể." Khô lâu mặt nạ lão giả nói. Tô giả khẽ cười một tiếng, ám đạo chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Hắn kỳ thật ngay từ đầu liền nhìn ra được, cái này Khô lâu mặt nạ trên người lão giả có Chân Vũ bí tịch, nếu như không có, đối phương được nghe lại mình nu cầu ngay lập tức, nhất định là nói không có, mà không phải cùng mình có kẻ mà cả. Tiền đối muốn tăng bao nhiêu linh thạch?" Tô giả hỏi. Khô lâu mặt nạ lão giả cười hát hắc nói, "50 vạn linh thạch." "20 vạn." Tô Dạ nói. Tiểu Hữu nhưng không nên quá phận, Chân Vũ bí tịch đến cùng là địa phương nào ngươi nên biết, đổi này bình thường vẹn vẹn linh thạch mua Sợ là mấy trăm vạn đều khó mà mua xuống tới, ta muốn không phải muốn ngươi hòa diễm, chớ nói 50 vạn, ngươi sợ là ra mấy trăm vạn, lão phu đều chưa hẳn hiếm có. Tô giả niết miệng nói ra, văn bố trên thân chỉ có 20 vạn linh thạch. Người tiểu tử này. Khô lâu mặt nạ lão giả khí triệt để không còn biện pháp nào, nghĩ hắn tại mặt nạ giao dịch hội bên trên trà trộn lâu như vậy, người nào chưa thấy qua, bây giờ hết lần này tới lần khác đối tiểu tử này không có chuyện. Hắn cũng lời lãng phí thời gian nữa, từ linh giới bên trong lấy ra một bản cổ tịch, nói ra, quyền kiếm quyển này, nghĩ đến có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Ngươi lại hảo hảo xem một chút đi. Tô Dạ bắt lấy lấy cổ tịch, tinh tế xem xét. Ngự kiếm chân kinh. Tô giả vẫn chưa quá yên tâm, mà là tinh tế đối cái này ngự kiếm chân kinh đọc qua một lần, nhìn thấy đúng là chân vũ bí tịch về sau, Tô giả mới yên tâm lại. Là chân vũ bí tịch không sai. Đã như vậy, tiền bối đem trang hỏa diễm vật chứa cũng lấy ra đi. Tô giả nói, cái bình này, đổ đầy. Khô Lâu mặt nạ lão giả nói, cái bình nhìn như rất nhỏ, nhưng không gian bên trong lại không tầm thường, Tô Dạ tay áo mà đi, hỏa diễm đại lượng rót vào, đại khái tiêu hao gần một nửa lực, mới đem cái này vật chứa đổ đầy. Đây là 20 vạn linh thạch. Tô Dạ đem linh rồi lấy ra, đưa tới. Bây giờ nhận lấy Hỏa Diễm, Khâu Lâu mặt nạ lão giả rõ ràng sinh ra mấy phần vui mừng, đối cái này Hỏa Diễm có thể nói là yêu thích không ngừng tay. Thật là tinh thuần, thật là lợi hại Hỏa Diễm. Thật sự là khó gặp a. Khâu Lâu mặt nạ lão giả buồi ngồi mãi thôi. Nghĩ hắn đối với Hỏa Diễm hiểu rõ sâu sắc như vậy, giống như là Tô Dạ như vậy Hỏa Diễm, lại thật sự chính là lần đầu gặp được. Về phần linh thạch thì hoàn toàn là phối hợp, hắn đồng thời không có quá quan tâm. Hả? Ngay tại hắn mừng rỡ thời điểm, lại phát hiện Tô Dạ đã sớm không thấy bóng dáng, cái này khiến hắn nói, tiểu tử này tuyệt đối không tầm thường cũng không biết là thần thánh phương nào, phải hảo hảo điều tra điều tra. Cùng lúc đó, Tô Dạ rời đi mặt nạ giao dịch hội. Đắc được hắn muốn kiếm đạo chân vũ bí tịch, hắn liền đã hoàn thành mục tiêu. Hiện tại chính là trở về lợi dụng kiếm này đạo chân võ bí tịch, phụ tá hắn căn cứ cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 lý niệm, đem cái này tầng thứ 6 tự sáng chế đến. Linh tụ cô nương, ta mấy vị này bằng hữu, liền nhờ ngươi. Trở lại Minh Phật tự bên trong, Tô Dạ khách, khách khí khí nói. Một lần Lưu chuyến đi, linh thái độ đối với Tô Dạ đã có không nhỏ cải biến, nàng phát hiện Tô Dạ trên ngập rất, rất nhiều bí mật, đến mức nàng căn bản đoán không đấu. Tô công tử Nhìn thấy Tô Dạ rời đi, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Ảnh trong lòng rất là không bỏ, bất quá cuối cùng lại cũng chỉ có thể thở giải, cùng Tô Dạ mỗi người đi một ngả, đi theo linh tụ rời đi. Tô Dạ, trở lại về sau, lập tức nghiên cứu lên Ngự kiếm chân kinh. Làm chân vũ bí tịch cấp bậc kiên quyết, muốn nhất thời bán hội lĩnh hội minh bạch tự nhiên tuyệt không phải chuyện dễ dàng, huống chi, Tô Dạ vẫn là phải lấy thừa bù thiếu, từ đó hoàn thiện cực vũ kiếm quyết. Phải hao phí thời gian, tự nhiên tuyệt không phải 1 ngày. Chỉ quá Tô Dạ trời tại Ngộ Tĩnh Phương diện sát thực không hai bằng, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, Tô Dạ cũng đã đem cái này Ngự kiếm chân kinh linh hội cái hơn phân nữa. Cái này Chân Vũ bí tịch không hổ là chân nhân suốt đời tâm huyết, cái này Ngự kiếm chân kinh cũng không biết là đường chết gì. Một thân kiếm quyết cao thâm mật chắc, sắc thực càng tại cực vũ kiếm quyết phía trên, cho ta không ít mới mạnh suy nghĩ, dùng cái này đến hoàn thiện cực vũ kiếm quyết, để cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 bắt đầu, càng hơn chân vũ bí tịch một bậc, vẫn là có không ít khả năng. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Hắn dần dần bắt đầu hoàn thiện, chỉ bất quá thời gian bên trên rõ ràng đã không quá đủ. Tô Dạ búng ngón tay hơi tính toán, so sánh cách tiếp xuống 3 tông thử vấn đại hoàn tiết, là càng ngày càng gần muốn đem cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 triệt để hoàn thiện, phải chế tạo ra 6 thanh không kém gì chuyển sinh chi kiếm tử kiếm ra mới được. Hiện ở nơi nào có thời gian này? Tô giả nhu nhíu lông mày, không thể không đem lực chú ý một lần nữa thu hồi lại. Quy 1 chương 995, Đường Mạc Ly người đâu? Chương 998, Đường Mạc Ly người đâu? Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là ba tông thử vấn đại hoàn tiết. Thời gian qua cũng không chậm, chỉ trước mắt, liền đã đến 3 tông thử vấn đại hoàn tiết triển khai thời gian. Hôm nay, thập gia một đám thiết tài đã toàn bộ tại Trầm Lãng Minh Triệu tập hạ, tập kết đến cùng một chỗ, Tô Dạ tự nhiên cũng thân ở trong đó giáp đội đến, thân là thẩm gia ưu tú nhất mấy tên thiên tài, tại trầm lãng minh chào hỏi hạ, đồng thời đứng dậy. Bính đội, tại, đất đội đến. Giáp đất bính đinh đội ngũ, bởi vì lúc trước sơ thí đào thải chúng bao nhiêu thiên tài, lại bởi vì tuyển chọn thử huấn đào thải một bộ phận. Đến mức một lần nữa bố trí một chút, giáp đất bính đinh đinh đội triệt để hủy bỏ, cải thành giáp đất bính ba đội, giáp đội 3 người, đất đội 10 người, bính đội 30 người, tổng cộng 43 người, là thẩm gia tăng tuyển chọn thử huấn xông lên tất cả tiến vào ba tông thử huấn đại hoàn thiết thiên tài. Về phần Tô Dạ, thì liền có chút xấu hổ. Hắn trước kia tại lĩnh đội, lại trực tiếp thông qua sơ thí, cho nên biên đội lúc đồng thời vô hắn sự tình gì, hiện tại suy nghĩ phía dưới, Tô Dạ cũng không biết đứng ở chỗ đó, cuối cùng dứt khoát bước bay, đứng tại kém nhất đất trong đội. Tô Dạ. Nhưng mà ngay vào lúc này, Trầm Lãng Minh lại là ôn hòa cười cười, "Tô Dạ tiểu hữu, đứng tại giáp đội trong đội ngủ đi." "Cái gì?" Trong lúc nhất thời, không ít binh đội cùng ngắt đội trời mới có hơi ngồi không yên. "Tô Dạ có tài được gì? Một cái chỉ là ta túc tại thẩm gia người trẻ tuổi, vì cái gì có tư cách cùng giáp đội thiên tài bình khởi bình toán, đứng chung một chỗ?" Trong mắt bọn hắn cho dù Tô Dạ linh dịch số lượng nhiều một chút, nhưng đây không phải cân nhắc thiên tài thiên phú tuyệt đối tiêu chuẩn, Tô Dạ có tư cách gì? Giáp trong đội, trừ Trầm Nguyệt Anh bên ngoài, còn có Thẩm Thiên linh Rồng, cùng Thẩm Đình Phong ba người. Đối với ba người này, Tô Dạ bởi vì tá túc Thẩm gia nguyên nhân, tự nhiên là hiểu rõ một chút. Thẩm Đình Phong còn tốt, nhìn xem Tô Dạ, mặc dù không thân thiện, nhưng cũng vô hảo cảm gì. Thế nhưng là Thẩm Thiên Rồng hiện nhiên lại không được, nhìn chằm chằm Tô Dạ trên giới nhìn toan qua, theo rồi nói ra, Lãng Minh trưởng lão, chúng ta giáp đội thế, nhưng là làm lấy khi tiến vào bí cảnh về sau, thống lĩnh thẩm gia còn lại đội ngũ nhiệm vụ. Cái này Tô giả năng làm gì, cũng muốn biên tiến giáp trong đội. Trầm Lãng Minh không có quá nhiều giải thích, Tô giả đã tiến vào giáp trong đội, tự nhiên cũng muốn gánh chịu thống lĩnh binh đội cùngắt đội nhiệm vụ. Các người đều nhớ kỹ cho ta, đến bí cảnh bên trong lúc, không muốn bởi vì Tô giả tiểu Hữu không phải người thẩm tra nguyên nhân mà tiến hành bài ngoại, định phải thật tốt phục tùng Tô giả tiểu Hữu mệnh lệnh, rõ chưa? Minh Bạch. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng một đám thiên tài trả lời rõ ràng là bề bại, không có chút nào khí lực. Tô Dạ nhìn ở đây, cũng là bất đắc dĩ vai. Là hắn biết, hắn mới đầu lại đính đội có tốt, mặc dù không ai để ý mình, nhưng chí ít cũng sẽ không tìm được phiền phá gì. Nhưng là người sợ nổi danh heo sợ mập, cái này bao nhiêu người tân tân khổ khổ lo nghĩ vị trí, bị mình cái này kẻ ngoại lai đặt mông không hiểu thấu ngồi lên, tất nhiên là sẽ dẫn tới rất nhiều ghen ghét, hiện tại không ai sẽ phục mình, cũng là chuyện rất bình thường. Trầm Lãng Minh tự nhiên cũng nhìn ra những này, mày nhân lại có chút khó khăn. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, thời gian rõ ràng đã tới chi không kịp, lại những thiên tài này đích xác khó mà thuần hóa, hắn cũng đành phải nói, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Một đám thiên tài, tại Trầm Lãng Minh dẫn đầu hạ, tiến về lần này ba tử vẫn trọng yếu nhất khâu. Tô Dạ đối với cái này cũng là có không ít hiểu rõ. Cái này đại hoàn tiết, muốn tại ba tông cộng đồng sáng tạo một chỗ bí cảnh chúng cư đi, này bí cảnh tên là Hạo Nhân bí cảnh. Là từ thời kỳ cổ ba tông chí cường giả, hợp lực mở ra một cái bí cảnh không gian, chuyên môn dùng để thí luyện khảo nghiệm ba tông đệ tử, dần ra liền diễn biến thành ba tông thử huấn đại hoàn tiết chuyên dụng sân bãi. Một đám người đi tới Minh Phật tự khu vực, tiến vào Hạo Nhân bí cảnh lối vào. Nơi đây chính là ba tông bên ngoài, một tòa sừng sững tại Tam Thánh trung ương đảo trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này phong cảnh tú lệ, cảnh có thể nói dị thường lưu mỹ, có núi có nước, cũng có thác nước, thậm chí phía trên ngõ vòm Cả thiên không đều so địa phương khác lộ vẻ xanh thẳm sáng tỏ. Đợi đến trầm Lãng Minh bọn người tập kết nơi đây lúc, có thể nhìn thấy có trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn người, đều tại đây chờ đợi. Thả mắt nhìn đi liền không khó suy đoán, những người này toàn bộ đều là thông qua sơ thí, hoặc là tuyển chọn thử huấn người, chuẩn bị tiến vào ba tông thử vấn đại hoàn tiết bên trong. Là người thẩm gia. Không biết là ai hô một tiếng. Người thẩm gia là 10 người của đại gia tộc, bây giờ đến lúc, tự nhiên cũng là gây lên một phen sóng gió. Chỉ bất quá rất nhanh, liền có đạo đạo ríu cợt tiếng vang lên. Thẩm gia bây giờ là thật sự dốc, một cái gia tộc vậy mà mới chỉ có hơn 40 người. Thông qua sơ thí cùng tuyển chọn thử huấn, tiến vào Hạo Nhân Bí cảnh chỉ có hơn 40 người quy mô, thật không biết lần này thẩm ra có thể hướng ba trong tông ném bỏ vào bao nhiêu người. Trầm Lãng Minh tự nhiên cũng đem những lời này nghe vào trong tai, hai đầu lông mày rõ ràng có mấy phần không vui thân sắc, chỉ bất quá đối này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhíu nhíu mày về sau, nổi tiếng nhất thở dài một cái. Bọn hắn thẩm ra bởi vì lúc trước nguyên khí trọng thương, dẫn đến hiện tại thời kỳ giáp hạn, sắp thực chính là tình hình thực tế Cũng không biết giới này Hạo Nhân Bí cảnh đi, bọn hắn thẩm ra đến cùng có thể lật về đến bao nhiêu, đây chính là hắn thẩm ra lớn nhất một lần khôi phục nguyên khí cơ hội. Đợi đến thẩm gia đi tới lúc, dần dần lại có thế lực khác, cùng một chút đã thông qua thử huấn các lộ võ giả nhau nhau đến, trong lúc nhất thời, hỗn đạo nhỏ này bên trên đều đứng đầy người. Tô Dạ lại là thần hồn chiến hay, trong đám người tìm kiếm lấy cái gì? Hắn tự nhiên là muốn đem Đường Mạc Ly bọn người trước tìm tới lại nói, để câu phải tiến vào Hạo nhiên bí cảnh bên trong lúc, có thể cùng Đường Mạc Ly bọn người một đội ngũ. La Mạc Tầm Phong bọn hắn. Rất nhanh, Tô Dạ liền bắt được Mạc Tầm Phong bóng dáng, lấy thần hồn của hắn, vạn trong đám người tìm tới một người lại dễ dàng quá. Mạc Liên Thành thần cũng tại, trừ cái đó ra, Tiêu nhã, còn có Trần Long, Kỷ cũng tại tìm được kết quả người bóng dáng, Tô Dạ tất nhiên là vui vẻ không thôi, thế nhưng là đợi đến lại tìm một vòng mấy lúc sau, Tô Dạ lại là trở nên phá lệ ngưng trọng lên. Bởi vì, mặc Tầm Phong bọn người không hề nghi ngờ đều tìm được, mấy người cách xa nhau không xa, rõ ràng là thân cùng một chỗ, đem cái trọng. Thế nhưng là, lại vẫn cứ duy trì có không có tìm được Đường Mạc Ly, để Tô Dạ lo lắng, khó mà an tâm. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ thần tình nghiêm túc, Đường Mạc Ly người đâu? Tô Dạ trong lòng không hiểu, sợ Đường Mạc Ly xuất hiện cái gì đường rẽ ngoài ý muốn, dự định cùng Trầm Lãng Minh nói một chút, tiến đến hỏi thăm một phen. Thế nhưng là đợi đến đang định mở miệng lúc, một đạo âm thanh vang dội, tại toàn bộ phía trên đảo nhỏ đều đã chuyển khắp ra. Canh giờ đã đến, xem ra các vị đều đã tập kết không sai bị lắm. Quy 1 chương 996, phân phối đội viên. Chương 999, phân phối đội viên. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện ba người. Ba người này thân mang khác biệt phục sức, nhìn một cái, liền không khó đánh giá ra, ba người chính là Thiên Lộc Tông, Thanh Hà Tông, cùng Minh Phật tự một viên đại biểu. Thiên Lộc Tông đại biểu là một vị tô dạ đồng thời chưa quen thuộc nam tử, xem ra cảnh giới đạo tuyệt đối không thấp. Về phần Thanh Hà Tông cùng Minh Phật Tự đại biểu, Tô Dạ thì có ấn tượng, chính là vài ngày trước thấy qua chân trần thiếu nữ diệu âm nữ đế, cùng kia hùng hổ dọa người Sa nghe đại sư. Mở miệng người, chính là Sa nghe đại sư, nó xem ra hoàn toàn như trước đây mặt mũi hiền lành, cười ha hả nói, "Ba tông thử huấn đại hoan tiết, chính là từ chúng ta Minh Phật Tự, Thanh Hà Tông, cùng Thiên Lộc Tông cộng đồng tổ chức một trận thịnh thế tuyển bạt hội. Hàng năm ba tông vòng xoay một vùng, đến mức toàn bộ thánh dương vực đều sẽ xuất hiện hải lượng thiên tài, chúng ta ba tông sẽ không bỏ qua bất luận một vị nào có thiên phú thiên tài. Nhưng nghĩ muốn gia nhập chúng ta ba bên trong, nhất định phải chứng minh mình có năng lực này." Sau đó sang nghe đại sư lời nói, đơn giản chính là một chút điều động những thiên tài này cảm xúc câu nói, lấy tốt để những thiên tài này phát huy ra bản thân mình tiềm ẩn lực lượng. Cứ như vậy, chỉ chốc lát có vu, sang nghe đại sư không sai biệt lắm nói xong dài hoàn tất, chính là thần sắc như thường vừa cười vừa nói, "Tốt, Hạo nhân bí cảnh đại môn sẽ tại toàn bộ hòn đảo trên không mở ra. Lần này thử vấn đại hoàn tiết sẽ tại một tháng sau kết thúc, một tháng sau, chúng ta ba tông sẽ chọn tuyển ra tốt nhất thiên tài gia nhập chúng ta ba tông bên trong." Nói xong thời điểm, Sa nghe đại sư dần dần thu hồi tiểu dung, đứng ở một bên, không nói nữa. Sau đó toàn bộ hòn đảo trên bầu trời, đông nhiên hiện ra một tòa màu lam cửa hàng, hang động này phản phất trống rỗng vỡ ra đến, xuất hiện thời điểm, dũng động hải lượng truyền tống lực lượng, không khó phán đoán, này cửa hàng chính là tiến vào Hạo nhiên bí cảnh bí trì mấu chốt. Trong lúc nhất thời, đông đảo trời mới không người nào dám do dự, nhao nhao như ong vỡ tổ tràn vào cái này vào trong miệng, dự định đoạt trước tiến vào Hạo Nhân bí cảnh bên trong, lấy khiến cho có thể chiếm được một chút tiền nghi. Tô Dạ thì là lâm vào suy tư cùng trong châm tư. Hắn tương đối lo lắng Đường Mạc Ly, không biết Đường Mạc Ly hiện tại người ở chỗ nào, chỉ là bây giờ tình huống Muốn lại đi tìm Mạc Tầm Phong bọn người hỏi thăm là có chút không ổn. Xem ra chỉ có thể tiến vào bí cảnh bên trong lại nói. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, hắn hiện tại đi theo thẩm gia đội ngũ, cấp tốc bắn vào, cũng là rất nhanh chui vào cái này truyền tống thông đạo lối vào chỗ. Đợi đến xuyên qua thông đạo, lấy lại tinh thần, quan sát 4 phía thời điểm, Tô Dạ có thể nhìn thấy, trung quanh chính là một tòa sa mạc cổ bảo, toàn bộ trong sa mạc, khắp nơi có thể thấy được một chút cổ lao công trình kiến trúc. Trừ cái đó ra, chính là kia ở bên thai thỉnh thoảng gọi hồi xuất hiện báo cắt thanh âm. Bí cảnh chính là tiên thiên hoặc là hậu thiên đạn sinh một không gian riêng biệt. Cái này độc lập không gian đồng thời sẽ không quá lớn, bất quá lại ngay cả cùng cực đạo đại lục. Tô Dạ lẩm bẩm nói, nơi này chính là bí cảnh sao, thật đúng là lần đầu tiến tới nơi như thế này. Nơi này xem ra chính là Hạo Nhiên bí cảnh. Thẩm ra một đám thiên tài cũng là mở hai mắt ra, nghị luận không thôi, rất là náo nhiệt. Tô giả hiện tại quan sát một vòng bốn phía, đại khái cũng có một chút định luận, xem ra, từ kia cửa vào tiến vào bí cảnh, trừ phi là cùng một chỗ như ong vỡ tổ tiến vào, không phải vị trí liền phần lớn là ngẫu nhiên. Mấy người các ngươi xem ra cũng không phải là người thẩm gia Thẩm gia mấy một thiên tài rất nhanh liền tìm được mấy cái tán tu thanh niên. Những tán tu này trời mới nhìn đến người Thẩm gia đội ngũ lúc, trong lúc nhất thời sợ hãi không thôi, cả kinh nói, chúng ta nguyện ý đối Thẩm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, không muốn đào thải chúng ta, tuyệt đối không được đào thải chúng ta a. Thẩm gia mấy một thiên tài cười nhạo nói, thật đúng là vất ức, ta còn chưa lên tiếng đâu, liền sợ đến như vậy. Hừ, hiện tại vừa tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh, ta cũng lời đối phó các người, đã các ngươi cũng rất tức thời, liền ngoan ngoán hiệu lực tại chúng ta Thẩm gia đội ngũ. Chúng ta Thẩm gia chưa hẳn không thể cho cho các ngươi một chút chỗ tốt. Nhìn cái này mấy tên tán tu thanh niên, Trầm Nguyệt Anh nhíu nhíu mày. Mặc dù đối thẩm ra mấy cái này tiện tại thu mấy cái ngoại nhân khi tiểu đệ sự tình mười phần không vui, bất quá nhưng cũng không có tốt trực tiếp răn dạy cái gì. Nàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, trầm giai nói ra, đã tiến vào hạo nhiên bí cảnh, chủ yếu mục tiêu vẫn là minh huyết yêu đan, bất quá chúng ta lớn như thế quy mô hành động, muốn siêu tập minh huyết yêu đan hiệu suất cũng không cao. Tốt nhất là muốn chia binh bốn đường, bằng vào chúng ta giáp đội 4 người dẫn đội còn lại đội ngũ người, từ đó ý nghĩ đại quy mô sưu tập minh huyết yêu đan, ta tự nhiên cũng không có ý nghĩa." Thẩm Đình Phong từ tốn nói, hắn lúc đầu mục đích cũng chính là những thứ này. Bọn hắn giáp đội mấy người, không ai phục hay, đã như vậy Làm gì không chia các lộ, mang đội ngũ của mình, từ đó ý nghĩ giành Minh huyết yêu đan. Về phần ai có thể tiến vào ba tông, thành vì hạch tâm đệ tử đệ tử tinh anh, vậy liền riêng phần mình nhìn bản lãnh của mình tốt. Ta cũng không có ý kiến." Thẩm Thiên rồng lười biếng nói, bất quá cái này đội viên phân chia như thế nào, muốn làm sao tính? Bằng vào ta nhìn thấy, chúng ta bốn người người liền đứng ở chỗ này, khiến người khác chọn tốt, ai muốn cùng ai, liền đứng tại ai sau lưng, đơn giản thuận tiện, cũng bất việc." Trầm Nguyên anh không quá nghĩ đồng ý, làm như thế, tôi dạ phía sau khẳng định không có mưa Bất quá Thẩm Đình Phong đối cái này cách làm vẫn tương đối tán đồng, trực tiếp điểm đầu. Nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể thuận theo Thẩm Thiên Rồng ý kiến. Trong lúc nhất thời, đông đảo đội viên rất nhanh làm tốt phân phối. Trầm Nguyệt Anh mặc dù dung mạo chất tuyệt, bất quá tại Thẩm ra rất ít kéo bè kết phái, cũng không có bằng hữu gì, vì vậy nó phía sau chỉ là đứng đại khái 7 người, mà Thẩm Thiên Rồng phía sau thì đứng 11 người. Về phần còn lại mười mấy người thì toàn đứng tại Thẩm Đình Phong sau lưng, so ra, Thẩm Đình Phong mặc dù không nói nhiều, nhưng là thực lực tại Thẩm gia là danh phủ kỳ thực thứ nhất, điểm này tất cả mọi người biết. Tô phía sau, hiển nhiên cùng bắt đầu Trầm Anh giữ liệu đồng dạng, giống tuyết, cái gì đều không có. Tô Dạ đối này đồng thời vô cái gì ngoài ý muốn, nhẹ nhàng nhún vai. Mà Thẩm Thiên Rồng thì là khinh thường nợ nụ cười, xem ra mọi người làm lựa chọn đều hết sức sáng suốt a, bất quá, một ít người phía sau không có bất kỳ ai, quan can Tư lệnh một cái, tại cái này hạo nhiên bí cảnh bên trong, cũng đừng trực tiếp bị đào thải a muốn hay không, ta đem mấy cái này thẩm ra bên ngoài tán tu thiên tài, tặng cho ngươi, cũng tốt cho ngươi nhiều mấy cái phá hôi. Thẩm Thiên Rồng, ngươi không nên quá phận, Tô giả là Thẩm Thiên Minh trưởng lão tự mình điểm danh ráp đội." Trầm Nguyệt anh nói. "Hừ, ai biết tiểu tử này là cho Thẩm Thiên Minh trưởng lão nhét lễ vật gì?" mới khiến cho Bình Minh Trưởng lão bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng nó làm giáp đội đội viên. Một cái họ khác thiên tài, thiên phú thực lực ta liền không nghĩ tới nhiều hỏi thăm. Tại chúng ta thẩm ra ta túc, còn có thể làm bên trên giáp đội đội viên, không có quỷ tài quái. Nguyên Anh, ngươi còn hướng về nó nói chuyện. Thẩm Thiên Long lạnh nói quát. Quy 1 chương 997, Minh huyết yêu thú xuất hiện. Chương 1000, Minh huyết yêu thú xuất hiện. Trầm Nguyễn Anh thở dài, lười cho Trầm Thiên Long giải thích cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô dạ, nói ra, "Tô công tử, ngươi có ý nghĩ gì?" Tô Dạ thở dài, "Nếu là không có đáp ứng Trầm Lấn mình, hắn mới lười những này người thẩm gia." Tự mình một người hành động, một thân nhẹ nhõm, còn không dùng lo lắng, không có vướng víu, sao không nhặt ai. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn đáp ứng Trầm Lãng Minh, những này người thẩm ra thật sự là đắp lên đi đạo thải, hắn chỗ tốt này cũng là không thu được. Cũng được, ai bảo hắn nhớ thương Trầm Lãng Minh đàn giật đây. Ta cùng ngươi một khối đi." Tô giả nói. "Trầm Nguyệt anh ngay vậy, tự nhiên đồng thời không dị nghị, nàng lo lắng chỉ là sợ Tô giả kéo không xuống mặt mũi tôi, lập tức nói ra, như thế rất tốt." Những người khác không chút nào kêu kiệt cười lên, gia hỏa này thật đúng là một điểm xấu hổ đều không có đều không có người lựa chọn cùng hắn, hắn, cái gì tự mình hiểu lấy đâu không, lại còn muốn cùng Nguyệt Anh tỷ đi một khối. Cũng được thua thiệt là Nguyệt Anh tỷ tính tính tốt, bằng không mà nói, tiểu tử này liền thật chỉ còn mỗi cái gốc độc quân một cái. Hắn cũng không dám chỉ còn mỗi cái gốc một cái đi, sớm làm ôm vào chúng ta những này đuổi mới là mấu chốt. Không phải tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong độc hành, tùy tiện gặp được một con đội ngũ nhỏ, vậy nhưng có nó nếm mùi đau khổ. Hắn thật vất vả không từ thủ đoạn leo đến giáp đội vị trí, vô luận như thế nào, cũng không muốn bị sớm như vậy đào thải đi. Mấy cái trầm nguyện anh sau lưng đội viên, đối với Tô Dạ gia nhập cũng rất bài xích, trực tiếp quá lớn, "Tô Dạ, ngươi muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta ở trong cũng được, bất quá, ngươi liền đem ngươi kia làm giáp đội đội viên tính tình cho ta khiêm tốn một chút, chúng ta cũng sẽ không nghe theo người mệnh lệnh. Tại trong chi đội ngũ này, chúng ta sẽ chỉ nghe theo Nguyệt anh tỷ mệnh lệnh." Tô Dạ trong lúc nhất thời trợn khóc trợn cười. Hắn lúc nào đến một cái giáp đội đội viên tính tình. Tốt, cũng không cần nói lời nói, thời gian cấp bách, chúng ta mau chóng hành động đi." Trầm anh quát lớn. Nghe nói như thế, một đám đội viên phương mới thu hồi lời nói, bất quá trong lời nói ý tứ đã biểu đạt đầy đủ minh bạch như xảy ra điều gì phiền phức, lấy tín hiệu phụ lục làm cầu thông tin tín vật. Thẩm Đình Phong nhẹ nhàng để lại một câu nói, liền liền dẫn đông đảo đội viên, phi tốc hướng về một phương hướng rời đi. Trầm Thiên Long cũng là không có bất kỳ cái gì lưu thêm ý tứ, thả người nhảy lên, nên ngang rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Trầm Nguyệt anh hướng phía phía trước đi nhanh. Tô Dạ đi theo Trầm Nguyệt anh phía sau, đồng thời không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có thật chỉ huy ý tứ. Trên thực tế hắn cũng không thích chỉ huy, đối với hắn mà nói, chỉ muốn bảo vệ tốt những người này không muốn bị đạo thải, cùng quan sát tốt thế cục, đem minh huyết yêu đàn tập đầy đủ số lượng, mới là trọng yếu nhất. Minh huyết yêu thú Am hiểu dấu kín trong sa mạc hạt cắt bên trong. Thân hôn khó mà rõ sẽ đến, chúng ta nếu như bảo trì quá cao chống không phi hành, mặc dù sẽ không bị minh huyết yêu thú làm bị thương, nhưng là cũng không có cách nào đem minh huyết yêu thú cầu dẫn ra. Nếu như phi hành quá thấp, lại rất dễ dàng đối mặt minh huyết yêu thú hỏa nhanh đánh lén. Cho nên, ta tại Hạo Nhiên bí cảnh mở ra trước đó, liền đã nghi kỹ biện pháp. Trần Nguyệt anh miệng tơm nhẹ mở, nhất định phải có hai người thời khắc bảo trì cảnh giác, lấy tầng trời thấp phi hành, dẫn suất minh huyết yêu thú xuất hiện. Ta đến, vẫn đứng tại Trần Nguyệt anh bên cạnh tóc ngắn thanh niên, xung phong nhận việc đứng dậy, tựa hồ không có chút nào cảm thấy Nhiệm vụ này có bao nhiêu gian nan dáng vẻ? Tô giả đối nó có một chút tấn tượng, người này Trầm Nguyệt Anh vì Nguyệt Anh tỉ tỉ, tựa hồ là Trầm Nguyệt Anh không phải trực hệ đệ đệ, tên là Trầm Thanh Bình, tuổi tác so Trầm Nguyệt Anh nhỏ hơn một chút, nhưng thiên phú cũng khá kinh người, đặt tới lĩnh dịch cảnh đệ bắt trọng. Ta cũng tới. Còn lại mấy một thiên tài muốn chứng minh mình, nhau nhau đứng ra. Nhìn thấy những thiên tài này chủ động đứng ra, Trầm Nguyệt Anh lại là sầu lo trung điệp, cái này Minh huyết yêu thực lực nhưng là mạnh vô cùng, bị nó đánh lén, thế nhưng là rất dễ dàng chí mạng. Cái này hạo nhiên bí cảnh không giống với bên ngoài, chỉ cần ngươi nhất định tương thế liền sẽ bị Hạo Nhân bí cảnh lập tức chuyển ra nơi đây, nhưng kể từ đó cũng liền bị coi là đào thải. Ha ha ha, ngươi anh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không quá đem cái này Minh huyết yêu thú coi ra gì? Mặc dù kỳ trước đến, Minh huyết yêu thú đều bị thổi rối tinh rối mù, nhưng ta nhưng không cảm thấy, Minh huyết yêu thú có thể đem ta thế nào? Trầm Thanh Bình tràn đầy tự tin đạo. Trầm Nguyệt Anh nhìn thấy Trầm Thanh Bình như thế, biết mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, những thiên tài này căn bản không biết Minh huyết yêu thú khủng bố, lúc này mới chủ động đứng ra. Bất quá, cũng được. Có lẽ mình cũng đem Minh huyết yêu thú nhìn quá cao, vạn nhất Minh huyết yêu thú không có lợi hại như vậy đâu. Trầm Thanh Bình, Thẩm Văn Dung, hai người các ngươi phụ trách dẫn xuất Minh Huyết yêu thú đi. Ghi nhớ, Minh Huyết yêu thú một khi xuất hiện, tuyệt đối không được cùng nó chính diện va chạm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem cái này Minh Huyết yêu thú chém giết." Trầm Nguyệt Anh phụ trách nói. Tô Dạ ở bên yên lặng nhẹ gật đầu. Trầm Nguyệt Anh phương pháp cũng không phải là là biện pháp tốt nhất, trong đó có rất nhiều tệ nạn ở bên trong, rất nhiều các mặt Trầm Nguyệt Anh cũng không có cân nhắc đến. Bất quá liền thế cục bây giờ mà nói, pháp này tự đã coi như là không sai biện pháp. Hắn nhưng thật ra là nghĩ ra chút biện pháp, bất quá, cái này thẩm gia thiên tài từng cái tâm cao khí ngạo, chính mình nói chuyện chỉ sợ không ai sẽ coi ra gì, vì vậy những ý nghĩ này cũng đều không thể không thu hồi trong bụng. Giao cho chúng ta đi. Trầm Thanh Bình đối nhà mình lời của tỷ tỷ, nghe một nửa non một nửa, nhếch miệng cười một tiếng, liền cùng Thẩm và sông, cùng đi đến tầng trời thấp phi hành. Trên không cùng tầng trời thấp, hình thành hoàn mị phối hợp, một đám người từng bước tiến lên, mênh ngang. Tô Dạ thì là cẩn thận từng ly từng tí, thần hồn quan sát, hít vào một hơi, Trầm Nguyên Anh nói không sai, những này minh huyết yêu thú dấu quả nhiên đủ sâu, thần hồn của ta có thể so với ngưng đan cảnh cường giả, vậy mà cũng bắt giữ không đến ẩn thân trong lòng đất những này minh huyết yêu thú. Tim không thấy Minh Huyết yêu thú, nhưng liền có hơi phiền toái. Hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là nếu như người khác có biện pháp bắt được Minh Huyết yêu thú phương vị, như vậy không hề nghi ngờ là nhanh hắn một bước. Trước chờ một chút. Cứ như vậy, đại khái nửa canh giờ qua đi. Trầm Thanh Bình rầu dĩ không vui mà nói, cái này Minh Huyết yêu thú đến cùng ở nơi nào, tại sao vẫn chưa ra? Không phải là vùng này căn bản không có Minh Huyết yêu thú. Cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trầm Nguyên Anh vẫn như cũ trùng điệp đề phòng. Mà Tô Dạ lúc này thì là trầm mặc không nói. Tất cả mọi người coi là Tô Dạ là có một chút tự mình hiểu lấy, thấy rõ ràng mình có bao nhiêu cát lượng. Nhưng lại không biết, thân hồn của Tô Dạ bên trong đã phát giác được cái gì. Lòng đất có động tính, tốc độ rất nhanh. Không tốt, mau tránh ra. Tô Dạ quát trói tai mà ra, nhưng vẫn là muộn một điểm, một cái có được hai con cự kềm thân ảnh, thật nhanh từ lòng đất chui ra, thẳng đến Trẩm Thanh Bình cùng thầm vạn sông mà đi. Trẩm Thanh Bình mắt thấy ở đây, cười to mà ra, may may không có đem Trẩm Nguyệt Anh trước đó nhắc nhở để ở trong lòng, trực tiếp một thanh lợi kiếm phi tốc, hướng phía cái này toàn thân giáp xác, to lớn trong mắt đều bước lên lánh ý cùng tơ máu minh huyết yêu thú giết tới. Quy chương 998, ẩm đạm phai mở Tô Dạ Chương 1001, ẩm đạm phai mở to dạ. Minh huyết yêu thú, chỉ cần đem nó giết, liền không có cái gì uy hết đi. Bất quá, ngay tại hắn một kiếm này đâm vào minh huyết yêu thú trên thân thể lúc, lại là ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hoàng sợ, sau đó, một mặt không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Kiếm của hắn, vậy mà không có đối cái này minh huyết yêu thú tạo thành một tổn thương chút nào, kia cứng rắn vô cùng giáp sát, ngay cả một đầu vết rạn đều chưa từng xuất hiện. Đây chính là hắn tụ lực một kích, không nói đỉnh phong một kiếm, uy lực nhưng cũng tuyệt đối không phải linh dịch cảnh yêu thú có thể ngăn kháng xuống tới. Màu trắng ra, Anh quát lớn. Trầm Thanh Bình đã phát giác được không thích hợp, vội vàng lách mình né tránh, nhưng vẫn là muộn một điểm, bị cái này Minh Huyết yêu thú xoay người chính là một cái kìm bắt gắt dao. "Ô a." Trầm Thanh Bình ngụt ngụm máu tươi phun tới, toàn bộ thần thể đều bay ngược ra ngoài. Trầm Nguyệt Anh tố thủ nhấc lên, đem Trầm Thanh Bình đón lấy, sau đó quát, "Linh dịch cảnh đệ thất trọng Minh Huyết yêu thú. Vậy mà đều lợi hại như thế, nhanh, cùng tiến lên." Những đội viên này tự nhiên nghe theo Trầm Nguyệt Anh mệnh lệnh, chỉ một thoáng hợp lực đánh, trực tiếp hướng phía linh dịch này cảnh thất trọng Huyết yêu thú tới. Tô Dạ cũng là một thành viên trong đó, Dạ vừa dạ vịt đánh ra một chiêu nước Trên thực tế là đang âm thầm quan sát cái này, Minh Huyết Yêu Thú đến tột cùng có gì chỗ đạt thủ. Phải biết, Trầm Thanh Bình nhưng là linh dịch cảnh đệ bắt trọng thiên tài, cái này Minh Huyết Yêu Thú cũng mới linh dịch cảnh đệ thất trọng mà thôi, Và chạm lẫn nhau phía dưới, Minh Huyết Yêu Thú một chút việc đều không, cái này Trầm Thanh Bình ngược lại tốt, lại bị cái này Minh Huyết Yêu Thú một cái kìm bắt cái trọng tương ra. Loại chuyện này không thể bảo là không không thể tưởng tượng. Hiện tại, một đám người vây công xuống dưới, cái này Minh Huyết Yêu Thú cố nhiên lợi hại, nhưng cũng là rất nhanh liền lâm vào cục diện bị động bên trong. Tại Trầm Nguyệt Anh dẫn đầu hạ, Minh Huyết Yêu Thú cũng là dần dần chống đỡ không nổi. Rất nhanh quanh thân giáp sắc liền xuất hiện vết rách, sau đó, tại Trầm Nguyệt Anh một chiêu mất mạng thủ đoạn phía dưới, Minh huyết yêu thú giáp xác xuất đổ, tại chỗ vẫn lạc. Minh huyết yêu đan. Trầm Nguyệt Anh tay vồ một cái, 7 viên màu sắc lấp lánh yêu đan xuất hiện tại Trầm Nguyệt Anh trong tay, để nó mừng rỡ không thôi. Linh dịch cảnh đệ tất trọng minh huyết yêu thú, khoảng chừng 7 viên minh huyết yêu đan. Thành quả không sai, chúng ta tiếp tục. Bất quá, Trầm Nguyệt Anh nhìn thoáng qua Trầm Thanh Bình hiện tại trạng thái, mấy có lẽ đã là nửa một phế nhân, không có gì sức chiến đấu, lại để cho nó dùng để câu dẫn đã không quá hiện thực. Trầm Thanh Bình hiện tại cũng là đang hoảng rất, một mặt táo náo Hối hận vô cùng. Sớm biết Minh Huyết yêu thú lợi hại như vậy, hắn sao lại ở không đi gây sự sông pha chiến đấu, tự mình chuốc lấy cực khổ rơi kết cục như thế. Trầm Thanh Bình đã thụ thường, tiếp xuống phụ trách câu dẫn Minh Huyết yêu thú người, không biết các vị ai có ý hướng. Trầm Nguyên Anh nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Cái này Minh Huyết yêu thú tốc độ cực nhanh, từ lòng đất chui ra chính là một kích chí mạng, bị nó đánh trúng một chiêu Trầm Thanh Bình liền biến thành bộ dạng như vậy, ai còn dám chủ động đi đến thử loại này công tác nguy hiểm. Nửa ngày qua đi, Tô Dạ mắt thấy không người muốn ý chủ động đến thử, chính là nói ra, ta tới đi. Mắt thấy Tô Dạ đứng ra, chăm mượt anh cũng thực tế tìm không thấy nhân vật tốt, chỉ có thể nói, Tô giả công tử, làm phiền ngươi. Tô giả tự nhiên đồng thời không dị nghị, trong lúc nhất thời, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Mà cùng lúc đó, Hạo nhân bí cảnh cửa vào hòn đảo phía trên, nguyên bản kêu người đông nhìn nghị thiên tài đều đã tiến vào Hạo nhân bí cảnh bên trong. Thay thế, là kia ba tông, 10 gia tộc lớn nhất, thế lực khắp nơi ở đây quan sát cao tầng. Toàn bộ hòn đảo phía trên, từ mấy chục cái gương, chiếu ảnh ra mấy chục cái hình tượng, đem toàn bộ Hạo nhân bí cảnh bên trong tình huống, hiện ra rõ rõ ràng ràng, một chút cũng không có để lại để lọn. Trong lúc nhất thời, các gia tộc tương gia biểu hiện cảm xúc các có sự khác biệt. Trầm Lãng Minh nhìn chằm chằm hình tượng bên trong Thẩm ra, nghi hoặc không thôi, Tô Dạ đang làm cái gì? Hắn mới đầu cao như thế nhìn Tô Dạ, chính là hy vọng Tô Dạ có thể kéo theo Thẩm ra, nhưng là bây giờ đến xem, Tô Dạ lại một bộ trốn ở trong Thẩm ra tự cầu phúc cảm giác. Cái này sao lại không để hắn phẫn nộ? Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Trước đây được coi trọng nhất kiểu kiếp công tử, vẫn là biểu hiện để người mười phần rung động áp vậy mà tay không xé xác hai cái linh dịch cảnh định Phong Minh huyết yếu thú. Lại chạm cái linh dịch cảnh đệ Cửu Trọng Minh huyết yếu thú mới tiến vào hạo nhân bí cảnh chỉ chốc lát công vụ, liền đã lấy đạt được gần 60 mai minh huyết yêu đàn. Minh Phật tử bên trong, Sa Văn Hỏa thượng một mặt đáng tiếc nói, chỉ tiếc Cửu Kiếp công tử bị thiên cơ lão tổ coi trọng, cùng Phật môn, là không có gì duyên phận. Cửu Kiếp công tử, ta mấy vị cũng không cần nghĩ. Bất quá, trừ Cửu Kiếp công tử bên ngoài, vẫn là có không ít còn lại yêu tú thiên tài. Giống như là cái này Lư ra Lô tiểu trần, còn có Minh ra sáng rực rượu, tại sơ thì lúc liền biểu hiện xuất truyện, hiện khi tiến vào bí cảnh bên trong, biểu hiện cũng là đầy đủ dã man bá đạo. Ha, ha không bằng liền từ chúng ta Thiên Lộc tông tốt. Một cái thiên lộc tông nam tử trung niên, đứng tại Sa nghe đại sư bên người, cười híp mắt nói: "Ai, Cao huynh lời ấy sai rồi, Lô Tiếu Trần cùng sáng rực rượu xem ra cùng phần môn, rõ ràng có chỗ duyên phận a." Sa nghe đại sư kia không nhượng bộ chút nào. "Ha ha ha, các ngươi thật đúng là tự tin đây, vạn nhất lấy Lô Tiếu Trần muốn gia nhập chúng ta Thanh Hà tông đâu." Diệu âm nữ đế cười một tiếng, cũng là hoành núng một tay. Sang nghe đại sư thở dài, "Diệu âm nữ đế, các ngươi Thanh Hà tông vài ngày trước, đặc biệt thu một vị có được Cửu Thiên Phượng thần thể tài, nên thỏa mãn, làm gì lại cắm tai những này đâu?" Dịu âm nữ đế cười một tiếng. Chúng ta Thanh Hà tông khẩu vị cũng không có như vậy nhỏ. Giới này thiên tài bên trong, mười gia tộc lớn nhất bên trong thiên tài, riêng phần mình đều có một chút siêu quần bản tụ tồn tại. Mục Lan Chi cũng tại mấy người bên trong, môi đỏ khẽ nhếch, nu nu nói ra, bất quá, cái này mười gia tộc lớn nhất bên trong đỉnh cấp thiên tài, nhưng cũng không có, có thể đạt tới chúng ta muốn cái chủng loại kia, ngàn năm khó gặp thiên tài cấp bậc. Như thế nào ngàn năm khó gặp thiên tài? Lúc này thời đại mới ra, liền có thể quét ngang, hơn xa những thiên tài khác bậc. Bây giờ đến xem, tựa hồ cũng chỉ có Cửu Kiếp công tử có cái này các loại năng lực. Mộc Lan Chi chậm rãi nói, cái này gọi Tô gia Trợ hồ là thật để chúng ta quá mức xem trọng. Diệu Âm nữ đế hiếm mắt, vậy mà đi theo thẩm gia đội ngũ, ăn uống miễn phí, mà lại từ đầu đến cuối xuất thủ, đều là phụ tá chiếm đa số. Một đám đại đế nghe tới Diệu Âm nữ đế, đối Tô Dạ cũng đều từ bỏ ý nghĩ cùng hy vọng. Bọn hắn mới đầu đối Tô Dạ liền đồng thời không thế nào xem trọng, bởi vì Tô Dạ biểu hiện chỉ có linh dịch quá đột xuất một chút. Cho tới bây giờ, lại là một điểm biểu hiện kinh diễm đều không, tự nhiên cũng không ai đối Tô Dạ có chỗ chú ý. Chỉ có Mộc Lan Chi lông mày nhẹ chau lại. Người khác không biết, hắn còn không rõ ràng lắm sao? nàng rất rõ ràng Tô Dạ năng lực, chỉ là không biết đối phương vì sao đến bây giờ còn ăn nhàn không xuất thủ, lại chờ đợi cái gì? Quy 1 chương 999, hắn rựa vào cái gì? Chương 1002, hắn rựa vào cái gì? Là không tự tin sao? Mục Lan Chi thở dài, xem ra nàng đối Tô Dạ thật có chút đánh giá cao, nàng nguyên bản đã ẩn ẩn đem Tô Dạ cùng cựu tiếp công tử loại này cấp bậc thiên tài thả đến cùng một chỗ đi so sánh. Mặc dù so sánh phía dưới, Tô Dạ muốn làm đạm phai mở rất nhiều, nhưng nàng vẫn là thời khắc nhìn chằm chằm Tô Dạ, kỳ Tô Dạ trên thân sẽ bộc phát ra như thế nào năng lượng ra. Nhưng là bây giờ đến xem. Tô Dạ căn bản không có cùng cứu tiếp công tử so sánh thực lực. Muốn tới cùng lô tiêu trần, sáng rực rượu loại thiên tài này, cũng kém một bậc. Một đường gió êm sóng lặng. Tô Dạ làm trầm mượt anh trong đội ngũ, phụ trách Câu dẫn Minh huyết yêu thú xuất hiện người, ai cũng không có có gì nghị. Tựa hồ mỗi người đều cảm thấy loại này công việc bẩn thỉu mệt nhọc, giao cho Tô Dạ đến xử lý, vốn là chuyện đương nhiên, mười phần thỏa đáng. Tô Dạ cũng không có ý kiến gì, tại trong tầng trời thấp phụ trách Câu dẫn Minh huyết yêu thú xuất hiện. Hắn làm như thế, cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như không phải đáp ứng trầm lặng loại này công việc bẩn thỉu nhọc, hắn mới sẽ không có nửa điểm tưởng niệm. Chẳng nếu để cho Thẩm Gia Thiên tài đến phụ trách đi câu dẫn, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu, dường như trầm thanh bình loại chuyện này phát sinh. Minh huyết yếu tố toàn bộ ẩn thân lòng đất, thần hồn không cảm ứng được, cũng chỉ có thể dùng loại này dẫn biện pháp đến câu dẫn. Tô giả âm thầm nghĩ tới, nếu là làm như thế, không biết bao lâu mới có thể dẫn xuất một cái minh huyết yếu thú, dạng này hiệu suất quá chậm, bất quá, dùng thần hồn không cảm giác được, cũng chỉ có thể thay cái phương pháp. Tô giả ngón tay tại con mắt trước mặt nhẹ nhàng mượn vòng. Sau đó, nương theo lấy một đạo màu xanh thảm ánh sáng ra, vô cực thánh hỏa đồng, hướng phía lòng đất xuyên thấu mà đi. Chính là cái này vô cực thánh hỏa đồng xuất hiện thời điểm, Tô Dạ hai mắt thả lên một trận ánh sáng, nhìn thấy, Tô Dạ nhếch miệng lên, vô cực thánh hỏa đồng xuyên thấu hiệu quả, để hắn rất nhanh liền bắt được lòng đất minh huyết yêu thú, mà lại số lượng tuyệt không chỉ có một con, thật nhiều, Tô giả mình đều thất kinh. Trong lòng đất minh huyết yêu thú số lượng không ít, chỉ là muốn câu dẫn ra, nhất định phải tiếp cận minh huyết yêu thú mới được. Thì ra là thế, minh huyết yêu thú vẫn chưa có mắt, cho nên chỉ có thể sinh hoạt trong lòng đất, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Chỉ có tiếp cận với nó, phương mới có thể dẫn minh huyết yêu thú ra. Tô Dạ quan sát ra một chút vết tích, Nếu là như vậy, kia muốn tìm được minh huyết yêu thú liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn phụ trách câu dẫn, tự nhiên là hành tẩu phía trước, những người khác theo hắn sau lưng. Hắn có chút điều động phương hướng, hướng phía phụ cận gần nhất một cái minh huyết yêu thú màu chóng đuổi theo. Trầm Nguyên Anh không biết Tô Dạ vì sao điều động phương hướng, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, một đường đi theo mà đi, chỉ là một lát cơm vu. Đương nhiên, lòng đất liền có một trận động tính. Giống, Một đầu minh huyết yêu thú đột nhiên từ lòng đất giãy ra. Quả nhiên, Tô Dạ cười cười, cùng mình suy nghĩ đồng dạng. Lòng đất này minh huyết yêu thú chui ra ngoài, một cái kềm hướng thẳng đến hắn giết tới đây. Tô Dạ không có chút nào ba động, thả người nhảy lên, nhảy dựng lên, rất dễ dàng liền đem Minh Huyết Yêu Thú một kích né tránh ra tới. Linh Dịch cảnh đệ bắt trọng Minh Huyết Yêu Thú, mọi người cẩn thận, cùng tiến lên. Trầm Nguyên Anh nhìn thấy Tô Dạ né tránh cái này Minh Huyết Yêu Thú một kích, trong lòng quả thực kinh lòng. Thống linh những người khác, cùng một chỗ hướng phía cái này Minh Huyết Yêu Thú vây công mà đi. Tô Dạ thì là trốn ở mấy người sau lưng, một điểm ý xuất thủ đều không có. Cứ như vậy, Linh Dịch cảnh đệ bắt trọng Minh Huyết Yêu Thú cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không chịu nổi một đám người quần ẩu xuất thủ. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, linh dịch này cảnh đệ bắt trọng Minh Huyết Yêu Thú liền bị vây đánh chí tử rơi xuống 8 cái minh huyết yêu đàn, bị Trầm Nguyệt Anh cầm tới. Tô Dạ đối minh huyết yêu thú hiểu rõ càng ngày càng rõ ràng. Đã có phần này hiểu rõ, tiếp xuống lại đột thủ, độ khó liền thấp rất nhiều. Tô giả vẫn tại phía trước phụ trách câu dẫn minh huyết yêu thú, sau đó, cầu dẫn ra về sau, một đám thẩm gia thiên tài thì là phụ trách sẽ bị câu dẫn ra minh huyết yêu thú đánh chết. Một đi ngang qua đi, Trầm Nguyệt Anh đội ngũ xuôi gió xuôi nước, chọn vẹn chém giết 6 con minh huyết yêu thú, lấy được đại khái 50 mai tẢ hữu minh huyết yêu đàn. Tô đối minh huyết yêu cũng có nhất định hiểu rõ. Cái này minh huyết yêu xem ra rất lợi hại, bất quá tay đoạn lại đơn nhất vô cùng. Nó toàn thân kiên cố vô cùng, xem ra đều bị giáp sát bảo hộ các gao, không có một chút xíu nhược điểm. Nhưng chỉ cần giáp sát phá, nó lập tức liền phải mất mạng. Mà lại nó chỉ có một đôi cái kìm làm tiến công tay, này cái kìm sức sát thương cực mạnh, bị đánh trúng một lần liền phải bản thân bị trọng thương, thế nhưng là chỉ cần không bị đánh trúng, vậy liền tuyệt không một chút vấn đề. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cùng dai bên trong, những thiên tài này muốn thủ thắng một con minh huyết yêu thú, độ khó rất cao. Tầm 2 3 người mới có hy vọng thủ thắng một cái minh huyết yêu thú. Trong đầu của hắn đang yên lặng suy nghĩ, nếu như là hắn, đơn độc đối kháng một con minh huyết yêu thú phần thắng, có bao nhiêu Đã hẳn là không có có thất bại khả năng. Mấu chốt là hắn có thể một hơi đối phó mấy cái. Tô Dạ: "Như hôm nay sắp đã tối, chúng ta cùng nhau thương nghị một chút, đem bây giờ đoạt được những này Minh Huyết yêu đan phân phối sự tình đi." Trầm Nguyệt Anh ôn hòa nói. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Đám người dừng lại tại một tòa cổ bảo phía trên, Trầm Nguyệt Anh đem đoạt được 50 mai Minh Huyết yêu đan lấy ra, để đông đảo tiền tài ánh mắt bên trong, không khỏi là bao hàm mừng rỡ. Cái này Minh Huyết yêu đan làm tiến vào ba tông mấu chốt, ai không muốn nhũng Đã từ ta lĩnh đội, như vậy cái này Minh Huyết yêu đan, các vị liền đều có phần. Từ Công Lao đi lên nói. Ta lấy 10 cái, tô dạ lấy 9 cái, những người khác một người lấy 5 ai, như thế nào? Trâm Nguyên Anh nói, dựa vào cái gì? Trâm Thanh Bình lập tức không vui lòng, tiểu tử này làm cái gì, liền để nó lấy 9 cái minh huyết yêu đan. Đúng đấy, Nguyên Anh tỷ cái này tô dạ cũng không có làm cái gì. Chúng ta động thủ đi giết minh huyết yêu thú thời điểm, hắn liền đứng ở một bên, cái gì cũng không làm. Toàn bộ hành trình xem kịch, một điểm cống hiến đều không có, dựa vào cái gì để hắn đạt được nhiều như vậy minh huyết yêu đan. Những thiên tài khác cũng là khinh thường nói. Trầm anh đại Trâm lại Nếu không phải Tô giả phụ trách câu dẫn minh huyết yêu thú, nhiều như vậy minh huyết yêu đàn, các ngươi thật cho là chúng ta có thể phải đến. Câu dẫn minh huyết yêu thú tính năng là gì? Ta lúc ấy nếu không phải không hiểu rõ minh huyết yêu thú thực lực, cũng sẽ không rơi lần này hạ trạng. Câu dẫn sự tình sao lại đến phiên hắn tới làm? Trầm Thanh Bình sủi cười một tiếng. Trầm Nguyên Anh cũng không tốt cùng nhà mình đệ đệ tranh chấp cái gì. Nói đến, Tô giả cũng là, chiến đấu thời điểm, một mực mèo ở phía sau, tự nhiên rất dễ dàng để người bắt được cái chui, vì đó lên án. Hiện tại nàng muốn vì nó nói chuyện cũng khó khăn. Bất quá, nàng luôn có một loại cảm giác Muốn tránh đi minh huyết yêu thú tiến công có dễ dàng như vậy sao? Mà lại, Tô giả giống như có thể tinh chuẩn bắt được minh huyết yêu thú vị trí, đây cũng là các nàng mới một ngày, liền đạt được nhiều như vậy minh huyết yêu đan nguyên nhân. Tô Dạ, người nghĩ như thế nào? Trầm Nguyệt anh muốn nghe xem Tô Dạ ý kiến. Cái này minh huyết yêu đàn, mọi người phân đi, ta xác thực không có công lao gì. Tô Dạ sáng sủa cười một tiếng. Quy một chương 1000, Huyền Linh Ngải, Tinh Nguyệt Tháp. Chương 1003, Huyền Linh Ngải, Tinh Nguyệt Tháp. Hắn trong lòng cũng lạ khóc dở cười, những người này còn thật sự cho rằng là công lao của mình. Bất quá, đối với hắn mà nói Cái này mấy chục Mai Minh Huyết yêu đan hắn thật đúng là không lọt nổi mắt xanh, để mấy người phân, cũng cùng hắn ngay từ đầu đáp ứng trầm lãng minh lý niệm tướng phụ họa. Dù sao, hắn còn phải mang 10 người gia nhập ba trong tông, mà lại lời này, cùng những người này cũng nói cũng vô dụng, chỉ sợ mỗi người sẽ tin tưởng lời của mình. Thấy ngươi có tự mình hiểu lấy. Trong Thanh Bình mắt thấy Tô Dạ không có muốn Minh Huyết yêu đan ý tứ, chào vừa cười vừa nói. Trong mắt hắn, Tô Dạ lúc chiến đấu không xuất thủ, là phân minh biết mình bao nhiêu cân lực ạ. Trầm Nguyên anh muốn nói lại tôi, luôn cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, thế nhưng lại lại không biết như thế nào đi nói, chỉ có thể thở dài đem lời nói thu hồi lại. Cùng lúc đó, toàn bộ hòn đảo bên trên, các thế lực lớn cao tầng hội tụ càng ngày càng nhiều. Hòn đảo trên mặt đất, toàn bộ đều là 10 thế lực lớn cao tầng. Mà hòn đảo trên không hơn 10 người, thì chính là ba tông các phương cường giả. Mà lại những cường giả này số lượng càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đều là chạy cái này ba tông thử huấn đại hoàn ti đến. Hàng năm đến lúc này, đều là ba tông các phe phái tranh đoạt nhân tài thời khắc mấu chóp nhất. Ba tông đại hoàn tiết biểu hiện ưu dị nhất mấy một thiên tài, cuối cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào, là ba tông các phe phái từng giả để ý nhất sự tình. Bây giờ thứ 1 ngày trôi qua, đã bị Thiên Cơ lão tổ dự định cứu kiếp công tử, đã không có người đi chú ý, bởi vì vì mọi người đã kiến thức đến cự tiếp công tử lợi hại, lại quan tâm kỹ cảnh cũng không có chút ý nghĩa nào. Cũng không phải ít còn lại hiện ra đến thiên tài, để không ít ba tông đại đế cường giả, vô cùng cảm thấy hứng thú. Thật không nghĩ tới, bắt đầu thời điểm, chúng ta còn còn tưởng rằng Lô Tiếu Trần cùng sáng rực rượu, chính là giới này ba tông thi đấu nhất người kiệt xuất, lại không nghĩ rằng, giới này hạo nhiên bí cảnh, vậy mà có nhiều như vậy kinh hỉ. Sa nghe đại sư cười tủm chớp, chớp, cái này phong ra trừ phong Hạo Thiên bên ngoài, lại còn ẩn dấu đi một cái gió cự trần, thật sự là có ý tứ. Cái này gió cựu trần, nhiều quan tâm kỹ càng một chút. Đợi đến Hạo Nhiên bí cảnh kết thúc về sau, nhất định phải nhớ được ý nghĩ nghĩ cách đem nó lôi kéo đến chúng ta Minh Phật tự bên trong. Chứ Minh Phật tự, Thanh Hà tông, Thiên Lộc tông đều là quần quần sóng ngầm, một chút coi trọng thiên tài. Cái này ba tông đại đế đều đã phân phó, lấy tốt khiến cái này người chuẩn bị sẵn sàng, đừng để nhà mình nhìn chúng thiên tài, hoa rơi đến trong nhà người khác. Mộc Lan Chi hiện tại cũng là một đôi mắt nhìn tỉ mỉ, mà bên cạnh nàng, đang ngồi lấy nhà mình đồ đệ, từng cùng Tô Dạ giao thủ qua đường sơn hạ. Có ý tứ. Tây vực hàng năm đều sẽ xuất hiện một hai cái, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng thiên tài. Cái này kim dấu, nhiều quan tâm kỹ càng một chút." Mục Lan Chi nói. Đường Sơn Hà Kinh ngạc nói, "Sư phó, ngài nhìn chằm chằm cái này kim dấu đã hồi lâu, Đỗ Nhi ngược lại là thật không nhìn ra, cái này kim dấu nơi nào có chỗ gì hơn người, a ngược lại là bọn hắn Tây vực trong đội ngũ bốn người, cái kia kim nghị kỹ, xem ra càng thêm xuất sắc một chút, thực lực cũng đạt tới nửa bước ngưng đan cảnh. Coi như so sánh với 10 thế lực lớn thiên tài, tự hồ cũng không kém bao nhiêu." Mộc Lan Chi cười một tiếng, "Ngươi nếu có thể nhìn ra được, cái kia cũng không phải ta tới làm cái này sư phó." Ta hỏi ngươi, Kim Nghị Kỷ là rất lợi hại, thế nhưng là, nó đối đầu cùng giai nửa bước ngưng đan cảnh minh huyết yêu thú, phần thắng có bao nhiêu? Phần thắng là không, Kim Nghĩ Kỷ đối đầu cùng giai minh huyết yêu thú, một điểm phần thắng đều không có. Mỗi lần giao thủ, Kim Nghĩ Kỷ đều là suýt nữa bị đánh tan, chỉ bất quá lại tại đội ngũ trợ giúp hạ biến nguy thành an." Đường Sơn Hà nói. Mục Lan chi giơ lên vẻ miệng, đáp án ngay ở chỗ này, cái này Kim Nghị Kỷ đã đối kháng cùng giai minh huyết yêu thú một điểm phần thắng đều không, vì cái gì bọn đội ngũ liên tục chạm con nửa bước ngưng cảnh minh huyết thú, hiện tại một điểm tổn thương đều không bị Cái này không nên nói rõ là kim nghĩ kỹ lợi hại sao?" Đường Sơn Hà nghi hoặc hỏi. "Kim nghĩ kỹ như thế nào lợi hại, kia cũng không cần phải nhiều lần đều từ kim nghĩ kỹ làm chủ lực loại này công việc bận thịu mệt nhọc." Mục Lan Chi cảm thấy rất là thú vị, giới này hạo nhiên bí cảnh, thật đúng là có thú vô cùng. Cũng không biết, trừ Cửu kiếp công tử bên ngoài, có hay không còn có thể xuất hiện còn lại ngàn năm khó gặp cấp bậc thiên tài. Ở trong mắt nàng, hiện tại rất nhiều thiên tài đều biểu hiện rất tốt. Thế nhưng là, tạm thời trừ Cửu Kiêu công tử bên ngoài, còn chưa có xuất hiện ngàn năm khó gặp cấp bậc thiên tài a. Ngàn năm khó gặp, đích xác cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Mỗi một cái thế lực đều tại quan sát mình cảm thấy hứng thú thiên tài, mà nguyên bản tại sơ thí lúc rực rỡ hào quang tô dạ, tựa hồ hoàn toàn trở nên phủ dung sớm nở tối tàn, bị người quên lãng xuống dưới. Lại nhìn tô dạ bên này, đêm tối dần dần tiêu tán, sáng ngời dần dần vẩy xuống đại địa. Trầm Nguyệt Anh biết việc này không nên chậm trễ, không dám trì hoãn, đứng dậy nói ra, "Chư vị, lên đường đi." Ngụy Anh tỷ, chúng ta bây giờ muốn đi trước nơi nào?" Trầm Thanh Bình mấy người giở hỏi. Trầm Nguyệt một hơi thật sâu, tự nhiên là tiến đến hạo nhiên bí cảnh trung tâm nhất, trong linh hải. linh hải. Trầm cả kinh nói, Là cái nào tồn phóng hoạch tâm đệ tử lệnh bài Huyễn Linh Đài. Trầm Nguyệt Anh nhìn thấy Trầm Thanh Bình đã biết được, nhẹ gật đầu, chính là Huyễn Linh Đài, ngày đầu tiên, chúng ta nhất định phải hiểu rõ minh huyết yếu thú, cho nên không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, chúng ta đối minh huyết yếu thú cũng có nhất định hiểu rõ, tự nhiên là phải tiến về Huyễn trong Linh Đài. Ngụy anh tỷ, vì sao chúng ta không đi Tinh Nguyệt Tháp bên trong? Ta nghe nói, Tinh Nguyệt Tháp bên trong cũng có một viên hoạch tâm đệ tử lệnh bài. Mấy cái thẩm gia trời mới lên tiếng. Trầm Nguyễn Anh há lại không biết, toàn bộ Nhiên bí cảnh bên trong, chỉ có hai cái địa phương có hoạch tâm đệ tử lệnh bài. Một là Huyễn Linh Đài, Hai chính là Tinh Nguyệt Tháp. Chỉ muốn lấy được Hạch Tâm đệ tử lệnh bài, như vậy sẽ cùng tại đạt được ba tông hứa hẹn. Cho dù là một con lợn, người này cũng có thể nắm giữ này lệnh bài, lên làm ba tông Hạch Tâm đệ tử thân phận. Hạch Tâm đệ tử, cái này là bực nào khái niệm? Tại ba trong tông cũng có minh xác phân cấp, phổ thông đệ tử, đệ tử tinh anh, cùng Hạch Tâm đệ tử. Chỉ có lên làm Hạch Tâm đệ tử, phương mới xem như ba tông bên trong chân chính trên ý nghĩa thiên tài. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tiến về Tinh Nguyệt Tháp. Huyết Linh Đài mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng là chỉ cần nhân số nhiều, phối hợp có thể Như vậy đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài vẫn là có hy vọng, thế nhưng là Tinh Nguyệt Tháp, lại là hoàn toàn mô phỏng pháp sư cung Tinh Phong Tháp làm được, độ khó thậm chí so Tinh Phong Tháp còn muốn cao một chút, nhất định phải xông đến 100 tầng, phương mới có thể từ đó đem hạch tâm đệ tử lệnh bài lấy ra. Trầm Nguyên Anh nhẹ thở hắt ra, bao nhiêu giới hảo nhân bí cảnh mở ra, ba tông lịch sử duy trì trên vẫn năm, đến bây giờ cũng mới chỉ có một người làm được. Cho dù là năm đó pháp sư cung xuất thân mục Lan Tri đại nhân, cao nhất Tinh Phong Tháp thành tích cũng chỉ có hơn 90 tầng mà thôi, cái này Tinh Tháp, các ngươi cũng không cần nghĩ quy một chương 1001, bỏ ngựa Chương 1004 Bọn ngựa bắt ve. Cái gì? Mục Lan Chi đại nhân vậy mà cũng mới chỉ là đến hơn 90 tầng, cái này sao có thể? Trâm Thanh Bình kinh ngạc không thôi đạo. Đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói, Mục Lan Chi chính là trong lòng bọn họ cao cao tại thượng, không cách nào khinh nhờn tồn tại. Mà lại, Mục Lan Chi thiên phú cùng năng lực chính là tất cả mọi người công nhận, lúc nào tới đến tam thánh đảo thời gian cũng không dài, lại lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành thành một vị đại đế cấp bậc cứng giả. Sau đó, Mục Lan Chi bị tiên lộc tông thu làm muốn hạ, đồng thời dự nó là, 5.000 năm khó gặp một lần thiên tài Một tồn tại như vậy, vậy mà cũng không có song qua Tinh Nguyệt Tháp đầy tầng, lấy được Hạch Tâm đệ tử lệnh bài. Nếu như ngay cả Mộc Lan chi đại nhân đều làm không được, vậy cái này Tinh Nguyệt Tháp bên trên thả một cái Hạch Tâm đệ tử lệnh bài có ý nghĩa gì? Một cái thẩm gia thiên tài lắc đầu, nội tâm 10 phần không hiểu. Tinh Nguyệt Tháp có lẽ vốn là Ba Tông cấp đặt một cái mỹ si ẩn ỉm có thật lệ đi. Trầm Nguyên Anh tự ta suy đoán nói, trên thực tế, Hạch Tâm đệ tử lệnh bài kỳ thật chỉ là cái tiếp nổ, chỉ là vì để trừ thiên tài đi nếm thử song dù là những tài này không đến tầng, chỉ cần có thể đến 80 tầng hữu, Ba cũng có thể nhìn thấy. Tới lúc đó, tự nhiên sẽ cân nhắc thu nó tiến vào môn hạ. Mà giống như là Mộc Lan chi đại nhân như thế xông đến hơn 90 tầng, cơ bản đã kết luận có thể tiến vào ba tông sự thật. Trong lúc nhất thời, đám người hiểu được. Bất quá, bằng vào ta chờ thực lực, muốn vượt vào 8-90 tầng loại này hư vô phiêu miểu số lượng, vẫn là quá mạo hiểm một chút. Ngược lại là huyền linh đài càng thêm hiện thực một chút. Trầm Nguyệt Anh tuần tự đạo: "Hiển nhiên ở trong mắt nàng, không chút nào cảm thấy, ngay trong bọn họ có người có thể xông đến 80 tầng dạng này một cái chắc tuyệt ưu tú số lượng. Tô Dạ cũng chưa quá để ở trong lòng, Trầm Nguyệt Anh nói muốn đi đâu, đến lúc đó liền đi cái kia là được." Trầm Nguyệt Anh biết tiến về huyện linh đài con đường, một đường tại phía trước dẫn đầu, rất nhanh, liền xuyên qua tầng tầng trong sa mạc của bảo, đi tới mặt khác một mảnh hy hữu không có người ở bẩn tích chi địa, cái này bẩn tích chi địa bên trong, khắp nơi đều là trôn dấu sương khô, âm khí cuốn phía dưới, để người có loại cảm giác không rét mà run. Tô giả ngược lại là rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, tiến về một cái lạ lắm khu vực, trước hết nhất cần phải làm là quan sát xung quanh hoàn cảnh. Thân hồn tại hạo nhiên bí cảnh bên trong đưa đến hiệu quả có hạn Cho nên hắn từ đầu đến cuối mở ra cái này vô cực thánh hỏa đồng, lợi dụng vô cực thánh hỏa đồng quan sát đến xung quanh tình huống, thận ẩn, ẩn cảm giác, xung quanh đây minh huyết yêu thú, tựa hồ muốn so với vừa nãy trong sa mạc muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Minh huyết yêu thú khí tức, rõ ràng có chất biến. Tô Dạ Âm thầm nghĩ tới. Đúng là hắn suy nghĩ rơi xuống một cái mắt, Trần Nguyệt Anh đột nhiên nói ra, "Các người mau nhìn." Bọn hắn cách đó không xa, thình lình có ba đầu minh huyết yêu thú, chính trên mặt đất gặp mấy khối đã không biết tồn tại bao nhiêu năm khô, gặm ăn say xương ngu lạnh, một chút cũng không có phát giác được thân ở trên không chúng Tô Dạ bọn người. La minh huyết yêu thú, minh huyết yêu thú tại sao lại rời đi lòng đất, xuất hiện ở đây? Trầm Thanh Bình kinh ngạc không thôi đạo. Trầm Nguyệt Anh nhẹ nhàng như mày, hẳn là hoàn cảnh nguyên nhân, loại này bẩn tích chi địa tựa hồ là minh huyết yêu thú sân nhà. Các ngươi nhìn, ở đây, minh huyết yêu thú ngay cả hành động động tác đều linh mẫn rất nhiều. Nếu là như vậy, mảnh này bẩn tích chi địa minh huyết yêu thú muốn phát ra được, xa so với vừa nãy hoang mạc khu vực dễ dàng nhiều. Chỉ bất quá liên tiếp xuất hiện ba đầu, chúng ta nhưng muốn như thế nào giải quyết? Tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào Trầm Anh thân, vọng Trầm Anh có thể cho ra một đáp ra. Anh làm đội ngũ chủ lực Ngắn ngồi suy nghĩ một lát, sau đó hạ quyết tâm, "Chấm Thanh Bình kinh hãi về sau co rúm lại, tỷ tỷ, cái này ba đầu minh huyết yêu thú, thực lực tất cả lĩnh dịch cảnh đệ bất trọng, còn có một đầu đạt tới linh dịch cảnh đệ tiểu trọng. Lấy đội ngũ chúng ta thực lực, nghĩ phải giải quyết, phong hiểm có thể thực không nhỏ a." Trầm Nguyên anh âm thầm bất đắc dĩ, "Nhà mình cái này đệ đệ ngày thường ra châu thổi không nhỏ, đến thời khắc mấu chốt, sợ so với ai khác đều nhanh. Liên tiếp ba đầu minh huyết yêu thú, nếu như bỏ lỡ, đợi chút nữa nghĩ gặp lại cũng khó khăn. Loại này ngộ, coi như bước lên chút phong hiểm chúng ta cũng được bắt đến." Cùng tiến lên. Ta sẽ dùng trên người ta một chút ác chủ bài, ba đầu minh huyết yêu thú, cũng không phải là không, có cơ hội đấu qua được. Đợi chút nữa các ngươi lại nghe ta chỉ huy là được. Trầm Nguyệt Anh quát lên. Những người khác mắt thấy Trầm Nguyệt Anh con mắt hạ quyết tâm, tự nhiên cũng không có ý khác, nhau nhau dự định động thủ. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ lại là lông mày nhíu một cái, "Hả? Không đúng." Hắn vừa định ngăn đón lấy mấy người động thủ, thật là chờ động thủ lúc, lại thì đã trễ. Bởi vì, Trầm Nguyệt Anh mấy người đã đem cái này ba con minh huyết yêu thú chọc giận, trong chốc lát ra tay đánh nhau, va chạm phía dưới Hiển nhiên là muốn dẫn phát một trận thời gian ngắn khó phân thắng bại cháy bỏng chiến đấu. Cùng tiến lên, mấy người các ngươi, đến theo ta đối phó đầu này thực lực cường hãn nhất minh huyết yếu thú." Trầm Nguyệt Anh khẽ kêu nói. Nhưng vào lúc này, một đạo hồ quang điện xuất hiện, tại không trung hiện lên một đạo hào quang sáng tỏ, sau đó thẳng đến Trầm Nguyệt Anh mà đi. Cũng được thua thiệt Trầm Nguyệt Anh phản ứng kịp thời, lập tức bước ra tránh ra, mới đem một kích trí mạng này biến nguy thành an. Thế nhưng là Anh lúc này lại là đã một thân mồ hôi lạnh, nhìn xem đột ngột xuất hiện hơn 20 chúng, kinh hãi đôi mắt trợ to, một mặt khó xử. "Người tới ra." Trầm Nguyệt Anh nao nao, thiết chi văn Người tiếp ra, các người có xấu hổ hay không? Chúng ta trước để mắt tới ba đầu Minh Huyết yêu thú, các ngươi hiện tại tới đoạn." Trầm Thanh Bình nổi giận nói. Tiết Chi Văn đứng ở trong đám người, vẫn như cũ một bộ thanh thuần ngọt ngào bộ dáng, chỉ bất quá nhãn thần bên trong nhưng so với trong ngày thường thêm ra mấy phần lãnh ý hiển nhiên, lần trước xá lợi tử kiệm chắc tại nó mà nói đã kích vẫn là vô cùng lớn, để nàng hiện tại thêm ra mấy phần tránh xa người ngàn giằm lạnh lùng, nội tâm cũng càng thêm kiên định. Tiết Chi Văn mặt không biểu tình mà nói, "Hử, cái này ba con Minh yêu chúng ta tiết ra tại cái này âm thầm nhìn chầm chầm có mấy canh giờ, các ngươi thẩm gia nói các ngươi trước đệ mắt tới." Nói cái gì? Bất quá đã các ngươi dự định cấp chúng ta tiết ra cái này minh huyết yêu thú, như vậy liền phải ngoan ngoãn đánh đổi một số thứ." Trầm Nguyệt Anh quát lên, "Tiết Chi Văn, chúng ta thẩm ra cùng các ngươi tiết ra, tựa hồ đồng thời không thủ án đi." "Thẩm ra cùng tiết ra đích sắc đồng thời không thủ hoán, bất quá Trầm Nguyệt Anh, ta cũng không thích ngươi." Tiết Chi Văn trong ngôn ngữ đều là băng lánh. Trầm Nguyệt Anh biết, cái này nữ nhân đều là bụng dạ hỏi, mang thù người. Chỉ sợ lần trước xá lợi từ sự tình, mình đã đem Tiết Chi Văn đắc tội, hiện tại đổi được hảo nhiên bí cảnh bên trong, Tiết Chi Văn tìm tới cơ hội, lại còn muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Chúng ta trước tiên lui cách một bên. Tri Chi văn cười lạnh, dẫn đầu đông đảo người tiết ra lui về sau một bước. Đây mới là cao minh nhất, cũng là ác độc nhất thủ đoạn. Vây quanh người Thẩm ra lui ra phía sau đường đi, để người Thẩm ra không thể không ý nghĩa xử lý Minh Huyết yếu thú. Quy một chương 1002, không thể tưởng tượng người. Chương 1005, không thể tưởng tượng người. Một chiêu này có thể nói âm hiểm, người Thẩm ra trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể đi giải quyết những này Minh Huyết yếu thú, một khi cùng những này Minh Huyết yếu thú đánh tới một hối, như vậy tất nhiên sẽ rơi một cái bị người ngư ông đắc lợi hạ trạng. Kể từ đó, biện pháp duy nhất chính là đem những này Minh Huyết yếu thú dẫn tới người tiết ra nơi đó. Trầm Nguyệt anh phản ứng vẫn là hết sức nhanh chóng, lập tức liền muốn chỉ huy giới trướng những người này, đem Minh Huyết yêu thú dẫn tới người tiết ra bên kia. Thế nhưng là còn còn chưa động thủ, người tiết ra lại là tại Tiết Chi Văn dẫn đầu hạ, cùng nhau nghiệm động pháp quyết, thế ra một viên pháp châu. Cái này mai pháp châu sinh ra thời điểm, một vệt ánh sáng mảng trống rống sinh ra, hình thành một cái bởi vậy linh bảo đạn sinh kết giới, đem mọi người toàn bộ nhốt tại trong đó. Để ngươi thẩm gia duy nghi người hy vọng, cũng chính là như vậy mẫn diệt xuống tới. Đáng ghét, người thẩm gia, các ngươi hèn hạ Bình giận dữ hô lên. Cái giới này có lẽ rất khó ngăn trở bọn hắn người thẩm ra, thế nhưng là, tại Minh huyết yêu thú kiểm chế hạ, bọn hắn căn bản không có thời gian cùng cơ hội đi phá vỡ này từ linh bảo đản sinh kết giới. Kể từ đó, bọn hắn cũng chỉ có một loại lựa chọn, cùng Minh huyết yêu thú chém giết đến cùng, lại đứng trước bị người tiết ra đào thải tuyệt vọng quân cảnh. Loại này ngồi chờ chết phương thức, tự nhiên là để một đám người thẩm ra đều trở nên tuyệt vọng. Bọn hắn coi như giải quyết những này, Minh huyết yêu thú lại có thể thế nào? Chịu đựng, đừng từ bỏ. Trầm Nguyễn anh răng ngà thẳng cán, không có tùy tiện nói vứt bỏ, còn đang khổ cực chèo bên trong. Nàng biết, không từ bỏ, còn có cơ hội. Một khi từ bỏ, liền thật nửa điểm cơ hội đều không còn. Thiết Chi Văn, ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Nghe được thanh âm này, Trầm Nguyệt Anh trong lòng vui mừng, Trầm Thiên Long. Chỉ nhìn một đám đội ngũ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi đây, chính là từ Trầm Thiên Long dẫn đội mà khác một nhóm thẩm gia đội ngũ. Nhóm này thẩm gia đội ngũ xuất hiện ở đây thời điểm, để Thiết Chi Văn biểu lộ nhẹ nhàng biến đổi, trong lòng thầm mắng, cái này Trầm Thiên Long lúc nào xuất hiện không tốt, hết lần này tới lần lúc này xuất hiện. Long, nhanh cứu chúng ta. Anh khẽ nói. Trầm Thiên Long quan sát được nơi đây động tính, cấp tốc đuổi tới, cũng không có nghĩ tới đây sẽ phát sinh như tình huống như vậy, hắn híp mắt, vẫn chưa sốt ruột động thủ, mà chỉ nói: "Tiết Chi Văn, đây là có chuyện gì? Người đối với chúng ta người thẩm gia động thủ?" "Trầm Thiên Long, người muốn xen vào việc của người khác." Tiết Chi Văn lông mày nhíu lên. "Cái này cũng không thể xem như sen vào việc của người khác đi, Người đối với chúng ta người thẩm gia động thủ, chẳng lẽ muốn ta ngồi yên không lý đến?" Trầm Thiên Long nheo mắt lại. Tiết Chi Văn răng trắng đôi mắt sáng, đột nhiên trở nên nhu tình như nước đặt ở Trầm Long trên thân, Long, ngươi thật rút bọn hắn, tựu bất sợ ta thương tâm sao?" Trầm Thiên Long nhìn thấy Tiết Chi Văn như vậy nhu tình bộ dáng, trong óc rơi vào trầm tư. Tất cả mọi người biết, hắn Trầm Thiên Long chính là Tiết Chi Văn người theo đuổi một chồng, nếu như hắn thật muốn giúp người thẩm ra, như vậy hắn cùng Tiết Chi Văn, căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng thành công. Ta làm sao bỏ được để người thương tâm đâu?" Trầm Thiên Long ôn nhu cười nói, "Ta chỉ là đi ngang qua, các người tiếp tục." Nói xong lúc, Trầm Thiên Long làm bộ quay thân liền muốn ly khai. Cái này khiến một đám đi theo Trầm Thiên Long người thẩm ra nhìn trận mắt "Trời Long đại ca, đây chính là chúng ta người thẩm gia a, chúng ta không giúp đỡ một thành sao? Đúng a?" Trời Long đại ca, chúng ta người thẩm gia gặp nạ, chúng ta. Trầm Nguyên Anh cũng là một mặt khó có thể tin, nàng Nguyên Bản cảm thấy, Trầm Thiên Long xuất hiện ở đây, mình có được cứu hy vọng. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, Trầm Thiên Long vậy mà như thế bạc tình bạc nghĩa, vì lấy lòng Tiết Chi Văn mà vui, trực tiếp lựa chọn quay đầu bỏ đi. Trầm Thiên Long lười biếng nói, đơn giản chính là mấy cái người thẩm gia bị đào thải mà tôi, bọn hắn bị đào thải, các người liền càng có tiến vào ba tông hy vọng, cớ sao mà không làm? Thế nhưng là, mấy người khác như cũng cảm thấy 10 phần không ổn. Trầm Thiên Long trầm giọng nói, thế nào, lời ta nói ý tứ, các ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Cái này một đám thẩm gia thiên tài toàn thân run một cái, đối Trầm Thiên Long vẫn là mười phần kính sợ, nào dám chống lại, chỉ có thể là Trầm Thiên Long nói cái gì, bọn hắn ứng cái gì. Chúng ta rút. Trầm Thiên Long đối Tiết Chi Văn mỉm cười. Tiết Tri Văn cũng đối với Trầm Thiên Long nhu hòa cười một tiếng. Bất quá ngay tại Trầm Thiên Long rời đi về sau, Tiết Chi Văn biểu lộ lại là đột nhiên trầm xuống. Hừ, nhìn đến mị lực của mình vẫn là càng hơn một bậc, Trầm Nguyệt Anh, không nghĩ tới đi. Trầm Nguyệt Anh hiện tại lãnh đạo đội ngũ, đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ba con minh huyết yêu thú tại toàn bộ trong đội ngũ mạnh mẽ đâm tới. Để một đám người thuốc thủ vô sách, nếu như những người này thời kỳ toàn thịng ứng đối ba con minh huyết yêu thú còn không có gì. Thế nhưng là, hiện tại giai đoạn này, nội tâm tất cả đều tuyệt vọng xuống tới, nơi nào có thể đấu qua được cái này ba con minh huyết yêu thú. Làm sao bây giờ? Phải làm sao ha? Một đám thẩm gia thiên tài nội tâm tê lương, mà Tô dạng, thì vẫn như cũ đứng tại thẩm gia trong đội ngũ, không có xuất thủ quá mức kinh diễm, cũng không có hoàn toàn ngồi chờ chết. Rốt cục, một đầu minh huyết yêu thú tự hồ chú ý tới chuyện cho tới bây giờ. Trạng thái còn vẫn như cũ không sai hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập xương lạnh băng lánh, trực tiếp xong cái kiếm hướng phía Tô giả tiến công mà tới. Mắt thấy đầu này minh huyết yêu thú của tới, Tô giả thân hình nếu như như thiểm điện nhẹ nhàng nổi lên, sau đó chém xuống một kiếm. Không có người thấy rõ làm cái gì. Như thế minh huyết yêu thú giãy xác, vậy mà tầng tầng vỡ vụn ra, sau đó bị mất mạng tại chỗ vẫn lạc. Hả? Tiết Chi Văn đứng tại kết giới bên ngoài, cảm thấy một trận không thể tưởng tượng, làm sao lại dễ dàng như vậy giải quyết hết một con minh huyết yêu thú? Mà lại, cái này minh huyết yêu thú, chết có chút không hiểu đâu. Trong lòng nàng nghĩ chi không thông, chỉ có thể đem trước mắt đang ở mới bị minh huyết yêu thú tiến công Tô giả trên thân. Ra hoàn này, Thiết Chi Văn hồi tưởng lại, trước đây Tô giả tại Minh Phật tự bên trong, từng đem kia xá lợi tử tôn vệ, đối với Tô Dạ, nàng vẫn là có mấy phần ấn tượng. Chỉ bất quá Tô giả một mực trà trộn tại trong nội ngũ, xem ra cũng vô cái gì trói sáng biểu hiện, từ đầu tới đôi, đều bình thường vô cùng. Chẳng lẽ là ảo giác? Thiết Chi Văn nghi hoặc không thôi, nhưng lại tại nàng suy nghĩ rơi xuống, đột nhiên, lại một con minh huyết yêu thú đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Thiết Chi đồng tử co rụt lại, mà thẩm ra một đám tiên tài vẫn không có ý thức được phát sinh cái gì, chỉ là mừng rỡ không thôi, cười ha ha nói, xem ra những này minh huyết yêu thú quả thật bị chúng ta đánh giá cao, giải quyết vậy mà như thế dễ như trở bàn tay. Mọi người cố lên, còn có hy vọng, đừng từ bỏ, chỉ cần hợp lực đem cuối cùng một con minh huyết yêu thú giải quyết là đủ. Bọn hắn không có chút nào chú ý tới không thể tưởng tượng chỗ, chỉ cảm thấy là mình hợp lực vây công phía dưới, minh huyết yêu thú phòng ngự cực hạn bị đánh vỡ, mới giải quyết minh huyết yêu thú. Không có người phát giác được, Tô Dạ truyện sinh chi kiếm đã biến mất, mà lại trong lúc bất tri bất giác, lại một cái quỷ dị lóe lóe, lại xuất hiện tại nó trong tay. Quy 1 chương 1003 Âm Thầm Cao nhân là ai? Trước 1006, Âm Thầm Cao nhân là ai? Minh Huyết Yêu thú lực phòng ngự, thật cũng không khoa trương như vậy." Tô Dạ lẩm bẩm nói. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới của mình kiếm có thể như thế nhẹ nhàng phá vỡ cái này Minh Huyết Yêu thú phòng ngự giáp sát, hiện tại đến xem, của mình kiếm đạo cảnh giới mang tới lực sát thường, cho dù Minh Huyết Yêu thú lực phòng ngự cực mạnh, muốn chống cự cũng có chút gian nan. Bất quá, những này thẩm gia thiên tài tựa hồ vẫn chưa ý thức được những này, căn bản không biết là hắn trong bóng tối giải quyết những này Minh Huyết Yêu thú, còn đắc chí cho rằng là đoàn người mình phá vỡ Minh Huyết Yêu thú phòng ngự. Cái này còn lại cuối cùng một con minh huyết yêu thú, lấy thẩm gia đông đảo thiên tài muốn giải quyết tất nhiên là không khó. Chỉ là tiếp tục không đến sau thời gian uống cạn tổ trà, cuối cùng một con minh huyết yêu thú cũng tại đông đảo thẩm gia thiên tài vây công hạ triệt để kết thúc. Mà lúc này đây, thẩm gia một đám thiên tài còn duy trì tương đương tràn đầy sức chiến đấu. Là Tiết Chi Văn không nghĩ tới, chính là bởi vì như thế, Tiết Chi Văn Phương mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Chi Văn sắc mặt khó xử, nàng nguyên bản dự định là tại cái này thẩm gia một đoàn người bị minh huyết yêu thú đánh phá thành nhỏ, từ đó ngồi thu ngư ông thu lợi. Mà không giống như là hiện tại Ngươi thẩm ra vậy mà lấy niềm ép tình thế đánh tan ba con Minh Huyết yêu thú. Kể từ đó, nàng lại ra tay lại có thể thế nào, chứ không đến bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại là thật vậy mặt, các nàng tiết ra một đoàn người cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đến lúc đó lại xuất hiện cái gì sai lầm, vậy coi như thật không xong. Trầm Nguyên Anh, ngoan ngoãn đem Minh Huyết yêu đàn giao ra, ta tâm tình tốt, có thể tha các ngươi thẩm ra một mạng." Thiết Chi Văn nói. Trầm Nguyên Anh tiểu hừ một tiếng, tự nhiên sẽ không lại lúc này thỏa hiệp, trầm giọng nói, "Thiết Chi Văn, biết vì cái gì ngươi tại xá lợi tự kiểm trách bên trong, vật như thế không chịu nổi sao?" Bởi vì ngươi lòng mang không thuần, lòng có rất nhiều tạp niệm cùng tham lam, cùng nguyên nội tâm nhất là bận tiểu tâm tư đấu kỵ lý. Chính là bởi vì như thế, mới tạo nên ngươi căn bản là không có cách thông qua xá lợi tử kiểm trắc. Kia xá lợi tử bản thân liền là vì dẫn tà tu ra, cũng chỉ có ngươi mới coi ra gì. Trầm Nguyên anh, đừng đùa ta cười. Tiết Chi Văn bị đâm trọt chỗ đau, khi thân thể phát run, quắt chói hai mã ra. Lúc ấy xá lợi tử kiểm trắc, một mực là nàng không cách nào tiêu tan thống khổ. nhẹ nhàng lắc đầu, mắt thấy Tiết Chi cho tới bây giờ đều không rõ, liền chính là ngữ khí băng lãnh mà nói. Xem ra giữa chúng ta không có gì để nói nhiều. Đích xác không có gì để nói nhiều, đã các ngươi không chủ động đem Minh huyết yêu đan giao ra, vậy liền để chính ta đi lấy đi. Tiết Chi Văn lạnh căm đạo. "Tiểu Văn, không ổn." Lúc này, một tiết gia thanh niên nam tử vung tay áo ở giữa, ngăn cản Tiết Chi Văn xuất thủ. Tiết Chi Văn linh vực cảnh đỉnh phong khí tức vừa mới triển lộ ra, lại là bị thanh niên nam tử này ép xuống. Trầm Nguyên Anh biết đối phương là ai. Tiết Chi Văn cũng không phải là tiết gia lợi hại nhất thiên tài, thực lực khách quan Anh còn kém một chút, lợi hại nhất chính là Tiết Chi Văn ca ca, cũng chính là gia ngăn cả người, Tiết Phương Minh "Ca, ngươi làm gì?" Thiết Tri Văn tức giận nói. Tiết Phong Minh ánh mắt băng lãnh, "Trong thẩm gia có khác cao thủ, ngươi hẳn là nhìn ra được. Chúng ta có lẽ có thể giải quyết được những này người thẩm gia, nhưng thật đánh lên, tại chúng ta mà nói chưa chắc có chỗ tốt." Thiết chi Văn thân thể mềm mại run lên, không cách nào phủ nhận những lời này. Sau một lúc lâu, nàng vừa rồi lạnh lùng mà nói, "Trẫm ngươi anh, ngươi vận khí thật tốt, lại có cao thủ như thế trong bóng tối trợ giúp cho các ngươi. Hôm nay ta liền bỏ qua ngươi một ngựa, ngược lại là vị này âm thẩm cao nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không phải là người thẩm gia, nếu như ngươi ngày khác thay đổi chủ ý, Không nghĩ lại che trở tại Thẩm ra chúng ta tiết ra tùy thời hoan nghênh tại ngài. Nói xong lúc, Tiết Chi Văn hết mình tự nhận là ngạo nhân hai đoàn, ta Tiết Chi Văn không thể so chẩm nguyện anh kém. Nàng tự giác vị này âm thầm cao thủ trợ giúp tại Thẩm ra tất nhiên là bởi vì chẩm nguyện anh nguyên nhân, như vậy, nàng Tiết Chi Văn cũng tuyệt không chịu thua, nàng nơi nào so chẩm nguyện anh kém. Chỉ là nói xong lúc, nàng nhưng lại không nghe được bất kỳ đáp lại nào, trong lúc nhất thời trong lòng ngụy ngoại vô cùng, chẳng lẽ người này thật chỉ nhận anh không thành. Tốt, chúng ta rút. Tiết Chi Văn nạn lòng phái chi quát, một đám tiết gia thiên tài tràn đầy mờ mịt. Phong Minh đại ca Văn tỷ, chúng ta vì cái gì cứ như vậy chứ rồi? Cái này thẩm ra cho dù âm thầm có người bảo hộ, nhưng loại này giấu đầu giấu đuôi hạng người, lại có thể giấu đi nơi nào? Phong Minh đại ca thực lực đã đạt tới nửa bước ngưng đan cảnh, giải quyết người này chẳng lẽ còn có khách khí? Mấy cái tiết ra thiên tài không khỏi hỏi. Tiết Phong Minh ngưng trọng nói, các người biết cái gì, ta tự hỏi lại có tự tin, khoảng cách không đến mười mấy cái hô hấp công phu dây lát dây hai cái cảnh giới không bằng ta minh huyết yêu thú, ta có lẽ có thể làm được. Nhưng tuyệt đối làm không được dường như người này như vậy vô thanh vô tức. Có lẽ là bởi vì vì một số thủ đoạn đặc thù môn nhân, nhưng đủ để chứng minh hắn không tầm thường, một khi náo vẻ mặt, tại chúng ta mà nói tuyệt đối không có gì tốt chỗ. Thiết tri văn trong nội tâm vạn phần trầm tư. Cái này âm thầm trợ giúp người của Thẩm gia đến cùng là thần thánh phương nào? Một đám người Thẩm gia hiện tại cũng là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra. Âm thầm có người trợ giúp tại chúng ta Thẩm gia, là ai? Trầm Thanh Bình mừng rỡ nói, không phải là ta Thẩm gia ngày bình thường giao hảo Minh Hữu, đi ngang qua lúc, thuận tay giúp chúng ta. Ta cũng cảm thấy mới giải quyết hai con Minh huyết yêu thú trợ hộ rất dễ dàng một chút. Chỉ tiếc, cái này giúp trợ Minh Hữu của chúng ta Trợ hộ không có ý định hy thân, thực tế là đáng tiếc. Không phải là Trầm Thiên Long. Thật đúng là có thể là Trời Long Đại Ca, à. Trời Long Đại Ca nghĩ đến là bởi vì thích tiết Chi Văn, không tốt bên ngoài xuất thủ. Lúc này mới vứt bỏ chúng ta mà đi, trên thực tế hắn âm thầm trợ giúp chúng ta, vẹn toàn đôi bên, đã không có đắc tội tiết Chi Văn, lại trợ giúp chúng ta giải quyết nguy cơ. Ta liền nói Trời Long Đại Ca không giống như là sẽ vứt bỏ chúng ta người à, đúng, nhất định là hắn âm thầm trợ giúp chúng ta. Tô Dạ trong bóng tối trợ khắp trợ cười, đám người này thật đúng là không biết mùi vị a, Long đều có thể bị bọn hắn đoạt được. Bất quá cũng được. Hắn hiện tại đồng thời không nóng nảy hiện lộ thực lực chân chính, chuyện cho tới bây giờ, hạo nhiên bí cảnh bên trong ẩn số thực tế nhiều lắm, quá sớm hiện lộ thực lực chân chính, rất dễ dàng trở thành chúng mũi tiên tri. Trầm Nguyên Anh lại là con mắt nhìn về phía đến bây giờ còn phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra tô dạng, sinh lòng nghi hoặc. Nàng có một loại cảm giác mãnh liệt, cảm giác này là khóa chặt tô dạng. Thế nhưng là cho dù là tô dạng, cũng rất khó làm được dây lát dây hai cái minh huyết yêu thú đi, cùng minh huyết yêu tay qua nàng, quá rõ ràng minh huyết yêu thu thực lực khủng bố cỡ nào. Chuyện lạ. Trầm Nguyên Anh trong lòng cũng thực tế là không có manh mối tự. Tôi, bất kể như thế nào Việc này tại chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, nơi đây không nên ở đâu, chúng ta vẫn làm mau chóng xuất phát tốt. Hiện tại vị trí này, so sánh cách viễn linh này còn cách một đoạn. Trầm Nguyệt Anh vẫn như cũ lĩnh đội giản dò. Hôm nay ba canh ngày mai đi máy bay, thời gian đổi mới không ổn định. Quy một chương 1004, đỉnh phong thanh chiến. Chương 1007, đỉnh phong thanh chiến. Mặc dù trong lòng nghi hoặc trung điệp, nhưng Trầm Nguyệt Anh cũng không làm rõ ràng được, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, một đường dẫn thẩm ra đội ngũ lại một lần nữa khởi hành Bởi vì trước đây tao ngộ tiết trì văn ngôn nhân, Trầm Nguyên Anh lần này phải trở nên so trước đó cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều, đường xá bên trong, đám người cũng sẽ gặp phải những võ giả khác, chỉ bất quá nhưng đều là nhường đường chiếm đa số. Cho dù là một chút tán tu, Trầm Nguyên Anh cũng lười để ý tới, dự định lúc trước hướng Huyền Linh Đài, đi tranh đoạt Hạch Tâm đệ tử lệnh bài lại nói. Hạch Tâm đệ tử? Trầm Nguyên Anh ánh mắt kiên định. Hạch Tâm đệ tử nàng mà nói quá trong yếu, nàng nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem cái lệnh bài này chiếm được. Bởi vì nàng rõ ràng, nếu như không gặp được cái lệnh bài này, thông thường biện pháp, nàng là căn bản không có khả năng lên làm bà tông Hạch Tâm đệ tử ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo kinh người tiếng va chạm đột ngột vang lên, lại là đấu khó khăn chiến lược, cân sức ngang tài. Vẹn vẹn cái này chấn động thanh âm, cũng đủ để cho người cảm thấy tâm tình rung động, ám đạo cái này tranh đấu hai người đến cùng là thần thánh phương nào, có thể đánh ra kinh người như thế chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thẩm ra cả đám một mặt mờ mịt, không biết phía trước đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Trầm Nguyên Anh vung tay áo, nói ra, phía trước có người giao thủ, trước trốn ở trong tối nhìn xem. Cái này xem xét phía dưới, Trầm Anh cũng là dần dần tại trong lúc giao thủ xác định ra tay đánh nhau hai người đến cùng là ai hả? vậy mà là bọn hắn. Trầm Nguyên Anh đồng tử co giật lại, làm sao có thể, lại còn có người có thể cùng Cựu Tiếp công tử chính diện chống lại, người này là ai? Cựu Tiếp công tử, chính là lần này ba tông thi đấu bên trong, được chú ý nhất người, bởi vì nó không có tiến hành ba tông thi đấu khảo hạch, liền đã bị một vị lao tổ cấp bậc nhân vật dự định thu làm đồ đệ. Loại này vinh quang, có thể so sánh hạch tâm đệ tử còn cao hơn nữa một bậc, có thể cùng Cựu Tiếp công tử đánh cân sức ngang tài, đôi này giống ai, tự nhiên là để người có chút chú mục. La Phong Bất Minh. Trầm Thanh Bình cả kinh nói, tại sao là hắn? Phong Bất Minh Nghe nói Phong Bất Minh vẫn luôn là phong ra một cái đỉnh cấp thiên tài, chỉ bất quá cũng không tính nổi danh, cho nên một mực không có bị người quá mức ghi nhớ. Tại do trong nhà, nhất làm cho người nhớ rõ chính là Phong Hạ Tiên. Phong Bất Minh cùng so sánh ngược lại là điệu thấp vô cùng, lại không nghĩ rằng, cái này Phong Bất Minh vậy mà như thế lợi hại. Một đám người thẩm gia cũng vì đó ngạt thở. Cho dù là trầm mượt anh đều bao hàm rung động. Đây chính là Cửu Tiếp công tử a. Cửu Tiếp công tử thực lực, nàng môn tự vẫn lòng mình đã đầy đủ yếu tú, lại quả quyết không có khả năng cùng Cửu Tiếp công tử so triêu. Cái này Phong Bất Minh, ngay cả Cửu Tiếp công tử đều không làm gì được nó. Phong Bất Minh, ngươi ẩn tàng thật đúng là đủ sâu a." Cửu Kiếp công tử mặt không biểu tình nói. Phong Bất Minh là một cái tướng mạo thanh tú, da thịt trắng nõn, tựa như dầu mặt tiểu sinh thanh niên nam tử. Bây giờ bị Cửu Kiếp công tử tán dương, Phong Bất Minh cũng nho nhã lễ độ nói, kiểu Kiếp huynh, người ta đều mang một cái tiểu tử, xem ra đều rất có duyên phận. Ngươi cần gì phải như thế hùng hổ dọa người?" "Hừ, Cửu Kiếp công tử chỉ là các ngươi xưng hô, cùng ngươi cũng không có gì duyên phận. Nếu như ngươi thật muốn phận, đem màu đỏ minh huyết yêu thú yêu cho ta, ta tử sẽ bỏ qua ngươi." Kiểu kiếp công tử một cái quăng, nữ khí trầm thấp quát màu đỏ minh huyết yêu đan. Cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu cho cái này Mai Minh Huyết Yêu đàn đã đạt tới ngưng đan cảnh thực lực tiêu chuẩn. Hắn tự nhiên đấu không lại ngưng đan cảnh Minh Huyết Yêu thú, chẳng qua là vận khí rất tốt, vừa vặn bắt lấy một nửa bước ngưng đan cảnh Minh Huyết Yêu thú tiến giai ngưng đan cảnh. Vì vậy tốn hao lớn đại giới đem nó đánh chết, lúc này mới đạt được cái này Mai màu đỏ Minh Huyết Yêu Đan. Ngưng đan cảnh Minh Huyết Yêu Đan, một viên đều bù đắp được 150 Mai Minh Huyết Yêu đan, hắn mừng rỡ cực. Cự. Lại không nghĩ rằng, cái này Minh Huyết Yêu Đan còn chưa nắm hổ, phong minh liền xuất hiện, một tay lấy Minh Huyết Yêu Đan mất. Hắn tất nhiên là nổi giận đùng đùng, cũng dám có người đoạt hắn Minh huyết yêu đàn. Hắn tự nhiên sẽ không khinh xuất tha thứ đối phương, cùng Phong Bất Minh ra tay đánh nhau. Vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay đem Phong Bất Minh đánh tan, lại vạn vạn dự không ngờ được, Phong Bất Minh thực lực đúng là mạnh như thế, có thể cùng hắn đánh cái cân sức ngang tài. Vậy coi như quá thật có lỗi, cái này Minh huyết yêu đan thật vất vả rơi xuống trong tay của ta, ta sao có thể nói còn cho cựu kiếp huynh liền trả lại cho người đầu. Ngược lại là cựu tiếp cũng không làm gì ta, rốt không bằng bán cái nhân tình ta, như thế nào? Phong Bất Minh cười mắt nói, một bộ không có sợ hai bộ dáng. Cựu tiếp công tử quát: Phong Bất Minh, ngươi còn thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao?" Phong Bất Minh nhếch mép, "Hắc hắc, cửu tiếp công tử, lời này ngược lại là ta muốn nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch sao?" Hai người một lời không hợp, lại một lần nữa ra tay đánh nhau, mỗi một lần va chạm giao thủ, đều là đại lượng linh lực bên ngoài tán. Hai người cũng đã đạt tới nửa bước linh dịch cảnh đỉnh phong, so sánh cách ngương đan cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn đối linh lực khống chế đều vừa đúng, hoàn mỹ thành thạo. Đánh đấu, náo ra động tĩnh không thể bảo là không nhỏ, thậm chí phương viên mười cây số, đều có thể rõ ràng cảm ứng được chấn động cùng ba động. Thật lực thật là mạnh không chỉ là Cửu kiếp công tử, Phong Bất Minh cũng thế. Có thể cùng Cửu kiếp công tử đánh tới cùng nhau đi, phong ra giới này vậy mà bồi dưỡng ra một cái ngàn năm cấp bậc thiên tài. Không chỉ ngàn năm. Trầm Nguyệt Anh hít một hơi thật sâu, Cửu kiếp công tử mặc dù được người xưng là ngàn năm khó gặp thiên tài, thế nhưng là trên thực tế, tỉ mỉ đến nói, nó hẳn là 3000 năm khó gặp thiên tài, Phong Bất Minh có thể cùng hắn đánh tới cùng nhau đi, cũng hẳn là 3000 năm khó gặp thiên tài. Một thời đại có hai cái 3000 năm cấp bậc thiên tài, cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng một thời gian cũng là đắm chìm trong trận này trong lúc giao thủ, không biết hai có thể phân ra thắng bại. Tô Dạ cũng là cảm ứng rõ rõ ràng ràng, lẩm bẩm nói, hai người này ngược lại là đều thực lực không tầm thường, bất qua xem ra, vẫn là kiểu Tiếp công tử hơi lợi hại một điểm. Nhưng là cái này phong bất minh thủ đoạn mười phần quỷ dị, Cửu Tiếp công tử nhất thời bán hội căn bản không làm gì được nó. Thật đánh xuống, chỉ sợ trong ngắn hạn phân không ra cái thắng bại ra. Tất cả mọi người đắm chìm trong cái này rung động trong lúc giao thủ, Tô Dạ lại là quan sát bốn phía. Trung quanh không chỉ đám bọn hắn một nhóm người tại vây xem trận này giao thủ, hiển nhiên đều bị hai người thực lực kinh người bị dọa cho phát sợ. Có chừng 3 nhóm người, hả? Không đúng. Tô Dạ đột nhiên meo cặp mắt lại, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có nhiều như vậy Minh huyết yêu thú khí tức? Bởi vì vô cực thánh hỏa đồng nguyên nhân, hắn đối Minh huyết yêu thú khí tức quá quen thuộc, hiện tại cảm ứng được một chút, lập tức triển khai vô cực thánh hỏa đồng phi tốc liếc nhìn mà đi, lại phát hiện, bọn hắn vậy mà bị một đám hải lượng Minh huyết yêu thú cho bao vây. Chuyện gì xảy ra? Tô giả không còn kịp suy tư nữa, quát lên, không tốt, đi mau. Nhưng mà một câu rơi xuống, lại là cây vốn không có ai để ý với hắn. Ngươi làm gì chứ? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Trầm Thanh Bình trầm giọng nói, chúng ta chính nhìn đã nghiền, không nên đánh xáo quy 1 chương 1005, chúng ta bị bao vây. Chương 1008, chúng ta bị bao vây. Hiển nhiên, căn bản không có người tin tưởng hắn, càng không có người đem hắn coi ra gì. Chỉ có Trương Nguyệt Anh cẩn thận quan chiến thời điểm, nghe tới Tô Dạ thanh âm, nghi hoặc quay người, vô ý thức mà hỏi, "Tô Dạ, chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị Minh Huyết yêu thú bao vây." Tô Dạ bất đắc dĩ nhún vai, hắn hiện tại là thật có chút sinh khí, lớn không được cái này trầm thanh bình hứa hẹn cho hắn đan dược hắn không ổn, những này ngạo mạn thẩm ra thiên tài hầu hạ thật đúng là phiền phức vô cùng cũng chỉ có Trầm Nguyệt Anh có thể nghe lọt tiếng người, bây giờ bị Tô Giả nói như vậy, Trầm Nguyệt Anh cảm ứng muốn phía, lại là nói nhỏ, cái gì đều không có a. Nếu như Minh huyết yêu thú năng dễ dàng như vậy bị các ngươi phát giác, các người cũng không đến nỗi cần dùng ta đến làm mồi nhử, đúng không?" Tô Giả nói. "Tô Giả huynh sớm đã có biện pháp phát giác được Minh huyết yêu thú." Trầm Nguyệt Anh cả kinh nói. "Không phải đâu." Tô Dạ từ tốn nói. Trầm Nguyệt Anh giật mình minh ngộ. "Cũng đúng, Tô Dạ trước khi nói câu nói kia lúc nàng liền nên minh bạch, Tô Dạ sở dĩ nguyện ý nhử, cũng là bởi vì nó có thể bắt được Minh huyết thú." Bọn hắn sở dĩ có thể thuận lợi đạt được nhiều như vậy minh huyết yêu đàn, dẫn xuất nhiều như vậy minh huyết yêu thú, cứu căn kết để, cùng Tô Dạ cách không ra quan hệ. Trầm Nguyệt anh do dự một chút, nói ra, chúng ta rút lưu trước. Mặc dù chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có cảm ứng được minh huyết yêu thú tồn tại, nhưng là đã Tô giả nói như vậy, nàng vô điều kiện tin tưởng Tô Dạ. Thế nhưng là lúc này Tô Dạ lại là ngữ khí trầm trọng mà nói, "Ngật, cái gì? Ngươi anh tỷ, ngươi thực sự tin tưởng tiểu tử này a?" Trầm Thanh Bình khinh thường nói. Trong mắt hắn, Tô Dạ chính là lời bịa đặt đời miệng, tìm kiếm tồn tại cả mà thôi. Minh huyết yêu thú dưới mắt đến xem rõ ràng không là quần cư động vật, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gì cao trí lực, tôi dạ vậy mà nói Minh huyết yêu thú đem bọn hắn bao vây, quả thực là lời nói vô căn cứ. Tô Dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Trầm Thanh Bình, ánh mắt chuyển hướng phương xa. Cũng chính là hắn chỗ xem phương hướng, từng đợt nếu như thủy chiều cuốn tới tiếng bước chân, sơn lâm hải khiếu của tới, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chính là cước này bướt tiếng trà đạp rơi xuống vẫn chưa quá lâu, không biết bao nhiêu số lượng Minh huyết yêu thú, tại bốn phương tám hướng, đem bọn hắn vị trí này phong tỏa gắt gao, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái khe hở. Làm sao có thể? Trầm Thanh Bình chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, Tô Dạ không có cùng hắn sinh ra bất luận cái gì tranh chấp, thế nhưng là tình huống hiện tại lại là tháng qua bất luận cái gì một câu giải thích, để hắn căn bản không phản bắt được. Mà lại, trong lòng chỉ còn lại có hốt hoảng sợ hãi, không biết như thế nào ứng đối tình huống trước mắt. Nhiều như vậy minh huyết yếu tố, sao, sao lại thế? Hoàng Bết, cái này Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh giao thủ náo ra động tĩnh quá lớn, dẫn nhiều như vậy minh huyết yếu thú tới. Một đám người đều cho rằng như thế. Chỉ có Tô giả âm thầm phỏng đoán, náo ra động tĩnh quá lớn rất tới, không nên, hẳn là còn có nguyên nhân khác. Nhanh, tiến về Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh phương hướng chẩm duyệt anh cái khó lo cái khôn, thầm mắng mình nản vạn lần không nên đối tô dạ sinh ra do dự, hiện tại muốn đi là thật trễ. Nhưng nàng cũng là không tính ngu rốt, biết phong bất minh cùng cựu tiếp công tử chính là sức chiến đấu tuyệt đối hay tâm, chỉ cần cùng hai người này lại cùng một chỗ, như vậy còn sống, cơ sẽ trả lại cho có. Tình huống hiện tại đã không phải là đảo thải là có thể giải quyết rơi. Bởi vì những thiên tài này ở giữa lẫn nhau đều sẽ không thái quá tại hạ tử thủ, thế nhưng là cái này, minh huyết yếu tố chính là yếu tố, nhưng tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn lưu tình. Không ai muốn chết tại đây. Thẩm một đám thiên tài đều từng cái tiếc mệnh vô cùng. Đội vàng hướng phía Phong Bất Minh cùng Cựu Tiếp Công tử phương hướng màu chóng đuổi theo. Sau đó, trong không khí lóe ra mấy đạo thân hình, mỗi một cái đều mạnh mẽ phi tốc, vậy mà toàn bộ đều là nguyên bản tránh đang âm thầm quan sát đội ngũ, những đội ngũ này ngưng long hốt tạp, khoảng chừng hai nhóm đội ngũ, toàn bộ đều là hướng phía Phong Bất Minh cùng Cựu kiếp Công tử mà đi, hiển nhiên ý nghĩ của mọi người nhất trí giống nhau, đều cảm thấy trốn ở Cựu kiếp Công tử cùng Phong Bất Minh vị trí tương đối an toàn. Cùng lúc đó, Hạo Nhân bí cảnh bên ngoài, một đám đại đế cùng thế lực khắp nơi cao tầng, nhìn thấy lần này cục lúc, không khỏi là kinh hoàng đứng dậy. Không tốt, lần này hỏng bét. Nhanh nghĩ biện pháp Chuyện việc này bị cảnh. Đây là ngoài ý liệu sự tình. Sa nghe đại sư, Diệu âm nữ đế, toàn bộ đứng lên, ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm túc. Tại sao có thể như vậy, Minh huyết yêu thú vậy mà lại phát sinh như thế bạo động, chẳng lẽ là bởi vì Minh huyết yêu thú chi vương vẫn rơi nguyên nhân? Thế nhưng là, cái này Minh huyết yêu thú chưa tiến vào ngưng đan cảnh, vì sao liền sẽ bị những này Minh huyết yêu thú nhận chủ là vua? Diệu âm nữ đế nghi hoặc không hiểu. Bất kể như thế nào, chuyện bây giờ đã phát sinh, chẳng nếu chúng ta không xuất thủ. Như vậy những này Minh huyết yêu thú một đường trà đạp quá khứ. Những thiên tài này nhưng cũng không phải là tự động đào thải ra khỏi trận đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ tạo thành tử thương vô số thảm trọng kết quả. Sa nghe đại sư nói ra, các vị thí chủ cảm giác phải ý như thế nào? Mục Lan chi nhẹ nhàng như mày, bây giờ, xuất thủ đi cứu tất nhiên là kết quả tốt nhất. Mặc dù môi giới ba tông thi đấu đều sẽ có thiên tài chết bởi minh huyết yêu thú kìm sắt phía dưới, nhưng là số lượng dù sao không nhiều, thuộc về thiên thai nhân họa, khó mà tránh khỏi. Nhưng là bây giờ cái này tạo thành tổn thất số lượng thực tế là khó mà đánh giá. Chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Những người khác đều hỏi thăm. Chỉ bất quá Hiện tại tình huống này, muốn lại mở ra bí cảnh chi môn tiến vào bên trong, nhất định phải ba tông ba vị lao tổ cấp bậc cường giả đồng thời xuất thủ, phương mới có thể. Đây là các phái trước kia quy định, ba tông ba vị lao tổ tề tụ một đường, cái này không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Tới lúc đó, những thiên tài này chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Mục Lan chi nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lúc nhất thời, Đông đảo cao tầng không khỏi là sắc mặt biến phải càng thêm có chịu. Cửu hiệp công tử cùng Phong Bất Minh cũng ở bên trong chỗ này à, hai người này nếu là vẫn lạc, đây chính là một tổn thất lớn. Phong Bất Minh cùng cựu tiếp công tử hiện tại cũng trở nên bối rối không thôi, cho dù hai người đều là tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy số lượng Minh Huyết Yêu thú, kia cũng căn bản không phải thiên tài liền có thể xử lý sự tình đi. Chuyện gì xảy ra? Hai người chiến đấu tự nhiên là không thể không dừng lại, trong lúc nhất thời lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, sau đó quát, là kia màu đỏ Minh Huyết Yêu đan. Hiện tại đến xem, chỉ sợ thật đúng là như thế. Kia tức sẽ tiến vào ngưng đan cảnh Minh Huyết Yêu thú, hơn phân nửa chính là những này Minh Huyết Yêu thú bên trong vương giả, bây giờ người vương này bị đánh chết, còn lại Minh Huyết Yêu thú tự nhiên là muốn báo thù. Minh huyết yếu thú chí lực cũng không cao, đối với có được màu đỏ minh huyết yêu đan nhân khí hơi thở bắt giữ, tất nhiên là triển khai điên cuồng của giết. Hừ, cái này màu đỏ minh huyết yêu đan thế nhưng là cái củ khoai nóng bỏng tay, ta cũng không có thời gian phụng bội tới cùng, đi trước một bước. Kiểu kiếp công tử mắt thấy như cái này lượng lớn minh huyết yêu thú, ngược lại hút miệng khí lạnh, thả người nhảy lên, liền liền lấy tốc độ cực nhanh liền nghĩ đàng bay qua. Quy một chương 1006, hơi triển lộ một chút thực lực đi. Chương 1009, hơi triển lộ một chút thực lực đi. Ngay tại nó bay lên mà lên lúc, đại lượng minh huyết yêu thú trực tiếp cản lại Cửu kiếp công tử đường đi. Cửu tiếp công tử kêu lên một tiếng đau đớn, "Muốn ngăn ta. chỉ bằng các ngươi?" Nói xong lúc, cựu kiếp công tử một trường hung hăng vỗ ra, chỉ là một trường qua đi, lại là đánh ra mấy chục đạo trường ấn, lấy bốn phương tám hướng hoàn toàn linh kích mà ra, cuối cùng hình thành một cái cự đại thần bí văn tự, đánh vào cách đó không xa Minh huyết yêu thú bên trên. Vẹn vẹn lấy một trường, ba đầu Minh huyết yêu thú tại chỗ bị phá ra phòng ngự giáp sát, trực tiếp tử vong. Cựu kiếp công tử nhắm ngay đường ra, một tiếng biến mất ngay tại chỗ, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua trời cao, tìm không thấy bóng dáng, cũng làm cho chúng người vì đó kinh hãi. Ám đạo cái này Cửu tiếp công tử thực tế là trốn quá nhanh. Phong Bất Minh, Cửu Tiếp công tử bỏ chạy, một đám thiên tài sắc mặt rất khó coi, lập tức liền không tìm được chủ tâm cốt, lại đem ánh mắt bỏ vào Phong Bất Minh trên thân, lấy hy vọng Phong Bất Minh có thể che chở bảo vệ bọn họ. Nhưng là Phong Bất Minh cùng Cửu Tiếp công tử đồng dạng, nhìn cũng không nhiều xem bọn hắn một chút, trực tiếp quay thân liền đi. Che chở những người khác? Nói đùa cái gì, hắn cũng không có cái này thời gian rỗi làm loại chuyện nhảm nhí này. Phong Bất Minh, ta khẩn cầu ngươi có thể giúp chúng ta ứng ra. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta ứng ra thoát khốn ở đây, ta ứng tiểu man tất nhiên sẽ đại biểu ra, chúng điệp cảm kích tại Phong huynh ngài. Một nữ tử thanh nhã dịu dàng vang lên, trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu hương vị. Phong Bất Minh ngay vậy, hướng phía nói chuyện Phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái thân mặc một thân như tuyết áo trắng nữ tử. Nữ tử này duyên dáng yêu kiểu đứng ở nơi đó, hai gò má đỏ bừng bên trong, chợt lẫn lây mấy phần đối cái này Minh huyết yêu thú sợ hãi tâm lý. Con mắt của nàng sợ sở, sở động lòng người, bao hàm khát vọng, hiển nhiên đem hết thể hy vọng đều ký thắc vào Phong Bất Minh trên thân. Phong Bất Minh nhìn về phía Ưng Tiểu Man ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần tham lam, phải biết, Ưng Tiểu Man thế nhưng là tứ đại mỹ nhân một trong, cùng châm anh, gió mưa thu, tiết chi văn nổi danh. Mà lại so ra Trầm Nguyên Anh cùng ứng Tiểu Man, nhất là có đặc sắc. Trầm Nguyên Anh thì thôi, bởi vì Trầm Nguyên Anh tính cách, hắn rõ ràng muốn chiếm nó tiện nghi cũng không dễ dàng. Nhưng là ứng Tiểu Man, liền chưa hẳn. Ứng Tiểu Man kia một thân eo đoạn, lại thêm bây giờ muốn cầu cạnh mình, Phong Bất Minh tham lam liếm môi một cái, nói ra, "Ứng Tiểu Man, muốn để ta trợ giúp cho các ngươi ứng ra cũng được, bất quá điều kiện này nha, ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Ứng Tiểu Man chỉ cho là Phong Bất Minh thật muốn trợ giúp nàng, mừng rỡ lòng, liền nói, "Phong nói, dễ nói, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta liền mang các ngươi ứng ra, ra ngoài." Phong Bất Minh chậm nói, Trên thực tế, chính hắn chạy đi, còn có mấy phần chắc chắn mang ứng tiểu man bọn người ra ngoài. Làm sao có thể, chỉ bất quá bây giờ sự tình đến trình độ này bên trên, hắn tự nhiên còn là nghĩ nhiều nhiều hỏi thăm ứng tiểu man đôi câu. Ứng tiểu man biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới phong bất minh vậy mà là loại người này, cắn răng nói: "Phong bất minh, ngươi, ta cái gì ta?" Phong bất minh nheo mắt lại: "Ứng tiểu man, cho ngươi suy nghĩ thời gian cũng không nhiều." Ứng tiểu man răng ngà thẳng cắn: "Cái này phong bất minh hoàn toàn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bắt lấy cái này nàng không có khả năng cự tuyệt trong lúc nỗ chốt, đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Không có khả năng Ứng Tiểu Man rõ ràng không phải cái gì dễ dàng khuất phục người khác người, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cự tuyển xuống tới. Kia ngươi liền chết ở chỗ này đi. Phong Bất Minh suy cười một tiếng, mắt thấy Ứng Tiểu Man cự tuyển, trong lòng vô cùng không bỏ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bảo mệnh mới là mấu chốt. Một đám minh huyết yêu thú đã vọt lên, Phong Bất Minh dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, liền chính là một đạo nạ cả gì mà kỳ 84 sinh ra. Là phong gia Cửu Tiêu Tàng Phong Quyết. Cửu Tiêu Tàng Phong Quyết mới ra, nhưng gới gió mà đi, một đường những nơi đi qua, không người nào có thể ngăn cản. Phong Bất Minh tốc độ nhanh như điện. Rất nhanh liền tại Đông đảo Minh máu yêu thú bên trong tìm tới một đầu khe, muốn đồ đạo thoát. Bất quá những ngày Minh huyết yêu thú, đối Phong Bất Minh dây dự trình độ rõ ràng càng hơn một bậc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại có mấy cái dây dưa tới. Phong Bất Minh nắm chặt lại song quyền, hừ, quả nhiên là bởi vì kia màu đỏ Minh huyết yêu đan duyên cơ a, bất quá muốn ngăn ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn quanh thân, dần dần bốc cháy lên lại lượng linh lực. Đối đến những ngày linh dịch thiêu đốt thời điểm, Minh nằm đấm ra, một thanh lợi kiếm bị nó từ linh giới bên trong lấy ra, tay đáo chính là một kiếm. Kiếm đạo lãng. Phong Bất Minh một kiếm lao vụt lực vô cùng lại tầng tầng có số to khoảng 10 trượng kiếm khí phía dưới, cái này cản trở nó mấy cái minh huyết yêu thú liền bị nó tại chỗ đánh chết. Mà Phong Bất Minh cũng là tốc độ cực nhanh, tại Cửu kiếp công tử về sau, thoăn qua ở giữa không thấy bóng dáng. Mắt thấy Phong Bất Minh bỏ chạy, một đám bị vây chặt ở đây thiên tài cơ hồ tuyệt vọng xuống tới, có một chút đã quỷ khóc sói gào hết thảm lên. Trong bọn họ tâm hối hận và phần, biết sớm như vậy, bọn hắn tiểu bất nên ở đây nhiều chuyện vây xem, hiện tại tốt, chân chính ra tay đánh nhau Cửu Tiếp công tử cùng Phong Bất Minh còn rất tốt, bọn hắn đám người này, lại muốn ở chỗ này đứng trước thai hoạ ngập đầu. Chúng ta thật chẳng lẽ muốn toi mạng tại đây sao? A ta không muốn chết a. Trầm Nguyên Anh cho dù ngày bình thường xử sự, sự tỉnh táo, chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng là hoàng trận cược. Về phân ứng tiểu man chờ một đám ứng ra thiên tài, tình huống cũng không mạnh bằng thẩm ra đi nơi nào, hai con đội ngũ rất có đại nạn lâm đầu lẫn nhau sưởi hâm ý tứ, lẫn nhau nương tựa đối phương, lấy hy vọng có thể mượn nhờ trên người đối phương một chút lực lượng, để cho mình sống lâu như vậy một lát. Lần này hỏng bê ta. Hoàng đạo bên trong Trầm Lãng Minh thấy cảnh này, lòng nóng như lửa đốt, hắn đã phái người đi tìm bà tông đại đế cường giả, chỉ tiếc, bà tông đại đế cường giả đối với một màn như thế cũng là không có cách nào làm sao. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là chờ nguyện anh bọn người gặp được loại chuyện này. Đáng ghét a. Trầm Lãng Minh lựa giận công tâm, tức thiếu chút nữa đặt mông mới ngã xuống đất. Lại nhìn hạo nhiên bí cảnh bên trong, thẩm ra ứng ra hai đám người, ứng ra bị những này minh huyết yêu thú vây gắt gao, có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, không có bất luận cái gì còn hy vọng sống sót. Một đám người ánh mắt bên trong bao hàm tuyệt vọng, lại duy trì có tô giả ánh mắt bên trong vẫn như cũ thanh minh vô cùng. Hắn đang đánh giá, cùng quan sát đến bốn phía. Bất kỳ một cái nào cơ hội đều tại quan sát của hắn cùng bắt giữ phạm vi bên trong. Thật đúng là phiền phức a. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tự mình một người bỏ chạy quả thực không muốn lại dễ dàng, nhưng mang theo những người này thoát đi, lại liền có hơi phiền toái. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ cũng chỉ có thể nhíu nhíu lông mày, xem ra, chỉ có thể hơi triển lộ một chút thực lực. Giống. Mấy cái Minh Huyết yêu thú hướng thẳng đến Thẩm ra cùng ứng ra hai đội ngũ nhân mã lao đến, nếu là phóng tới ngày bình thường, cái này hai con đội ngũ hợp lực, đối phó mấy cái Minh Huyết yêu thú tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, một đám người sớm đã bị sợ vỡ mật, nơi nào còn có đảm lượng lại cùng những này Minh Huyết yêu thú đọ sức, đối đối phía dưới, đã không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Cũng chính đúng lúc này, chỉ nghe được một đạo lầm bầm lầu bầu thanh âm. Một kiếm, Sơn Hà phá, Quy một chương 1007, có thể sống mấy cái. Chương 1010, có thể sống mấy cái. Chính là một kiếm này rơi xuống sát na, Tô Dạ kiếm đạo uy lực đạt tới cực hạn, một kiếm chém ra mấy chục trượng. kia cuốn tới mấy cái minh huyết yêu thú tại cùng một kiếm này va chạm sát na, giáp sắc tầm tầm vỡ tan, trong mắt mọi người gần như khó mà giải quyết minh huyết yêu thú, đúng là trong nháy mắt này, bị Tô Dạ may không cần tốn nhiều sức miểu sát mấy cái. Xảy ra chuyện gì? Một đám người nguyên bản đều đã sinh lòng tuyệt vọng, không biết sau một khắc đến tột cùng sống hay chết, lại kịp phản ứng lúc, lại là phát hiện như thế rung động lòng người một màn. Mới còn hung thần ác sát, để bọn hắn thúc thủ vô sách mấy cái minh huyết yếu thú, vậy mà thoáng qua ở giữa, hết rồi. Người này là thần thánh phương nào? Một đám người ánh mắt chuyển hướng Tô Dạ, đợi đến nhìn về phía Tô Dạ thời điểm, không có ai biết người này đến tột cùng là ai. Phải biết, có thể làm được miểu sát minh huyết yếu thú, mới chỉ có Cửu Tiếp công tử cùng Phong Bất Minh, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới ôm chặt lấy đối phương đuổi, lấy hy vọng đối phương có thể che chở chính mình. Chỉ có làm được miểu sát minh huyết yếu tố Phương mới có thể làm được dẫn bọn hắn giết ra một đường máu, chạy thoát. Chỉ bất quá, hai người này tất cả đều là chỉ lo mình, lại làm sao có thể có thời gian nhận hạ, trợ giúp bọn hắn. Nhưng bây giờ, Tô Dạ vậy mà cũng có phần này năng lực. Tô Dạ. Trầm Nguyên anh môi đỏ khẽ mở, ánh mắt bên trong đồng dạng lóe ra kim mang. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, "Theo sau lưng ta, đợi chút nữa ta sẽ cho các người đánh ra một đầu đường ra, nắm lấy thời cơ, lập tức chạy đi là được." "Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Trầm Thanh Bình vô ý tức nói. Đối với Tô Dạ, hắn có phát ra từ tại thực chất bên trong xem thường. Hắn tự cho là mình có thẩm gia huyết mạch, Tô Dạ căn bản không có khả năng cùng hắn ngang nhau. Cùng hắn đứng chung một chỗ đều là vũ nhục hắn. Thế nhưng là khi hắn nói ra lời này lúc, là hắn biết mình có chút phạm phần. Nếu như ngươi không tin, đều có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, ta cũng không có nói để ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi." Tô Dạ ngữ khí rất lạnh. Trầm Thanh Bình về sau rụt rụt, trong lúc nhất thời không còn dám có bất kỳ lô mãng cùng làm trái, hắn cũng không có ngốc đến không có cứu, biết Tô Dạ hiện tại là hắn cuối cùng một quặng cỏ tử mạng. Cùng lúc đó, ngoại giới, mỗi người ánh mắt cũng đều tụ tập tại cái này bị vây quanh hai nhà người thân ngựa bên trên. Dù sao nhiều như vậy minh huyết yếu tố, không thể nghi ngờ hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt. Cũng chính bởi vì vậy, Tô giả mới tiểu thí Như Dao, mới khiến cho toàn bộ tông trưởng đều đem ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Là cái kia tại sơ thí lúc, linh dịch số lượng đạt tới 1500 mai cực hạn tiểu gia hỏa. Tiểu tử này trước đó đều đang làm cái gì? Ba tông mấy vị đại đế, hiện tại cũng đều chú ý tới Tô Dạ. Mục Lan Chi con mắt không lúc đích, đối với Tô Dạ thực lực nàng vẫn là có mấy phần hiểu rõ, chỉ là không cách nào xác định cụ thể, liền nói: "Sơn Hà, ngươi nói cái này Tô Dạ thực lực, đến cùng như thế nào?" Cái này, Đường Sơn Hà trở ngại mặt mũi. Có chút khó mà mở miệng. Không cần có chỗ giễu diếm, ngươi tuy là ta thân truyền đồ đệ, nhưng là còn trẻ tuổi, khách quan còn lại cùng thế hệ thiên tài, kém một chút, bất quá, trừ mấy cái kia đặc biệt biến thái thiên tài, ngày sau ta đều có nắm chắc để ngươi truy gấp trở về." Mục Lan chi ấm môi nói. Đường Sơn Hà nghe vậy, trong lòng yên tâm lại, sau đó ngắm nhìn hình ảnh kia bên trong tô dạng, nói ra, cái này tô dạng cụ thể ta cũng không nói lên được, bất quá, hán, sát thực rất mạnh. Loại này mạnh, cùng ta mặt đối nhạ mình tông môn thiên tài kia khác biệt. Có khác biệt gì?" Mộc Lan chi hỏi. Đường Sơn Hà hít một hơi thật sâu, Ba tông bên trong những thiên tài kia, mặc dù có thể đánh bại ta, nhưng ta rõ ràng có thể tìm được trên người bọn họ nhược điểm cùng khuyết điểm, chỉ muốn cho ta thời gian, ta có nắm chắc, có tuyệt đối tự tin có thể đánh tan bọn hắn. Mục Lan chi hài lòng nhẹ gật đầu, nơi nào ngã xuống nơi nào bỏ lên, thất bại mà không ảnh hưởng sĩ khí, đáng giá khen ngợi. Thế nhưng là duy chỉ có cái này tốt dạng. Đường Sơn Hà nói ra, người này không hiện sơn không lộ thủy, coi như ngươi khiêu khích, người này cũng không nhúc nhích chút nào, đứng ở trong đám người, hoàn toàn không thấy được. Nhưng thật làm đồ nhi cùng nó giao thủ thời điểm, lại phát hiện người này hoàn toàn không có cái hở. Căn bản không có bất luận cái gì sơ hở có thể nói. Nói như thế nào đây, ta lần trước không cách nào đánh bại hắn, liền hoàn toàn không nghĩ lại cùng hắn có lần thứ hai giao thủ. Mục Lan Chi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, trước ngươi cũng không có cùng ta như thế đánh giá tiểu tử này. Cái này, Đường Sơn Hà có chút xấu hổ, trước đó vì giữ gìn mặt mũi của mình, hắn xác thực che giấu không ít. Tiếp tục xem tiếp đi." Mục Lan Chi chậm rãi nói ra, hy vọng tại ba vị lao tổ đến đến thời điểm, cái này Tô Dạ có thể nhiều hơn kiên trì một hồi, không phải ứng ra cùng thẩm gia thương vong nghiêm trọng như vậy, đối ba tông chủ vẫn ảnh hưởng thực tế quá lớn. Trầm Lãng Minh lúc đầu đều coi là tuyệt vọng, nhưng là bây giờ nhìn thấy Tô Dạ rốt cục lúc động thủ, đột nhiên thân thể dừng lại. Miêu Sát Minh huyết yếu tố. Trầm Lãng Minh hơi kinh hãi, còn lại thẩm ra cao tầng cũng là trên mặt rung động. Đây là chỉ có ngàn năm cấp bậc thiên tài, như kiểu Kiếp công tử phương mới có thể làm được sự tình, Tô Dạ vậy mà cũng có thể làm được, hơn nữa thoạt nhìn còn như thế hời hợt. Trước đó tiểu tử này, một mực một bộ đục nước béo cò bộ dáng, chẳng lẽ hắn tại ẩn dấu thực lực? Chầm lãng Minh hồi tưởng lại, đột nhiên nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi khả năng, lại đem ống kính triệu hồi. Tô Dạ xuất thủ để một đám người rốt cục ra trong rung động lấy lại tinh thần vị công tử này ứng ra trong đội ngũ kia Tứ đại Mỹ nhân ứng tiểu man lo lắng hô lên tiếng tô Dạ dư quan có chút nó nhìn không biết ứng tiểu man muốn làm gì ứng tiểu man sợ tô Dạ không có thời gian để ý chính mình vội vàng nói vị công tử này hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta ứng ra một thanh ta tại sao phải giúp các ngươi tô Dạ bình tĩnh như thường ứng tiểu man cắn môi đỏ trong lòng có chút thủ thường vào ngày thường bên trong những cái kia Nam tử vì truy của mình không để lối thoát nghĩ hết tất cả biện pháp chỉ vì lấy nàng phươngâm Nàng tự cho là mình làm tứ đại mỹ nhân thân phận, tới nơi nào chỉ cần mở miệng, liền có người trợ giúp chính mình. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, tại cái này bước mặt nguy hiểm, cái gì tứ đại mỹ nhân, tại hiện thực trước mặt quả thực yêu đất không chịu nổi một kích. Tiệp Phong bất minh nhớ thương thân thể của mình cùng tư sắc, hiện tại đến xem, Tô Dạ so sánh Phong bất minh, có lẽ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là, Tô Dạ hiện tại rõ ràng là bọn hắn ứng ra hy vọng cuối cùng, nàng không nghĩ từ bỏ, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói ra, công tử, có điều kiện gì, ngài có thể nói. Tô Dạ không có thời gian để ý tới ứng tiểu man, nhìn cũng không nhìn một mắt, liền, liền nói Ta không có thời gian cùng ngươi bàn điều kiện, nếu như ngươi thật muốn mạng sống, đợi chút nữa ta mở ra đường ra thời điểm, các ngươi nhìn tình huống thoát đi là được, về phần có thể trốn mấy cái, vậy liền không có quan hệ gì với ta. Quy 1 chương 1008, Lao tổ trình diện Chương 1011, Lao tổ trình diện Ứng tiểu man thân thể mềm mại run lên, vốn cho là tô dạ cũng sẽ đưa ra giống như phong bất minh yêu cầu, lại không nghĩ rằng, tô dạ thậm chí ngay cả nhìn mình một chút đều không có. Khách quan phong bất minh, tô dạ lời nói, tô dạ tư thái, càng làm cho nội tâm của nàng nàng chẳng lẽ t Đối tô Dạ để không nổi bất luận cái gì sức hấp dẫn sao? Tô Dạ ánh mắt đặt ở cách đó không xa Minh Huyết yêu thú bên trên, xác thực từ đầu đến cuối đều không có con dư thừa phải xem qua nàng một chút. Những này Minh Huyết yêu thú thế công từ đầu đến cuối không có đình chỉ, khách quan mới mấy cái sóng pha chiến đấu Minh Huyết yêu thú, cái này đến tiếp sau Minh Huyết yêu thú, phương mới thật sự là trên ý nghĩa thiên quân vạn mã, khiến người ta run sợ. Đến rồi. Một đám người ở ngực nuốt ngụm nước miếng. Lần này quy mô cũng không phải mấy cái đơn giản như vậy, mà là mấy chục con. Tô Dạ, muốn làm thế nào mới có thể mang lấy bọn hắn chạy trốn? Một đám người ánh mắt hoàn toàn đặt ở Tô Dạ trên thân. Liên quan kia bi cảnh bên ngoài chúng nhiều cường giả, ánh mắt cũng là không có bất kỳ cái gì rời, toàn bộ đều tụ tập hướng Tô Dạ. Quả thật có chút phiền phức a. Tô Dạ nhìn xem cái này cuốn tới Đông Đảo Minh huyết yêu thú, âm thầm nói nhỏ: Ám Dạ quân vương thể. Dưới chân hắn nhẹ nhàng rất mạnh, sau đó, một đạo đêm tối hóa thân, chóng rông xuất hiện. Cái gì? Hóa thân? Ngoại giới, một đám người đều có chút dừng lại. Cái này hóa thân cũng không phải dễ dàng như vậy sinh đồ vật, Tô lại có hóa thân loại này như thế hi hữu thủ đoạn. Tô Dạ ánh mắt băng lãnh, biết một trận chiến này nhất định phải xuất ra một chút thực lực ra, cùng ám dạ quân vương thể lẫn nhau rút kiếm, sau đó, Vạn Pháp Chớp Vũ, Vạn Kiếm tre. Hắn cùng hắn đêm tối hóa thân, đồng thời sử dụng ra Vạn Kiếm tre. Chính là Vạn Kiếm tre chiêu này triển khai thời điểm, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí hóa thành phong bạo, khắp cả phương viên bên trong, mở ra hoàn toàn. Hai cái Vạn Kiếm tre đồng thời sinh ra, phương viên mấy cây số bên trong đã hoàn toàn là Tô Dạ kiếm khí. Mỗi một thanh kiếm khí đều là Tô kiếm, mỗi một cơn báo đều là Tô Dạ lực lượng. Một chiêu này xuống tới, có thể nói kinh thiên động địa. Cái này, cái này. Ứng ra người, người thầm ra, lại nhìn thấy một chiêu này thời điểm, không khỏi là trầm mặt lại. Nhất là những cái kia nguyên bản đối Tô giả nhìn chi không dậy nổi người thầm ra, gần như mắt trận tròn xuống dưới, kinh ngạc nhìn hết thể trước mặt, cảm thấy mình tựa như là tại giống như nằm mơ. Bọn hắn trước đó xem thường Tô giả, trước đó cảm thấy tối đa cũng liền đầy đủ cho bọn hắn trợ thủ Tô Dạ, vậy mà có được bá đạo như vậy thực lực cứng hãn. Một chiêu này, đã đủ để nhìn ra được bọn hắn cùng Tô giả trên lệch, hình dung như thế nào đâu. Cách biệt một trời. Ta đã sớm nói các ngươi, đối Tô Dạ tôn trọng một chút. Trầm Nguyên anh thở dài, Hiện tại các người mất đi cùng hắn làm bằng h hữu cơ hội tốt nhất một đám người thẩm ra đúng là hối tiếc không kịp nếu như sớm biết tô dạ có thực lực này bọn hắn sao lại không tán đồng tô dạ làm sao có thể lúc này ứng tiểu man thanh âm thành công kéo về mỗi một cái người thẩm ra lực chú ý để một đám người thẩm ra đem thực hiện cùng ứng tiểu man một dạng bỏ vào cách đó không xa chia tại tô dạ vạn kiếm tre che rào sát qua đi hiện trường bên trên cũng chính bởi vì vậy bọn hắn chỗ bộc lộ biểu lộ cùng ứng tiểu man giống nhau như lúc không khỏi là h hốp 13 thần xác ng nó một mặt khó có thể tin tiền nguyên bản minhuyết yếu Vậy mà đống sắt chết đầy đất, một đầu hoàn chỉnh đứng ra, hiện ra tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Mà nhất để bọn hắn kinh hãi là. cái kia vốn là còn đằng đằng sát khí, tựa hồ là muốn đem bọn hắn toàn quân bị diệt mới phải bỏ qua đông đảo minh huyết yêu thú, bây giờ lại sinh ra sợ hãi chi tâm, lui về sau sau mấy bước, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này liền không khó phán đoán. Minh huyết yêu thú sợ hãi. Đây mới là chuyện khó tin nhất. Minh huyết yêu thú, vậy mà sợ hãi? Có, có đường ra. Không biết là ai hô to một tiếng, đánh vỡ mỗi người trấn kinh. Sau đó, một đám người phảng phất như bị điên. "Truy phía kia bị mở ra hoàn mỹ lối ra, bán ngọt mà đi." "Mau trốn a." Hứng ra người, người thầm ra, bắt lấy cái này cái phao cứ mạng, xuất ra mình bú sữa khí lực, tốc độ như như thiểm điện, thậm chí ngay cả kia tán rơi trên mặt đất đại lượng minh huyết yêu đan, đều đã quên đi nhặt lên. Đối với sống sót sau hai nạn bọn hắn, những này minh huyết yêu đan đều trở nên không trọng yếu. Bất quá Tô giả đối với những này minh huyết yêu đan vẫn là mười phần để ý. Hắn vung tay lên, liền chính là đại lượng minh huyết yêu đan, toàn bộ đều đến nó trong tay. Nhìn xem cái này hải lượng minh huyết yêu đan, Tô Dạ coi như hài lòng, có hơn 400 mai. Xem ra mới một hơi giết có chừng 40, 50 con minh huyết yêu thú. Cái số này chỉ có hắn tự mình biết. Nếu như khiến người khác biết, như vậy kia Dung Động Tâm nghĩ đến sẽ càng thêm khó mà bình phục đi. Hắn ngược lại là vẫn chưa sốt ruột rời đi, hắn tùy thời đều có thể thoát đi, nhưng hắn muốn làm chính là nhìn xem một đám người thẩm ra thoát đi nơi đây. Bất quá bây giờ đến xem, quá trình ngược lại là thuận lợi rất nhiều, những này nhìn như vô tình minh huyết yêu thú, vậy mà cũng sẽ biết sợ. Không sai biệt lắm. Tô Dạ nhìn xem đã bình yên thoát đi thẩm gia cùng ứng ra người, thả người nhảy lên, đồng dạng rời đi nơi đây. Cũng chính là cùng lúc đó, toàn bộ hạo nhiên bí cảnh bên ngoài đều lâm vào một trận ngắn ngủ im lặng. Những cường giả này thấy cảnh này, cũng đều là trầm mặt nói không ra lời. Lao tổ, Ân, lão tổ đến. Không biết là ai hô một tiếng. Sau đó, ba đạo bàng bạc khí tức kinh người xuất hiện thời điểm, một đám cường giả phương mới giật mình tỉnh lại. Bái kiến Kình Thiên Lao tổ, Núi Tuyết Lao tổ, Thiên Cơ lão tổ. Ba tông rất nhiều đại đế, không khỏi là cung kính con người, Đối cách đó không xa không khí, ngoan ngoãn bái kiến. Sau đó, chỉ là một lát thời gian, ba vị thân mang khác biệt phục sức lão giả, gần như cùng một thời gian, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này ba tên lão giả tướng mạo khác nhau. Nhưng thân bên trên tán phát khí thức, lại tất cả đều là để ở đây mỗi người, cũng không dám không coi trọng. Bọn hắn biết, ba vị này, thế nhưng là sừng sững khắp cả ba tông vòng xoay khu vực kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, siêu việt đại đế cường giả cảnh giới, được xưng là lao tổ cấp bậc siêu cấp cường giả. Chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ lão tổ mặt không biểu tình mà nói, "Không phải nói, Minh huyết yêu thú đột biến, có mấy chục tên thiên tài tính mệnh loạt vào uy hiếp sao? Trước đây nói tối thiểu nhất có trên trăm con Minh huyết yêu thú, hiện tại đây là có chuyện gì?" Núi Tuyết lao tổ cũng là biểu lộ không vui nói, "Ba người bọn họ là thân phận gì, nghe tới tin tức, vội vàng đuổi ở đây?" Kết quả sự tình phát sinh nhưng lại chưa như những người này hồi báo đồng dạng, tự nhiên là để trong lòng bọn họ cực kỳ không vui. Ba vị lao tổ, ngài lại nhìn kỹ, cũng không phải là chúng ta lừa gạt các người, mà là, mới sự tình lại là phát sinh một chút biến hóa, các người nhìn, những này minh huyết yêu thú vẫn còn, chỉ là trên mặt đất kia đến từ minh huyết yêu thú thi thể, số lượng gom lại, đúng là có trên trăm nhiều a. Sa nghe đại sư vội vàng nói, ba vị lao tổ mạnh quan sát kỹ, sắp thực phát hiện sự tình cùng cái này Sa nghe đại sư nói tới giống nhau như lúc. Cũng chính bởi vì vậy, ba cái lão tổ, tất cả đều là tròng mắt hơi híp. Sách mới đề cử Vất hủ phàm nhân nhất niệm vĩnh hằng đấu thần báo táp long huyết sôi trào cổ y đô thị đi liên minh huyền thoại bên trong đơn bình Quang ta cùng tuyệt phẩm nữ cấp trên ta tiền nhiệm là thường nga lao bà của ta là âm dương thiên Sứ chương 1009, ứng tiểu man đã tạ. Chương 1012, ứng tiểu man đã tạ. Bọn hắn quan sát mới phát hiện, đích xác cùng dưới chướng những này đại đế nói tới một dạng. Trên đất minh huyết yêu thú thi thể trải rộng, mà lại, nhưng không chỉ một hai cái đơn giản như vậy, mà là tròn vẹn mấy chục cái minh huyết yêu thú thi thể, cứ tính toán như thế đến, coi như bố. Chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ lão tổ nghi ngờ hỏi. Cứ hai cái đội ngũ đại khái số lượng cũng liền hai mươi mấy tên thiên tài, có thể giải quyết nhiều như vậy minh huyết yếu thú. Ha ha, nếu thật sự là như thế, kia còn liền thật sự có ý tứ nhiều, xem ra giới này thiên tài thật đúng là đáng giá để chúng ta chờ mong a. Họ Phong lão tổ cười ha hả nói. Dù sao, hơn 20 tên thiên tài giải quyết nhiều như vậy số lượng minh huyết yếu thú, có thể nhìn ra được, những thiên tài này bình quân tiêu chuẩn, đều quả quyết sẽ không kém đi nơi nào. Kinh tiên lão tổ lại là nhíu như mày, không nên đi, ta nghe nói là thẩm gia cùng ứng gia hai gia tộc kia tiểu gia hỏa gặp nạn. Thế nhưng là giới này thẩm ra cùng ứng ra bên trong tựa hồ đồng thời không có cái gì yêu tú thiên tài, thẩm ra con tốt, tối thiểu nhất có như vậy một hai cái, thế nhưng không có khả năng xuất lĩnh đội ngũ làm được loại chuyện này. Mà ứng ra liền càng thêm không coi là gì, giới này liền chỉ dựa vào một cái tiểu nữ hoa ứng tiểu man chống đỡ thêm, cái này hai con đội ngũ giải quyết nhiều như vậy minh huyết yếu thú, không quá hiện thực. Thiên Cơ lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ bế quan hồi lâu, đối với ngoại giới 10 gia tộc lớn nhất sự tình, kém xa Kình Thiên lão tổ hiểu rõ rõ ràng như vậy, chỉ bất quá Kinh Thiên lão tổ nói tới nhất định không sai, trong lòng trong lúc nhất thời mê mang. Viễn văn đại sư giờ khóc giờờ cười mà nói ba vị lao tổ cái này đây cũng không phải là kia hai con đội ngũ gây nên Nghe đến nơi này ba cái lao tổ càng thêm lên hào hứng kia là người phương nào gây nên kinh thiên lão tổ lông mạnh nhẹ nhàng vậy một cái chẳng lẽ lại còn là một người làm được còn lại hai cái lao tổ cười cười đều nghe ra được kinh thiên lão tổ là đang ng báng. thế nhưng là viễn văn đại sư lại vẫn cứ nói ra đích thật là một người gây nên cái gì nghe nói như thế ba cái lao tổ không khỏi là giật mình ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể một người giải quyết nhiều như vậy mình biết yếu thú Sa nghe, ngươi cũng không nên cho chúng ta nói đùa." Viễn Văn đại sư đắng chát nói ra, "Ba vị lão tổ, Sa nghe nơi nào có đảm lượng dám cùng ba vị nói đùa? Ba vị này thế nhưng là ba tông cự phách nhân vật, hắn mười cái lá gan cũng không dám a." Thiên Cơ lão tổ sở sở cái cằm, lộ ra mỉm cười, xem ra là Cửu Kiếp kia tiểu tử làm. Người lão ra hỏa này trong mắt cũng chỉ có người kia cứu Kiếp công tử. Tuyết Phong lão tổ trận trừng mắt, Đồ Đần cũng nhìn ra được, Thiên Cơ lão tổ ngày thường không hỏi thế sự, tại Lộc trong tông cũng là không thường ra tới làm việc cái chủng kia. Như hôm nay Cơ lão tổ đứng ra, Rõ ràng là vì cái này Cửu Kiếp công tử ra. Dù sao sự tình nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Cửu Kiếp công tử. Cửu Kiếp công tử tiểu tử này còn thật là khiến người ta kinh hỉ không ngừng a, Thiên Cơ lão tổ, người ánh mắt thật đúng là cao nhân một bậc. Ta mới đầu đồng thời không cảm thấy Cửu Kiếp công tử giá trị cho chúng ta cấp bậc này, lão tổ thu đồ, lại không nghĩ rằng tiểu tử này có thể làm được loại chuyện này. Nửa bước ngưng đan cảnh giải quyết mấy chục cái minh huyết yếu tố, một người gây nên. Sắp thực khoa trương một chút. Tuyết Phong lão tổ nói: Kình Thiên lão tổ cũng là sở sở cái cảm, tính như vậy, cái này Cửu Tiếp công tử mới đầu đại khái có thể hiểu thành 3000 năm cấp bậc thiên tài, hiện tại có thể thăng làm 5 lần 5. Thiên Cơ lão tổ, để ngươi nhặt cái tiện nghi a. Nói xong lúc, kinh Thiên lão tổ cũng là thở dài. Hắn mới đầu đối Cửu Tiếp công tử mặc dù đề bụng, nhưng cũng chưa quá mức để ý, nhưng là bây giờ đến xem, 5000 năm cấp bậc thiên tài, không có rơi vào bọn hắn Thanh Hà tông chi thủ, quả thật có chút đáng tiếc. Ha ha ha. Thiên Cơ lão tổ đầy mặt xuân phân, hỏi, công tử tiểu tử kia thủ đoạn ta đều hiểu rõ, lẽ ra giải quyết nhiều như vậy minh yếu tố Thực tế là có chút để ta không tưởng tượng ra được, sang nghe, cựu kiếp tiểu tử này là làm sao làm được. Viễn văn đại sư một mặt xấu hổ, nhìn thấy mấy cái này, lão tổ lầm bầm lầu bầu liền đã đem sự tình kéo tới cựu kiếp công tử trên thân, không thể không nói nói, ba vị lão tổ, chuyện này, không phải cựu kiếp công tử làm. Sự tình nguyên nhân gây ra mặc dù là bởi vì cựu kiếp công tử cùng kia phong bất minh, nhưng hai người đều khi nhìn đến nhiều như vậy minh huyết yêu thú lúc, bình nhiên chạy trốn, làm việc này, một người khác hoàn toàn. Cái gì? Không phải cựu kiếp công tử. Thiên Cơ lão tổ đồng tử co rú lại, kinh hãi không thôi mà nói, kia là người phương nào? Hắn ánh mắt rất phức tạp, có thất vọng, cũng có càng thêm khắc sâu nghi hoặc. Vĩnh Thiên lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ liếc nhau, đều ẩn ẩn muốn bật cười, bất quá lại đình chỉ ý cười, nói ra, "Chúng ta cũng thật tò mò là người phương nào gây nên. Người này, gọi Tô Dạ, ba vị lão tổ mời xem." Viễn Văn đại sư tay một chỉ, chính đặt ở chạy thoát cùng một đám người thẩm ra tụ hợp Tô Dạ trên thân. "Hắn?" Ba vị lão tổ đối Tô Dạ đều không thế nào quen thuộc, căn bản chưa nghe nói qua, càng đừng đề cập gặp qua. "Ngươi xác định là tiểu tử này gây nên? Hắn là cảnh giới gì?" Vĩnh Thiên lão tổ hỏi. "Linh dịch cảnh đỉnh phong." Viễn Văn nói. Kình Tiên lão tổ có chút dừng lại, ánh mắt bên trong xuất hiện mấy phần lửa nóng. Linh Dịch cảnh đỉnh phong, sao lại thế? Viễn Văn đại sư cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với thiên tài cụ thể định vị, hắn cũng không tốt cân nhắc. Thế nhưng là, mới kinh thiên lão tổ đều thân tự nói rõ, kia nửa bước ngưng đan cảnh cửu kiếp công tử nếu như giải quyết nhiều như vậy minh huyết yêu thú đều có thể bị định nghĩa vì 5000 năm cấp bậc thiên tài. kia Tô giả mới là linh dịch cảnh đỉnh phong, muốn được làm sao định nghĩa? Ba cái lão tổ tất cả đều không tiếp tục nhiều nói nhảm, không khỏi là ánh mắt tụ tập tại Tô Dạ trên thân, tựa hồ là muốn nhìn một chút Tô Dạ, đến cùng có gì thần thông chỗ cao minh. Tô Dạ bây giờ trở lại thẩm gia trong đội ngũ, một đám thẩm gia thiên tài thái độ đối với Tô Dạ rõ ràng có cải biến rất lớn, nhìn xem Tô Dạ biểu lộ lúc đều là ngậm lấy tiêu dung, mà trong tôi cười, càng là có rất nhiều tôn kính ở bên trong. Tô Dạ công tử, ngài về đến rồi. Trầm Nguyên anh nhọn miệng cười, hồi tưởng lại Tô Dạ mới đại chiến thần uy, một dạng cũng là gợn sóng rung động. Tướng tiểu man đồng dạng đội vàng đứng dậy, nói ra, Tô công tử, đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Nàng hiện tại cũng mới biết Tô Dạ chân chính danh tự, mới đầu còn tưởng rằng Tô Dạ là người thẩm gia, lại không nghĩ rằng cũng không phải là. Thẩm gia thật đúng là, là vận khí của ta. Lần này mười gia tộc lớn nhất bên trong, chỉ có Ứng ra cùng Thẩm gia địa vị nhất là xấu hổ, nhưng Thẩm ra, lại vậy mà tìm được thiên tài như thế trợ giúp. Tô giả đối ứng Tiểu Man ngược lại là không có cảm giác gì, nói ra, không có gì. Ứng Tiểu Man nhìn Tô giả đối với mình vẫn như cũ thái độ lãnh đạm, thậm chí đều có chút hoài nghi mình. Chẳng lẽ mình thật như vậy không có mị lực? Làm sao có thể, rõ ràng mình trước kia đối bất cứ người nào đều có ngàn vạn sức hấp dẫn. Nhưng Tô giả lại đối với mình như thế, cũng làm cho nàng khi bại khi thắng, lại một lần nữa nói ra, "Tô công tử, ngài đã cứu chúng ta Ứng gia đám người tính mệnh, chúng ta lẽ ra cảm tạ tại ngài." Không biết tô công tử, muốn cái gì? Quy một chương 1010, quỳ xuống nói xin lỗi. Chương 1013, quỳ xuống nói xin lỗi. Chỉ cần tiểu man có thể làm được, tất nhiên sẽ không chỉ hoãn. Ứng tiểu man ánh mắt kiên định. Tô giả nghe đến nơi này, trên giới dò xét ứng tiểu man một chút, lại là để ứng tiểu man nếu như chim sợ cảnh con hồi tưởng lại phong bất minh ánh mắt, về sau co lại co dù lại, Hiển nhiên có chút e ngại. Chẳng lẽ nam nhân đều là giống nhau đồ vật, chỉ nhớ thương thân thể của nàng không thành. Tô giả cười cười, theo rồi nói ra, báo đáp ta thì thôi Ta cứu các ngươi cũng chỉ là một cái nhấc tay, càng nhiều hơn chính là chính các ngươi đi theo chỗ tới. Đã lúc ấy không có quản các ngươi muốn, hiện tại nhà, ta cũng lời lại muốn, dù sao, thứ ta muốn đã được đến. Nghe tới Tô Dạ trả lời, Ứng Tiểu Man mở to hai mắt, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà nói không muốn báo đáp cũng không cần báo đáp, còn có dạng này phong khinh vân đạm nam. Cái này, này làm sao tốt? Ứng Tiểu Man có chút mở mịt. Ngươi muốn thật nghĩ cho, vậy liền đem các ngươi cho tới nay đoạt được Minh Huyết yêu đàn toàn lấy tới đi. Tô Dạ thản nhiên nói. Ứng Tiểu Man thiếu dung lập tức trở nên luống túng, cái này Chúng ta ứng ra tại Linh Thạch Phương Diện vẫn còn có chút góc nhặt, không biết Tô công tử phải chăng cảm thấy hứng thú. Minh huyết yêu đan chính là các nàng ứng ra xoay người cơ hội, so sánh với nhau, nếu như có thể dùng linh thạch thay thế, nàng vẫn là hy vọng dùng linh thạch thay thế thích hợp hơn một chút. Tô giả lúc đầu, linh thạch cũng không cần, đã ngươi không nghĩ cầm Minh huyết yêu đan để bảo đáp, việc này coi như xong đi. Ứng Tiểu Man nghe đến nơi này, không khỏi tiến lên nữa một bước. Tô giả ánh mắt nghi hoặc, ngươi còn muốn làm cái gì? Ứng Tiểu Man đúng mà nói, "So, Tô công tử, không biết ngài có thể giúp chúng ta ứng ra một thành." Có ý tứ gì? Tô Dạ nói. Ứng tiểu Man gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tô công tử, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ để chúng ta ứng ra đội ngũ đi theo tại ngài, không biết có thể hay không đi phải thông." Đương nhiên, ta cũng không phải là không có thù lao, chỉ cần Tô Dạ công tử đồng ý, chúng ta ứng ra đồng dạng có ba nhóm đội ngũ, đáp ứng sẽ đem đoạt được Minh huyết yêu đan, cống hiến cho Tô Dạ công tử một nữa. Nàng quá rõ ràng, mặc dù ứng ra có ba nhóm đội ngũ, thế nhưng là giới này ứng ra bên trong lợi hại nhất thiên tài chính là nàng ứng tiểu Man, những người khác căn bản không có bên trên được mà bàn. Nàng còn như vậy, những người khác lại có thể có gì thành tích? Nếu như nàng đi theo Tô Dạ Tối thiểu nhất có thể giữ được an toàn, tại an toàn bên trong lưu sinh, còn có gia nhập Ba tông hy vọng, nếu như không như thế lựa chọn, gia nhập Ba tông hy vọng chỉ sợ càng thêm sa đời. Các người hứng ra đội ngũ đi theo ta." Tô Dạ cười cười, "Không làm, ta bị người nhờ và bảo hộ thẩm gia những người này, đã đủ phiền phức, cũng không có rảnh rỗi công phu lại đi bảo hộ mặt khác một nhà người." Cái này ứng ra Minh Huyết Yêu đàn, mặc dù hắn rất độc tâm, nhưng còn không có ngốc tới trình độ nhất định, cảm thấy cái này ứng ra Minh Huyết Yêu Đan có bao nhiêu chất béo. Một đám người của Thẩm gia nghe tới Tô Dạ, nhất thời giật mình minh ngộ. "Nguyên lai, like, Tô trước đây liền đã bị người nhờ và đến bảo vệ bọn hắn. Mà bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết, còn tưởng rằng Tô Dạ là đục nước béo có đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát, thật đúng là rất là buồn cười a. Đã Tô Dạ là bảo vệ bọn hắn, bọn hắn tự nhiên không hy vọng ứng ra đến chen chân tiền đến, có dạng này một cái cường hãn hộ vệ, bọn hắn cũng không muốn có người cho bọn hắn tranh thủ tình cảm. Ứng cô nương, Tô công tử thế nhưng là sớm đáp ứng qua chúng ta tập ra. Ứng tiểu man ánh mắt sở sở động lòng người, hiện lên một tia bi thương, sau đó miễn cưỡng gạt ra một tia không nghĩ để người xem thường tiểu dung, kiên cường mà nói, xem ra ta cùng Tô công tử là hữu duyên vô phận, đã như vậy Chúng ta trước hết cáo tử, Ứng Tiểu Man nhìn thoáng qua còn lại ứng ra người, tất cả đều là tinh thần chán nản, sau đó cáo từ rời đi. Tô Dạ ít nhiều có chút thở dài, bất quá không có cách, hắn mặc dù có chỗ thực lực, nhưng cũng không đến nỗi bảo hộ nhiều người như vậy. Mà lại, hắn người này nhưng cho tới bây giờ không làm không có ý nghĩa sự tình. "Thẩm cô đương, đi thôi." Tô Dạ nói. Trầm Nguyệt Anh nghe nói như thế, cùng còn lại thẩm ra thiên tài đối mắt nhìn nhau, theo rồi nói ra, Tô công tử, trước đây là chúng ta mắt vụ về, từ giờ trở đi, chúng ta đều nguyện ý nghe theo ngài phân công." Mà lại, "Thanh Bình, ngươi qua đây." Trầm Thanh Bình có chút không quá tình nguyện, nhưng nếu là nhà mình tỷ tỷ mệnh lệnh, hắn cũng không có can đảm kia làm trái, không đi không được đi qua, đi tới Tô Dạ trước người, quỳ xuống. Trầm Nguyên Anh quát lên. Trầm Thanh Bình mở to hai mắt, tỷ tỷ, để ta quỳ xuống." "Cái này, nam nhi dưới đầu gối là vàng, ngươi đây là ý gì?" "Hử, Tô Dạ chính là người ân nhân cứu mạng của ta, ngươi nói ngươi có nên hay không quỷ. mà ngươi trước đây đối ân nhân cứu mạng của ngươi là thái độ gì, ngươi trong lòng mình càng là rất rõ ràng. Cái quỳ này, chẳng lẽ con ủy khuất ngươi rồi?" Trầm Anh quát lên. Tô Dạ thấy cảnh này, Không thể không thừa nhận Trầm Nguyệt Anh quả nhiên là rất thông minh. Trầm Thanh Bình đối với mình trước đây hà khắc, quả thật làm cho tâm hắn có khúc mắc, loại này khúc mắc xin lỗi đã không dùng. Trầm Thanh Bình dù sao cũng là đệ đệ, Trầm Nguyệt Anh sao để cho nhà mình đệ đệ cùng hắn quan hệ cứng đờ, vì vậy mới dùng chiêu này. Trầm Thanh Bình đối tỷ tỷ mình là thật nghe lời răm rắp, nghe tới nhà mình tỷ tỷ, chỉ là một do dự, liền liền quỷ nga xuống. "Tô dạ huynh, mới đầu là ta xin lỗi ngài, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đa tạ cứu mạng của ngài, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ." Trầm Bình cung kính nói. "Tô dạ cũng không phải hùng hổ người, người, đứng lên đi." Trầm Nguyên Anh cùng Trầm Thanh Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biết việc này tại Tô Dạ câu nói này hạ, xem như Tô công tử, làm thế nào, chúng ta đều nghe ngài." Thẩm ra Mấy một thiên tài vội vàng nói, "Trầm Nguyên Anh là lợi hại, thế nhưng là cùng Tô Dạ chiến lệnh, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt." Tô Dạ nhìn thấy Thẩm ra thiên tài đều nói như thế, cũng không khách khí nữa cái gì, nói ra, "Tốt, đã các ngươi đều nói như vậy, ta cũng cùng các ngươi giảng minh bạch. Trước đây Trầm Lãng Minh Tiền Bối cũng cùng các ngươi nói qua, các ngươi đều không tin, ta cũng lười nói thật với các ngươi. Hiện tại đã nói đến nước này, ta cũng không có gì tốt che Lãng Minh Tiền Bối từng dặn do ta, Để ta mang thẩm gia thấp nhất 10 người tiến vào ba trong tông. Nghe đến nơi này, một đám thẩm gia thiên tài mở to hai mắt. Trầm Lãng Minh vậy mà cùng Tô Dạ có loại này nghịch thiên giao dịch. Mang 10 người tiến vào ba trong tông, loại này khoa trương sự tình Tô Dạ giả cũng giảm ứng. Ta không dám hứa chắc nhất định sẽ hoàn thành Trầm Lãng Minh tiền bối dặn dò, bất quá, chỉ muốn các ngươi nguyện ý nghe ta. Ta chỉ ít cam đoan các ngươi sẽ không lỗ. Tô Dạ bình tĩnh nói. Chúng ta nguyện ý nghe Tô công từ ngài. Những này thẩm gia thiên tài liền nói. Nói đùa cái gì, Tô Dạ lời nói đều nói đến đây, chỉ muốn đi theo Tô Dạ, liền có khả năng gia nhập ba tông bên trong, ai không nguyện ý? Bọn hắn tổng cộng cũng liền không đến 10 người, còn có mấy cái là mạnh kéo cứng rắn kéo kéo qua đến bổ sung chiến lược họ khác thiên tài, chỉ cần bọn hắn cùng tốt Tô Dạ, 10 cái danh ngạch bên trong nhất định có mấy người bọn hắn, ai không vui lòng, vậy đơn giản vui vẻ miệng đều toát ra. Mới đầu bọn hắn còn cảm thấy Tô Dạ theo bọn hắn, 10 phần không vui lòng, thậm chí đều cảm thấy đi theo Trầm Thiên Long hai người mới là lựa chọn chính xác nhất, bây giờ suy nghĩ một chút, lựa chọn của bọn hắn mới là đúng AQ Quy 1 chương 1011, Huyền Linh chi môn. Chương 1014, Huyền Linh chi môn. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Tô Dạ cũng không sống tốn thời gian, biết tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, thế nhưng là tuyệt đối không thể chầm người một bước. Châm Nguyên anh biết vị trí, chính là từ hai người cùng một chỗ dẫn đầu, khiến cho đội ngũ rất sắp tiếp cận kia Viễn Linh Đài. Chỉ bất quá không giống với trước đây. Trước đó Tô Dạ lười bại lộ thực lực, cũng không nghĩ tới tại giao giao, hắn chỉ hy vọng để những thiên tài này an toàn không đào thải, đợi đến đi tới Viễn Linh Đài thời điểm, lại làm thương nghị, từ đó để những thiên tài này có tiến vào ba tông năm chắc. Bất quá bây giờ như là đã bại lộ thực lực, kia cũng không cần phải khách khí nói nhảm cái gì, một đi ngang qua đi, nhưng phẩm là gặp được Minh Huyết yêu thú cơ hồ đều bị Tô Dạ quét dọn trống không. Cũng chính bởi vì vậy, Đông đảo thiên tài đối Tô Dạ có thể nói là càng thêm yên tâm, cũng càng thêm sùng bái. Bởi vì, bọn hắn trước đây còn có lẽ cho rằng Tô Dạ khả năng còn có đan kỵ, nhưng là theo Tô Dạ nhiều lần xuất thủ về sau bọn hắn phát hiện, Tô Dạ thực lực, sắp thực xa so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bọn hắn gặp mấy cái minh huyết yêu thú, bị Tô Dạ quét dọn trống không. Gặp gần 10 con minh huyết yêu thú, đồng dạng không có tại Tô Dạ trong tay đi qua 10 cái hiệp. Đây là có chuyện gì? Một đám hảo nhân bí cảnh ngoại cường giả nhất thời mê mang. Liên ngay cả Tam đại lão tổ cũng là hơi nhíu mắt bởi vì là tại Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài, bọn hắn cũng không có cách nào rõ ràng nhìn rõ rõ ràng Tô Dạ cụ thể. Tiểu gia hòa này, thực lực vì gì mạnh như thế, gần 10 con minh huyết yêu thú, bị nó như thế hời hợt giải quyết, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kinh Thiên lão tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đích xác, nếu là có thể để tiểu tử này đứng ở tại chúng ta trước mặt, chúng ta mạnh quan sát kỹ, tự nhiên sẽ làm rõ ràng tình trạng, bất quá bây giờ kẻ này tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, chúng ta sẽ rất khó xác định tình huống. Tuyết Phong lão tổ cũng là theo sát lời nói, ta nghĩ, hẳn là căn cơ. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Rất ít mở miệng Mục Lan Chi, đông nhiên ở môi nói: "Can cơ, chỉ giáo cho." Thiên Cơ lão tổ không hiểu, Mục Lan Chi cũng là bản thân phân tích, nói ra: tô dạ tại sơ thí lúc, kiểm trắc ra linh dịch là 1500 mai cực hạn. Lúc ấy còn gây nên một phen dao động, chỉ bất quá bởi vì ngờ vực vô căn cứ các loại nguyên nhân, cho nên đồng thời không có người quá chú ý Tô Dạ. Đến mức Tô Dạ tiến vào bí cảnh về sau, cũng điệu thấp vô cùng. Mọi người cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ cảm thấy Tô Dạ ngay lúc đó linh dịch số lượng quá cao, hoàn toàn là bởi vì vì một số dược vật trừng chất, hoặc là tu luyện bí pháp đặc biệt mà thôi." Ba vị lão tổ nhẹ gật đầu. Lợi dụng dược vật cùng bí pháp trọng chất linh dịch, loại biện pháp này rất sớm đã có, chỉ bất quá tệ nạn lại rất rõ ràng. Bởi vì này sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, linh dịch quá phù phiếm, nhìn như số lượng nhiều, trên thực tế 10 cái còn không bằng người khác một viên, đảm ý nghĩa gì? Mà lại, cho dù tiến vào ngưng đăng cảnh, linh dịch này cũng vô pháp mang đến bất kỳ hiệu dụng gì, chỉ là có thể để thiên tài linh dịch số lượng trở nên càng có khè khoè quan quên Cũng chính bởi vì vậy, cơ hồ mỗi một thiên tài đều sẽ tu luyện một chút bí pháp hoặc là dược vật trọng chất, đến tiến hành linh dịch bài trướng. Chẳng qua là số lượng nhiều thiếu thôi. Lẽ từ thiên Cơ lão tổ mình đến nói, cho dù là kiểu kiếp công tử, linh dịch số lượng cũng tất nhiên sẽ có một chút bành trướng, chỉ là số lượng không nhiều, ảnh hưởng không lớn mà thôi. Mới đầu tất cả mọi người cảm thấy Tô Dạ linh dịch là thông qua bành trướng hiệu ứng đến, nhưng là bây giờ, nếu như ta không nhìn lầm, Tô Dạ 1500 mai linh dịch cũng đều là thông qua tự thân căn cơ cơ sở đo được, nói cách khác, hắn chỉ sợ từ đầu đến cuối cũng chưa dùng qua một chút bí pháp đặc biệt cùng đang dược. Điều này sẽ đưa đến hắn linh dịch căn cơ là thông qua tự thân thiên truy bách luyện ngưng tụ mà thành, căn cơ mạnh, khó có thể tưởng tượng. Mộc Lan Chi nói: Ba vị lao tổ mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lúc nhất thời lại lại khó mà tìm tới phản bác lý do. Đích xác, tô dạng biểu hiện, đúng là căn cơ kiên cố đến lao không thể gây hiện tượng. Cùng lúc đó, tô dạng bọn người cũng là dần dần dừng bước, bởi vì bọn hắn đã đi tới Huyền Linh trước sân khấu. Huyền Linh ải là một cái từ 10 cái cự đại tình thiên trụ kiến tạo mà thành to lớn linh ải, trên đài có sương mù bao phủ, không biết trong đó cụ thể có cái gì. Trong lúc nhất thời, đông đạo thiên tài cũng là mắc kẹt ở đây, hiện nhiên còn không có, có thể tiến vào trong linh ải, không biết gặp vấn đề nan giải gì. Cửu Tiếp công tử, Phong Bất Minh, Lô Tiếu Trần sáng rực rượu. Mười thế lực lớn, còn có giới này hai to mặt lớn thiên tài toàn ở đây. Bất quá cũng không vào nhập huyện trong linh đài, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí những thiên tài này phóng nhãn quét tới, rất là kỳ quái, không biết chuyện gì xảy ra. Trầm Nguyệt Anh đối Huyền Linh đài vẫn là có mấy phần hiểu rõ, dịu dàng nói ra, Huyền Linh đài không phải người có thể mở ra đồ vật, một đám thiên tài còn kẹt ở chỗ này, đại biểu Huyền Linh đài bọn hắn bây giờ còn chưa biện pháp mở ra. Chỉ giáo cho, Tô Dạ không khỏi hỏi. Trầm Anh môi đỏ mở, cái này Huyền cần giúp vào võ giả linh lực tiến vào bên trong lại đặt tới nhất định mức đo lường lúc mới có thể mở ra. Tô công tử mới xem. Tô Dạ thuận trầm nguyện anh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Huyễn Linh Đài sương mù bao phủ bên trong, loanh quanh có thể nhìn thấy lóe lên màu đỏ trắng giao thoa đại môn, cái này phiến đại môn có một nửa biến thành màu đỏ, nhưng còn có một nửa thì là màu trắng. Cánh cửa này là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nghi ngờ nói. Trầm nguyện anh nói ra, cánh cửa này liền chính là mở ra Huyễn Linh Đài nơi mấu chốt, chỉ cần đem linh lực đánh vào trong đó, cái này phiến Linh chi môn liền lại biến thành màu đỏ. Đợi đến nó hoàn toàn biến thành màu đỏ lúc, Linh cánh cửa này cũng sẽ triệt để mở ra. Vậy chỉ cần để tất cả thiên tài lần lượt đem linh lực rót vào trong đó không liền có thể rồi." Tô Dạ hỏi ngược lại. "Kia làm sao có thể đơn giản như vậy, muốn hướng phía Vĩnh Linh Chi môn bên trong rót vào linh lực, nhất định phải là có được một ngàn mai linh dịch trở lên thiên tài phương mới có thể làm được. Nếu không cường đại Vĩnh Linh Chi môn lực hút sẽ đem những cái kia không có quá nhiều linh dịch thiên tài linh lực, nháy mắt hấp thu không còn, thương tới nguyên khí." Trầm Nguyên Anh đắng chát cười nói, "Bởi vì, cho dù nàng tại trong thẩm gia đã coi như là đỉnh cấp thiên tài, vẫn như trước không có hướng phía trong đó rót vào linh lực năng lực. Nói như vậy, coi như linh dịch đạt tới 1000 mai thiên tài, cũng không có đạo lý hướng bên trong rót vào linh lực a, hoàn toàn không, có lý do đúng không? Ai cũng không nghĩ vô duyên vô cớ tổn thất linh lực a. Tô Dạ lắc đầu, rất là không hiểu. Tô Công tử nghĩ nhiều, nhưng phẩm là hướng cái này huyền linh chi môn bên trong rót vào linh lực thiên tài, đợi đến huyền linh đại mở ra thời điểm, cánh cửa này đều sẽ đem linh lực đủ số hoàn trả cho phân biệt rót vào thiên tài. Mặc dù không có gì tốt chỗ, nhưng là nếu như những này hơn ngàn mai linh dịch thiên tài không cống hiến một phần lực lượng, cũng không có cách nào mở ra linh đại. Trầm Nguyệt Anh tuần tự đạo, "Tô Dạ sờ sờ cái cằm, nhìn về phía huyền linh đài, xét một vòng một phía, rốt cuộc cũng không nóng này." chậm đợi. Hôm nay không ra tình huống là 4 chương đổi mới, bất quá đổi mới sẽ thả chậm một chút, người tại ngoại địa chỉ cần 12 giờ không tới, cũng có thể hoàn thành 4 chương. Quy 1 chương 1012, Tây vực thiên tài. Chương 1015, Tây vực thiên tài. Cũng chính đúng lúc này, một đám đội ngũ chậm rãi từ từ đến, Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại, lên hào hứng, bởi vì đến người chính là Trẩm Thiên Long chờ đội ngũ. Là Trẩm Thiên Long. Trẩm Nguyệt anh bọn người nhìn về phía Trẩm Thiên Long thời điểm, không khỏi là nhíu mày lại. Trước đây Tô Dạ không có sáng xuất thủ đó lúc, bọn hắn còn tưởng rằng trước đó là Trẩm Thiên Long cứu bọn hắn. Thế nhưng là về sau nhìn thấy Tô Dạ lộ ra thủ đoạn, bọn hắn đối với có phải là Trầm Thiên Long cứu bọn hắn sự tình liền sinh lòng ra hoài nghi. Chỉ bất quá, Tô Dạ cũng không có thừa nhận lúc ấy chính là nó cứu bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng khó xác định, chỉ có thể yên lặng quan sát. Trầm Thiên Long đi tới lúc, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Huyền Linh Ngải, nếu như mày, trầm giọng nói, tình huống như thế nào, ta đã trên đường chỉ hoãn lâu như vậy, Huyền Linh Đài lại còn không có mở ra. Những thiên tài này đều là ăn chay sao? Trầm thiên Long từ trước đều cuồng vọng tự đại rất, lúc nói chuyện cũng không có gì kiêng kỵ, lời này rơi xuống, Để những này phụ trách mở ra huyền linh chi môn người, trở nên biểu lộ khó nhìn lên. Phong Bất Minh vừa lúc liền ở bên cạnh, nghe rõ ràng, mà không biểu tình mà nói, "Ồ, Thẩm huynh đệ nếu là như vậy tự tin, ngươi đi nếm thử mở ra một chút cái này huyền linh chi môn, nhìn xem có thể vì huyền linh chi môn cống hiến bao nhiêu tức linh lực." Trầm Thiên Long nhìn thấy Phong Bất Minh, có chút dừng lại, biết mình nói chuyện có chút không trải qua đầu óc. Phong Bất Minh thực lực hắn không rõ ràng, nhưng là Phong gia có Phong Hạo Tiên tôn này đại phận, hắn nhưng không thể chêu vào, mà bây giờ, vừa lúc Phong Hạo Tiên cũng chính ngay tại trong đốn ngủ. Để hắn đánh phải hẩm hực không dám luôn nữ. Cửu tộc công tử đứng tại cách đó không xa, lười phản ứng trầm Thiên Long, với hắn mà nói, Trầm Thiên Long mặt hàng này còn nhập không pháp nhãn của hắn. Hắn không nóng không vội mà nói, "Các vị đang ngồi, đều là chạy viễn Linh chi môn đến, bây giờ, ta cùng Phong Bất Minh, sáng dựng rượu, lô thiếu Trần mấy vị nhân hình, đều đã đối Huyễn Linh chi môn làm ra cống hiến, phẩm là linh dịch vượt qua 1000 mai các bằng hữu, tất cả lên cống hiến một phần mình lực lượng. Sớm làm đem cái này Huyễn Linh chi cửa mở ra." bằng không mà nói nơi này chỉ hoan thời gian, lãng phí chính là mọi người thời gian, cũng là ngươi thời gian của ta. Lô Tiếu Trần cũng là nói nói, phẩm là có năng lực các vị, đều không cần che giấu. Những này hơn ngàn mai linh dịch thiên tài, không khỏi là đứng dậy. Mấy câu rơi xuống, một thân mang quái dị ăn mặc thiên tài, đột nhiên đi bộ đi tới. "Ta tới đi." Theo nó lời nói rơi xuống, tầm mắt mọi người chuyển đi. Thanh niên này trên đầu mang theo một chuỗi có lớn nhỏ cỡ nắm tay Phật châu, kém chút đem mặt đều cho bao lấy, bất quá nó trên mặt dâu quay nón lại là để người cảm giác mới mẻ, lại thêm nó kim sắc hở ngực lộ lưng ăn mặc, liền biết nó chính là từ Tây vực mà tới. "Tây vực nhân, mặc đều là cái bộ dáng này." "Tây vực nhân." Trầm Anh cũng là kinh ngạc một chút. "Tây vực nhân, tôi dạ hỏi, Tô công tử đối Tây vực nhân không hiểu rõ?" Trầm Nguyên anh hỏi, Tô giả nhẹ gật đầu, không hiểu rõ lắm, bởi vì Lục Không Bền Lòng cũng không phải là Thánh Dương của người, cho nên Thánh Dương vực bên này Tây vực đến cùng là cái tình huống như thế nào, Lục Không Bền Lòng không hiểu rõ cũng cực kỳ bình thường." Trầm Nguyên anh nói ra, kỳ thật Tây vực tại vài ngàn năm trước vẫn là rất địa thấp, chỉ bất quá những năm gần đây mới đi vào tầm mắt của mọi người bên trong. "Ồ." Tôi giả nói. Trầm Nguyên anh nói ra, Tây vực vài ngàn năm trước là cái rất cằn cỗi hoang vu địa vực, cơ hồ không có cái gì thiên tài xuất hiện, so ra, chúng ta khối này chính là phân đất ốc Trung Nguyên khu vực. Cũng chính bởi vì vậy, Tây vực tất nhiên là không có tồn tại gì cảm giác, nhưng những năm gần đây, Tây vực lại là một cái đại biến tướng, mảnh này vực trong đất xuất hiện không ít thiên tài cùng cường giả, mà lại mỗi một năm 3 tông thử hự lúc, Tây vực thiên tài cũng sẽ ở ba tông thử vân bên trong, khoé lên một đoàn vũng nước được ra. Ta cũng có ấn tượng, Tây vực những thiên tài này trốn sử dụng thủ đoạn cùng chúng ta trung nguyên khu vực hoàn toàn khác biệt, thậm chí rất nhiều thời điểm đều có thể đem chúng ta trung nguyên khu vực thiên tài đánh trở tay không kịp. Trong Thanh Bình cũng là đi theo nói, Tô Dạ có mấy phần hiểu rõ, là Tây vực tài, Kim Nghị một đám người, cục có người nhận ra nó thân phận. Kim Nghị Kỷ Tô Dạ Yên lặng ghi lại. Kim Nghĩ Ký nhếch miệng cười một tiếng, dâu quay non phá lệ dễ thấy, sau đó nó cất bước đi tới Huyền Linh Chi môn trước, nhẹ tay nhẹ đặt ở lớn trên cửa. Chỉ một thoáng, đỏ trắng giao thoa đại môn quả nhiên xuất hiện mấy phần chấn động động tính. Sau đó, khoảng trừng 9 cấp màu trắng, chuyển đổi thành màu đỏ. Thật là hùng hậu linh dịch. Cái này Tây vực thiên tài cũng là cao minh. Đúng vậy à, Phong Mất Minh tổng cộng mở ra một thước 4 cấp màu đỏ, cửu kiếp công tử thì là một thước 6 tấ Vệ phần Lô Tiếu Trần cùng sáng rượu, rượu đều là một thước 1 cấp. Cái này Kim Nghị Ký lại có thể đạt tới 9 cấp, bình thường thiên tài là khó mà cùng nó tán tác. Kim Ngữ Kỳ hiện tại triển lộ ra một chút thủ đoạn về sau, cũng là sắc mặt biến phải tái nhợt dị thường, hiển nhiên tiêu hao không ít, không đi không được trở về. Bây giờ cái này phiến đại môn, còn kém đại khái khoảng 5 thước, chỉ cần lại có 5 vị thiên tài cống hiến mình lực lượng, liền có thể mở ra huyền linh chi môn. Lô Tiếu Trần nói. Nói là nói như vậy, nhưng Lô Tiếu Trần chính mình cũng không có tự tin, năm tên hơn ngàn mai linh dịch thiên tài, thật khó nói cho cùng có không có nhiều như vậy. Ta cũng tới nếm thử xuống đi. Lúc này, lại một thiên tài đứng dậy. Là tới từ chín kiếm hạ vực đỉnh cấp thiên tài, chớ chạy về đông, nó linh dịch cũng đạt tới 1000 mai. Mà lại thực lực đã có nửa bước ngưng đang cảnh. Chớ chạy về hướng đông không thế nào thích nói chuyện, tiến lên thời điểm, bất động thanh sắc, thần sắc không thay đổi, tay một chỉ, liền đặt ở Vĩnh Linh chi môn bên trên. Sau đó, muốn so Kim nghĩ Ký kém hơn một chút, cải biến 8 cấp màu đỏ. Chớ chạy về hướng đông hiển nhiên không thế nào hài lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, từng bước một lại lui trở về. Còn đưa lại bốn tập nhiều, không biết còn có vị nào thiên tài nguyện ý cống hiến một phần lực lượng. Sáng rực rượu đứng ở trong đám người, cũng là nhẹ nhàng chấp tay. Tô Dạ Ám đạo cái này toàn bộ Thánh Dương vực thiên tài thật đúng là không phải số ý. đầu tiên là Kim Nghị Ký Sau là chớ chạy về hướng đông, cái này vẹn vẹn hơn ngàn mai linh dịch tiên tại đều không phải số ít. Đã như vậy, hắn cũng là thời điểm đứng ra thử một lần, dù sao, hắn cũng coi là những người này ở trong một phần tử, không cần thiết che giấu, không cống hiến mình lực lượng. Ta cũng thử một chút đi." Tô Dạ chắp tay tiến lên. "Là bọn hắn?" Cửu Tiếp công tử cùng Phong Bất Minh lúc này mới tại Tô Dạ lời nói rơi xuống lúc, chú ý tới Tô Dạ đám người đến. Cũng chính là nhìn thấy Tô Dạ bọn người thời điểm, Tiểu kiếp công tử cùng Phong Bất Minh mới có chút nheo mắt lại, ánh mắt bên trong ra nghi hoặc cùng kinh ngạc. "Không đúng." Phong bất Minh không hiểu nói. Đám người này tại ta lúc ấy thoát đi về sau, làm sao có thể còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, tốt nhất tình huống cũng là đào thải ra khỏi đi, không thương tổn tới mạng nhỏ cũng không thể, giống như là hiện tại tất cả đều bình yên vô sự đứng ở chỗ này, làm sao có thể? Cửu Tiếp công tử cũng là hiếu kỳ rất, lúc ấy ta như rời đi, cũng chỉ có Phong Bất Minh tại, chẳng lẽ là Phong Bất Minh cứu những người này? Quy một chương 1013, thần bí kim dấu. Chương 1016, thần bí kim dấu. Không, không có khả năng. Cho dù là Phong Bất Minh, cũng nhất nhiều hơn mình chỗ tới, làm sao có thể làm được lấy tự mình một người năng lực Hoàn hảo không chút tổn hại cứu ra nhiều người như vậy. Cửu Tiết công tử trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhưng lại không biết, phong bất minh so hắn còn muốn nghi hoặc, phong bất minh thế nhưng là rất rõ ràng. Lúc ấy hắn còn sống rời đi về sau, nơi nào còn có người có sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hai người đều không hẹn mà cùng đem thực hiện tụ tập tại cái này, tựa hồ có được một ngàn mai trở lên linh dịch tô dạ trên thân. Tô dạ bộ pháp rất là bình tĩnh, bởi vì cũng không có bao nhiêu người đối với hắn hiểu rõ, cho nên tiếng nghị luận khách quan mà nói không coi là nhiều, chỉ là từng đôi ánh mắt tụ tập tới, đều rất hiếu kỳ, tô dạ trên thân có bao nhiêu linh lực Có thể tại cái này huyết linh chi môn bên trên buộc phát ra sát thái. Thời gian vẫn chưa quá lâu, Tô Dạ cũng không có sóng tốn thời gian, Dơ tay lên, đặt ở huyết linh chi môn bên trên. Sau đó, Tô Dạ chỉ cảm thấy một cố cực kỳ ngang ngược bá đạo lực hấp dẫn, hướng thẳng đến trong cơ thể hắn quán thâu tiền đến, khiến cho hắn căn bản là không có cách phản kháng. Linh lực liền liên tục không ngừng bị cố này ngang ngược bá đạo lực hấp dẫn cho hút vào. Linh lực đều bị hút đi vào. Tô giả hít mắt, hắn cũng chưa phản kháng, bởi vì hắn biết, phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Linh lực trong cơ thể nháy mắt bị quét ngang không còn, sau đó Ngay cả Linh dịch lực lượng đều không cách nào tránh khỏi toàn bộ bị cái này vẫn Linh chi môn hút vào khiến cho tô Dạ đều trong lúc nhất thời cảm giác thể nội ném liền vội vàng đem tay rút đi về thật đúng là danh bất hư truyền A chỉ là một hồi công phu liền rút đi ta 1.800 Mai nhiều Mai Linh dịch lực lượng như là Linh dịch không đến hơn 1000 mai thật đúng là sẽ bị một nháy mắt dành thời gian cái chút điểm không giữ thừa tô giả âm thầm nghĩ tới cũng chính là lúc này toàn trường một trận số sao t mắt mọi người đều đặt ở tô giả cùng viễ Linh chi mô người này sao lại thế hai thước một tốc cái này cái này không khỏi quá là khuyết lại đi cửu cấp công tử mới một tước sáu cấp, cái này Tô Dạ, vậy mà có thể làm được hai tước một tấc, so Cửu Tiếp công tử còn muốn chọn vẹn thêm ra một tấc. Mặc dù Vệ Linh Chi môn cũng không phải là cân nhắc sức chiến đấu tiêu chuẩn, thế nhưng là, cái này cải biến màu sắc kích thước, lại là có thể nhìn ra được người này linh lực hùng hậu trình độ. Mà lại Vệ Linh Chi môn lực hấp dẫn phi thường bá đạo, khiến cho muốn giữ lại linh lực độ khó vô cùng chi cao. Người này là như thế nào làm được? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Tô Dạ biểu lộ cũng là rất là khác biệt. Trầm Thiên Long cũng làm một mặt mịt, hắn chớ xem thưởng Tô Dạ vậy mà có thể làm được loại chuyện này. Tiểu tử này Biểu chấp công tử sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới còn có như thế một loại nhân vật, là hắn không biết. Tô giả dẫn xuất động tính lớn như vậy, vẫn chưa qua nói nhiều, chỉ là quay người lại, liền bình tĩnh trở về đến trong đội ngũ. Thậm ra một đám trời mới nhìn Tô Dạ, càng là sùng bái thần sắc không thể nghi ngờ. Còn đưa lại hai thước ba tấc. Lô Tiếu Trần nhìn thấy Tô Dạ chỗ thể hiện ra kết quả, hồi tưởng lại mới đầu Tô giả một hơi kiệm chắc ra 1500 mai linh dịch lúc trận cảnh. Thật đúng là từ một lần để hắn lau mắt mà nhìn. Bất quá bây giờ Tô Dạ vừa ra tay, chọn vẹn hai thước một tấc cải biến, để cái này viễn linh chi môn có thành công dấu hiệu. Còn có vị nào thiên tài nguyện ý xuất thủ tương trợ, chỉ còn lại có 2 thứ 3 tấp, chỉ cần tại có 2 người xuất hiện. Cái này huyết linh chi môn liền có thể thành công mở ra." Lô Tiếu Trần tiếp tục tổ chức nói. Trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên yên tĩnh, y mắt xuống tới. Thứ nhất là bởi vì mới Tô Dạ biểu hiện, thứ hai, sát thực hai to mặt lớn thiên tài đều đã tại huyết linh chi môn bên trên xuất thủ qua. Dù là để đám người mình suy nghĩ, tự hồ cũng không có cái gì thiên tài có thể tại huyết linh chi môn bên trên làm ra cái gì trợ giúp. Cứ như vậy, một mực lặng có chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, cục, một người thanh niên dần dần lên. Đã chung nguyên các vị, đều đã không người nào có thể xuất thủ, vậy thì do tại hạn, đến nếm thử một hai đi. Lúc này, một cái phía Tây vực ngự khí mở miệng, An Mặc Cách và An Mặc đều cùng kia Kim Nghị Kỷ không sai biệt lắm nam tử, chậm rãi đứng dậy. Người này vẫn chưa có quá nhiều người quen thuộc, chỉ có số ít người nhìn thấy lúc, có mấy phần ấn tượng. Người này là Kim Nghị Kỷ trong đội ngũ, tựa như là gọi kim dấu. Kim dấu? Tây vực trong đội ngũ không phải một mực từ Kim Nghị Kỷ cầm đầu sao? Cái này kim dấu lại là cái kia góc đường sắc. Mọi người không khỏi nghi hoặc, hiển nhiên đối cái này kim dấu là rất xa lạ. Kim dấu cũng không có quá nhiều giới thiệu chính mình ý tứ. Tại đông đảo tiếng nghị luận bên trong, dần dần đi tới Uyển Linh Chi môn trước, tốc độ nhanh chóng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt công phu mà thôi. Cũng chính là Kim Giấu đi tới cái này Uyển Linh Chi môn lúc trước, nó bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, cùng tất cả mọi người động tác đồng dạng. Sau đó, cũng cùng trước đây mỗi người kết quả giống nhau, linh lực bị chỉ một thoáng hấp thu quá khứ. Nhưng mà, Kim Giấu linh lực trong cơ thể lại là hùng hậu kinh người, một sát na hấp dẫn, vậy mà không có chút nào thần sắc biến hóa, đại khái tiếp tục ba cái hô hấp tà hữu, Kim Giấu tay mới chậm chạp rời khỏi. Sau đó, Huyễn linh chi môn bên trên màu trắng hoàn toàn biến mất, kia chỉ còn lại hai thước ba tấc, lại bị kim dấu hoàn toàn bổ sung hoàn toàn, nhìn một đám người đều cứng họng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cố này rung động, càng vượt qua mới tô dạ xuất hiện. Sao, làm sao có thể? Hai thước 3 tấc? Không, hai thước ba tấc, chỉ là bởi vì cái này huyễn linh chi môn đích xác chỉ còn lại có hai thước ba tấc thi triển không gian cho đối phương. Trên thực tế, cái này kim dấu đem còn lại hai thước 3 tấc bổ sung song sau, đến bây giờ vẫn như cũ mặt không đỏ hơi thở không gấp, đại biểu cho nó còn có lực. Khi nghi luận đến những ngày lúc Mọi người đều mở to hai mắt, từ ngực nuốt ngụm nước miếng. Mỗi một giới ba tông thử hắn thật đúng là Ngọa hổ tàng long a, vốn cho rằng Cửu Tiếp công tử có thể tài nghệ trấn áp quân hùng, xa xa rất trước. Thật không nghĩ đến, trước ra cái tô trận, sau lại ra cái kim dấu, thật sự là quá khó có thể tin. Liền ngay cả Tô Dạ đều thất kinh, không nghĩ tới kim dấu vậy mà so hắn còn muốn càng thêm tinh người. Phải biết, hắn linh dịch số lượng tại đồng bậc, cùng nửa bước ngưng đan cảnh bên trong đã có thể xưng vô địch, dù vậy, hắn mới làm được hai thước một tấc, cái này kim dấu vậy mà so hắn còn muốn lợi hại hơn. Mà lại, gia hỏa này tựa còn có không ít dư lực bộ dáng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, thầm nghĩ lấy thời điểm, Tô Dạ đột nhiên lông mày nhíu một cái, giống như phát hiện cái gì, hả? Chờ một chút, không đúng, cái này kim dấu, tựa hồ cũng không phải là nửa bước ngưng đan cảnh đơn giản như vậy. Những người khác không có nàng vô cực thánh hòa đồng, quan sát không ra, nhưng hắn có được nhãn thuật, vẫn là có thể nhìn ra một chút mở ám. Nhưng ngay tại hắn tử quan sát kỹ lúc, đột nhiên, không biết ai hô một tiếng, nhanh, kim dấu đã tiến vào Huyễn Linh Đài. Trong lúc nhất thời, Đông Đạo Tài không khỏi là lâm vào bạo động bên trong, ai còn có thời gian đi đắm chìm trong mối kim dấu mở ra Linh chi môn trong dung động hoàn toàn là như ông vỡ tổ tiến vào huyễn trong linh lại. Quy 1 chương 1014, đệ thất trọng thiên. Chương 1017, đệ thất trọng thiên. Nhiều như vậy thiên tài một hơi sông vào huyễn trong linh lại, quy mô có thể nói cái người. Tô Dạ cũng không có song tốn thời gian, cùng Trần Mượn Anh liếc nhau, liền liền lập tức xông vào huyễn trong linh lại, đi tranh đoạt kia duy nhất một viên hạch tâm đệ tử lệnh bài. Tô Dạ tốc độ tất nhiên là nhanh như thiểm điện, một hơi xông vào huyễn trong linh lại, không tính nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm. Đợi đến xông Môn, giảng đồng, giảng, đến dịch hoàn toàn bị cánh cửa này một lần nữa đền bù trở về khiến cho trong cơ thể hắn Linh dịch lại một lần nữa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh trạng thái thấy cảnh này tô giả khỏe miệng có chút dư lên linh dịch khôi phục số 9 đợi đến linh dịch khôi phục qua đi hắn ánh mắt cũng là chuyển hướng một phía đây chính là làễ Linh đại A tô giả âm thầm nghĩ tới sương mù trong mông lung hắn không cách nào thấy rõ ràng rànguễ Linh đài cụ thể bởi vì hắn chỉ có một phần nhỏ hoạt động không gian trước khi hắn tới sớm hỏi tham qua chờ ảnh đối vớiyễn Linh đài cũng có một bộ phận hiểu rõuyễ Linh này tổng cộng có tầng 10 mỗi người tiến vàouễ Linh sau này đều sẽ bị Huyền Linh Đài những này xương mù chỗ chia cắt ra đến, đi kinh lịch Huyền Linh Đài khảo nghiệm. Mà cái này khảo nghiệm, liền liền được xưng là tầng 10. Cái này tầng 10, tiền tam trọng trời, toàn bộ đều là minh huyết yêu thú, cũng là những thiên tài này tiến vào Huyền Linh Đài về sau, kinh địch lớn nhất. Cùng Chấn Nguyệt Anh nói tới đồng dạng, Tô Dạ suy nghĩ vừa mới rơi xuống, liền liền có một con minh huyết yêu thú xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đã đến rồi sao? Tô Dạ lẩm bẩm nói. Cái này minh huyết yêu thú chống rông xuất hiện, hoàn toàn do Linh trận pháp điều khiển. Minh huyết thần mà lại thị sát thành tính, đồng thời không có bao nhiêu linh trí, xuất hiện lúc liền một hơi hướng phía Tô Dạ lao đến. Ầm ầm. Chỉ là, vẹn vẹn một kích, sau một khắc, cái này minh huyết yêu thú liền bị Tô giả vừa mới rút ra kiếm cho đánh vỡ xác xác, chỉ một thoáng mất mạng. Chỉ có linh dịch cảnh đệ bắt trọng, không gì hơn cái này. Tô Dạ lẩm bẩm nói, bị một kích miêu sát, tự nhiên là chuyện trong dữ liệu. Sau đó, trung quanh sương mù một trận biến hóa, Tô giả cảm giác được mình xung quanh không gian lớn một chút. Sau đó lại xuất hiện, lại là một con minh huyết yêu thú. Tô Dạ biết, mình đã đi tới đệ nhị thiên bên trong. Linh vực cảnh đệ cự trọng minh huyết yêu thú. Ầm ầm. Vẫn là trước sau như một, miêu sát trực tiếp đánh chết, tiến vào Đệ Tam trọng thiên. Tô Dạ động tác một mạch mà thành. Đệ Tam trọng thiên, liền liền là lĩnh dịch cảnh định phong minh huyết yêu thú, cùng trước đó minh huyết yêu thú đồng dạng, không nói là gì, tại không gian chật hẹp bên trong, thẳng đến Tô Dạ mà đến, điên cùng quét quét, dùng mình tự kiểm tiến hành mãnh liệt tiến công. Lĩnh vực này cảnh định phong minh huyết yêu thú khách quan phía trước hai con minh huyết yêu thú, tự nhiên là càng nhiều có một chút lực sát thương. Chỉ bất quá đối với đã đem cái này minh huyết yêu thú hiểu rõ Tô Dạ mà nói, những này minh huyết yêu thú, đàn, đàn nhất hai con, thực tế là không cách nào đối với hắn tiến hành đến bất cứ uy hiếp gì. Một trận tiếng oanh kích qua đi, cái này minh huyết yêu thú cũng là tại chỗ bị Tô Dạ đánh chết. Sau đó, sương mù quét tán, Tô Dạ lại một lần nữa xuất hiện tại một cái khác sương mù bao phủ địa phương. Chỉ bất quá mảnh này sương mù bao phủ địa phương, sân bãi so trước đó lại lớn ra rất nhiều. Tô giả biết, lúc này mới thật sự là huyền linh đại khảo nghiệm bắt đầu. Không gian càng lúc càng lớn, cũng không phải là bởi vì hắn tiến vào đệ tam trọng thiên hoặc là đệ tứ trọng thiên nguyên nhân, mà là bởi vì vết trên linh hải bị đào thải thiên tại số lượng càng ngày càng nhiều, sân bãi tự nhiên là càng lúc càng lớn. Hai con minh huyết yêu thú, Tô hơi nghiêm túc một chút nhưng cũng chỉ là hơi nhận thật một chút, không ngạc nhiên chút nào đánh tan. Đệ ngũ trọng thiên và con minh huyết yêu thú. Qua, tầng thứ 6, bốn cái minh huyết yêu thú. Vẫn không có bất luận cái gì áp lực. Tô Dạ một đường thuận buồn xuôi gió, đem niềm ép hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn, sau đó, lấy tốc độ cực nhanh, đi tới đệ thất trọng thiên. Đợi đến tiến vào đệ thất trọng thiên, Tô giả thần sắc cũng liền trở nên ngưng trọng một chút. Dựa theo trầm mượt anh đến nói, đệ thất trọng thiên chính là thiên tài ở giữa đấu. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Hắn hạ mắt nhìn đi, sân bãi lại trở nên đại suất rất nhiều, chỉ bất quá xung quanh lại là trống rỗng, không ai liền không khó phán đoán, còn còn không có cái kia một thiên tài giống như hắn, tốc độ nhanh như vậy, tiến vào đệ thất trọng thiên. Huyền linh đại quy tắc là cái gì? Trước lục trọng thiên, toàn bộ đều là đối kháng minh huyết yêu thú, mà chỉ cần qua trước lục trọng thiên khảo nghiệm, liền có thể tiến vào đệ thất trọng thiên. Đệ thất trọng thiên, là vì tất cả thiên tài hỗn chiến, cái này hỗn chiến sẽ chia làm mấy cái sân bãi, mà mỗi một cái sân bãi, đều chỉ có thể tranh đấu ra số lượng nhất định trời mới thành công thông qua khảo nghiệm. Sau đó, tiến vào tầng thứ 8, lại tiến vào hỗn chiến, sau đó, đệ cửu trọng thiên, cùng sau cùng tầng thứ 10. Đây cũng là trầm anh nói tới Viễn Linh Đài còn có nhất định hy vọng, đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài nguyên nhân. Bởi vì Viễn Linh Đài, chỉ cần qua trước lục trọng thiên, đến tiếp sau chính là thiên tài mình tranh đấu, có thể tại trong những thiên tài này chỗ hết tài năng, liền có thể lấy được hạch tâm đệ tử lệnh bài. Mặc dù độ khó vẫn như cũ rất cao, nhưng ít ra khách quan tinh một tháp, còn có như vậy chút điểm hy vọng. Chính liền đang suy nghĩ thời điểm, Tô giả Dư quang nhìn lại, chỉ thấy xung quanh đây hoàn cảnh bên trong, từng trùm sáng ngời đột nhiên xuất hiện. Sau đó, tại sáng ngời bên trong, một Tô Dạ hơi có chút ấn tượng thiên tài, chống xuất hiện tại nơi này. Minh Qua Diệu, Tô Dạ lẩm Đối với cái này mười thế lực lớn bên trong, rất có thực lực thiên tài, Tô Dạ vẫn là rất rõ ràng. Minh Quang Diệu về sau, lại có mấy chùm ánh sáng sinh ra, nương theo lấy chính là còn lại mấy tên thiên tài, cũng là tại thông qua tầng thứ 6 về sau, tiến vào cái này để thất trọng thiên. Chỉ bất quá những thiên tài này, mặc dù đều có chút danh khí, thế nhưng là không hề giống là Minh Quang Diệu như vậy đại danh đỉnh đỉnh, cho nên Tô Dạ đồng thời không làm sao có thể gọi bên trên danh tự ra. Xem ra, đây chính là để thất trọng thiên tất cả mọi người a. Minh Quang Diệu lộ vẻ nho nhã lên độ, liếc nhìn qua đi, khách khách khí khí nói, "Các vị Cái này viễn linh đài quy cụ không dùng ta nhiều lời đi, càng sớm tiến vào tầng thứ 10, liền càng có thể thu hoạch được lấy được kia hoạch tâm đệ tử lệnh bài tiên cơ, ta trước hết xin lỗi. Nói xong lúc, Minh Quang Diệu lật tay một kích, hướng thẳng đến mình gần nhất một thiên tài hành kích mà đi. Là Minh có Diệu, mọi người cùng nhau xông lên. Mấy một thiên tài nhìn thấy Minh Quang Diệu thời điểm, rõ ràng sinh ra mấy phần kiêng kỵ thần sắc, cũng không biết ai hô một tiếng, vậy mà là không hẹn mà cùng, hợp lực hướng phía Minh Quang Diệu cùng một chỗ giết tới. Minh Quang Diệu mắt thấy ở đây, cũng là ẩn, ẩn có mấy phần bối rối, đơn giản độc đấu hắn tự nhiên tự hỏi ai cũng không giả. Thế nhưng là cái này khoảng chừng 5 tên thiên tài cùng tiến lên đối phó hắn, cho dù là hắn, cũng là rất kiên kỳ a. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy ở một bên thờ ơ Tô Dạ. "Tô huynh, không biết có thể giúp ta một chút sức lực. Để Thất Trọng Thiên có thể thông qua 3 tên thiên tài, người ta hợp lực đem mấy người kia giải quyết, sớm đi tiến vào tầng thứ 8 như thế nào?" Minh Quang Diệu đối với Tô Dạ vẫn là có mấy phần ấn tượng, trực tiếp xuất thủ lôi kéo. Quy một chương 1015, lại đánh phong Hạo Tiên. Chương 1018, lại đánh phong Tiên. Tô Dạ cũng không phải là loại kia sẽ tùy tiện nghe người ta chỉ huy người, chỉ quá Lần này hắn lại là quả quyết vô cùng, lập tức lựa chọn động thủ. Bởi vì, không thể không nói, Minh Quang Diệu ý nghĩ cùng hắn ý nghĩ cho ăn khớp. Nhanh chóng giải quyết đối phó Minh Quang Diệu mấy cái này thiên tài là hợp lý nhất lựa chọn, mà lại, hiện tại thừa dịp lấy mấy một thiên tài thủ đoạn đều đặt ở Minh Quang Diệu trên thân, triệt để tới một cái đại thánh tạo, không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Đã như vậy, Tô giả tự nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp một chiêu đánh kích mà đi. Một kiếm sơn hà phá. Một chiêu này, Tô Dạ không có bất kỳ cái gì lưu tình. Một kiếm quét dọn mà đi, đem hắn có được gần 2000 mai linh dịch căn cơ toàn bộ đánh ra. Không được. Một đám thiên tài toàn bộ đều đem lực chú ý bỏ vào Minh Quang Diệu trên thân, nơi nào sẽ nghĩ đến Tô giảm như thế quả quyết đánh lén, đợi đến kịp phản ứng thời điểm đã muộn, chống cự căn bản đến chi không kịp, hoàn toàn bị Tô Dạ một chiêu này đánh kích gắt gao. A! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên thiên tài nháy mắt bị đào thải ra sân, trực tiếp bị Viễn Linh Đài đưa ra ngoài. Những thiên tài khác cũng là không có tốt hơn chỗ nào. Minh Quang Diệu nhìn thấy Tô Dạ động thủ, trong lòng cũng là thở dài một hơi, bằng không, nhiều như vậy thiên tài cùng một chỗ động thủ với hắn, hắn thật là có điểm hoảng. Dù sao cho dù hắn có chỗ thiên phú, Thế nhưng là một hơi đối mặt mấy cùng hắn cảnh giới không kém nhiều lắm thiên tài, giải quyết cũng là tương đương khó giải quyết. Cái này Tô Dạ. Minh Quang Diệu con mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Kỳ thật từ kia Huấn Linh Chi Môn lúc, là hắn biết không thể khinh thường Tô Dạ, bởi vì hắn biết rõ, có thể làm đến tại Huấn Linh Chi Môn bên trên lực cấp kiểu tiếp công tử người, cho dù thực lực không bằng kiểu tiếp công tử, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Hiện tại đến xem, quả thật như thế. Nếu như là hắn phóng tới Tô Dạ bên này lời nói, hắn làm không được một hơi như thế dễ như trở bàn tay đảo thải nhiều như vậy thiên tài. Bây giờ đến xem, Tô Dạ rất có cùng mình liên minh ý vị chỉ là hắn ý niệm này vừa rất hạ, Tô Dạ một kiếm sơn hà phá huy lực liền đã hướng phía hắn hung manh chân áp mà đến, để hắn có chút dừng lại, nói thầm một tiếng, không tốt. Hắn cũng không thể không nhanh chóng chống cự, phía sau lưng chỉ đổ mồ hôi lạnh. Dưới mắt đến xem, Tô Dạ thủ đoạn nhưng không có muốn càng qua hắn ý tứ, xem ra đối phương là rất có đem mình cũng một hơi đào thải ý tứ. Để Minh Quang rượu giở khóc giở cười, còn thừa lại hai cái. Tô Dạ mắt thấy một chiêu một kiếm sơn hà phá vẫn chưa quét dọn hoàn tất, thả người nhảy lên, đi thẳng tới cái này hai cái thiên tài bên người. Hắn một kiếm giơ xuống, sau đó lại xuất liên tục ba kiếm, mỗi một kiếm đều có cực mạnh áp chế lực. Lấy kiếm đạo của hắn kiến thức cơ bản cùng cảnh giới, đối phó một cảnh giới cùng mình trên lệch cũng không phải là quá nhiều thiên tài, muốn đem đánh tan quả thực lại dễ dàng bất quá. Mấy cái này thiên tài cũng còn không có đạt tới nửa bước ngưng đan cảnh, bị hắn đánh bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là tiếp tục không đến mười mấy hơi thở công phu, cái này bị Tô Dạ để mắt tới hai cái thiên tài cũng là vì đó là bại. Sau đó, toàn trường cũng chỉ còn lại có Tô Dạ, Minh Quang, Diệu cùng một cái cận tồn xuống tới thiên tài. Cái này một thiên tài toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhìn thấy Tô Dạ thủ đột lúc, sợ Tô Dạ một cái không vui lòng cũng đem hắn đạo thải. Bất quá cũng may Tô Dạ quét dọn đến chỉ còn lại có ba người lúc, liền không còn ý định ra tay tên nữa. Tô giả không có độc thủ, là bởi vì còn lại ba người tức có thể vào Huyền Linh Đài tầng thứ 8, hắn lời lại làm không có ý nghĩa sự tình. Tại hắn suy nghĩ rơi xuống, trung quanh xương mù lại một lần nữa quyết tán rất nhiều. Mà trước mặt hắn, Minh Quang Diệu cùng mới tên kia thiên tài đã biến mất, đối thủ hiển nhiên là bị Huyền Linh Đài một lần nữa rửa sạch một lần. "Ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a." Tô giả âm thầm nghĩ tới. Tầng thứ 8, hắn gặp hai cái quen thuộc người. Phong Tiên, còn có Phong Bất Minh. Tô Dạ đứng chắp tay, Cái trạng diện này với hắn mà nói, chỉ là nhìn một trong mắt, liền rõ ràng mười phần bất lợi. Bởi vì, tất cả mọi người biết Phong Hạo Thiên cùng Phong Bất Minh chính là huynh đệ. Là ngươi? Phong Hạo Thiên cùng Phong Bất Minh đều biết Tô Dạ. Ngươi cũng nhận biết tiểu tử này? Phong Bất Minh kinh ngạc nhìn về phía Phong Hạo Thiên. Phong Hạo Thiên ngữ khí trầm thấp nói, "Tiểu tử này trước đây tại Vân Lưu Nhai hỏng ta chưa tốt, không Minh, giúp ta một tay. Kẻ này lấy sức một mình ta nghĩ đánh bại cũng không dễ dàng, đem hắn đào thải, thử phá hỏng chuyện tốt của ta." Phong Bất Minh cùng Phong Hạo Thiên làm huynh đệ, hai người vốn là phải đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng những người khác. Bây giờ truyền tống đến cùng một cái trọng thiên bên trong, vô luận đối thủ là ai, đều chỉ có thể nói là vận khí của bọn hắn không tốt. Tô Dạ, ngươi vận khí không tốt, liền trách không được người khác. Phong Bất Minh không có song tốn thời gian ý tứ, hết thảy đều lấy bắn vọt tầng 10 làm mục đích. Lợi kiếm trong tay của hắn lấy ra, sáng rực lóe lên phía dưới, liền trực tiếp sắc bén hướng phía Tô Dạ hung hăng đâm tới. Một kiếm này, đem Phong Bất Minh kiếm pháp thủ đoạn hiện ra vô cùng lợi nhuyễn. Tô Dạ hé mắt, nhìn về phía Phong Bất Minh kiếm đến, vẫn chưa có quá nhiều áp lực, chỉ là đầu nhẹ nhàng lệch ra, liền đem Phong Bất Minh kiếm cho tránh khỏi. Cái gì? Phong bất Minh ánh mắt giật mình. Hắn mặc dù không vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thế nhưng là kiếm đạo cơ sở lại vẫn còn, có thể như thế Phong Khinh Vân đạm tránh thoát hắn một kích, chỉ có một khả năng, đó chính là Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới càng vượt qua hắn. Cái này Phong bất minh thủ đoạn nhiều quái, giải quyết hắn phải hao phí một chút thời gian. Ngược lại là cái này Phong Hạo Thiên thủ đoạn cũng không nhiều, trước lấy nó làm làm đột phá khẩu. Tô giả trong lòng đã có chủ ý định đoạn. Vừa vận gió Hạo Thiên đã là đằng đằng sát khí cầm đao mà đến, tại Phong minh về sau, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp chạm xuống dưới. Truyền cơ một đao. Phối hợp Phong Hạo Thiên cơ thần thể mà ra, chợt chém ra một đao thời điểm. Như một con chó săn lao nhanh cắn xé mà đến. Tô giả ánh mắt băng lánh, đối mặt một kiếm này, quanh thân khí tức đột nhiên bùng phát ra. Linh dịch cảnh định phong, cùng hai người so sánh tất cả đều yếu một bậc, thế nhưng là tại Tô giả cực mạnh linh dịch phối hợp phía dưới, lại là để phong Hạo Thiên cùng Phong Bất Minh cũng hơi co rúm lại. Vạn pháp chớp bụi, sở gì phá. Tô giả kiếm pháp trước mắt triển khai, tại chỗ cùng Phong Hạo Thiên đụng vào nhau, chính là cái này va chạm sát na, Phong Hạo Thiên kiếm pháp bị hoàn toàn đánh tan. Cái gì? Phong Bất Minh bỗng dưng chấn động, trước đây hắn coi là Phong Hạo Thiên tự nói nói đúng dao không được Tô giả, tưởng rằng đối phương thật vất vả khiêm tốn một lần, nhưng bây giờ đến xem Phong Hạo Thiên là rất rõ ràng mình cùng Tô Dạ trên người ta. Không được. Phong Bất Minh lập tức xuất thủ, dự định đi cứu Phong Hạo Thiên. Cũng chính là lúc này, ba cái kia lao tổ cũng trong cùng một lúc quan sát đến Tô Dạ chiến đấu. Thậm chí dù là đối Cựu Tiếp Công tử mười phần đệ bụng, đã dự định nó làm đồ đệ thiên cơ lao tổ, ánh mắt cũng là từ Cựu Tiếp Công tử bên trên rơi, bỏ vào Tô Dạ trên thân. Một chiêu phá truyền cơ một đao, làm sao có thể? Mấy cái đại đế kinh hãi không thôi. Quy 1 chương 1016, cuối cùng muốn bị đè lên một đầu. Chương 1019, cuối cùng muốn bị đè lên một đầu. Cái này truyền cơ một đao chính là Chân Vũ Bí Tịch, càng là vạn đao lão tổ tự mình chuyển thụ, có thể đem tuyển cơ thần thể khai phát đến cực hạn thần thể. Phối hợp phía dưới, bình thường Chân Vũ Bí Tịch cùng một kiếm này tiến hành va chạm, đều khó mà thủ thắng. Nếu như ta không nhìn lầm, tiểu tử này dùng chiêu này, nhiều nhất cũng chính là trùng cao giai pháp sư Vô Kỵ, nhưng mà, vậy mà phá giải tuyển cơ một đao. Hơn nữa còn là thuần phá. Không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể như vậy? Đông đảo đại đế lòng mang kinh hãi. Là Vô Kỵ kinh nghiệm cùng kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này, Kình Thiên lão tổ ánh mắt bên trong lóe ra sáng rực nở nụ cười. Võ kỹ kinh nghiệm, kinh nghiệm chiến đấu. Mấy cái đại đế một mặt mờ mịt, còn có một chút lộ vẻ như có điều suy nghĩ, minh bạch một chút, nhưng lại không hoàn toàn hiểu. Kinh thiên lão tổ nói ra, "Tô dạ kẻ này một chiêu này không có gì bất ngờ xảy ra chính là nó tự sáng tạo, mặc dù võ kỹ đẳng cấp bên trên cùng Phong Hạo Thiên kém rất nhiều, thế nhưng là, đáng quý chính là nó trình độ vận dụng, vận dụng độ thuần thuộc hơn xa tại Phong Hạo Thiên." Hiện ở thời đại này, rất nhiều thiên tài đều tại một mực truy cầu võ ký đẳng cấp, cảm thấy chân vũ bí tịch nhất định lợi hại, tu luyện được một nhất định có thể lực gấp còn lại võ kỹ. Nhưng lại không biết, võ kỹ đẳng cấp cố nhiên trọng yếu nhưng mà đầy đủ thích hợp bản thân, cùng thuần tục trình độ, trình độ trọng yếu đồng thời không thua gì cái trước. Đúng vậy à, hiện tại rất nhiều thiên tài đều đem tâm tư đặt ở võ ký đẳng cấp bên trên, rất nhiều thiên tài không phải chân vũ bí tịch không tu luyện. Tô giả hiện tại một màn này, ngược lại là có thể cho những tiểu tử kia tốt nhất một chuyên khóa. Lấy phổ thông võ ký tiêu chuẩn, hơi hợt phá giải làm chân vũ bí tịch tuyển cơ một đao. Chân vũ bí tịch cũng được nhìn trình độ vận dụng mới được. Thiên Cơ lão tổ cũng ở bên nói. Thế nhưng là, một chiêu phá giải vẫn là quá bất khả tư nghị một điểm. Viễn văn đại sư khó mà tin được. Kinh Thiên lão tổ kinh nghiệm phong phú, cười gửi, Tô Dạ tại Võ Kỹ Phương diện kinh nghiệm, dẫn đến hắn cùng Phong Hạo Thiên Võ Kỵ va chạm, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Mà dẫn đến hắn có thể một chiêu phá giải cái này Phong Hạo Thiên Võ kỹ nguyên nhân là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu. Tiểu gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu thực tế quá khủng bố, nói cho đúng hắn chém giết kinh nghiệm quá phong phú. Hắn tại bất kỳ tình huống gì, bất kỳ cái gì địa điểm đều có thể làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Kinh nghiệm chiến đấu vật này, tại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong đưa đến trợ càng lớn. Đáng tiếc a. Tình Tiên lão tổ tự giải nói. Đáng tiếc. Một đám đại đế không biết Tình Tiên lão tổ đang đáng tiếc cái gì. Kình Thiên lão tổ nhìn thấy những này đại đế nghi hoặc, lắc đầu, xem ra các ngươi căn bản không có ý thức được a giới này trời mới xuất hiện Tô gia loại này tiểu tử, bản tọa rất là vui mừng. Nếu là không có Tây vực thất hắc mã này, lấy Tô gia tiên tư, tất nhiên có thể tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong hiện lộ tài năng. Chỉ tiếc, Tây vực lại là xuất hiện Kim dấu loại thiên tài này. Kim dấu? Không phải đã bị Cửu Kiếp công tử đào thải sao? Một đám đại đế hiếu kỳ đạo. Đào thải? Kinh Thiên lão tổ cười nhạo nói, một người kết đan cảnh thiên tài, bị công tử đả hại, quả thực lời nói vô căn cứ. Ai có thể đạo thải hắn? Cái gì? Cái này kim dấu đạt tới ngưng đan cảnh. Vậy hắn vì sao tại Cửu Tiếp công tử chiến đấu bên trong, đột nhiên biến mất tại huyền trên linh đài? Một đám cường giả đều không nghĩ tới. Dù sao cũng là thông qua hình tượng đi nhìn, ai cũng không nghĩ ra kim dấu lại có thực lực này. Chính vì vậy, bọn hắn mới cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết, ba tông bên trong ngưng đan cảnh thiên mới có lẽ không biết, nhưng khi tiến vào ba tông trước, thông qua mình thiên phu tiến vào ngưng đan cảnh thiên tài lại là ít càng thêm ít, kỳ trước đến đều khó mà xuất hiện, mà muội xuất hiện một cái, đều nhất định là đem chấn động ba tông siêu cấp thiên tài. Kinh thiên tổ chắp tay nói: Ta cũng là đang ngó chừng hắn chiến đấu nhìn nhiều lần về sau mới phát hiện ra, cái này kim dấu là mình rời khỏi Huyền Linh Đài, không có bất kỳ người nào đào thải hắn. Mình rời khỏi Huyền Linh Đài? Sao? Làm sao lại? Hắn chẳng lẽ uống nhầm thuốc rồi? Mình rời khỏi Miễn Linh Đài làm cái gì? Một đám cường giả hoàn toàn không nghĩ ra. Nếu như tất cả thiên tài đều đã không phải là đối thủ của hắn, hắn lại không muốn vì tây vực những thiên tài khác tranh thủ cái này mai lệnh bài, như vậy với hắn mà nói, lưu không ở lại Huyền trên Linh Đài, sắp thực ý nghĩa đã không lớn. Chỉ bất quá hắn cụ thể nghĩ như thế nào, liền không ai biết được. Kinh Thiên lão tổ thở dài, đáng tiếc Đang tiếp Tô Dạ dạng này, một cái toàn năng thiên tài cũng có thể chán ta trung nguyên khu vực khổng lồ như vậy, vậy mà lại một lần muốn bị Tây vực loại này nơi chật hẹp nhỏ bé thiên tài ra sức ép một bừng. Nghe tới Kình Tiên lao tổ, một đám người đều trầm mặc lại. Không sai, Tây vực thiên tài lực áp trung nguyên khu vực thiên tài đã không chỉ một lần, ở trên lần trước liền đã xuất hiện qua loại tình huống này. Cái này có thể nói là trung nguyên khu vực thiên tài sĩ nhục. Ba tông mặc dù cũng thu Tây vực đồ đệ, nhưng xoa so ra, cuối cùng vẫn là khuynh hướng trung nguyên khu vực thiên tài một chút. Bây giờ đối mặt loại này Tây vực thiên tài một nhà độc đại tình huống, lại thực tế là để những cường giả này đều khó mà bắt đầu vui vẻ. Tô Dạ đồng thời không biết tình huống ngoại giới. Nhưng như Kình Thiên lão tổ nói tới, đích xác. Hắn một đi ngang qua đến, có thể làm cho hắn lực gấp những thiên tài này, đủ loại nguyên nhân, kỳ thật còn có kinh nghiệm chiến đấu. Kỳ thật trước đó, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cố nhiên phong phú, nhưng cũng không có ép những thiên tài này nhiều như vậy. Mãi cho đến hắn cùng hết hồn thích khách đánh một trận xong, Tô Dạ chỉ cảm thấy mình chém giết kinh nghiệm có bay vọt về chất. Hiện tại một kiếm phá giải tuyển cơ một đao, Tô tốc độ nhanh như điện, trực tiếp bắn qua qua. Thiên nguyệt Phong Hạo Thiên hồi tưởng lại lần trước bị Tô Dạ đánh bại chẳng cảnh, lập tức hoàn hồn. Tô Dạ ánh mắt có chút nhất chuyển, nhìn về phía cách đó không xa dự định trợ giúp Phong Hạo Thiên phong bất minh. Ám Dạ quân quân thể, hắn trực tiếp đem đêm tối hóa thân mở ra, trong chớp mắt cũng đã đem phong bất minh kéo gắt vào. Sau đó, dưới chân giẫm mạnh, liền lập tức quát, long hỏa thần minh. Đại lượng hỏa diễm hóa thành cự long, cùng cái này phong Hạo Thiên tiên cầu thôn nguyệt đụng vào nhau, thôn phệ, thôn phệ, cắn xé tán Cho tanướt. Phong Hạo đem truyền cơ thể ưu thế hiện ra vô nhuễn, muốn dùng cái này kéo dài đến phong bất minh tới thứ mình về phân đánh bại Tô giả, hắn trong nội tâm tiềm thức đã không dám nghĩ. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau lưng mắt lạnh. Không, không được. Phong Hạo Thiên đồng tử co rụt lại. Bởi vì, tại Long Hỏa Thần binh cùng hắn Thiên Cẩu thôn nguyện va chạm thời điểm, Tô giả đúng là đã chẳng biết lúc nào sờ đến phía sau hắn, sau đó căn bản không cho hắn cơ hội một kiếm, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Bởi vì Hạo Nhiên bí cảnh quy tắc, Tô giả tránh đi Phong Hạo Thiên vết thương trí mạng, nhưng một kiếm này cũng đủ làm cho Phong Hạo Thiên khó mà lại có bất kỳ sức chiến đấu. Tại chỗ bị đào thải ra huyền linh đài, đợi đến Phong Hạo Thiên biến mất thời điểm, Phong Bất Minh cùng đêm tối hóa thân giao thủ cũng là tiến vào khó khăn chiến địa giai đoạn. Tô giả. Phong Bất Minh mắt thấy huynh đệ mình bị đào thải, sao lại không giận, gào thét phía dưới, thủ đoạn trở nên cấp tốc rất nhiều. Quy một chương 1017, chuyên khắc trung nguyên kiếm đạo. Chương 1020, chuyên khắc trung nguyên kiếm đạo. Thế nhưng là Tô Dạ không có bất kỳ cái gì để ý tới, con mắt chuyển hướng những phương hướng khác. Phong Hạo thiên đạo thải về sau, trung quanh xương mù cũng là một phen biến hóa. Hắn biết, hắn đã tiến vào đệ trọng thiên bên trong. Đem tối hóa thân làm hóa thân, đã bị huyền linh đại tự động đả hại, trở lại Tô Dạ thể nội. Sau đó, Phong Bất Minh cũng đã không tại, đệ cửu trọng thiên chàng cảnh bên trong, lại thêm ra một người mới. Người này, chính là Tây vực thiên tài, Kim Tốn. "Là ngươi?" Kim Tốn nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, ánh mắt lóe lên phong mang, "Kim Tảng đại ca để ta đối với ngươi chú ý nhiều hơn một chút, ngươi quả nhiên không có để Kim Tảng đại ca thất vọng, lại nhưng đã đi tới đệ cửu trọng thiên bên trong, xem ra khách quan cũ tiếp công tử cùng kia phong bất minh, ngươi cũng là không thua bao nhiêu, vẫn chưa kém đi nơi nào à?" "Kim Tảng đâu?" Tô nghi hoặc hỏi. Đối với Kim Tàng, hắn vẫn làm 10 phần để ý, từ huyết linh chi Môn bắt đầu, hắn liền rõ ràng cảm giác được Kim Tảng cho uy hiếp của hắn, vừa xa cựu kiếp công tử cùng phong thân mình. Kim Tốn cười cười, Kim Tảng đại ca đối Huỳnh Linh đại đồng thời không có hứng thú, trung nguyên khu vực tại Hạo Nhân Bí cảnh nội thiên tài đã không có người có thể để hắn sinh ra hào hứng. Bất quá, hắn đem cơ hội cho ta. Nếu là những người khác, nghe tới Kim Thốn nói như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy Kim Tảng khẩu khí thật lớn. Nhưng Tô Dạ lại không cảm thấy, bởi vì Kim Tảng có tư cách này. Ngươi cảm thấy, ngươi có năng lực đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài. Tô Dạ hỏi. Kim Tốn dung hiền hòa, Tô Dạ, không cần ta, ta đối mình thực lực, vẫn là có tự mình hiểu lấy. Nếu thật là dựa vào năng lực của mình, nghĩ đánh bại Cửu kiếp Công tử còn có ngươi, độ khó rất cao. Bất quá, Kim Tầng đại ca đem hắn lực lượng phân cho ta một bộ phận, hắn cùng ta nói, nếu như dù vậy ta cũng không chiếm được Hạch Tâm đệ tử lệnh bài, tại tầng thứ 10 chỗ hết tài năng, như vậy đạt được cái này Hạch Tâm đệ tử lệnh bài, cũng liền không có ý nghĩa gì. Cho nên, ngươi hẳn là cảm khái mình vận khí thật không tốt, Kim Tầng đại ca đã đem lực lượng cho ta, ngươi liền tuyệt không thủ thắng ta khả năng. Tô giả vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, hắn rất hiếu kỳ, Kim Tốn gây nên đạt được Kim Tầng lực lượng, xuất hiện biến hóa như thế nào. Kim Tốn cũng không muốn sóng tốn thời gian, mấu chốt nhất chính là Hắn rõ ràng đối với mình có tuyệt đối tự tin. Linh Quang Chú. Kim Tốn lớn niệm một tiếng. Sau đó, một đạo từ linh lực sinh ra, nhưng lại tương tự quang mang tử sắc quang rượu, vờn quanh tại Kim Tốn thân thể bốn phía, hình thành một cái hoàn mỹ bảo hộ. Cái này chính là của người thủ đoạn. Tô Dạ nhìn một cái, đối với cái này Linh Quang Chú, xác thực không thế nào quen thuộc, trên đại thể nhìn lại, cùng Trung Nguyên Võ Ký một trời một vực. Lấy ta mình lực lượng thi triển Linh Quang Chú, tự nhiên làm không được như, như vậy, nhưng để bảo vệ toàn thân, nhưng là Kim Tàng Đại Ca cho ta lực lượng. Ta Linh Quang Trú muốn so trước đó mạnh mấy lần. Kim Thốn ánh mắt bên trong bao hàm tự tin. Tô Dạ, ngươi ngăn không được lực lượng của ta." Suy nghĩ rơi xuống, Kim thốn vung tay lên, kia nguyên bản quấn quanh lại trên cổ Hà Châu, đột nhiên xuất hiện tại nó trong tay. Tại nó gậy phía dưới, nó thân thể tự quang, thình linh hóa thành một đạo cự đại năm đấm, hung hăng hướng phía Tô Dạ bắt tới. Tô giả lập tức lách mình né tránh, sau đó bứt ra chính là một kiếm, hóa thành vài đạo kiếm khí, quét về phía Kim Tốn. Thế nhưng là đạo này, đạo kiếm khí đánh vào Kim Tốn trên thân thể lúc, lại là tại chỗ biến thành hư ảo, bị Kim Tốn cái này tự quang hoàn mỹ chống đỡ cả lại. "Cái gì?" Tô Dạ hơi mình. Quang mang này có thể dùng đến tiến công đồng thời, lại bảo hộ tự thân. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trước kia chưa bao giờ thấy qua. Các ngươi trung nguyên thủ đoạn, chúng ta Tây vực nghiên cứu qua rất nhiều năm. Tô Dạ, muốn phá giải cái này tử quang, lấy kiếm của ngươi, nhưng làm không được. Kim Tốn chân trấn nữ, lúc nói chuyện, đồng thời không ảnh hưởng nó đối Tô Dạ tiến hành cường lực áp chế, kia từng đạo tử quang lại một lần nữa bắt tới, hoặc là hóa thành nắm đấm, hoặc là hóa thành bàn tay, đủ loại hình thái hoàn toàn do Kim Thốn tới bắt bóp, khống chế vừa đúng, hoàn quyết, để Tô Dạ trong lúc nhất thời đều có chút trở tay không kịp. Kim Tốn cũng tựa hồ là đánh thuận buồm gió, miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lẽ tiện tay vung lên, kia trong tay hạt trâu đúng là dung nhập giữa tử quang, hướng phía Tô Dạ một phen cuồng manh loạn tạp. "Tô Dạ, ngươi dự định tránh tới khi nào?" Kim thốn quát to. Cũng chính là hắn lời nói rơi xuống thời điểm, sau lưng của hắn, chuyển sinh chi kiếm đột nhiên xuất hiện, trăm dặm hư không kiếm. Tô Dạ nhẹ nhàng quát một tiếng, từ hạt châu kia cuồng manh loạn tạp, cùng tử quang trấn áp bắt giữ bên trong thoát thân mà ra. "Công." Nhưng mà, lấy đánh lén lấy xương trăm dặm hư không kiếm lại là khó mà đối cái này Kim Tốn tạo thành bất cứ thương tổn gì, hay là bị kia không thể phá vỡ tử quang cho chống đỡ cả lại. Vô dụng. Kim Tốn ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, kiếm pháp của ngươi xác thực huyền ảo vô cùng, cách xa như vậy, trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện sau lưng ta, thế nhưng là, ta nói qua, kiếm pháp của ngươi đối ta không có một chút tác dụng nào. Các ngươi trung nguyên Nam hiểu nhất dùng kiếm, nhưng chúng ta Tây vực đối kiếm đạo của các ngươi nghiên cứu rất nhiều năm, cái này linh quang chú chính là chuyên môn khắc chế kiếm đạo của các ngươi mà đàn sinh. Có đúng không? Tô Dạ dừng lại thân hình. Thế nào, không tránh sao? Kim Tốn tự quang, bỗng nhiên hóa thành một thanh trường mâu, sinh sinh hướng phía Tô Dạ đâm đi qua. Nhưng Tô Dạ lại là sát một kiếm kia, nương theo lấy cực mạnh ý cảnh, trực tiếp đem cái này từ quang trường mâu chống đỡ đỡ được. Sau đó, kiếm ý khuyết tán phía dưới, cái này trường mâu, vậy mà tầng tầng vỡ vụn ra. "Hả?" Kim thốn Bông Dương chấn động, hắn tử quang mặc dù tiến công ra ngoài kém xa phòng thủ kiên cố, thế nhưng là, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy. Tô Dạ thời gian ngắn như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì? "Tôi được, đối ngươi cái này linh quang rựa ta cũng coi là có nhất định hiểu rõ." Tô Dạ chậm nói ra, không cần thiết lại quan sát xuống dưới. "Ngươi có ý tứ gì?" Kim Tốn vẻ mặt vô cùng hoặc. Tô Dạ vẫn chưa làm nhiều giải thích. Thật sự là hắn muốn đối Linh Quang Chú hiểu rõ hơn một chút, bởi vì khó nói về sau sẽ sẽ không gặp phải kim tảng, nhưng ở đây lãng phí một chút thời gian cũng không phải là không có ý nghĩa. Tô giả nhẹ nhàng nâng lên kiếm, theo rồi nói ra, "Kim Thốn, ngươi cái này Linh Quang Trú xác thực lợi hại, muốn nói là dùng để khắc chế kiếm đạo cũng là miễn cưỡng đi phải thông, bất quá các ngươi Tây vực đối với chúng ta trung nguyên kiếm đạo tự hồ hiểu rõ không đủ thấu triệt. Ngươi kia phòng ngự tự quang đích sắc không thể phá vỡ, nhưng bất kỳ phòng ngự đều có một cái cực mạnh, mà không khéo, trong chúng ta nguyên kiếm đạo đều là lấy tiến công lực thương mạnh lấy dư." Dứt lời, Vạn Pháp chốt Vạn Kiếm tre. Tô Dạ kiếm đã rơi xuống. Ngàn Vạn kiếm khí như Tô Dạ kiếm bàn càng quét ra, lấy căn bản không có khả năng tránh né tư thái hoàn toàn đánh vào kim thốn trên thân thể. Kim tốn mới đầu còn tự tin tại linh quang chú kinh người lực phòng ngự, thế nhưng là đợi đến Tô Dạ Vạn kiếm che mở ra hoàn toàn thời điểm, nội tâm của hắn đột nhiên dao động. Sao? Tại sao có thể như vậy? Từ quang, vậy mà xuất hiện một tia vết rách, Quy một chương 1018, cuối cùng nhất trọng thiên. Chương 1021, cuối cùng nhất trọng thiên. Hắn nhưng là dung hợp kim lực lượng chỗ hoàn thành linh quang chú, lại bị Tô Dạ phá vỡ. Tại hắn lý giải bên trong, kiệu kiếp công tử cùng phong bất minh là tuyệt đối phá không giải được. Các ngươi Tây vực đối với chúng ta Trung Nguyên kiếm đạo, hiểu rõ rõ ràng còn chưa đủ khắc sâu a. Tô giả hết sức bình tĩnh, cũng chính là cái này, một tia vết rách xuất hiện thời điểm, hắn tử quang liền liền hoàn toàn không cách nào ngăn cản, tại Tô Dạ vạn kiếm tre phía dưới, tầng tầng vỡ vụn. Sau đó nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, kim thốn hoàn toàn không cách nào ngăn cản Tô Dạ thủ đoạn, bị đánh khó mà chống đỡ được, tại một chùn quang mang qua đi, trực tiếp đào thải giả khỏi Nguyễn Linh đài. Sau đó, Nguyễn Linh Đài toàn bộ bộ dáng bại ra đến, trung quanh sương mù đã toàn bộ khuyết tán ra tới. Tô Dạ biết, mình tại đánh bại Kim thốn về sau, tiến vào tầng thứ 10 bên trong. Đây là Tô giả khi tiến vào tầng thứ 10 về sau, thứ liếc mắt liền thấy uyên chính giữa linh hải, một cái ước chừng dài một trượng ngắn tinh tế giá đỡ, giá đỡ phía trên, chính lơ lửng một viên tránh lóe lên ánh sáng lệnh bài. Mà trên lệnh bài, chính viết mấy cái lấp lánh chữ lớn, Hạch Tâm Đệ Tử. Đây chính là Hạch Tâm Đệ Tử lệnh bài a. Tô giả mắt thấy ở đây, cất bước mà ra, đi tới cái này mảnh khảnh trụ có trước, dự định đem cái này Hạch Tâm Đệ Tử lệnh bài lấy đi. Nhưng lại tại hắn lúc động thủ, nhiên, hai đạo lấp loé ánh sáng xuất hiện, sau đó, liền chính là hai thân ảnh hiện ra tại Tô Dạ trước mặt. Hai người này, Tô Dạ đều gặp, bởi vì hai người chính là cựu tiếp công tử cùng Phong Bất Minh. Nhìn thấy hai người, Tô Dạ cũng không ngoài ý muốn. Kim Tàng giống như đã không tại Huyền trong Linh Đài, đã như vậy, Kim Thốn tại bị ta đào thải điều kiện tiên quyết, có thể đi tới Huyền Linh Đài tầng thứ 10, tựa hồ cũng chỉ có hai người kia. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Dù sao, thực lực của hai người sắp thực đủ để nghiền ép cùng giãy tất cả thiên tài. Mà bây giờ, Phong Bất Minh nhìn thấy Tô Dạ ngay lập tức, liền vẫn như cũ lửa giận trầm giọng quát, "Tô giả. Tô Dạ mặt không dao động, nhìn thấy Phong Bất Minh lửa giận hừng nhìn mình chằm chằm. Biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Dạ, an ta một kiếm. Phong Bất Minh không nói hai lời, hướng thẳng đến Tô Dạ tiến công mà tới. Tô giả mắt thấy ở đây, cũng biết mình cùng Phong Bất Minh không có gì có thể làm dịu không gian, mà lại đến tầng thứ 10, vì đạt được cái này Hạch Tâm Đệ Tử lệnh bài, cũng nhất định phải tranh đấu đến chỉ còn người kế tiếp mới được. Cựu tiếp công tử nhìn thấy Phong Bất Minh cùng Tô Dạ đánh lên, tự nhiên là vui tọa sơn quan hổ đấu. Hắn vẫn chưa sốt ruột đi lấy Hạch Tâm Đệ Tử lệnh bài, bởi vì tầng thứ 10 quy củ rất rõ ràng, cho dù lấy được Hạch Tâm Đệ Tử lệnh bài, cũng phải có bảo tồn lại năng lực mới được. Ba người chỉ có kiên trì đến sau cùng người kia mới có tư cách lấy đi hạch tâm đệ tử lại bài. "Wen, Phong Bất Minh vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu của mình." "Gió ngự." Điệp Phong một kiếm, nương theo lấy đại lượng cuồng phong gào thét thời điểm, Phong Bất Minh tựa hồ hoàn toàn dung nhập vào trong gió, xuất kiếm tốc độ nhanh không hợp tói thường không nói, liền liền thân pháp cũng là trong gió cực kỳ quỷ dị, khó mà bắt giữ rõ ràng phương vị. Cửu Kiếp công tử nhìn thấy bộ kiếm pháp kia lúc, cũng là sắc mặt xuống, ngưng trọng nói: "Điệp Phong chín kiếm, Phong Bất Minh lợi hại nhất chính là bộ kiếm pháp kia. Nó đấu pháp quỷ dị khó lường hơn nhân, cũng chính bởi vì điệp phong chín kiếm tốc độ nhanh." diễm pháp con đường phức tạp nguyên nhân. Hắn đã đem Phong Bất Minh xem như mình mạnh nhất đối nhân, chỉ cần đem Phong Bất Minh giải quyết hết, như vậy, hắn liền có thể lấy được cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Mà bây giờ, Phong Bất Minh cùng Tô Dạ ra tay đánh nhau, không hề nghi ngờ là hắn có thể quan sát rõ ràng Phong Cửu kiếm cơ hội tốt nhất. Trước đây hắn cùng Phong Bất Minh giao thủ, một mực không thể chiếm thượng Phong Nguyên Nhân căn bản chính là cái này điệp Phong Cửu kiếm thực tế quá mức quỷ dị, Phong Bất Minh chỉ là thi triển ra Điệp Phong Bốn kiếm, hắn liền đã rất khó thăm dò rõ ràng nó con đường, mà mấu chốt nhất chính là, Phong Bất Minh cứu lại có thể đem cái này điệp Phong Cửu kiếm thi triển đến thứ mấy kiếm, còn rất khó nói cổ bí tịch. Tô Dạ hiện tại đối mặt Phong Bất Minh kiếm pháp lúc, đã có mấy phần phán đoán. Chân vũ bí tịch không có như thế không thể tưởng tượng, như vậy giải thích duy nhất chính là cổ bí tịch. Cổ bí tịch kiếm pháp quỷ dị, bình thường là thời đại này khó mà mò được rõ ràng. Bất quá, Điệp Phong một kiếm muốn thủ thắng hắn, nhưng không dễ dàng như vậy. Tại hắn cường đại kiến thức cơ bản phía dưới, chỉ là dễ như trở bàn tay huy kiếm quá khứ, cái này Điệp Phong một kiếm liền đã bị hắn hóa giải sạch sẽ. Hả? Phong bất Minh ánh mắt bên trong ra mấy phần ngoài muốn. Lần trước cùng Tô Dạ giáo thủ, không có làm sao Tô Dạ Hắn chỉ coi Tô Dạ là đem lực chú ý toàn bỏ vào Phong Hạo Thiên bên trên, không có chính diện giao thủ với hắn. Nhưng bây giờ thấy Tô Dạ vậy mà như thế lôi đỉnh thủ đoạn hóa giải mình điệp phong một kiếm, Phong Bất Minh cũng biết được Tô Dạ xác thực có mấy phần thủ đoạn. Dù sao, như thế dễ như trở bàn tay đem mình điệp phong một kiếm hóa giải, cũng không có mấy cái. Đương nhiên, chỉ là điệp phong kiếm pháp bộ thứ nhất kiếm thuật mà thôi, hắn cũng không có quá nhiều ba động, sau đó liền qua lên, điệp phong hai kiếm. Cái này điệp phong hai kiếm xuất động thời điểm, Phong Bất Minh tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, mà nó lợi kiếm cũng là dần dần rời tay, vờn quanh tại quân thân, ngay tại nương theo tốc độ gió mà đi. Mỗi nghe tới một đạo lạnh gió đang gào thét âm thành, Tô Dạ liền cảm giác có từng chiếc lợi kiếm tại khóa chân mình, tựa như như giáng độc, lúc nào cũng có thể cho hắn một kích chí mạng. Thiệp chiêu, một cơn sóng gió xuất hiện thời điểm, Phong Bất Minh bản mệnh linh kiếm tại chỗ của tới, như trường hồng mặt trời lặn, đánh ra một kích trí mạng. Gió a, Tô Dạ cảm ứng được một kiếm này thời điểm, đã đại khái thăm dò rõ rõ ràng Phong Bất Minh kiếm pháp đại khái, sau đó nhẹ nhàng rút kiếm mà lên, vẫn như cũng là tùy ý một kiếm, liền đem cái này Phong Bất Minh kiếm pháp ngăn cản bên ngoài. Cái gì? Phong Bất Minh đồng tử co giật lại, cơ hồ khó mà tin tưởng con mắt của mình. Điệp Phong một kiếm bị hóa giải thì thôi, thậm chí ngay cả Điệp Phong hai kiếm cũng bị Tô Dạ giả phá giải. Phong Bất Minh nghiến răng nghiến lợi thời điểm, cũng không lo được ở một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi cựu hiệp công tử, quá to, Điệp Phong ba kiếm. Tốc độ của hắn tại một lần tăng tốc, kiếm tại sóng gió bên trong phi nhanh, khó mà phỏng đoán rõ ràng, tại này quỷ dị kiếm pháp con đường phía dưới, Phong Bất Minh kiếm đến tuột cùng sẽ từ đâu đột nhập tới. Cong. Nói thì chầm mà xảy ra thì nhanh, một thanh thừa theo gió mà đến lợi kiếm lại một lần nữa xuất hiện tại Tô Dạ trước người, thế nhưng lại lại bị Tô Dạ kiếm thời hệt hóa giải đi tới. Sao lại thế? Phong bất Minh ngừng ngực nước miếng. Hắn nhìn xem Tô Dạ, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra, giống như không đúng chỗ nào. Phong Bất Minh nắm chặt song quyền, Cửu Tiếp Công tử cũng phát giác được một chút dị dạng. Điệp Phong đố kiếm. Phong Bất Minh hét to mà ra. Hắn đã không nghĩ lại suy nghĩ nhiều như vậy, đem cái này đã điệp ra đến kiếm thứ tư Điệp Phong kiếm pháp đột nhiên đập nền mà ra. Nhưng mà, vẫn là một kiếm. Tô Dạ tựa hồ đối với Điệp Phong kiếm pháp hiểu rõ vô cùng sâu triệt, chỉ một kiếm, hóa giải hết thảy. Cũng chính là giờ khắc này, Cửu Tiếp Công tử cùng Phong Bất Minh đều thấy rõ, bọn hắn cơ hội trong miệng một lời mà nói, "Kiếm." "Kiếm ý!" Quy 1 chương 1019, chiến song kiêu. Chương 1022, chiến song thiêu. Mới đầu bọn hắn cũng đều không xác định, mà cho đến Tô giả chống đỡ đỡ được cái này Điệp Phong kiếm thứ tư thời điểm, hai người đồng loạt xác định Tô Dạ có được kiếm ý sự thật. Thiên nhân hợp nhất kiếm ý, cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao lại có được kiếm ý loại vật này? Phong Bất Minh kinh hai và phần. Hắn cũng là kiếm tu, vì vậy mới cực kỳ rõ ràng kiếm đạo cảnh giới đạt tới thiên nhân hợp nhất đến cùng là một loại gian nan rường nào sự tình. Chí ít tại Tô Dạ ở độ tuổi này đạt tới thiên nhân hợp nhất, quả thực là không thực tế sự tình. Tô Dạ không nói nhảm ý tứ, bình tĩnh nói, Phong Bất Minh, người cái này Điệp Phong kiếm pháp xác thực có mấy phần môn đạo, bất quá, đáng tiếc. Điệp Phong kiếm pháp là một môn có thể đem gió vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn kiếm pháp, lại thêm vốn là nó làm cổ bị tịch. Đem Điệp Phong kiếm pháp vận dụng đến cực hạn Phong Bất Minh, cho dù là kiểu tiếp công tử muốn thủ thắng nó đều khó cực kỳ. Chỉ tiếc, hắn gặp chính mình. So sánh gió một phương diện, vô luận như thế nào, tại làm có được cuốn phong kiếm hắn, tựa hồ càng có quyền lên tiếng một chút. Gió, hẳn là lại như vậy. Tô Dạ kiếm ý áp xuống. Cuốn phong kiếm ý vừa xuất hiện, Phong Bất Minh liền đột nhiên sinh ra một cái cảm giác trung cánh gió, đã không còn để cho hắn sử dụng. Tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là vì cái gì ta?" Phong Bất Minh nghiến răng nghiến lợi. Hắn đang run rẩy. Làm kiếm tu, Phong Bất Minh tự nhiên biết, đây là kiếm đạo trên lệnh mang tới đáng sợ hiệu ứng. Dù chỉ là vẻ run rẩy, Tô Dạ cũng đem cơ hội bắt vừa đúng, lôi đỉnh ở giữa, Tô Dạ liền đã đi tới Phong Bất Minh trước người, một kiếm chém xuống, lấy kiếm đạo kiến thức cơ bản, trực tiếp đem Phong Bất Minh tất cả tránh ra con đường toàn bộ phong tỏa gắt gao. Phong Bất Minh chỉ có thể bị động cùng Tô Dạ giao thủ, nhưng mà một phen giao thủ va chạm, Phong Bất Minh cũng là nhận biết đến Tô giả kiếm đạo cảnh giới đáng sợ, cũng không phải là chỉ là kiếm ý đơn giản như vậy. Kiếm đạo kiến thức cơ bản, hắn bị Tô Dạ hoàn toàn áp chế. Lại thêm kiếm ý đối với hắn vỡ nát, Phong Bất Minh trong lòng lập tức hoảng loạn lên. Hắn một trận tê cả da đầu, rất rõ ràng, nếu như lại tiếp tục như thế, hắn rất có thể bài tẩy gì đều không dùng được, liền sẽ bị Tô giả trực tiếp đào thải. "Cửu tiếp công tử!" Phong Bất Minh lập tức hét lớn mà ra, "Ngươi còn đứng ngây đó làm gì?" Cửu tiếp công tử liếc mắt, đứng tại chỗ, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. "Phong Bất Minh quát, Tô Dạ thủ đoạn ngươi cũng nhìn thấy." Mặc dù ngươi không phải kiếm tu, nhưng là ngươi cảm thấy đợi chút nữa hắn thằng ta, ngươi liền có tất thắng hắn nắm chắc sao? Ngươi ta hiện tại hợp lực trước đem giải quyết, đợi chút nữa ngươi ta lại tranh đoạt hoạch tâm đệ tử lệnh bài, như thế nào? Cửu kiếp công tử đích sắc trong lúc trầm tư, cân nhắc hợp lực đối phó Tô Dạ khả thi. Làm tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh trước liền đã được đến bạn chúng chú mục hắn, tự nhiên là có rất nhiều ngạo khí ở trong đó, cùng hai người cùng một chỗ đối phó một người, hắn trước kêu cân nhắc đều không có cân nhắc qua. Nhưng là bây giờ, Cửu kiếp công tử lại là không thể không chỉnh trọng nghĩ sâu tính kỹ. Đáng ghét! Cửu Tiệp công tử cắn răng nói, trước đó cái kia Kim Tàng liền đã để tâm ta sinh sợ hãi, ta nguyên lai tưởng rằng Kim Tàng lui cách Huyền Linh ngài, cái này Huyền Linh đại liền cũng đã là duy ngã đạo tôn, lại không nghĩ rằng lại đụng tới tên tiểu tử này. Hắn nhớ tính tưởng, tại cùng Kim Tàng giao thủ thời điểm, Kim Tàng đã hoàn toàn ngăn chặn hắn, nhưng cuối cùng lại lựa chọn chủ động lui cách Huyền Linh ngài, tuy nói nguyên nhân để hắn cảm giác được không hiểu, nhưng là kết quả tất nhiên là tốt. Ai biết hiện tại. Thôi được. Cửu Tiệp công tử nhìn rất rõ ràng, có được kiếm ý Tô so phong bất minh càng thêm khó giải quyết, đối với phong bất minh thủ đoạn hắn tối thiểu hiểu rõ, đối Tô hắn căn bản không có chút nào hiểu rõ bằng đúng như phong bất minh lời nói trước đêm tô dạ giả giải quyết lại nói kiểu tiếp công tử lạnh hư một tiếng ta liền giúp ngươi một tay lời nói rơi xuống thời điểm kiểuu tiếp công tử cất bước mà ra trực tiếp một trường gặp ra hả cảm ứng được kiểu tiếp công tử cũng đột một xuất thủ tô dạ con mắt khẽ hết một cái cảm ứng được mấy phần khó giải quyết sau đó lập tức tứcằng tay vỗ, đem đem tối hóa thân triệu ra cùng kiểuu tiếp công tử đụng vào nhau cũng chính là lúc này hạo nhân bí cảnh bên ngoài cùng một đám cường già cũng là nhìnằằ một trận chiến này nhìn kinh tâm đã khách khá lắm lần này ngược lại là thật có ý thứ Cửu kiếp công tử cùng phong bất minh hợp lực vây công cái này Tô Dạ. Cái này Tô Dạ tuổi còn trẻ, kiếm đạo cảnh giới đạt tới như thế tình trạng xuất thần nhập hóa, thực tế là chẳng ai ngờ rằng. Chỉ là cho dù có được kiếm ý, lấy một người đối phó hai người, mà lại cửu kiếp công tử chủ tu chính là trường pháp, cái này va chạm phía dưới, phần thắng vẫn là không cao a." Viễn Văn đại sư yên lặng nói. "Cái này Tô Dạ cũng là vận khí không tốt, nó làm ba tông vòng xoay khu vực bên ngoài người, đến từ một cái thâm sơn cùng cốc chi địa. Như thế thiên tư, vốn hẳn nên một tiếng lên làm kinh người, lại vẫn cứ bị kia Kim ép một đầu." Kim thật vất mình rời khỏi linh này. Tại tranh đoạt hoạch tâm đệ tử trên lệnh bài, lại đối mặt Phong Bất Minh cùng Cựu Tiếp Công tử liên thủ, thực tế là Đông đảo Đại Đế dưới mắt nhìn thấy Tô Dạ lấy một địch hai một màn như thế, đều không thế nào xem trọng Tô Dạ, bất quá ngoài miệng nói như vậy, một đám cường giả trong nội tâm cũng đều có bài bản. Lần này Hạo nhiên bí cảnh kết thúc về sau, cái này Tô Dạ, nhất định là bọn hắn chối tranh đoạt đối tượng một trong. Phải biết, có thể đem Phong Bất Minh cùng Cựu Tiếp Công tử bước đến hai người cùng một chỗ đối phó hắn một cái, vốn là một loại thực lực đạt được tán thành biểu hiện. Tô hiện tại cùng đêm tối hóa thân cùng một chỗ, cộng đồng chống cự Cựu Tiếp Công tử cùng Phong Bất Minh, giao dưới tay cũng sắc thực cảm thấy mấy phần áp lực. Cảnh giới kém một bậc, đêm tối hóa thân muốn ngăn cản Cửu Tiết công tử cũng không dễ dàng. Tô Dạ dư quang phóng nhìn, chỉ thấy đêm tối hóa thân bị cứu Tiết công tử liên tiếp áp chế. Mắt thấy ở đây, Tô giả cũng biết, mình nhất định phải mau mau lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Phong Bất Minh đánh tan mới được. Phong Bất Minh hiện tại rốt cục bởi vì Cửu kiếp công tử trợ giúp, tận dụng mọi thứ tìm được cơ hội, trực tiếp thoát khỏi Tô giả thủ đoạn, sau đó quan sát từ đằng xa, nghĩ muốn tìm cách cùng Cửu Tiết công tử tụ hợp, từ đó hai người một đầu chiến tuyến hợp lực đánh tan Tô giả. Bây giờ nhìn qua Tô Dạ ánh mắt bên trong, Phong Bất Minh đã ẩn xuất hiện mấy phần vẻ sợ hãi. Chính hắn đều không có phát giác được, nghi tụ hợp cùng một chỗ. Tô giả tự nhiên thấy rõ, hắn làm sao lại cho Phong Bất Minh cơ hội? Bởi vì hắn suy nghĩ, cũng là lấy tốc độ cực nhanh đem Phong Bất Minh đánh tan. Long Hỏa thần minh Tô giả một chiêu gào thét mà ra. Nhìn thấy cái này đại lượng hỏa diễm lao nhanh mà đến, Phong Bất Minh cắn răng một cái quan, Điệp Phong năm kiếm. Một phen va chạm, thanh âm điệt thai nhức góc tiếp tục bồi hồi, chiến đấu chi đặc sắc, để ngoại giới cường giả đều không thể rời đi hai mắt. Cửu tiếp công tử, mau tới giúp ta một chút sức lực. Phong Bất Minh bối rối phía dưới, liền quăn lên, sợ bại lộ cho Tô Dạ sơ hở gì ra. Quy 1 chương 1020, bật hết hỏa lực. Chương 1023, bật hết hỏa lực. Tô giả đích thật là tìm xem tìm Phong Bất Minh sơ hở, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình bắt đến Phong Bất Minh sơ hở, liền có thể lợi dụng kiếm tu đối kiếm tu áp chế đem Phong Bất Minh giải quyết hết. Vì vậy, tại Long Hỏa Thần binh thi triển mã ra, cùng Diệp Phong năm kiếm va chạm thời điểm, Tô Dạ liền đã nắm lấy cơ hội, một nháy mắt đi tới Phong Bất Minh trước người. Long Du nguyên ảnh bộ, tại Tô Dạ điều khiển hạ, tốc độ vẫn như cũ quỷ mị khó mà bắt giữ. Nhưng lại tại Tô Dạ chuẩn bị động thủ trấn áp Phong Minh thời điểm, Đột nhiên, một đạo cuồng phong gào thét trừ pháp, đột nhiên hướng phía DEF xuống, để Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng nhíu, cảm thấy mấy phần áp lực, không thể không cấp tốc triệt thoái phía sau. Các ngươi ngược lại là phối hợp hoàn mỹ vô huyết. Tô Dạ bất đắc dĩ nói, cái này trưởng pháp người xuất thủ, chính là Cựu Tiếp công tử. Cựu Tiếp công tử vô cùng rõ ràng chỉ cần phong bất minh bại một lần, như vậy tiếp xuống phiền phức chính là nó, vì vậy gia giối thúc nửa thoát ly mình đem tối hóa thân chói buộc, đi thẳng tới phong bất minh bên cạnh, hai người hợp lực đối phó chính mình. Của mình kiếm đạo cảnh giới nghiền ép phong minh, cho nên có thể dễ như trở bàn tay trấn trụ phong bất minh. Nhưng mà cái này Cửu Tiếp công tử am hiểu chính là trừ pháp, đối kháng phía dưới của mình kiếm đạo cảnh giới xác thực không được tốt hơn áp chế tác dụng. Cửu Tiếp minh, ngươi cũng nhìn thấy tiểu tử này lợi hại. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực, trước đem nó đánh bại lại nói." Phong Bất Minh chậm rãi nói ra, "Kiếm pháp của ta bị nó khắt chế, cũng chỉ có thể làm phiền Cửu Tiếp huynh đến xu phong." Cửu Tiếp công tử tất nhiên là không tình nguyện, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn xác thực cũng không có gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dựa theo Phong Bất Minh, đánh làm trận đầu, đi đầu hướng phía Tô Dạ lao đến. Tô Dạ mắt thấy ở đây, lắc đầu. Không phải kiếm tu liền có thể từ trên người chính mình tìm tới đột phá khẩu sao. Cửu tiếp công tử cùng phong bất minh điểm xuất phát là đúng, chỉ bất quá đáng tiếc, đối thủ tìm nhầm người. Tại của ta kiếm y phía dưới, bất kể có phải hay không là kiếm tu, đều phải nhận chấn áp. Tô giả ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó, tại sự thao khống của hắn phía dưới, đến từ dành riêng cho hắn kiếm ý đột nhiên gào thét mà đi, trong trước mắt, hướng phía cái này phong bất minh cùng Cửu tiếp công tử càn quét mà đi. Cũng chính là một bộ này kiếm ý xuống tới, Cửu tiếp công tử bỗng nhiên một trận tim nhanh, căn bản khống chế không nổi run một cái. Sau đó trợn to hai mắt nhìn về phía Tô Dạ. Thân thể vậy mà không tự chủ được mềm nhũn ra. Làm sao có thể? Ta rõ ràng không phải kiếm tu, tại sao lại bị kiếm ý của hắn cấp trấn trụ? Cửu kiếp công tử hoàn toàn không thể nào hiểu được. Phong Bất Minh đồng dạng lại vô tận hãi nhiên bên trong. Không, không đúng. Phong Bất Minh quá sợ hãi, cái này Tô Dạ kiếm ý, biến rồi. Hắn làm kiếm tu, lại đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh đệ tam trọng, đối với thiên nhân hợp nhất vẫn có một ít hiểu rõ. Tô Dạ kiếm ý cùng mới đầu mới thi triển cái kia có thể không chế gió kiếm ý hoàn toàn khác biệt. Cái này kiếm ý, càng ngang ngược càng đạo, phản phất vương Lâm, đối với hắn chế, không chỉ là kiếm đạo cảnh giới. Còn tốt như một cái kiếm y ý, ý cảnh liền nên như thế. Trong lúc nhất thời, Hạo Nhiên bí cảnh ngoại chúng nhiều cường giả cũng là nghị chi không thông. Đây là, cửu hiệp công tử rõ ràng không phải kiếm tu, vì sao lại bị kiếm y cho trấn áp xuống? Quái thai, quái thai. Một đám cường giả hiển nhiên đều không thể giải thích cảnh tượng trước mắt, không biết đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Cho dù là ba cái lao tổ cấp bậc cường giả, cũng là tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu, không biết Tô giả đến tuột cùng là dùng thủ đoạn gì mới làm được trước mắt những chuyện này. Mà Tô Dạ, hiện tại như là đã đem tự thân kiếm ý triển như vậy liền đại biểu, hắn là chân chính trên ý nghĩa muốn bật hết hỏa lực. Một hơi đối phó hai cái 5000 năm cấp bậc thiên tài, Tô Dạ cũng sẽ không có lưu cái gì thể diện, dây dưa dài dòng sẽ chỉ làm sự tình biến số càng nhiều mà thôi. Đợi đến trấn trụ hai cái thiên tài về sau, Tô Dạ đi đầu khóa chặt Cửu Tiếp công tử. Vạn pháp chốt bụi, sở di phá. Tô Dạ một kiếm càn quét mà đi, đem kiếm pháp hiện ra vô cùng lợi nhuyễn, nhuyễn. Cho ta buông tay. Kiểu Tiếp công tử dưới mắt bị trấn trụ, cũng là không dám có bất kỳ chậm chạm, lúc này liền đem mình thần thể hiện ra. Một con cự giao đột nhiên mà hiện lên tại Tô Dạ trước mặt. Cái này chính là của ngươi thần thể a. Tô Dạ thả mắt nhìn đi. Đối với Cửu Tiếp Công tử hắn vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Cửu Tiếp tự giao, liền chính là nó thần thể căn bản. Chính là cái này Cửu Kiếp cự giao hiện ra thời điểm, Cửu Kiếp Công tử tựa hồ cũng là sinh ra tự tin, bàn tay một phen, liền chính là một trường lại một lần nữa hội tụ mà ra. Chỉ bất quá một trường này, rõ ràng là phối hợp Cửu Tiếp cự giao thần thể một trường. Cửu Kiếp phích lực Trường Từng đạo phích lực cách cách lôi điện hội tụ mà ra, phản phất trời nắng lôi điện đồng dạng, liền trực tiếp như vậy hóa thành một tia chớp cự trưởng, nháy mắt hướng phía Tô Dạ để ép xuống. Dưới một trưởng này, Tô Dạ sở phá rõ ràng muốn miểu nhỏ đi rất nhiều, tại chỗ bị hóa giải đi tới. Sau đó, đối mặt một trường này về sau, Tô giả cũng là không thể không lầm bẩm nói, cái này thần thể ngược lại là có mấy phần huyền diệu, bất quá, đối phó thân thể, tự nhiên là phải dùng thần thể tiến hành áp chế mới được. Phá. Tô giả khẽ đọc một chữ, chỉ là một chữ, lại là ngàn vạn huyền ảo trong đó. Cửu Kiếp công tử chính ngay tại cái này một cái chữ phá phía dưới, quanh thân khí tức lộ vẻ miểu nhỏ đi rất nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy, phương kia mới còn uy lực vô cùng cửu kiếp phích lực trường, uy lực đều trở nên ảm đạm phai mờ rất nhiều. Tô Dạ nắm lấy cơ hội, một kiếm tới, cái này cửu kiếp phích lực trưởng cũng là tùy theo phá giải ra tới. Chuyện gì xảy ra? Cửu Kiếp công tử trận mắt hổmồm, đã không cách nào phân tích rõ ràng Tô Dạ trên thân đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng. Hắn Cửu Kiếp phích lịch trưởng chính là phối hợp Cửu Kiếp cự cử giao thân thể thi triển ra một kích, vì sao lại bị Tô Dạ như thế hời hợt hóa giải đi tới? Không đúng, ta Cửu Kiếp cự cử giao thân thể. Cửu Kiếp công tử rõ ràng cảm ứng được bên trong thân thể của mình huyết mạch tại e ngại, run rẩy, sợ hãi, phản phất là gặp cái gì không thể chiến thắng, hoàn toàn không dám cân nhắc đi đối kháng tồn tại. Điệp Phong, kiếm thứ 6. Chính là lúc này, một tùy thời chờ phân phó phong bất minh rốt đem mình áp đáy hòm thủ đoạn ra. Tô Dạ, ngươi xong. Phong Bất Minh cắn răng giận dữ hết "Cái này Điệp Phong kiếm thứ 6 chính là hắn hiện tại có khả năng vận dụng mạnh nhất một kiếm, một kiếm này ẩn chứa bọn hắn phong ra tổ tiên bao nhiêu đời tâm huyết, làm cổ bí tịch, giải quyết Tô Dạ, đầy đủ." "Hả?" Tô Dạ nhìn thấy Phong Bất Minh thủ đoạn xuống tới, không khỏi không cảm khái đối phương thời cơ bắt rất tốt, liền nhắm ngay mình cùng Cựu Kiếp công tử đấu khó khăn chia liệt chi địa, một kiếm mà đến. "Đã như vậy, Vạn Pháp Chốt bụi, Vạn Kiếm che." Phong kiếm thứ xem ra quả thật có chút khó mà xử lý, đã như vậy, vậy liền dùng hắn chỗ tự sáng tạo mạnh nhất kiếm pháp, đến cho cho hứng đi. Vạn kiếm tre một chiêu thi triển, ngàn vạn kiếm khí tại chỗ khuếch tán, toàn bộ viễn linh đại tự hồ cũng đã trở thành tô dạ sân khấu. Khách quan ban sơ sáng tạo ra vạn kiếm tre thời điểm, hiện tại tô dạ lại thi triển ra vạn kiếm che, uy lực càng hơn trước kia, quy 1 chương 1021 tuyệt đối không thể chạm vào nhau. Chương 1024 tuyệt đối không thể chạm vào nhau. Vạn kiếm tre mở ra hoàn toàn, khách quan điểm phong sáu kiếm mà nói, càng thêm trưởng không tình thế quyền chủ đạo. Hai cái đòn đánh mạnh nhất ma sát ra hỏa hoa thời điểm, liền lập tức trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phá cho ta Phong bất minh ánh mắt bên trong ra hỏa diễm. Điều khiển trong tay bản mệnh linh kiếm, xuyên qua Tô Dạ Vạn kiếm tre tầng tầng sóng gió, muốn lấy qua 5 quan chém 6 tướng tư thái, triệt để bắt giữ Tô Dạ. Tô Dạ đối mặt cái này Điệp Phong 6 kiếm, cũng là toàn lực ứng phó, không thể không thừa nhận, làm 5000 năm cấp bậc thiên tài, cái này Phong Bất Minh xác thực có có chút tài năng. Một chiêu Điệp Phong 6 kiếm, xem ra cho dù là hắn lợi dụng Vạn kiếm tre, muốn đem đánh tan đều hơi có chút gian nan. Bất quá, bàn về gió, Phong Bất Minh cuối cùng phải yếu hơn một bậc. Phong bất Minh chỉ có một lần đánh bại hắn cơ hội. Cơ hội lần này Bất Minh không có bắt đến, bị hắn Vạn kiếm che ngăn chặn, như vậy Bất Minh tiếp xuống cũng chỉ có lạc bại mà về, bởi vì trên kiếm đạo, Phong Bất Minh cùng hắn có cách xa trên lệch. Tô Dạ sét tay, lại rơi. Vạn kiếm tre phong bạo dần dần hội tụ đến một đoàn, hướng phía Phong Bất Minh càn quét mà đi, phản phất có vô số đạo lại kiếm, đem Phong Bất Minh vây quanh gắt gao, không chỗ có thể trốn. Phong Bất Minh cũng cảm ứng được Tô Dạ phản kích, một trận tê cả ra đầu, không thể nào tiếp thu được trước mặt sự thật. Quá nhanh. Tô Dạ hết thể động tác đều quá nhanh, lấy lực lượng một người đối mặt hai người, bị tầng tầng áp chế dưới, còn có thể xử lý thuận bườm gió, không chút phí thậm chí một cái phản kích, liền tóm laser hở của hắn, muốn đem hắn đẩy vào không còn chi điểm. Điệp Phong sáu kiếm tốc độ, không chỉ có riêng chỉ là kiếm, còn có chính ta. Phong Bất Minh cấp tốc một cái là mình, biến mất ngay tại chỗ, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chạy, tựa như dung nhập vào trong gió. Muốn bắt đến ta, cũng không dễ dàng. Phong Bất Minh ánh mắt băng lánh. Ầm ầm. Vạn kiếm tre cùng Điệp Phong sáu kiếm giao thủ rốt cục tiến cao phần cuối, kiếm che nhỏ thắng bất quá lại khó mà bắt đến Phong Minh, thậm chí mắt thường bắt giữ đều vô cùng gian nan. Là muốn kéo dài ở thời gian, lại cùng cửu kiếp công tử tụ họp, cho ta một kích chí mạng ạ. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn đã để Phong Bất Minh tránh thoát một kiếp, nhưng không hứng thú lại để cho nó tránh thoát lần thứ hai. Tốc độ đích thật là rất nhanh, chỉ bắt quá, quăng nhanh cũng không đủ. Tô Dạ con mắt buốt lên ngọn lửa màu xanh lam, kia phảng phất dung nhập vào trong gió, tốc độ nhanh bắt giữ không rõ Phong Bất Minh, bây giờ ở trong mắt Tô Dạ, lại bị bắt giữ nhất thanh nhị sở. Ly Thiên Quyết. Tô Dạ bàn tay nhẹ nhàng một nắm, đại lượng khối băng trực tiếp phủ tới, đem cái này Phong Bất Minh xung quanh con đường khóa gắt gao. Chỉ là khối băng, cũng muốn Phong Tọa ngăn cản trí của ta. Phong Bất Minh cười lạnh một tiếng, vung tay náo ở giữa. Tô Dạ kia ý đổ vây quanh hắn khối băng liền bị hóa giải không còn một mảnh. Thế nhưng là sau một khắc, một thanh kiếm liền vụt dị xuất hiện tại phong bất minh sau lưng, để phong bất minh đồng tử co rú lại, ánh mắt chỉ lo đặt ở kia ly thiên quyết chế tạo ra khối băng bên trên, hoàn toàn nghiỵ không ra một thanh trí mạng kiếm, đã phải tùy thời cắt tính mạng hắn. Ngươi làm sao, làm sao có thể bắt được vị trí của ta? Phong bất minh một tiếng không cam lòng gào thét rơi xuống. Sau đó, Tô giả kiếm trực tiếp đang thao túng phía dưới, tiến vào phong bất minh thân thể. Tránh đi yếu hại, nhưng đủ để đào thải phong bất minh lập trường. Chung sáng lóe lóe, đợi đến bị Tô Dạ một kiếm đâm trúng về sau, Phong Bất Minh cũng liền tuyên cáo bị thương rời sân. Giao long âm. Ngay tại Phong Bất Minh rời sân thời điểm, Tô Dạ đối Cửu Tiếp Công tử trấn áp cũng rõ ràng rung lòng một chút, khiến cho Cửu Tiếp Công tử nhất thời đứng dậy, một đạo giống như rồng mà không phải là rồng tự ngâm gào thét ra. "Hả? Long âm. Tô Dạ nhẹ nhàng nheo mắt lại. Mặc dù này long ngâm gọi là long âm, cùng lúc trước hắn tại Thịnh Nguyên hoàng triều gặp phải cái gọi là long ngâm tựa hồ còn yếu một cái cấp bậc. Nhưng uy lực chân chính xuống tới, lại rõ ràng khác biệt. Không khí chung quanh đều bị một tiếng này giao long ngâm đánh gãy, sau đó, Tô hoàn toàn không chế không nổi mình, tầng tầng lui ra phía sau. Cửu Kiếp chi Trảo. Phong Bất Minh một đạo cự trảo nặng sinh sinh buô xuống, một trảo này, nương theo lấy là tới từ thứ 9 cấp cự giao thần thể lại xuất hiện, trảo ẩn tinh hồng vô cùng, xuất hiện lúc, giống như muốn che khuất nửa bầu trời mở dạng. Cái này Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử đều có một chút mình sở trường thủ đoạn, muốn giải quyết còn thật không dễ dàng. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, lá bài tẩy của hắn đã ra không ít, tái xuất đối linh lực hao tổn liền có chút nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể nhẹ tay nhẹ một nắm, nói nhỏ, ám dạ quân thể. Cửu Kiếp công tử chỉ cảm thấy toàn thân dừng lại, hoàn toàn lâm vào đèn trong bóng tối, kinh phát ra âm thanh, chuyện gì xảy ra? Hắn nghe không được, thậm chí ngay cả khí giác đều triệt để mất đi, cả người đều hoàn toàn không biết người ở chỗ nào. Cũng chính bởi vì vậy, Cửu Tiếp công tử mới hoảng hốt. Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Tô Dạ đối mặt cái này Cửu Tiếp Chí Trảo, cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, ám đạo này trảo hơn phân ngửa là Cửu Tiếp công tử mạnh nhất áp chủ bài, nếu như ngăn kháng, hắn cũng được xuất ra một chút áp chủ bài đi làm ứng đối, nếu không thật đúng là khó chống lại. Bất quá bây giờ, đã dùng ám dạ quân vương thể đem phong bế, ngược lại là không có nhiều như vậy vấn đề tồn tại. Mất đi Cửu công tử điều khiển tự chỉ cần nhẹ nhàng lệch mình tránh đi, cái này Cửu Tiếp muốn bắt đến hắn liền đã không tồn tại bất luận cái gì khả năng. Phá! Một đạo quát chói hai rơi xuống, Cựu kiếp công tử rốt cục làm ra tất cả vô liếng, từ cái này ám dạ quân vương trong cơ thể thoát thân mà ra. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ kiếm cũng đã phi đâm mà đến, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, để hắn Cựu kiếp công tử đồng tử co rút lại, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tựa hồ đến thời khắc này, cũng không thể nào tin nổi, hắn đường đường Cựu kiếp công tử kéo xuống ra mặt liên thủ với phong bất minh, cuối cùng lại cũng rơi vào một cái thảm bại hạ trạng. Trung sáng lập lóe, Cựu công tử là tùy theo ảm đạm sân. Nhìn thấy một màn như thế, Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài, một đám cường giả không khỏi là trầm mặc xuống, Tam đại lao tổ, rất nhiều đại đế, đều không thể không một lần nữa lại cho Tô giả một cái định nghĩa. Lấy một đích hai, còn thủ thắng. Phong Bất Minh, Cửu Tiếp công tử, mỗi một cái đều là 5.000 năm cấp bậc thiên tài. Là lần này Hạo Nhiên bí cảnh chuyến đi, khả năng nhất vực rỡ hào quang thiên tài, sự thật cũng xác thực như thế, lại bị Tô giả một người cho đánh bại. Cái này Tô Dạ, bọn hắn trước đó biết Tô giả rất có thiên phú, nhưng là lại không nghĩ rằng, Tô Dạ thiên phú có thể mạnh đến loại trình độ này. Có thể lực áp Phong Bất Minh cùng Cửu Tiếp công tử. Đáng tiếc a. Thiên lão tổ thở dài, Cái này Tô giả rất là ưu tú, quá ưu tú. Bây giờ biểu hiện này, đã có thể đem nó xưng là nhân tài kiệt xuất cấp bậc thiên tài, chỉ hy vọng tiểu tử này vận khí tốt một điểm, cũng hoặc là lựa chọn đối một chút. Không muốn lại rời đi Huyền Linh Sau Đài lại tiến về Tinh Nguyệt Tháp khu vực, nếu không gặp Kim Tạng, liền phiền phức lớn. Mới Tô Dạ cùng Phong Bất Minh hai người lúc giao thủ, bọn hắn tự nhiên cũng bắt được Kim Tạng tiến về Tinh Nguyệt Tháp sự tình. Quy 1 chương 1022, Hạch Tâm đệ tử lệnh bài cho ngươi. Chương 1025, Tâm đệ tử lệnh bài cho ngươi. Cái này Kim Tàng, nhìn là nghĩ muốn Từng cái đều rất có giá tâm, bởi vì hơn mấy cái thời đại, Trung Nguyên Thiên Tài vẫn luôn lấy nghiền ép từ cách để Tây Vực Thiên Tài lần tụt khúc đục. Cho nên Tây Vực Thiên Tài tự nhiên muốn ở các loại phương diện chứng minh mình muốn càng so Trung Nguyên Thiên Tài càng thêm ưu tú. Tuyết Phong lão tổ ai thẳng nói, Thiên Cơ lão tổ nói ra, chúng ta thời đại này tiểu gia hỏa không bằng trước kia a. Không phải chúng ta thời đại này tiểu gia hỏa không bằng trước kia, mà là chúng ta dài lâu như thế thời đại một mực dừng bước không tiến. Ngược lại là Tây Vực, một đời càng như một đời. Chúng ta giậm chân tại chỗ thời điểm, bọn hắn ngay tại tiến bộ. Rõ ràng tài nguyên hệ thống kém xa chúng ta lại có thể bồi dưỡng được như thế ưu tú thiên tài, trong chúng ta nguyên nhất định phải nghĩ lại." Kinh Thiên lão tổ nói. Nói xong lúc, hắn hơi có chút bận tâm mà nói, "Hiện tại ta chỉ hy vọng Tô Dạ tiểu gia hỏa này không muốn gặp được Kim Tạng, đối với một thiên tài mà nói, tự tin là cực kỳ mấu chốt chính là, hắn đánh bại Phong Bất Minh cùng Cửu Kiêu Cống tử, chính là hăng hái thời điểm. Hắn lúc này nếu là tiến hành bồi dưỡng, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, nhưng nếu như hắn gặp Kim Tạng tra đạp như vậy đến từ trên người hắn khí cùng tự tin sẽ biến mất không còn sót lại chút gì. Nếu như hắn có thể biết hổ thẹn sau đó vùng còn tốt, nếu như hắn không gượng dậy nổi, tới lúc đó Đến từ trên người hắn thiên phú giá trị sợ rằng sẽ trực tiếp giảm mạnh một nữa. Còn lại ba cái lao tổ cũng là âm thầm đạt đầu. Hàng vạn hàng nghìn, không muốn gặp được Kim Tạng, đây là trong bọn họ tâm suy nghĩ. Tô giả hiện tại đã đem ánh mắt đặt ở kia cách đó không xa Hạch Tâm đệ tử trên lệnh bài, đã phong bất minh cùng cứu Tiếp công tử đều đã bị loại thải, cái này Hạch Tâm đệ tử lệnh bài, hắn tất nhiên là sẽ không khách khí. Tay hắn nhẹ nhàng vô một cái, Hạch Tâm đệ tử lệnh bài liền đi tới trong tay của hắn. Chính là Tâm đệ tử lệnh bài rơi vào hắn chi thủ lúc, Tô Dạ cũng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Trước đó, Huyền Linh Đài bên ngoài một đám nguyên bản hăng hái thế tài, trên người bây giờ đều thụ hoặc nhiều hoặc ít thương thế, từ viện linh đại chỗ đạo thải, nơi này chờ đợi tộc nhân của mình, bằng hưu của mình từ viện linh đại chỗ ra. Nhưng càng nhiều, còn là muốn nhìn một chút, cái này tranh đoạt đến hạch tâm đệ tử lệnh bài người cuối cùng, đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Phong bất minh bị đào thải thì thôi, thật không nghĩ tới, ngay cả cựu kiếp công tử đều bị đào thải. Ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là cùng thần thánh phương nào, có thể đạt được cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Chỉ quá phong bất minh công tử lại là ngậm miệng không nói, không có chút nào đi ngăng lên ngọn nguồn là ai đem bọn hắn đạo thải ý tứ chúng ta cũng không dám hỏi nhiều a. Vẫn là không nên đắc tội cái này hai tôn đại phật, mặc dù có người có thể đem nó đàng thải, nhưng là hai vị này, sao không phải chúng ta có thể đắc tội trêu chọc tồn tại a. Một đám thiên tài vì đó nghị luận, đối với cái này cuối cùng có thể đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài người, không khỏi là rất hiếu kỳ. Chính đúng lúc này, huyễn trong linh đài, một thanh âm đột nhiên văng lên. Huyễn linh đài quan bế. Huyễn linh đài quan bế. Thanh âm này rơi xuống, làm cho một đám thiên tài đều đứng lên, khuôn mặt bên trên đều là rung động. Đến, Phong Bất Minh cùng Cựu công tử bị đạo thải ngay lập tức, linh đài liền bị quan bế. Có thể thấy được đào thải bọn hắn chỉ có một người, là người này đạt được Hạch Tâm Đệ Tử lệnh bài. Đúng, chỉ muốn cầm tới Hạch Tâm Đệ Tử lệnh bài, Huyễn Linh đài liền sẽ quan bế. Đến cùng là ai đạt được Hạch Tâm Đệ Tử lệnh bài? Một đám người nhìn không chuyến mắt, ánh mắt bỏ vào cách đó không xa huyễn trên linh đài. Tại một đạo quang mang lấp loé qua đi, Tô Dạ thân ảnh dần dần hiện ra tại mỗi người trong tầm mắt. Cái gì? Là hắn? Là tiểu tử này, Tô Dạ. Tô Dạ danh khí không lớn, nhưng là giờ phút này biểu diễn đến trước mặt từng người một, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có như vậy một số người có thể gọi ra tên Tô Dạ. Cũng chính bởi vì vậy mới gây nên từng đạo hãi nhiên, chẳng ai ngờ rằng, là Tô Dạ cấp đi cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Nếu như bắt lấy tiểu tử này, chúng ta liền có thể đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài. Đúng vậy a, bắt hắn lại, hạch tâm đệ tử lệnh bài chính là chúng ta. Một đám người cân nhắc phía dưới, trong nội tâm sinh ra vô hạn tham lam, Tô Dạ dù sao danh khí không bằng kiểu Tiệp công tử lớn như vậy, vạn nhất bọn hắn thành công đem nó bắt đến, cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài không phải liền là bọn hắn. Tô Dạ vừa ra, liền thấy từng đạo không có hảo ý con mắt, khi mắt, tự nhiên là có thể phát giác được những người này ý đồ. Đối diện với mấy cái này người ý đồ, Tô Dạ tất nhiên là thần sắc như sương, kiếm ý ẩn ẩn ngoại phóng. Chỉ là kiếm ý hơi ngoại phóng sát na, cái này nguyên bản còn có chỗ đối Tô Dạ không có hảo ý thiên tài, liền liền lập tức bỗng dưng chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ ý chí bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn, tùy thời đều có thể đem bọn hắn đánh tan. Thật, thật mạnh ý chí, cuối cùng là thủ đoạn gì? Một đám thiên tài tại Tô Dạ ý chí phía dưới, phản phất bị tại chỗ quấy một chậu nước lạnh, triệt để tỉnh táo lại, kia muốn đi từ trên người Tô Dạ vớt điểm chỗ tốt suy nghĩ, cũng là trong lúc nhất thời biến mất không còn sót lại chút gì. Ta, ta đang suy nghĩ gì? Giả hỏa này có thể đào thải phong bất minh cùng cựu kiếp công tử, thực lực nhất định hơn người, ta cũng dám có ý đồ với hắn. May mắn, may mắn không có bị tham lam dục vọng khống chế đầu não, nếu không thật sự muốn hỏng việc. Những ngày này mới thanh tỉnh lại, vậy đi ý đồ động Tô Dạ suy nghĩ không khỏi là biến mất xuống tới. Mà lúc này, Tô Dạ cũng là bước chân bình tĩnh, hướng phía đang đợi mình thẩm ra đội ngũ mà đi. Trầm Nguyệt Anh bọn người nhìn xem Tô Dạ, hoàn toàn ngốc trễ ngay tại chỗ, tựa hồ đến bây giờ, còn có chút thật không dám tin tưởng, là Tô Dạ đạt được tâm đệ tử lệnh bài chuyện như vậy. Bọn hắn chỉ biết Tô Dạ rất mạnh, đến mức hoàn toàn nghe lệnh đi theo tại Tô Dạ, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết Tô Dạ rốt cuộc mạnh cơ nào. Hiện tại, bọn hắn biết, Tô Dạ so Phong Bất Minh, cùng Cửu kiếp công tử còn mạnh hơn. "So, Tô công tử, người coi là thật đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài?" Trầm Nguyệt Anh môi đỏ khẽ mở, hỏi thăm nói. Tô Dạ cũng không phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là hờ hững nói, "Các người đi theo ta." Hắn dẫn Trầm Nguyệt Anh, rời đi Huyền Linh ải, đi tới một mảnh không có người nào địa vực bên trong. Đợi đến dừng lại, Anh rất là mờ mịt dùng kia một đôi mắt to nhìn chằm chằm kỳ nói ra, "Tô công tử Ngài đây là? Tô Dạ giơ tay lên, đem một viên lệnh bài lấy ra ngoài. Lệnh bài hiện ra, một đám thẩm gia thiên tài kém chút đứng cũng không vững. "Đây, đây là Hạch Tâm đệ tử lệnh bài. Thật bị Tô công tử là được. Tô Dạ công tử rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Thẩm gia thiên tài trong nội tâm khó mà phỏng đoán rõ ràng, Tô Dạ hoàn toàn trở thành một bản mê, một đoàn không cách nào giải khai mê. Chính đúng lúc này, Tô Dạ càng là nói lời kinh người mà nói, "Cái này Hạch Tâm đệ tử lệnh bài, ngươi anh cô nương, ngươi cầm đi." Quy 1 chương 1023, không nên nhất gặp nhau hai người. Chương 1026, không nên nhất gặp nhau hai người. Trầm Nguyệt Anh nhìn thấy cái này Hạch Tâm Đệ Tử Lệnh Bài, trận to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Thậm chí qua hơn nửa ngày, vẫn còn đang suy tư Tô Dạ nói ý tứ của những lời này. Trầm Nguyệt Anh môi đỏ khẽ mở, miệng nhỏ khẽ nhếch, "So, so ý của công tử là trước đem cái này Hạch Tâm Đệ Tử Lệnh Bài từ ta đảm bảo." Nàng thực tế không cảm thấy, Tô Dạ sẽ đem loại này chân quý thần vật cho nàng. Cái này quá chân quý. Phòng tới bên ngoài, nếu như cho phép đấu giá, như vậy cái này Hạch Tâm Đệ Tử Lệnh Bài tuyệt đối sẽ đấu giá giá trên trời. Hạch Tâm Đệ Tử a. Ba tông bình thường trừ lão tổ thủ đô, cũng chỉ có 3 tông thử vẫn dạng này, một cơ hội mới có thể tuyển chọn hạch tâm đệ tử. Thế nhưng là tuyển chọn hạch tâm đệ tử điều kiện vô cùng hà khắc, trừ hạch tâm đệ tử lại bài, hàng năm 3 tông thu hạch tâm đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có ít giới đều là không có thu hạch tâm đệ tử. Có thể thấy được, cái này hạch tâm đệ tử chân quý trình độ. Bao nhiêu thiên tài, nam ngượng cũng nhớ tiến vào ba tông, thành vì hạch tâm đệ tử, có được trí cao vô thượng đánh ngộ. nghe tới anh, cười, cười ý của ta là, tâm đệ tử lệnh bài, cho ngươi. Hắn đã đáp ứng Trầm Lãng Minh. Muốn cho Thẩm Gia hoàn thành một cái đệ tử tinh anh danh mạch, đến lúc đó Trầm Lãng Minh sẽ dành cho hắn hải lượng tài nguyên tu luyện. Hắn bây giờ đang là đột phá nửa bức ngưng đan cảnh, sau đó xung kích ngưng đan cảnh giai đoạn, những tư nguyên này với hắn mà nói là cần thiết. Đương nhiên, đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử kém xa. Nghĩ đến Trầm Lãng Minh cho thủ lao của hắn sẽ lại để thằng một bậc, hắn sở dĩ hào phóng như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn cảm thấy, lấy hắn biểu hiện bây giờ, chỉ cần ba tông lão tổ không đốc, nghĩ đến vô luận hắn muốn hay không, cái này hạch tâm đệ tử lại bại Ba tông đều sẽ dành cho hắn một cái hạch tâm đệ tử thân phận, vì vậy cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài thật cũng không trọng yếu như vậy. Mà lại, hắn kế tiếp còn muốn đi nếm thử một việc. "Sư, so, Tô công tử, người là nghiêm túc? Trầm Nguyệt Anh bây giờ lại là cứng họng, nói chuyện đều trở nên có chút không ngọt ngào." Trầm Gia Thiên tài đồng dạng nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem cái này mai lệnh bài, lại nhìn về phía Trầm Nguyệt Anh, chỉ hận mình không phải Trầm Nguyệt Anh, có thể nói là một cái áo rước đố kỵ. "Tự nhiên là nghiêm túc, chỉ quá, cầm cái này tâm đệ tử lệnh bài, ngươi tuyệt đối không được đối ngoại lộ ra." Tiếp xuống, "Chính các ngươi về trước đi." Đường trở về bên trong khó tránh khỏi còn sẽ có một chút nguy hiểm, tại không có ta bảo vệ điều kiện tiên quyết, hạch tâm đệ tử lệnh bài nếu như để người ta biết, kia ngươi mà nói, chỉ sợ sẽ là một trường kiếp nạn." Tô Dạ bình tĩnh nói. "Trầm Nguyên anh không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà thật sự là nghiêm túc, so, Tô công tử, ngươi nói những này ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Chỉ là ngươi phần ân tình này, cần phải để ta như thế nào hoàn lại a?" "Hoàn lại? Nhà ngươi Trầm Lãng Minh trưởng lão hội ý nghĩ hoàn lại ta, những này cũng không phải là ngươi chỗ muốn cân nhắc sự tình." Tô Dạ thản nhiên nói, "Ngươi bây giờ chỉ cần mang theo người thẩm ra, nhanh chóng quay trở lại là đủ." Vì đến giai đoạn này tất cả mọi người tại cắm đầu trở về, nên sẽ không có người tìm các người gây phiền phức. Trầm Nguyên Anh không khỏi một trận thất lạc. Nàng vốn cho là Tô Dạ đem hạch tâm đệ tử lệnh bài cho nàng là đối với nàng có ý đồ. Trên thực tế Tô Dạ đem cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài cho nàng, dù là đối nàng có ý đồ, nàng cũng thản nhiên tiếp nhận, thậm chí nội tâm còn có chỗ mừng thầm. Dù sao nàng cảm thấy, cho dù có lại thực tình theo đuổi nàng người, cũng quả quyết không có khả năng tặng cho nàng phần lễ vật này. Nhưng lại bây giờ đến xem, Tô Dạ căn bản đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, thậm chí không tồn tại có chút điểm yêu thương. Đối phương sở dĩ đem cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài cho nàng, từ đầu đến cuối cũng chỉ là bởi vì Trầm Lãng Minh giao dịch mà thôi. Trầm Nguyệt Anh trong lòng tất nhiên là tinh thần chán nản, rất là thương cảm, thế nhưng là mặt ngoài lại cũng chỉ phải gạt ra mỉm cười, "Ân, ta sẽ nhớ kỹ Tô công từ ngài." Như thế liền tốt. Tô giả nói. Còn lại người thẩm ra không hiểu nói, "Tô huynh, ngài tiếp xuống có gì hành trình, vì sao không hộ tống chúng ta cùng một chỗ?" "Ta sao?" Tô giả ánh mắt chuyển hướng phương xa, chậm rãi mà nói, "Ta muốn đi trước Tinh Nguyệt tháp. Tinh Nguyệt Tháp loại địa phương này, các ngươi hộ tống ta đi không có ý nghĩa gì. Ta một người liền đủ." đến cho các ngươi minh huyết yêu đàn, ta đều đã sưu tập không sai biệt lắm, đợi đến ta từ Hạo nhiên Bí cảnh ra lúc, sẽ từng cái phân cho các ngươi, có thể bảo vệ các ngươi tiến vào bà trong tông. Bọn này trời mới nghe được tô dạ, vốn là còn chút lo lắng, hiện tại nhất thời trở nên mừng rỡ và phần. Đa, đã tạ Tô Minh. Một đám thẩm gia thiên tài vui đến phát khóc, đối với Tô Dạ cảm kích tất nhiên là xuất phát từ nội tâm, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Tô Dạ không có làm nhiều nói nhảm, đợi đến bàn giao không sai biệt lắm nên lời nhắn nhủ sự tình, liền hạ người nhảy lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không biết tiến về nơi nào. Đợi đến Tô Dạ rời đi thời điểm, Trầm Nguyệt Anh nhìn xem Tô Dạ bằng lưng, thật lâu vì cùng, sau một lúc lâu mới nói, "Ai, chúng ta cũng đi thôi." Nói xong lúc, Trầm Nguyệt Anh dẫn một đám thiên tài, lặng lẽ rời đi. Mà Tô Dạ cũng là từ từ hướng phía Tinh Nguyệt Tháp 1 đi ngang qua đi. Đối với hắn mà nói, Tinh Nguyệt Tháp vẫn là cần thiết khiêu chiến một chút. Cũng chính là lúc này. Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài, Trầm Lãng Minh hiện tại đã là vui vẻ khoa tay múa chân, khống chế không nổi. Xung quanh gia tộc cương giả, đều có thể lý giải Trầm Lãng Minh tâm tình, cụ thể đến nói, còn có chút đố kỵ. Bọn hắn vừa rồi tự nhiên nhìn rõ ràng Dù sao tô dạ khi lấy được hạch tâm đệ tử lệnh bài về sau hoàn toàn trở thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu cũng chính bởi vì vậy một đám người mới biết tô dạ vậy mà đem hạch tâm đệ tử lệnh bài cho chồng người anh cái này thẩm ra thật sự là dẫn vận khí cấp cho a cái này Tô dạ cùng thẩm gia quan hệ thế nào đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài không lớn cho chồng người anh chúng ta làm sao liền không có nhận biết tô dạ loại thiên tài này nhận biết tô Dạ không chỉ có riêng là thiên tài chuyện tốt như thế chỗ tốt là tô Dạ còn có thể cho ngươi hạch tâm đệ tử lệnh bài cái đồ chơi này nói là cho liền có thể cho sao Một đám gia tộc cường giả hiện tại là sau lưng đem trầm lãng minh mắng một lần, nhìn hắn tên tiểu nhân kia đắc chí bộ dáng, mà lại nhìn ba tông các lộ đại đế cường giả trên thân, một đám cường giả, thậm chí là liên quan ba cái lao tổ biểu lộ, đều dần dần trở nên ngưng trọng và phân. Cái này Tô giả đi vị trí không phải là Tinh Nguyệt Tháp. Một đám cường giả dần dần xác định Tô giả động tính thời điểm, trong lòng đống lên mắt lạnh. Hiện tại đến xem, Tô giả muốn đi, đích thật là Tinh Nguyệt Tháp. Chúng ta chuyện lo lắng nhất vẫn là pháp sinh lão tổ lẩm nói, Tô vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi trước Tinh Nguyệt Tháp đâu? Kinh Thiên lão người đều có mệnh, có thể đây chính là định số đi. Bất kể như thế nào, giới này ba tông tử hắn, lớn nhất hai thứ hắc mã, cũng là thụ nhất chúng ta chú mục, lại nhất không nên gặp nhau hai cái thiên tài, liền muốn chạm mặt. Quy một chương 1024, người muốn chết sao? Chương 1027, người muốn chết sao? Cho dù bọn hắn mười phần không nghĩ Tô Dạ thiêu thân lao đầu vào lửa, thế nhưng là cho tới bây giờ, sự tình phát triển, rõ ràng đã trái hướng bọn hắn dự tính hướng đi. Bọn hắn cũng chỉ có thể tinh quan kỳ biến, trơ mắt nhìn Tô Dạ, dây vào mặt kia không nên nhất chạm mặt người, lại nhìn hạo nhiên bí cảnh. Tô khởi hành, viễn vệ tinh nguyệt tháp phương hướng. Đến khoảng thời gian này, như Tô giả suy nghĩ, một bộ phận thiên tài đã cấp tốc trở về, dự định rời đi hạo nhiên bí cảnh, chỉ có một ít tương đối ưu tú thiên tài, tựa hồ còn muốn tại đệ tử tinh anh bên trên cùng hạch tâm đệ tử bên trên làm liều một phen, lại tìm kiếm bốn phương săn giết minh huyết yêu thú, lấy ý đồ có thể triển khai một chút tốt mặt ngoài, cho ba tông cường giả khắp nơi nhìn. Vì vậy, một đi ngang qua đi, Tô giả chỉ là gặp một chút vụn vật lẻ tẻ thiên tài, lẫn nhau bên trên vẫn chưa có cái gì mà sát. Mà một chút thiên tài đã biết được Tô lợi hại, tự nhiên càng là không dám trêu chọc, lại nhìn thấy Tô Dạ lúc, liền đã xa xa né tránh không muốn cùng Tô Dạ sinh ra bất luận cái gì ma sát. Cứ như vậy, Tô Dạ tăng thêm tốc độ, không đến số cái canh giờ, liền tự huyễn linh đại chỗ, thành công đổi tới Tinh Nguyệt Tháp. Cũng chính là đi tới Tinh Nguyệt Tháp lúc, Tô Dạ có chút nhíu nhíu mày lông. Người ít như vậy. Tô Dạ một mặt mờ mịt. Lẽ ra Tinh Nguyệt Tháp, mặc dù được vinh dự không có khả năng đạt được hoạch tâm đệ tử lệnh bài tồn tại, thế nhưng là, rất nhiều thiên tài cũng đều sẽ tới đây chứng minh mình thực lực, lấy biểu hiện này cho ba tông cao tầm nhìn, làm gì, cũng không đến nỗi người ít như vậy mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn lại, người xác thực không nhiều, miết cưỡng tới nói lời, cũng chỉ có một con đội ngũ thân ở chỗ này. Hơn nữa thoạt nhìn, không hề giống là muốn đi vào Tinh Nguyệt Tháp, tựa như là một bộ giữ cửa bộ dáng. Trầm Thiên Long, Tô giả một mặt mếch hoặc, không biết Trầm Thiên Long ở đây làm cái gì. Theo hắn càng phát ra tiếp cận Tinh Nguyệt Tháp, Trầm Thiên Long cũng nhìn thấy Tô Dạ. Đợi đến nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, Trầm Thiên Long thần sắc lạnh lùng, "Tô Dạ, Người tới nơi này làm gì? Tinh Nguyệt Tháp cũng là địa phương người có thể tới. Làm sao, liền người điểm kiếm mèo ba chân tiêu chuẩn, cũng muốn khiêu chiến Tinh Nguyệt Tháp?" Ha, ha, "Ha đừng đùa ta vui vẻ. Thế nào, ta tới nơi này làm gì, chẳng lẽ còn muốn ngươi đến nhọc lòng sao?" Tô Dạ không nóng không đợi nói. Đối với Trầm Thiên Long nhẫn mại, hắn đã sớm đạt tới hạn độ. Nhiều khi, đối với hắn những cái kia chẳng thèm ngó tới người, hắn trước hết nhất làm chính là nhẫn mại. Chỉ tiếc, những người này tựa hồ đem mình nhẫn mại xem như nhắc ăn, thường thường sẽ không lựa chọn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngược lại sẽ càng thêm không công tha. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không có cái gì cùng những người này khách khí nói lý. Trầm Thiên Long nhìn thấy Tô Dạ cũng dám đối với hắn dựng râu chửi mắt, giọng nói đều biến cái dạng, tự nhiên là sắc mặt giận dữ phun trào, chỉ coi Tô Dạ là 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lần sắc mặt âm trầm quắc, "Tô Dạ, xem ra mấy ngày không gặp, Ngươi tỉnh tỉnh có nhìn thấy dài ai trừng mắt anh tại thời điểm, ta còn còn cho ngươi địa mặt, hiện tại trừng mắt anh không biết nguyên nhân gì, cùng ngươi tách ra đi. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi mặt mũi sao? Tô giả cười nhạo mà ra, vậy ta có phải là còn phải cảm tạ ngươi rồi, cho trừng mắt anh mặt mũi. Ta ngược lại là không nhìn ra, ta chỉ biết, ngươi vì bản thân tư dục, tựa hồ còn vứt bỏ người thầm ra. Trầm Thiên Long không muốn nhất xét chuyện này, mặc dù hắn làm, nhưng hắn cũng không muốn chuyện này náo mọi người đều biết, bây giờ bị Tô Dạ lên, hắn tất nhiên là lựa giận hực hực, khí bước người mà nói, Tô Dạ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại lan ra tầm mắt của ta, mà lại quản tốt miệng của ngươi. Bằng không mà nói, kết quả của ngươi, ta không nghĩ nhiều nhắc nhở cho ngươi. Tô giả nhún vai, nếu như ta không nói gì. Trầm Thiên Long cười lên ha hả, Tô Dạ, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, đã ngươi không phải muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong lúc, hắn trực tiếp một chiêu xuất thủ, hướng phía Tô giả nháy mắt ven kích mà tới. Dùng, chính là thẩm ra có tiếng tuyệt học, tứ hải lần sóng trưởng. Một trường này rơi xuống lúc, có thể nghe tới trận trận sóng lớn mãnh liệt lan loạn, ở bên tai bồi hồi thời điểm. Trầm Thiên Long trong tay đúng là lấy đại lượng linh lực hội tụ ra từng đạo bọn nước cuồn cuộn, hướng thẳng đến Tô Dạ đột tới, vì thế kinh người, ngược lại là đem nó nửa bước ngưng đan cảnh thực lực tiêu chuẩn, phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn. Tiên nghiệm chứng này, Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài, Trầm Lãng Minh đã là khí giận sôi lên. Nếu như hắn tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, hắn nhất định phải đem Trầm Thiên Long đánh gần chết không được. Cái này huống chứng, trước, trước đó đem Trầm Nguyệt Anh bọn người bỏ đi không thèm để ý thì thôi, bây giờ lại còn đại bất đối bọn hắn thẩm ra đại ân nhân độc thủ. Cũng được tu thiệt Tô Dạ thực lực bất phàm, hắn ngược lại là không cần đối Tô Dạ lo lắng. Thế nhưng là phần này bất kinh Đối đến Trầm Thiên Long lúc đi ra, hắn phải cứ cùng nó chậm rãi tính bút chứng này. Đích xác, Trầm Lãng Minh đối với thực lực phương diện hoàn toàn không có cần thiết vì Tô Dạ cân nhắc, bởi vì hắn đối Tô giả thực lực đã nhận biết đủ rõ ràng. Bọn hắn thẩm ra Tứ Hải là sóng trưởng mặc dù là có tiếng chân vũ bí tịch, thế nhưng là Tô Dạ giả phá giải chân vũ bí tịch còn thiếu sao? Đối mặt cái này Tứ Hải là sóng trưởng của tới, Tô giả nhìn một cái, liền đã phân tích ra Tứ Hải là sóng trưởng ưu khuyết điểm, chỉ cái này Trầm Thiên Long cũng không có đem Tứ Hải Lận sóng trưởng ưu điểm chân chính phát huy ra. Trong ngàn chỗ hở, Trẩm Thiên Long bản thân liền là một cái đặc tiêu chuẩn vượt quá khả năng nhân vật, nơi nào có nghiêm túc nghiên cứu qua tứ hải là sóng trưởng, Tô Dạ chỉ là nhẹ nhàng chợt lấy người, liền đem một trường này hời hợt né tránh. Theo sau đó xoay người một kiếm, trực tiếp tại Trầm Thiên Long trên thân lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cái này kinh hái Trầm Thiên Long đồng tử co dù lại, tựa hồ rất là giật mình tại Tô Dạ thực lực, quá to, Tô Dạ, người muốn chết. Nhưng lại tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác được Tô Dạ trên thân truyền đến một trận kinh người lực áp. Cố áp này dáng lâm thời điểm, để chẩm thiên long chân mềm nhũn, ý chí không kiên phía dưới, trực tiếp run rẩy quy sát tại Tô Dạ trước mặt. "Nếu như ngươi muốn tìm cái chết, ta đều có thể thành toàn ngươi." Tô Dạ ngữ khí giết lạnh nói, bị hù trầm Thiên Long trong lúc nhất thời mồ hôi ném nga xuống. "Bất quá, tựa hồ là nghĩ đến thân phận của Tô Dạ, Chẩm Thiên Long tức hồn hẹn giận dữ hét, "Tô Dạ, ngươi chỉ là một cái chúng ta thẩm ra tá tộc người này, ngươi dám đối với ta như vậy. Chúng ta thẩm ra sẽ không tha ngươi." Hiện tại tranh thủ thời gian dịu ta, quy xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội. Bằng không mà nói, để ngươi lăn ra thẩm gia, cũng chỉ là ta chuyện một câu nói." Trầm Thiên Long dứt lời ngay lập tức, liền liền nghe tới thổi phù một tiếng. Tô giả kiếm trực tiếp đâm vào Trầm Thiên Long trên thân thể. Sau đó, kiếm này tại chỗ thâm nhập vào Trầm Thiên Long trong thân thể, để Trầm Thiên Long đồng tử co rụt lại, tụi hồ không thể tin được Tô Dạ vậy mà lại động thủ với hắn. "Ngươi, ngươi dám động thủ với ta?" Trầm Thiên Long ngữ khí run rẩy, một đạo kêu thảm rốt cuộc khống chế không nổi khản giọng kiệt lực hô lên. "Ngươi, muốn chết phải không?" Tô Dạ lạnh lùng nói. Quy 1 chương 1025, hiện trường cướp bóc. Chương 1028, hiện trường cướp bóc. Đơn giản một câu nhưng mà lại ẩn chứa vô tận lực trấn áp. Ngươi, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh cứu ta Trầm Thiên Long quát lớn. Một đám Thẩm gia thiên tài lúc này cũng là kinh ngạc một chút, bọn hắn đối Trầm Thiên Long kỳ thật đều có rất nhiều khâm phục, bất quá đến cái này trong lúc nỗ chốt, bọn hắn làm người Thẩm gia, tự nhiên vẫn là phải trợ giúp Trầm Thiên Long càng nhiều hơn một chút. Mắt thấy Trầm Thiên Long bị Tô Dạ trấn áp, không nói hai lời, nhau nhau là hướng phía Tô Dạ vây quanh mà tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, dư quang đều không có ngắm một cái, kiếm ý ngoại phóng, tại chỗ hướng phía những này ý đồ động thủ với hắn người Thẩm gia tới. Mộ sát na vu Những ngày người thẩm ra chỉ cảm thấy phía sau có một thanh lợi kiếm, một cái tùy thời có thể cắt vỡ bọn hắn đầu lâu lợi kiếm, đặt ở bọn hắn trên gáy. Đây, đây là kiếm ý, thần mạnh kiếm ý. A, Tô giả kiếm ý phóng thích ra, ngay cả kiểu tiếp công tử loại này cường giả đều khó mà ngăn cản, cần phải hao phí thời gian phương mới có thể tránh thoát. Càng đừng đề cập là cùng theo Trầm Thiên Long đám người ô hổ này. Kiếm ý triển khai thời điểm, một đám người liền đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu, toàn bộ đứng gian nan, chỉ có thể xa xa quan sát lấy đây hết thảy, không cách nào rũa ra cái gì về thủ. Sao, sao lại thế? Hắn vì sao lại mạnh như vậy? Ta tộc thẩm ra người, cũng có mạnh như thế thực lực. Một đám thẩm ra thiên tài lúc đầu xem thường Tô Dạ, cùng Trầm Thiên Long nội tâm suy nghĩ đồng dạng, chỉ cảm thấy Tô Dạ giả đơn giản chỉ là một cái ở tạm tại thẩm ra, lại không biết dùng phương pháp gì mượn nhờ thẩm ra danh ngạch một cái không có ý nghĩa người mà thôi. Nhưng là bây giờ lại nhìn lúc, bọn hắn lại mới phát hiện, trong bọn họ tâm ý nghĩ đến cùng là cỡ nào ngây thơ, cỡ nào buồn cười. Tô Dạ thực lực, mạnh để người giận sôi. Đám người bọn họ, vẹn vẹn vừa qua, liền đã chiến lược tan rã. Trầm Long, nếu như ngươi còn không rõ lắm, ta liền nói cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể. Chỉ bất quá ta cho các ngươi thẩm ra trưởng gối mặt mũi, nhưng không có nghĩa là mặt mũi này ta sẽ một mực cho xuống dưới, nếu như ngươi không thưa thời, ta không ngại, sau một khắc liền để ngươi tàn cảnh mây khói." Tô Dạ trầm giọng nói. Trầm Thiên Long lúc này tại đau đớn cùng Tô Dạ huy hiếp phía dưới, rốt cục trở nên thanh tỉnh tỉnh táo lại, hắn biết, Tô giả nghĩ muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhìn xem Tô giả ánh mắt lạnh như băng, Trầm Thiên Long toàn thân run lên. "Hiện tại, trả lời ta mấy vấn đề." Tô Dạ nói. Trầm Thiên Long đột nhiên run một cái, "Ngươi, ngươi muốn hỏi điều gì? Ngươi tại tinh nguyệt tháp trước làm gì?" Tô Dạ nói. "Ta Ta muốn sông tinh nguyệt tháp." Trầm Thiên Long ngẩng đầu đạo. Tô Dạ không nói hai lời, kiếm trong tay, tại Trầm Thiên Long trên vết thương chuyển hai vòng, như vậy cha tấn đau khổ để Trầm Thiên Long tại một lần đau lớn kêu to lên. "Đây chính là nói láo hạ trạng." Tô giả lạnh lùng qua đạo. Trầm Thiên Long rốt cục sợ hãi, cả kinh nói, "Đừng, đừng giết ta, ta nói, ta nói thật." Là Kim Tảng, Kim Tảng đại nhân để ta thủ tại chỗ này, giúp nó khu trục những cái kia ý đồ tiến vào tinh nguyệt tháp tạp binh, để tránh cho quái rầy đến nó sông tinh "Kim Tảng, Tô Dạ hít mắt. Cái này để hắn cảm thấy khó giải quyết nhất, thậm chí hơn xa Cựu kiếp công tử cùng Phong Bất Minh thế tại, vậy mà tại Tinh Nguyệt Tháp nơi này. Xem ra nó lúc ấy rời đi Huyền Linh Đài, là thẳng đến Tinh Nguyệt Tháp nơi này đến. Đem tất cả mọi người quét dọn không còn, lại lưu một đội ngũ người ở đây nhìn xem. Xem ra cái này Kim Tàng Giả tâm thật đúng là không nhỏ, là muốn khiêu chiến Tinh Nguyệt Tháp gì chép à? Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Bất quá cũng là hợp tình hợp lý. Làm Hưng Đan cảnh Kim Tàng, có thực lực này. Cái này Kim Tàng bây giờ đang ở Tinh bên trong sao? ánh mắt đặt ở Tinh bên trên. Không, không sai. Kim tàng thực lực mạnh phi thường, so cửu kiếp công tử cùng phong bất minh còn mạnh hơn, hắn tại tinh nguyệt tháp bên trên sáng tạo ghi chép, tùy thời đều có thể ra. Trầm Thiên Long ngữ khí run rẩy, Tô giả cười nhạo mà ra, sao lại nghe không ra Trầm Thiên Long ám ý, Trầm Thiên Long, ta đã nhắc nhở qua rất nhiều lần, ngươi không dùng ý đổ hù dọa ta, làm chứng phạt, các ngươi linh giới, toàn bộ đều từ ta đảm bảo. Chỉ là trong nháy mắt vung lên, Tô Dạ liền đem linh giới thu sạch nhập trong túi. Ngươi? Trầm Thiên Long mở to hai mắt, trong lòng hận hực, nhưng hồi tưởng lại Tô Dạ thực lực về sau, lại cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Trong lòng của hắn âm thầm thề, Đợi đến Kim Tàng sau khi ra ngoài, hắn nhất định phải để Tô Dạ đè mắt. Tô giả đem những này linh giới nắm bắt tới tay, lật một phen, lắc đầu, "Mới như thế Điểm Minh Huyết Yêu đàn, các người đều là làm gì ăn?" Cùng Kim Tàng, bao nhiêu cũng gặm hai khối xương, Kim Tàng chính là như thế đổi các người sao? Trầm Thiên Long tâm đều đang chảy máu. Giết người Chu Tâm a, đoạt bọn hắn đồ vật, lại còn nói bọn hắn đồ vật không được, quả thực khinh người quá đáng. Tô giả ngược lại là một điểm lương tâm bị hao tổn cảm giác đều không, hắn ngược lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Vừa vận cho Trầm Mệt Anh chướng mấy cái tài góp đủ Minh Huyết Yêu Đan còn hơi kém chút, liền lấy Long bổ sung bất quá số lượng sắc thực ít một chút, ngay cả kiếm ra đến cái đệ tử tinh anh cũng khó khăn. "Hả? Tô Dạ lập xem những này linh giới lúc, ngược lại là nhìn một chút còn lại đồ tốt, không ít tài nguyên tu luyện, còn có cái này mai là, nghe hùng có dịch. Tô Dạ, những vật khác đều có thể cho ngươi, cái này, vật này lưu lại cho ta." Trầm Thiên Long lập tức hoảng. Tô Dạ nhìn cũng không nhìn Trầm Thiên Long một chút, hắn đã cho Trầm Thiên Long cơ hội, Trầm Thiên Long không chân quý, cho tới bây giờ cũng đừng trách hắn cướp bóc đồ giết. Ngoan ngoãn đợi trở về. Tô Dạ ánh mắt chớp kiếm ý triển khai. Trầm Thiên Long hồi tưởng lại Tô lợi hại, không thể không trở về. Sợ hại run lấy bấy. Tô dạ nhìn xem cái này nghe hồng có dịch, nợ nụ cười. Cái này trầm thiên long bọn người trên thân ngược lại là thật có điểm đồ tốt. Nghe hồng có dịch, có thể dùng đến ngưng tụ kim đan, đột phá ngưng đăng cảnh. Xem ra là trầm thiên long chuyên môn lưu cho mình đột phá ngưng đăng cảnh dùng. Bất quá, cái này nghe hồng có dịch đồng dạng có thể dùng tại đột phá nửa bước ngưng đăng cảnh lên. Tô dạ chật chật nói. Hắn một đường này tu luyện tới hiện tại, lúc này tiến vào nửa bước ngưng đăng cảnh cũng là không tính miễn cưỡ Vừa vận những này, linh giới bên trong có không ít những thiên tài này Ngày thường góp nhặt vật liệu, phối hợp này nghe hùng có dịch, trợ giúp hắn xung kích nửa bước ngưng đang cảnh, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tô giả mắt thấy vạn sự sẵn sàng, mà tinh nguyện tháp bên trong kim tàng nhất thời bán hội lại ra không được, liền liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Nghe hồng có dịch, còn có những tài liệu này. Tô Dạ chuẩn bị một phen, không sai biệt lắm. Tô Dạ cứ như vậy ngồi xuống, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Cái này khiến một đám trời mới tức giận hàm răng trợn răng, Tô Dạ thật đúng là dám ở trước mặt bọn hắn tu luyện, đồng thời còn dùng lấy bọn hắn tài nguyên tu luyện. Quả thực là xỉ nhục, to lớn xỉ nhục. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù Tô giả tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi lần hồi tưởng lại Tô giả mới xuất thủ, trong nội tâm liền một trận kích đảm, giống như Tô giả bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại, lại một lần nữa cho bọn hắn nghiền ép đau đớn. Sách mới đề cử, bất hủ phàm nhân nhất niệm vĩnh hằng đấu thần báo táp long huyết xôi chảo cổ ý đô thị đi liên minh huyền thoại bên trong đơn bình quang ta cùng tuyệt phẩm nữ cấp trên ta tiền nhiệm là Thường Nga Lao bà của ta là âm dương thiên ừ, một chương 1026, Trung Nguyên Tiên Tại không người vừa mất. Chương 1029, Trung Nguyên không người vừa mất. Thiên Long đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy một thiên tài truyền âm cho Trầm Thiên Long. Trầm Thiên Long đã đối Tô Dạ có thể nói hận thấu xương, hắn không thể rút Tô Dạ gần, đào Tô Dạ ra, trước chờ một lát, không nên mạo hiểm, chờ Kim Tạng đại nhân ra, tự sẽ để tiểu tử này biết cái gì gọi là cách biệt một trời trên lệch. Nhìn xem Tô Dạ tu luyện, hắn tâm đều đang chạy máu a. Hắn dùng để đột phá ngưng đan cảnh nghe hùng cổ dịch, bây giờ lại bị Tô Dạ dùng tại đột phá nửa bước ngưng đan cảnh. Đây quả thực là phung phí của trời, lãng phí tài nguyên. Tô Dạ hiện khi tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, vô cùng nghiêm túc, không thể không thừa nhận. Cái này Nghê Hồng Cọ Dịch Thuốc Kình Ngực lại là thật không nhỏ, dùng để xung kích nửa bước ngưng đan cảnh có thể nói vừa đúng. Mặc dù nói nghe Hồng Cọ Dịch tốt nhất công dụng là đột phá ngưng đan cảnh, nhưng là tại phóng tới nửa bước ngưng đan cảnh bên trên lúc, quý ở chính là xác suất thành công. Cái này thành công xác suất, thế nhưng là cao vượt người, cái này Trầm Thiên Long thật là có điểm đột tốt. Như Tô giả suy nghĩ đồng dạng, chưa tới một canh giờ thời gian, hắn liền đã rõ ràng cảm thấy mình linh dịch khí tức có đột phi mãnh tiến biến hóa. Đây là ngưng đan cảnh điểm báo à? Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Trong cơ thể của hắn, tại dần dần ngưng tụ ra một viên màu sắc trình kim sắc hoàn. Cái này đàn hoàn, ước chừng có một cái năm đấm lớn nhỏ, còn đang lớn lên, xem ra chính như những người khác lời nói ngưng tụ kim đan. Chỉ bất quá hắn hiện tại xung kích dù sao chỉ là nửa bước lưng đan, cho nên cái này hội tụ ra kim đan, chỉ có một cái sắc khung mà đồng thời vô thực chất. Muốn hội tụ thành thực chất trạng thái, liền phải đợi đến linh dịch toàn bộ chuyển biến thời điểm, phương mới có thể làm được. Xem ra, đã trải qua sơ bộ nhìn trộm đến ngưng đan cảnh ngộ rượu. Tô Dạ mỉm cười, chỉ bất quá, rất nhanh, hắn lại lâm vào nghi hoặc bên trong. Bởi vì, hiện ở trong cơ thể hắn tạo ra cái này vỏ bọc, kỳ thật chính là tương lai hắn kim ngoại hình. Nói thì nói như thế, thế nhưng là để người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, hắn kim đan này có phải là lớn một điểm. Dù sao, đan sở dĩ được xưng là đan, không khác nhau lắm về độ lớn cũng chỉ có móng tay lớn như vậy mà thôi. Một cái chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay kim đan, cái này được xưng là đan liền có chút gỡ ép. Càng lá linh dịch nhiều, ngưng tụ kim đan lại càng lớn, nhưng lại lớn cũng có cái hạt độ, ta cái này chừng một cái nắm năm lớn, có phải là có chút quá mức. Tô giả âm thầm nghĩ tới, trong lúc nhất thời lấy kinh nghiệm của mình lịch duyệt cũng phân tích không ra cái đầu nói ra đến. từ từ Hắn cái này nửa bước ngưng đan cảnh khí tức tại dược hiệu cùng mình phối hợp phía dưới, bình ổn xuống tới. Điều này đại biểu, hắn đã thành công tiến vào nửa bước ngưng đan cảnh. Nhìn thấy Tô Dạ tiến vào nửa bước ngưng đan cảnh, Trầm Thiên Long một chút ngoài ý muốn điều không, nói đùa, dùng nghe hồng có dịch nếu như còn đột phá không được nửa bước ngưng đan cảnh, tiếp hoặc là người này căn bản không có tiến vào nửa bước ngưng đan cảnh tăng cơ, hoặc là nói người này thiên tư quá kém, cơ bản có thể không dùng lại tu võ đạo. Duy nhất để hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi chính là Tô Dạ chỉ có linh dịch cảnh đỉnh phong, vì gì lợi hại như thế? Tiến vào nửa bước ngưng đan cảnh cảm giác chính là không giống. Tô Dạ duỗi lưng một cái, đứng dậy. Mắt thấy cái này Trầm Thiên Long bọn người còn thành thành thật thật vô cùng, Tô Dạ trong lòng cười nhạo, liệu định Trầm Thiên Long bọn người là chút lớn yếu sợ mạnh chủ, tự mình tu luyện lâu như vậy, những người này quả thực là không dám làm liệu một phen. Không tệ, không tệ. Ngay tại Tô giả mới vừa tiến vào nửa bước ngưng đang cảnh thời điểm, một đạo thành thôi tiếng vô tay từ nơi không xa chuyển đến. Tô giả nghe tiếng nhìn lại, thanh âm nơi phát ra chính là đến từ Tinh Nguyệt Tháp bên trong. Sau đó, chỉ thấy Tinh Nguyệt Tháp một trận ánh sáng sáng lấp một bóng người đột nhiên từ Tinh Nguyệt bên trong đi ra, ha, ha nguyên lai là Tô Chúc mừng Tô huynh đệ từ linh vực cảnh định phong, tiến vào nửa bước ngưng đàn cảnh. Vất quá, việc này thật đáng mừng là không giả, nhưng có thể hay không đem giúp ta giữ cửa bằng hữu thả, ta đang xung tinh nguyện tháp thời điểm, cũng không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Tô Dạ con mắt nhìn thật kỹ, chỗ đi ra người, cũng không phải là người khác, chính là Tây vực thần bí nhất thiên tài, ngay cả bị hắn đánh bại kim thốn đều rất là tô tính, Kim Tàng. Chính là nhìn thấy Kim Tàng đi ra, Trầm Thiên Long phượng phất nhìn thấy cứu tinh, chả người nhảy lên, hướng thẳng đến Kim trốn qua thứ. Kim đại nhân, cái này Tô ý đồ quấy rầy ngài tháp, còn đối với chúng ta bọn người xuất thủ Ngai ngàn vạn muốn chèn ép chèn ép hắn khí diễm mới được. Trầm Thiên Long nghiến răng nghiến lợi, hật ý mười phần. Miệng vết thương trên người hắn còn một trận khoan tim đau, đây đều là bãi tô dạ ban tạo. Hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ vẫn là lưu tình, nếu như Tô Dạ muốn, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không còn tại Hạo nhiên bí cảnh bên trong. Trầm Thiên Long hung tận nói, cái này Tô Dạ ngày bình thường chính là nga ngược càng lớn, Kim Tàng đại nhân, hôm nay vừa vặn ngài ở đây, liền cho hắn biết biết sự lợi hại của ngươi. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Trầm Long, người Thẩm gia gặp nạn, ngươi mặc kệ không hỏi thì tôi, dù sao ta không phải người Thẩm gia lười quản các ngươi thẩm ra những phá sự kia, ngươi giúp Tây vực nhân cũng không có gì, ta cũng chưa từng có địa vực kỳ thị, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, giúp đỡ Tây vực nhân đối phó chung Nguyên thiên tài, quét dọn những người khác đến tinh nguyệt tháp, ngươi thật đúng là là chuyện gì nhi đều làm được a. Tô giả mặt không biểu tình đạo. Trầm Thiên Long một chút cũng không biết xấu hổ, ngược lại cười lạnh nói, Tô Dạ, ta làm thế nào sự tình, lúc nào đến phiên ngươi đến dạy ta. Ngươi vẫn là thao ngươi lòng của mình đi, dáng qué giày kim tàng nhân, còn thật sự cho rằng ngươi có thể toàn thân chờ ra sao? Xem ra, ngươi là thật cho là có kim tàng bảo hộ, ta liền không làm gì được ngươi rồi. Tô Dạ ánh mắt bình tĩnh nhìn Trầm Thiên Long, hào không dao động, không nóng không vội mà nói, "Trầm Thiên Long, lần tiếp theo động thủ thời điểm, ta cũng sẽ không lưu tình." Kim Tạng hít mắt, ở một bên trầm rãi mà nói, "Tôi huynh đệ, cho ngươi một câu lời khuyên, cái này Tinh Nguyệt Tháp đã bị ta nhặt đầu, nếu như ngươi tức thời lời nói, liền sớm làm rời đi, đừng tới quấy rầy ta nơi này tôi luận mình." "Vì cái gì?" "Cũng bởi vì ngươi đã đạt tới ngưng đăng cảnh." Tô Dạ chắp tay nói. Kim Tạng có chút dừng lại, lạnh giọng nói, "Ngươi vậy mà nhìn ra được ta đạt tới ngưng cảnh, Tô Dạ, quả nhiên không hề tầm thường, xem ra tại Linh Chi môn bên trên, Biểu hiện của ngươi cũng không phải là ngẫu nhiên. Ha ha, nếu biết ta đã tiến vào ngưng đăng cảnh, như vậy ta tin tưởng ngươi hẳn là có một chút lựa chọn sáng suốt. Cho nên, đáp án của ngươi là Tinh Nguyệt Tháp cũng không có quy định qua, chỉ làm cho một mình ngươi sử dụng đi." Tô dạo bình tĩnh nói. Kim Tang ánh mắt hiện lên một tia phong mang, trung nguyên thiên tài, lại có bao nhiêu bên trên được mặt bản thiên tài? Liền ngay cả nhất bị người tôn sùng cựu tiếp công tử, trên thực tế cũng không gì hơn cái này, không có một cái có thể vào cặp mắt của ta, Tinh Nguyệt Tháp khiến cái này người đến sông, cuối cùng chỉ là sóng tốn thời gian mà thôi. Như thế, chẳng bằng giao tất cả cho ta đến sông. Các người những này trung nguyên thiên tài, đã dùng quen trung nguyên những tư nguyên này, căn bản không biết những tư nguyên này đối với cần hắn người mà nói đến cùng chân quý cỡ nào. Quy 1 chương 1027, đại chiến kim tạng. Chương 1030, đại chiến kim Tàng. Nói xong lúc, Kim Tạng khí tức quanh người ngoại phóng, muốn biểu đạt ý tứ đã đầy đủ rõ ràng. Hắn đã không nghĩ lại lãng phí cái gì thời gian, tiếp xuống nếu như Tô giả còn không biểu hiện rõ ràng rời đi thái độ, chính là hắn triệt để muốn động thủ thời điểm. Tô giả cười khẽ lắc đầu, tài nguyên cho tới bây giờ đều không có cố định tụ về, mà là mình tranh thủ, Kim Tạng hình ý nghĩ này, Tô Mộ, nhưng không cách nào gật bữa. Haha, ha, cũng được. Vốn là không muốn cùng các ngươi những này Trung Nguyên thiên Tài vật mặt, bởi vì cây cao chịu gió lớn, đối các ngươi những này Trung Nguyên Tiên Tài quá mức hùng hổ do người, tại ta mà nói đồng thời không có có chỗ tốt gì. Vì vậy gặp được kiểu Kiếp Công tử cùng kia Phong Bất Minh, còn có những thiên tài khác, ta đều sẽ hư để mấy phần. Nhưng bây giờ, đã ngươi biết rõ thực lực của ta còn muốn khiêu khích, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đáng sợ." Kim Tàng ngữ khí rét lạnh mà nói, "Cái này coi như trách không được ta, Tô dạng. Thoại âm rơi xuống, Kim Tàng quanh thân khí tức đột nhiên bộc phát ra. Ngưng đan cảnh, toàn bộ hạo nhiên bí cảnh cũng là toàn bộ ba tông thử hắn, một cái duy nhất không có tiến vào ba tông trước đó liền tiến vào Ngưng Đan cảnh tiên tài. Kim Tàng tiên phú, không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì biết Kim Tàng đạt tới Ngưng Đan cảnh, Trầm Thiên Long Phương mới rõ ràng, chỉ cần đi theo Kim Tàng, hắn mới có tốt hơn phát triển tiền cảnh. Chỉ cần Kim Tàng hơi cho hắn một điểm minh huyết yêu đàn, có thể hắn đang tranh thủ đệ tử tinh anh bên trên liền có hy vọng. Bằng không, hắn hiện tại cho dù là đem những người khác minh huyết yêu đan tiến đến một khối, tại lên làm ba tông đệ tử tinh anh phương diện này cũng là miễn cưỡng vô cùng. Hắn cũng không hy vọng mình ngay cả một cái đệ tử tinh anh cũng không chiếm được. Bây giờ nhìn thấy Kim Tạng cùng Tô Dạ triệt để về mặt, Kim Tạng tất nhiên là rất vui lòng. Ở bên A Du cười nói, "Kim Tạng đại nhân, làm gì cùng, cái này Tô Giả nói nhảm cái gì? Đã nó không biết trời cao đất rộng, cho một chút giáo huấn liền tốt." Tại trong chúng ta nguyên địa mang, một số thời khắc, thực lực thường thường muốn so dạng đạo lý càng hữu dụng hơn nhiều. Người nói có đạo lý?" Kim Tạng khí tức triển khai thời điểm, từng bước một hướng phía Tô Dạ đi tới. "Cái này Tô Dạ đang làm cái gì?" Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài, một đám cường giả đều nhìn mê hoặc không thôi. Tô ngoài miệng khoe khoang thì thôi, bây giờ thấy Kim Tàng đã có được ngưng đang cảnh thực lực lúc Còn ở nơi này do dự cái gì, không mau chạy trốn lại nói. Chẳng lẽ Tô Dạ còn cho là mình có thể cùng Ngưng Đan cảnh phân cao thấp tiêu chuẩn? Xem ra là thật bị hù dọa, có lẽ là trở ngại mặt mũi. Nhưng vô luận như thế nào, Tô Dạ cách làm quá ngu xuẩn, cùng nó vừa rồi lôi lệ phong hành quả thực tưởng như hai người, để người kìm lòng không được cho nó thêm những cái kia điểm ấn tượng, toàn bộ đều rất xuống. Kim Tàng từng bước một hướng phía Tô Dạ tới, lúc đầu ánh mắt tự tin bên trong lại là hiện ra mấy phần nghi hoặc. Tô giả, vậy mà tại khí tức của hắn bức bách phía dưới, không có một chút xíu động dung. Chuyện gì xảy ra, hắn không có chút nào sợ hãi. Kim Tàng ánh mắt lẫy lẫy, Tô Dạ làm một linh dịch cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, không có đạo lý lại đối mặt hắn cái này người kết đang cảnh, còn biểu hiện như thế thông dong. Cũng chính là trong lòng của hắn nghi hoặc thời điểm, nhìn lại Tô Dạ phương hướng, đột nhiên nhẹ nhàng dừng lại. "Hả? Tô Dạ vậy mà biến mất? Chốn rồi." Kim Tàng ý niệm đầu tiên là cái này, thế nhưng là rất nhanh hắn liền cải biến ý nghĩ, bởi vì Tô Dạ vẫn còn, mà lại hắn quanh thân tràn ngập Tô Dạ ý chí, để hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Tô Dạ lại muốn chủ động ra tay với hắn. Đây cũng là Tô Dạ làm việc quen thuộc, nếu như gặp phải cương địch Chuyện tứ tiên cơ mới là chuyện mấu chốt nhất. Nói thực ra, Tô giả mình cũng rõ ràng, mặc dù hắn đã đánh bại Ngưng Đan Cảnh, thế nhưng là Kim tảng làm vì thiên tài trong thiên tài, bình xét cấp bậc chỉ sợ muốn tại 7000 năm thậm chí 8000 năm, đã đến gần vô hạn tại vạn năm khó gặp thiên tài. Loại tiêu chuẩn này thiên tài, tại Ngưng Đan Cảnh thực lực tuyệt đối không phải hắn trô đánh bại Ngưng Đan Cảnh có thể so. Hắn không có nắm chắc. Nhưng là, đây không phải hắn tử bỏ lý do. Với vặn, ta cũng muốn nhìn một chút, tiến vào nửa bước Ngưng Đan Cảnh về sau, ta cùng Ngưng Đan Cảnh chiến lệch ở nơi nào. Tô Dạ ánh mắt sáng dựng. Một kiếm ở trong hư vô đột nhiên xuất hiện, nâng theo lấy một đạo ngân quang, Tô giả thân hình đột nhiên xuất hiện. Muốn chết. Trầm Thiên Long cười ha ha, cái này Tô giả thật sự là cuồng vọng tự đại, đối Kim Tàng đại nhân động thủ, xem ra hắn là thật không biết Kim Tàng đại nhân lợi hại, mới dám làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cong. vẫn chưa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Kim Tàng trong tay xuất hiện một thanh côn sắt, đem Tô giả kiếm, thời hört ngăn cản bên ngoài. Tây vực tu luyện thật đúng là quái gì, vậy mà dùng côn, loại vật này tại trung nguyên ngược lại là cực kỳ thấy. Nó côn vận dụng tạm thời không rõ ràng, nhưng là mắt đến xem, cũng không tại ta kiếm trên đường. Kỳ thành công đem ta một kiếm này, ngăn cản bên ngoài nguyên nhân là nó thể nội cảnh giới bàng bạc chi lực, ta không cách nào chống lại. Tô Dạ thân hình lùi bước, đã biết mình cùng ngưng đan cảnh trên lại chỗ, chỉ bằng vào kiếm đạo cơ sở là rất khó thủ thắng. Tô Dạ, chắc không được ngươi có được phần tự tin này, nguyên lai ngươi đã đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới thiên nhân hợp nhất. Trung Nguyên ngược lại không hoàn toàn đều là một chút không coi là gì nhân vật, bất quá, ngươi thật sự cho rằng bằng những thủ đoạn này có thể thắng được ta sao? Kim Tàng cười lạnh nói, tựa hồ là bởi vì Tô thể hiện ra kiếm ý nguyên nhân, cũng làm cho hắn sinh ra mấy phần đấu trí. Đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết Tô Dạ. Cứ miễn cho lại có người quấy rầy hắn đối tinh nguyệt tháp đột phá. Suy nghĩ rơi xuống, Kim Tạng tại chỗ một tiếng quát mắng, tiếp ta một chiều. Hắn côn sát đột nhiên nuổng nghịch xuống dưới, tại trên không trung múa múa xoay vòng, đột nhiên toát ra đại lượng từ quang, một thanh hướng phía Tô Dạ đập xuống. Một côn này từ xuống tới, như Thái Sơn áp đỉnh, để Tô Dạ đều chấn động trong lòng, ám đạo thật là lợi hại một côn. Chỉ dựa vào kiếm đạo cơ sở là vô luận như thế nào cũng thủ thắng không được cái này Kim Tạng, đã như vậy, cũng chỉ có thể chính diện cùng nó va chạm. Tô ánh mắt băng lãnh, nói thật ra, hắn cùng Kim Tàng, đúng là ý nghĩ bên trên 10 phần giống nhau. Vô luận là cửu tiếp công tử cùng Phong Bất Minh, đều rất khó cho hắn cái gì áp lực, cứng rắn nếu nói, toàn bộ không cách nào nhập pháp nhãn của hắn. Hắn đồng thời vô cùng kim tạng va chạm trực diện lý do, nhưng hắn tại đụng phải kim tạng lúc, kia đã thật lâu không có từng sinh ra chiến đấu chi tâm, đột nhiên trở nên ngo ngoe muốn động, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn xuống tới. Thật lâu không có gặp được có thể để hắn hưng phân đối thủ. Đã như vậy, kia liền buông tay một trận chiến đi. Linh quang chú tử qua a. Tô Dạ bởi vì giao thủ qua Kim Tốn, đối nó thủ đoạn vẫn là có mấy phần quen thuộc, nhìn thấy tự quang thời điểm, chuyển tay chính là một chưởng. Long Hỏa minh Đại lượng hỏa diễm sôi trào thiếu đốt, hình thành tự lòng, phô thiên cái địa hướng phía Kim Tạng trấn áp tới. Kim Tạng hít mắt, vẫn như cũ thong dong trấn định, không chút nào cảm thấy Tô Dạ sẽ hình thành nguy hiểm, lật tay một côn, chiệt để đem chiến đấu dẫn đốt bộc phát ra, Quy một chương 1028, Kim Tạng nhưng không gánh nổi ngươi. Chương 1031, Kim Tạng nhưng không gánh nổi ngươi. Tô Dạ triển khai vô cực thánh hỏa đồng, tại tiến công thời điểm, còn tại thời khắc tìm lấy đến từ Kim Tạng đột điểm. Long hỏa thần binh dung nhập Thiên Long hỏa, hỏa lực cường vô song, lại thêm dày số lượng, có thể nói là đem hắn cái này xanh vô cực lửa khai phát đến cực hạn. Bình thường cũng dai, tại Long Hỏa Thần binh phía dưới, cảm thấy khó khăn ngăn cản. Chỉ bất quá, muốn rựa vào Long Hỏa Thần binh đánh tan Kim Tạng, hiển nhiên cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Tô Dạ Sở dĩ đi lên liền thi triển một chiêu này, là muốn rựa vào một chiêu này mở ra đột phá khẩu. Kim Tạng trường côn độ nghịch hỏa hổ, hổ sinh phong, hoàn mỹ vô khuyết, có thể nói cả công lẫn thủ. Một cây trường côn vung vậy phía dưới, sừng suốt để Tô Dạ tầng này, tầng Long Hỏa Thần binh căn bản là không có cách tiến vào nó chung quanh thân thể mười bên trong. Thế công cũng không tệ, bất quá, Kim không nóng không đổi đạo. Nhưng mà, ngay tại ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, Kim Tạng đột nhiên sắc mặt cứng lại, Tô Dạ lại một lần nữa biến mất. Thân hồn của hắn đã không cách nào bắt được Tô Dạ vị trí. Chuyện gì xảy ra? Kim Tạng một mặt mở mịt. Tô Dạ mới đầu xuất hiện qua một lần loại tình huống này. Lần thứ nhất, hắn có thể coi như là ngẫu nhiên. Nhưng là lần thứ hai đâu? Như vậy chỉ có thể nói rõ một việc, Thân hồn của Tô Dạ cảnh giới, còn ở phía trên hắn. Nửa bước ngưng đang cảnh thần hồn cảnh giới so hắn còn muốn cao, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Bất quá cái gì? Chính ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Tô Dạ chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Vạn pháp chốt bụi, sở di phá. Tô Dạ rựa vào Long Hỏa Thần binh làm phối hợp, một kiếm đi ngang qua, Sở gì phá trực tiếp một kiếm càn quét mà ra, để Kim Tàng đồng tử co rút lại, hiển nhiên không có kịp phản ứng. Đợi đến kịp phản ứng lúc, nó cấp tốc đem đan lôi chế tạo mà ra, dự định đem Tô giả một kiếm này đỡ được. Thế nhưng là, cái này vội vàng chế tạo ra đan lôi, ngăn cản Tô giả một kiếm này, hiển nhiên hơi có chút không đủ, tại đụng vào sát na, liền bị Tô giả một kiếm này hóa giải sạch sẽ, sẽ. Cái gì? Kim Tàng quá sợ hãi, vạn nghĩ không ra mình làm ngưng đan cảnh đan lôi vậy mà đối Tô Dạ không dùng được. Tiểu tử này, vậy mà có thể phá giải ta lôi? Kim tảng kinh hãi phía dưới, không thể không cấp tốc đem mình cầm ngón bản lĩnh lấy ra. Linh quang chú. Trên thân thể của hắn hạ đống dưng sinh ra từng đạo tử quang, tử quang bảo hộ toàn thân cao thấp, đem hắn bảo vệ hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sơ hở. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ một kiếm đánh trúng tại cái này từ trên ánh sáng, hoàn toàn bị cái này tử quang chống đỡ cả lại, không có thâm nhập vào nửa phần. Cái này linh quang chú. Tô Dạ híp mắt. Hắn được chứng kiến Kim Tốn linh quang chú, Kim Tốn linh quang chú, lực phòng ngự đã cực mạnh, dù nói, hắn hiện khi tiến vào nửa ngưng đan cảnh, bất quá vẹn vẹn rượi vào cái này vạn pháp vùi sợ gì phá liền đem kim thốn linh quang chú đánh tan cũng cũng không dễ dàng. Nhưng là hiện tại lại nhìn kim tàng, nó linh quang chú, rõ ràng càng tại kim thốn phía trên. Hộ thể tử quang mức độ đậm đặc càng hơn kim thốn, mà lại, phạm vi cũng xa so với kim thốn lớn hơn. Tô giả nói ra, thấm vào một bộ phận dễ dàng, hoàn toàn thấm vào, khó như lên trời. Tô giả ám đạo phiến thức, cái này kim tàng quả nhiên lợi hại. Lại không biết, kim tàng hiện tại cũng là kinh hái tê cả ra đầu, hắn vô luận là đối kháng Cửu Tiếp công tử vẫn là phong minh, chớ nói vận dụng linh quang chú, liền ngay cả lôi đều không cần đến. Cơ bản mấy hiệp xuống tới, Liên đã cùng cả hai phân gia cao thấp, chỉ là hắn không nghĩ hùng hổ giò người, cho nên không có để hai người bại quá khó nhìn, căn bản là thấy tốt thì lấy. Nhưng bây giờ, Tô Dạ vậy mà ép hắn sử dụng ra linh quang chú. "Tốt tốt tốt, Tô Dạ, đã ngươi làm cho ta dùng ra chúng ta Tây vực tuyệt học linh quang chú, vậy ta cũng liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa." Kim Tạng Kim Quang ngoại phóng, giống như kim thốn, kim quang hóa thành đại thủ, hướng thẳng đến Tô Dạ sinh xinh, xinh vồ xuống. Tô giả mắt thấy ở đây, tự nhiên sẽ không dễ như chờ bàn tay để nó bắt đến, thân hình nhảy lên, liền đã lui mấy bước xa. Kim đại nhân thi triển gia linh quang chú, cái này Tô Dạ xong Trầm Thiên Long nhìn xem hai người giao thủ, trong lòng đã đem Tô Dạ Yên lặng nguyện dụa một mấy lần. Tô giả nhìn xem Kim Tàng Linh Quang chú thi triển ra, biết nghĩ phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, kiếm ý dần dần trở thai Trung quanh gió đã sản sinh biến hóa, mảnh quan sát kỹ, có thể nhìn thấy trên đất lá cây quyển tích mà lên, hình thành một đạo nho nhỏ phong bạo, tại Tô giả kiếm ý tạo ra phía dưới, tựa hồ là đang nổi lên cái gì không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cùng phong kiếm ý, còn chưa đủ. Hắn kiếm ý của mình. Song trọng kiếm ý cùng một chỗ áp. Ha, Kim lúc đầu tại Linh Quang chú thi triển mà ra lúc, đã là làm tốt phản kích chuẩn bị. Thế nhưng là còn không có đối thủ, liền đã cảm nhận được Tô giả kiếm ý đột nhiên đè ép xuống. Hắn lại có một loại muốn quỷ dạp trên đất cảm giác, con mắt trợn to nhìn xem Tô Dạ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh kiếm ý, cùng mới không giống, loại này kiếm ý tựa như một cái siêu nhiên vương giả ngay tại Quân Lâm Hạ Thần nhìn xem hắn, để hắn không thể không khuất phục tại nó. Không, hắn chính là vương giả, hắn là tây vực bên trong vạn năm khó gặp thiên tài, một cái chú định trở thành vương giả người, hắn làm sao lại có loại kia khuất phục tại còn lại vương giả dưới thân suy nghĩ? A đang cố gắng phản kháng, quanh thân khí tức ngoại phóng phía dưới. Cùng tô Dạ song trọng kiếm ý phát sinh và chạm kịch liệt. Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài, một đám cường giả đã nhìn trận mắt hốc mồm. Bọn hắn đang làm gì? Kiếm ý cùng linh lực so đấu, Tô Dạ vậy mà đem Kim Tàng bước đến trình độ này. Vốn phải là một trận chiến lệch cách xa giao thủ, lại không nghĩ rằng Tô Dạ vậy mà cùng Kim Tàng đánh tới trình độ này. Ba cái lao tổ hiện tại cũng chầm mặt xuống, nhìn cái trận này giao thủ, vô luận như thế nào, trận này giao thủ đối với bọn hắn cái này ba cái lao tổ mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn vốn cho là mình ba người xuất động lại tới đây, chẳng hề làm gì, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Hiện tại đến xem, đến rất đáng hóa cho ta. Kim Tàng tại Tô Dạ trấn áp phía dưới, rốt cục thành công phóng ra một bước, sau đó thân thể dần dần nhẹ nhõm rất nhiều, lại điều khiển kim quang, hóa thành mấy chục đạo phi châm. Hoa to, từng đạo tử quang châm phân biệt tại phương hướng các nhau, hướng phía Tô Dạ đi. Thoát khỏi của ta kiếm ý áp. Tô ánh mắt lóe ra ngoài ý muốn. Bất quá, đối mặt cái này Hoa Tô Dạ tỉnh táo chi cực, thả người nhảy lên, trực tiếp lợi dụng ưu tú thân pháp cùng cường đại thần hồn, né tránh kim Tàng truy tung. Ở đâu? Kim Tàng thao túng Hoa to, dự định bắt được Tô Dạ vị trí, đang thao túng Hoa to Tại Tô Dạ xuất hiện ngay lập tức cho nó một kích trí mạng. Thời gian đứng sẽ không phải quá dài, chỉ là số cái hô hấp. Tô giả đích xác xuất hiện, có thể xuất hiện vị trí, lại là sau lưng Trầm Thiên Long. "Xô, so, Tô Dạ." Trầm Thiên Long quá sợ hãi, hoàn một miệng cũng rõ, nữ khí hấp phá đã đúng. "Trầm Thiên Long, ta nói qua, nếu như ta nghĩ muốn đối phó ngươi, kim tảng nhưng không gánh nổi ngươi." "Tô Dạ, nữ khí giết lệnh đạo." Quy một chương 1029, gây cấn chiến đấu. Chương 1032, gay cấn chiến đấu. Vừa mới nói xong, Tô Dạ kiếm tiệm nhấp nháy tức thì, trực tiếp đâm vào Trầm Thiên Long trên thân thể để miễn cho đối phương lại ở bên cạnh hồn nào. Một cái này, Tô Dạ nhưng không có tiếp tục lưu tình chút nào, tại chỗ đem Trầm Thiên Long đào thải ra khỏi Hạo nhiên bí cảnh. Trẩm Thiên Long đồng tử co rụt lại, vừa muốn theo đi ra Kim Tàng đại nhân cứu hắn, liền đã bị Tô Dạ triệt để đào thải ra khỏi Hạo nhiên bí cảnh, trong lòng phẫn nộ cùng tuyệt vọng tự nhiên là không cần nghĩ liền có thể suy đoán ra một hai. Phải biết, hắn còn trông cậy vào Kim Tàng đánh bại Tô Dạ về sau, đền bù hắn bị Tô Dạ cướp đoạt minh huyết yêu đang dùng cái này chí ít bảo vệ hắn tiến vào ba tông địa vị. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Hắn bị đào thải ra Hạo Nhân bí cảnh, co như Kim Tạng đánh bại Tô Dạ lại như thế nào, hắn không tại Hạo nhiên bí cảnh bên trong, đã không có phải đến bất kỳ minh huyết yêu đan khả năng. Cái này liền đại biểu cho hắn Trầm Thiên Long đường đường thẩm gia đình cấp thiết tài, lần này rất có thể dẫn đến căn bản là không có cách tiến vào bà tông bên trong. Trầm Thiên Long tâm đều đang chảy máu, hối hận phát điên, biết sớm như vậy, hắn làm gì trêu chọc Tô Dạ a. Trầm Thiên Long, mà liên tại hắn tử Hạo nhiên bí cảnh bị đào thải ra ngay lập tức, đạt được cũng không phải là hắn sau khi bị thương thầm ra hỏi cần, cùng chữa, mà là Trầm Lãng Minh, một đã giận phát trùng thiên quân mặt. Trầm thiên Long Trầm Lãng Minh giống giận gào thét, người tên nghiệp chướng này." Hắn không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay đập vào Trầm Thiên Long trên mặt, để Trầm Tiên Long kém chút tức nổ đi, hắn vừa bị Tô Dạ nhục nhã xong, trở về về sau vậy mà lại bị Trầm Lãng Minh hương sư vấn tội quạt một bạt hai, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại nhìn Kim Tàng bên này, bây giờ tận mắt nhìn thấy bị Tô Dạ đạo thải Trầm Thiên Long, Kim Tàng là khí mặt đỏ tới mang thai, đừng đề cập là nhiều sinh khí. "Tô Dạ, người cái này là muốn chết." Kim Tàng ánh mắt lóe ra tàn nhẫn mang. Mặc dù trong mắt hắn, Kim Tàng chỉ là một đầu không có cốt khí trung nguyên chó má thôi, nhưng là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Hắn ngậm cả một con chó đều không gánh nổi, bị Tô Dạ cho đào thải ra ngoài, muốn mặt mũi của hắn hướng nơi nào đặt. "Tôi được, cái này Trầm Thiên Long ổn nào để cho người phi lòng, bị Tô Dạ đào thải ngược lại là vừa vặn. Chỉ bất quá, Tô Dạ, ta nhưng tha không được ngươi." Kim Tạng hiện tại đích xác bị đánh ra đến hỏa khí, điều khiển linh quang đi, lại một lần nữa biến hóa hình thái, lấy ý đồ đem Tô Dạ bắt vào tay. "Vạn pháp chớp bụi, vạn kiếm tre. Tô Dạ hiện tại giải quyết Trầm Thiên Long, cũng là không có cái gì còn lại chối được, làm tốt cùng Kim Tạng tay một trận chiến tâm lý chuẩn bị. Vạn kiếm che tại chỗ phóng thích, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí xông gió. Cùng cái này Kim Tạng Linh Quang chú đấu khí thế ngất trời, khó khăn chia liệt. Bất quá, nhìn thật kỹ, lại không khó coi đạt được. Tô Dạ cái này gần như mọi việc đều thuận lợi vạn kiếm tre, vẫn là phải hơi ở vào hạ phong, khó mà đấu qua được cái này Kim Tạng Sở Trường Linh Quang chú. Và chạm phía dưới, Tô Dạ Vạn Kiếm tre dần dần bị quét dọn không còn, cũng chính là Vạn Kiếm Che vỡ vụn thời điểm, một đạo tử quang đại thủ, đột nhiên từ phía dưới trực đạo hoàn long, lấy lôi đỉnh tư thái, đem Tô Dạ cầm gắt dao. Đợi đến tử quang nắm chặt Tô na, giữa tử quang, từng đạo kỳ quái minh văn lạ cuốn tại Tô Dạ trên thể, đem Tô Dạ xuống. Kết thúc Thấy cảnh này, hạo nhiên bí cảnh bên ngoài, một đám cường giả lắc đầu, Tô giả bị Kim Tàng lợi dụng Tây vực cấm chế bí pháp cho chấn đè ép xuống, rất khó động đậy. Đã rất đáng ngờ, Tô Dạ vậy mà cùng Kim Tàng đấu đến trình độ này. Nhưng thì tính sao, vô luận như thế nào đi nữa chiến đấu kịch liệt, đến cuối cùng chỉ thấy kết quả, không hỏi quá trình. Ai như thất bại, tại ai mà nói trong lòng liền in dấu xuống một cái tâm kết. Rất nhiều người đều rất đau lòng Tô Dạ. Trời đã sinh ra dư sao còn sinh ra lượng? Một thời đại phong hoa tuyệt đại thiên tài, hết lần này tới lần khác gặp một cái khắc vương giả Giang Lâm, cuối cùng muốn bị gắt gao ấn xuống một đầu. Kim Tạng hiện tại cũng là năm chắc thắng lợi trong tay, đem Tô Dạ trấn áp một sát na, liền liền bình tĩnh nói: "Tô Dạ, ngươi ngược lại là như cá trạch đồng, dạng, bất quá bây giờ, hay là bị ta bắt đến. Đây là chúng ta Tây vực trấn áp thủ đoạn, ngươi linh lực trong cơ thể toàn bộ bị ta phong bế, lần này, ngươi cũng không có trốn. Có đúng không? Vậy nhưng chưa hẳn." Tô giả nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó thân thể, vậy mà tại một đạo hắc ám ánh sáng lấp loé phía dưới, hoàn mỹ thoát khỏi Kim Tạng linh quang chú trói buộc, định cho cho Kim Tạng một kích chí mạng. "Hừ." Kim Tạng cười một tiếng, "Ngươi này quỷ dị thuần di thủ đoạn, cho rằng ta sẽ không có để phòng điểm ngươi sao?" Kim Tàng Linh Quang chú ở sau lưng, hóa thành xiển xích hình thái, tại Tô Dạ xuất hiện thời điểm, lại một lần nữa đem Tô Dạ buộc trùng một chỗ, kia Tây vực minh văn lại một lần nữa hiện ra, lại một lần đem Tô Dạ phong ấn gắt gao, mà lại lần này phong cấm quy mô, so với lần trước cũng cao hơn ra rất nhiều. Ngươi nhiều lần sử dụng này tuấn di thủ đoạn, bất quá lại đều không thể liên hoàn sử dụng." Kim Tàng chậm rãi nói ra, "Tô Dạ, lần này bị ta bắt đến, ngươi sẽ rất khó chạy thoát đi." "Thì ra là thế." Tô giả ánh mắt xuất hiện mấy phần ngoài ý muốn, "Ngươi không chỉ thiên phú cao minh, ngay cả quan sát đều như thế Hắn làm được tuấn di căn bản, liền chính là ám dạ quân thể. Dựa vào ám dạ quân vương thể đối hắc ám rõ như lòng bàn tay trường không, hắn có thể tùy tâm sở dục trong bóng đêm du tẩu. Mà xung quanh hoàn cảnh tại ám dạ quân vương thể mà nói cũng không phải là tốt nhất, nhưng chí ít là có thể triển khai tay chân. Nhưng là Kim Tàng lại quan sát tỉ mỉ nh vi, đem hắn thuần di không thể liên tục sử dụng thiếu hụt đều phát hiện ra. Hiện tại bắt lại ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm thuấn di cơ hội. Kết thúc. Kim Tàng biểu lộ nghiêm túc, đối với những thiên tài khác, hắn có thể cho cơ hội, nhưng mà duy trì có Tô Dạ không được. Mới một phen giao thủ, hắn tử Tô Dạ trên thân người được cực hạn mùi nguy hiểm, người này không thể lưu. Hắn linh quang chú hóa thành một đạo trường thương, thổi phu một tiếng, xuyên qua Tô Dạ thân thể. Máu tươi bao tác, Tô giả nhận nghiêm trọng thương thế, hóa thành một đạo hát ám quái mang, biến mất ngay tại chỗ. Bị đao thải, cuối cùng kết thúc. Một đám thẩm gia thiên tài ở bên cạnh nhìn hãi hùng kia vía. Quá khủng bố. Bọn hắn kem chút đều cảm thấy nửa bước ngưng đan cảnh có hay không có thể lực gánh ngưng đan cảnh. Kim Tảng cũng lấy làm kết thúc, ngay tại lúc hắn quay người lúc, Kim Tảng đột nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng, không đúng, bị đao thải chỗ toát ra sáng ngời cũng không phải là màu đen. Chính đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy linh hồn du lên. Một cỗ cường đại thần hồn chẳng biết lúc nào chui vào trong linh hồn hắn, cùng thân hồn của hắn phát sinh va chạm kịch liệt, đánh khó khăn chia lấp. Mà thân hồn của hắn vậy mà hoàn toàn ở vào hạ phong. Thật mạnh thần mạnh thân hồn. Kim Tàng biết, thân hồn của mình đích xác tại Tô Dạ phía dưới, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới tại Tô Dạ trên tay nhiều lần thụ đâm, ăn thật nhiều thua thiệt. Thân hồn của Tô Dạ rõ ràng hùng hổ ra người, cho hắn cường lực áp chế. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ bản thể xuất hiện tại Kim Tàng sau lưng, mới bị Kim chỗ đánh chết, chính là Tô Dạ không biết lúc nào gọi ra, đêm tối hóa thân, Quy 1 chương 1030, thần ma lực trước 1033, thần ma lực. Cái này, Tô Dạ không có bị đào thải. Rất nhiều cường giả đều không thế nào thấy rõ, Tô Dạ rõ ràng đã bị kim tàng đánh trúng mới đúng. Mà lại kim tàng mới một cái kia, không tồn tại Tô Dạ không bị đào thải tình huống. Thế nhưng là sự thật đúng là, Tô Dạ chẳng nhưng không có bị đào thải, còn ngược lại một chiêu ngăn chặn kim tàng. Là hóa thân. Mục Lan Chi đứng tại một đám đại đế bên cạnh, chậm rãi nói ra, hắn có được hóa thân, mới bị kia kim tàng giết chết chính là hóa thân mà thôi. Nghe tới Tô Dạ có hóa thân, một đám cường giả đều hơi kinh hãi, đối với việc này hiển nhiên rất là ngoài ý mướn. Dù sao tại Tô Dạ cái này cảnh giới võ đạo có hóa thân, vốn là một chuyện khó mà tin nổi. Bất quá, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này nửa bước ngưng đàn cảnh tiểu ra hỏa cùng Kim Tạng trên đấu, còn còn chưa kết thúc. Bây giờ nắm lấy cơ hội, Tô Dạ tự nhiên sẽ không cho Kim Tạng bất luận cái gì xoay người cơ hội, tại chỗ rút kiếm rơi xuống. Ngự kiếm thuật, 9 kiếm cuồng phong. Một kiếm này, Tô Dạ đem vi lực toàn bộ hội tụ đến một cái điểm, dự định cưỡng ép dùng cái này đem kim tàng linh quang chú vỡ ra tới. Tây vực tài, hết thảy tất cả linh quang chú bên trên, không đánh tan được linh quang chú. Liên Vĩnh Viễn không cách nào đánh bại đối phương, mà một khi đánh vỡ Linh Quang Chú, như vậy đối phương cũng liền cơ bản bại. Kim Tàng Linh Quang Chú chi kiên cố, Tô giả biết, cho dù là lấy hắn tự sáng tạo bên trong thủ đoạn mạnh nhất Vạn Kiếm Trì, cũng rất khó tại của mênh loạn tác bên trong đem cái này Linh Quang Chú đánh tan. Cho nên, nhất định phải dùng uy lực mạnh hơn 9 kiếm cuồng phong mới được. Một chiêu chín kiếm cuồng phong xuống tới, Tô Dạ kiếm hoàn toàn nhắm chuẩn một cái điểm. "Phá cho ta a." Tô giả ánh mắt bước lên chiến ý, kiếm đã thâm nhập vào Linh Quang Trú bên trong. Cái này khiến rất nhiều bộ não người bên trong đều sinh ra một vấn đề. Tô giả, đến tuột cùng có thể hay không phá giải được cái này Linh Quang Chú. Nhưng mà, vẫn là kém một chút. Không có phá được. Tô giả chính mình cũng cảm giác được hãi nhiên. Phải biết, Kim Tàng bây giờ bị hắn phối hợp bích tuyết thần hồn của thánh giới tiến công kìm chân, căn bản không rảnh đi không chế Linh Quang Chú, Linh Quang Chú lực phòng ngự độ tất nhiên sẽ yếu đi rất nhiều. Thế nhưng là dù vậy, hắn cơ hồ có thể được xưng là sở trưởng nhất chiến kiếm của phòng, vẫn là không có đem cái này Linh Quang Chú phá giải ra tới. Cái này Linh Quang Chú, thực tế là quá bất khả thương nghị. Tô giả biết không thể sóng tốn thời gian Tựa dịu kim tạng còn chưa thoát khỏi mình phối hợp Bích Tuyết Thánh Giới ấp ủ mà ra thần hồn tiên công, Tô giả nắm tay lại một kiếm. Ngự kiếm thuật, Lang Phong đả phá. Cái này một ngự kiếm thuật là đem kiếm dẫn rất hướng cao ngàn trược không, hội tụ không trùng chi phòng, dung hợp mình cũng phong kiếm ý dẫn đạo, lấy một nháy mắt tư thái dẫn đầu do lực lượng tại chỗ đáp xuống mục tiêu trên thân. Đây là hắn hiện tại sở học sẽ ngự kiếm thuật bên trong mạnh nhất một chiêu, hoàn toàn điều khiển, cũng là tại trước đây không lâu mới làm được. Bốn đêm chiều này ra, lấy cảnh giới bây giờ của hắn rất khó học được. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, một chiêu này phối hợp trăm dặm hư không kiếm, vậy mà khắc có hiệu quả. Tô Dạ kiếm đã tiến vào trong cao không, sau đó, như xét đánh ngang thai lôi điện đồng dạng, trong chốc lát rơi xuống, trực tiếp mang theo gào thét quyển tích của phòng, hung hăng nện ở kim tảng trên thân thể. Tê tê, kim tảng linh quang chú như không thể phá hủy sắt thép đồng dạng, vẫn như cũ kiên cố vô cùng, thế nhưng là Tô Dạ kiếm càng hơn một bậc, chậm rãi thẩm thấu suy yếu, lại tiến vào một điểm, lại đi vào một điểm. Tô Dạ con mắt nóng rực, rốt cục, kiếm chạm đến kim tảng thân thể, một vết thương bị Tô Dạ kiếm chô vết phá. À, à, à. Nhưng vào lúc này, kim đột nhiên tỉnh táo lại, từ thân hồn của Tô trói buộc bên trong, hoàn toàn thoát thân mà ra lại nhìn thấy mình linh quang chú đã bị Tô Dạ thẩm thấu ra lúc, Kim Tạng giọa một cái cơ linh, cho ta buông tay. Thoát ly dạng buộc rồi Kim Tạng, đem linh quang chú phòng ngự đặt đến cực hạn, để Tô Dạ không còn dám hùng hổ dọa người, cấp tốc lui ra phía sau. Xem ra, muốn một bên toàn lực ứng phó đối phó Kim Tạng, một bên điều khiển thần hồn còn là rất khó a. Tô Dạ không khỏi nghĩ đến, nhất tâm nhị dụng nói đến đơn giản, làm lại là khó rất khó khăn. Kim Tạng hiện đang kinh sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, thở h hộc, tại mới trong lúc giao thủ, hắn thiết thiết thực thực cảm thấy, nếu như không phải hắn thoát khỏi Tô Dạ thần hồn trói thời cơ vừa đúng, hắn liền bại. Bất quá đáng tiếc. Đứng tại sau cùng, vẫn là hắn. "Tô Dạ, ta tán thành ngươi." Kim Tàng thần sắc ngưng trọng nói, "Có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi đã tương đương có thể, bất quá, ngươi thủ đoạn cũng nên không sai biệt lắm dùng Không." Tô Dạ thở dài. "Đích xác, hắn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đến lúc này, cũng xác thực không sai biệt lắm dùng Không còn một mảnh. Liền ngay cả bị hắn giấu đến cuối cùng áp đáy hỏm ngự kiếm thuật, Lăng Phong đập phá, đều bị Kim Tàng bảo vệ tốt, cái này Kim Tàng lĩnh quang chu thực tế quá khủng bố. Sát thực không sai biệt Lẫm nên dùng không? Kim Tàng, chiêu này ta vốn là không có ý định dùng. Bất quá ngươi rất mạnh, làm làm đối thủ." Dùng để để tan nếm thử hạ chiêu này, không thể tốt hơn. Tô Dạ con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn xem Kim Tàng, ngươi còn có lưu thủ đoạn. Kim Tàng khí tức dần dần bình ổn, Tô Dạ, ở thời điểm này, một chút chiến lược bên trên trò lửa gạt, nhưng lên không đến bất luận cái gì ý nghĩa. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn Kim Tàng. Kim Tàng vốn đang thở, rất nhanh, liền cảm ứng được Tô Dạ phía sau đạn sinh cự đại ma thần, đợi đến nhìn thấy cái này ma thần thời điểm, Kim toàn thân run một cái, đây, đây là cái này ma thần, chính là ám dạ quân vương. Chấn. Vừa rồi đạt được đến từ Kim máu Tô Dạ tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp thi triển ám dạ quân vương thể, đem nó hoàn toàn đánh vào đen trong bóng tối. Kim Tàng tại kịp phản ứng lúc, trung quanh đã hoàn toàn lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Là ta thị giác, khứu giác, thính giác toàn bộ bị phong ấn, cũng không phải là ta bị di động đến còn lại không gian bên trong. Ta còn có thể cảm giác được rõ ràng mình linh quang chú tồn tại. Kim Tàng âm thầm nghĩ tới, chỉ cần linh quang chú vẫn tồn tại, hắn liền có thể triệt để an tâm. Đơn giản chính là khứu giác cùng tính giác bị phong ấn, ngắn ngủi trấn áp mà thôi. Tô Dạ giả phá giải không được hắn linh quang chú, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Nhưng mà Hắn ý nghĩ này chỉ là tiếp tục một lát. Tô Dạ quanh thân, một cỗ hư vô, nhìn không rõ lực lượng chính đang từ từ áp vũ. Thần ma lực. Tô Dạ bốn chữ này rơi xuống thời điểm, một cỗ lực lượng cường đại cùng khí tức đột nhiên bộc phát ra, cỗ lực lượng này vậy mà dẫn động trùng quanh tự nhiên đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Sau đó, Tô Dạ vậy mà đem tia dùng thuận buồm xuôi gió, từ trước đều không rời tay kiếm bỏ qua một bên, đổ tay nắm lấy linh quang chú tử quang, một cái mắt, đem nếu như giấy mỏng vỡ ra đến, Quy 1 chương 1031, thứ tư thần thể. Chương 1034, thứ tư thần thể. Làm sao có thể Một đám hạo nhân bí cảnh ngoại cường giả nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời điểm, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đã không cầm được rung động. Mặc dù bọn hắn đối kim tàng không hiểu nhiều, nhưng là Tây vực linh quang chú, đến bọn hắn cấp độ này cường giả vẫn là nghiên cứu qua một chút. Nếu như là lấy kim tàng ngưng đan cảnh thi triển mà ra linh quang chú, như vậy, làm nửa bước ngưng đan cảnh cường giả, đem không tồn tại có bất kỳ một chút xíu nhưng có thể đem phá giải. Linh quang chú phát huy đến hoàn mỹ nhất, chính là phối hợp đan lôi, linh quang chú có thể đem đan lôi cô đọng thành tử quang một bộ phận. Đan lôi càng mạnh, tử quang phòng ngự liền càng mạnh. Nửa bước Ngưng Đan cảnh cùng Ngưng Đan cảnh kém một cái đan lôi, làm sao có thể phá cái này Linh Quang Chú. Linh Quang Chú bị Tây vực sáng tác ra định nghĩa chính là, cùng giai bên trong khó mà phá giải phòng ngự tuyệt đối, càng đừng đề cập là kém một cái cấp bậc. Nhưng mà Tô Dạ lại là liên tiếp hai lần đem hóa giải đi tới, nhất là lần này, quả thực là dễ như trở bàn tay phá giải. Trong thời gian này phát sinh biến hóa gì? Tô Dạ từ cầm kiếm biến thành tay không, một đám cường giả nhìn không rõ, bởi vì không ngay tại chỗ, cho nên cũng vô pháp phân tích ra cái gì ra. Trên thực tế, Tô Dạ mình cũng là mờ mịt vô cùng, căn bản không nghi tới mình có thể như thế dễ như trở bàn tay đem cái này linh quang chú phá giải ra tới. Thân ma lực, đúng là mạnh như thế. Tô giả bao hàm ngoài ý muốn. Thân ma lực là cái gì? Đúng là hắn đệ tứ trọng thân thể, mang đến cho hắn lực lượng. Hắn đệ tứ trọng thân thể, tên là Thần ma chí thánh thể. Đạt được Thần ma chí thánh thể hắn, có thể vận dụng thân ma lực, cái này thân ma đến cùng là cái gì, Tô Dạ cũng không rõ lắm. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ biết hiểu ma có thể là vực ngoại ma tộc, thân đến cùng là cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng dựa theo lục không biên lòng ký ức đến nói, cái này cực đạo đại lục, cổ xưa nhất thời đại Tựa hồ có một cái thần ma cùng tồn tại thời đại. Nghe đồn thời đại kia thần ma có thể trưởng trấn sân hạ, tay không xé xác chân linh. Chỉ bất quá thời đại này quá xa xưa, không ai có thể đối thời đại này miêu tả ra cái gì đạo đạo ra, cho nên thần ma đến cùng là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng mà có một chút, hiện tại đã có thể xác nhận. Cái này thần ma lực, thật là kinh người. Phá. Rốt cục, kim tảng từ ám dạ quân vương thể trấn áp bên trong đi ra. Cũng chính là lúc này, hắn kim quang bị Tô Dạ tay không xé sạch sẽ. Không có khả năng. Kim tảng con mắt đều trợn tròn trợ, tựa hồ cảm thấy mình nhìn lầm đồng dạng. Mà tại Tô Dạ trong mắt, bây giờ không có linh quang chú bảo hộ kim tảng, đã là một đầu trần chuột cứu non. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một trường hung hăng đánh ra. Vẹn vẹn chỉ có một trường, thực lực này đã đạt tới ngưng đan cảnh kim tảng, đột nhiên là một ngụm máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp tại rung động cũng không thể tưởng tượng nổi bên trong, bị đào thải ra hạo nhiên bí cảnh. Đợi đến cảnh tượng như vậy kết thúc về sau, toàn bộ hạo nhiên bí cảnh ngoại cùng toàn bộ đều lâm vào lặng ngắt như tờ trong tĩnh, không có người lại nói ra một câu. Bởi vì, giờ này khắc này, bọn hắn đều đã rung động không biết muốn nói thêm gì nữa phù hợp. Ngưng đan cảnh kim tàng, bị nửa bức ngưng đang cảnh tô dạ cho đào thải. Loại này chuyện không có khả năng triệt triệt để để phát sinh, quả thực như giống như nằm mơ không thể tưởng tượng nổi. Tại giao thủ trước đó, thậm chí mỗi người đều cảm thấy tô dạ thua không nghi ngờ, mà lại rất nhiều người đều tại tiếc hận, tô dạ không nên đụng phải Kim Tạng, một khi gặp được, liền đem Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, từ đây bị bỏ đi lòng tự tin, để Trung nguyên cuối cùng này có thể xương mặt bài thiên tài, cũng là rơi một cái thảm bại làm hao mòn tự tin hạ chẳng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, tô dạ làm được như thế để người khó có thể tin sự tình. Kim Tạng, bại. Bây giờ Kim Tạng bị đạo thải ra nhân bí cảnh Chúng nhiều cường giả lo lắng sự tình ngược lại là rơi xuống trên người hắn. Vì, vì cái gì? Kim Tàng ngây ra như phóng, phản phật giống như một cảnh, tim như bị dao cắt. Hắn đến bây giờ đều không thể nào tiếp thu được trước mặt một màn, rõ ràng là hắn chuyện đương nhiên tất thắng một màn, vì cái gì? Ngược lại là hắn thua. Cái này Tô Dạ. Ba cái lao tổ nhìn xem Hạo Nhiên bí cảnh nội Tô Dạ, trong nội tâm đã phát sinh kịch liệt biến hóa, như có lẽ đã trong lòng có kế hoạch cùng mục đích. Trầm Lãng Minh hiện tại cũng là rơi vào trong trầm tư. Hắn biết Tô Dạ lợi hại, thế nhưng là xa không tưởng tượng đến Tô Dạ vậy mà khủng bố như thế. Bọn hắn thẩm ra đến cùng nơi nào giúp Mục Lan Chi, để Mục Lan Chi đúng là đưa tới như thế một cái yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đến giúp đỡ bọn hắn thẩm ra thoát ly khỏi cảnh. Hắn nhưng lại không biết, Mục Lan Chi hiện tại cũng là rất buồn bực, nàng trước đó biết Tô Dạ có chỗ thiên phú, nhưng là bởi vì cân nhắc đến đối Tô Dạ hoàn toàn không biết gì, cho nên đồng thời không cảm thấy Tô Dạ chân quý trình độ, chỉ cảm thấy còn chưa đủ lấy để cho mình quá mức vông xuống tư thái đi ở nó xuống tới. Cho nên, mới đem phó thác tại trong thẩm gia, để thẩm ra làm thay cho Tô Dạ một cái danh bạch. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, Tô Dạ thiên phú vậy mà như thế mạnh, biết sớm như vậy, nàng lúc ấy nên không nói hai lời. Trước thu tô dạ làm đồ đệ lại nói một khi thu tô dạ làm đồ đệ tô dạ liền chính là thiên lộc tông người đến lúc kia nơi nào còn có còn lại lao tổ sự tình nhưng là bây giờ nhìn những lao tổ này ánh mắt chỉ cần khôngốcc lại đều có thể phán đoán ra những lao tổ này đối tô Dạ đều có chỗ ý nghĩ rất là độc tâm ta ngày bình thường lấy ánh mắt độc khác lấy xưng không nghĩ tới lại tại nhất nên nhìn đối thời điểm nhìn sai rồi à mục lan chi thở dài một hơi tô dạ đánh bại kim tàng về sau một đám thẩm ra thiên tài cũng là kinh cứ họng từ ngực ngụm nước miếng nửa bước ngưng đang cảnh đem ngưng đang cảnh đánh bại quá khủng bố Rất nhanh, Tô Dạ liền đem ánh mắt bỏ vào bọn này thiên tài trên thân. Cái này khiến một đám thẩm gia thiên tài không khỏi là về sau co rú lại, nhìn xem Tô Dạ một mặt sợ hãi, vội vàng nói: "So, Tô Minh, chúng ta đối ngươi vẫn chưa có ác ý từ đầu đến cuối, chúng ta đều là đi theo Trầm Thiên Long, là Trầm Thiên Long một người đối ngươi có mang ác ý a." Tô Dạ cũng không để ý tới, nhìn một đám người thẩm ra, cũng không có ý tứ độc thủ, rất nhanh liền ánh mắt nhất chuyển, bỏ vào cách đó không xa tinh nguyệt tháp bên trên. Hắn hơi vừa bẩm tính, so sánh cách rời đi hạo nhiên bí cảnh đã không có bao lâu thời gian, ta phải nắm chắc thời gian." Tô Dạ lẩm bẩm nói. Hắn chỉ có 2 3 lần đi sông Tinh Nguyệt Tháp cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Kim Tàng muốn khu trục những người khác nguyên nhân, bởi vì là thời gian phương diện, sông Tinh Nguyệt Tháp cơ hội vốn cũng không nhiều, nếu như muốn nhiều người đi phân, có người đục nước béo cò tiến vào Tinh Nguyệt Tháp, vậy liền cơ bản không có cơ hội gì. Bởi vì Kim Tàng môn nhân, hắn ngược lại là bất không ít phiền phức. Vẫn chưa suy nghĩ nhiều, Tô Dạ rất nhanh liền tiến vào Tinh Nguyệt Tháp bên trong. Hắn cũng rất tò mò, Tinh Nguyệt Tháp bên trong đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Tô vào Tinh Một đám người tự nhiên nhìn rõ ràng, đợi đến nhìn thấy Tô Dạ tiến vào Tinh Nguyệt Tháp bên trong thời điểm, không khỏi là hít một hơi thật sâu. Quy một chương 1032, yêu nghiệt tự hạn. Chương 1035, yêu nghiệt tự hạn. Nếu như nói trước đó có người tiến vào tinh nguyệt tháp, như vậy tất cả mọi người ý niệm đầu tiên chính là người này là chạy dương danh lập văn đi, về phần đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài, căn bản không có người sẽ cảm thấy có trời mới có thể đạt tới cái mục tiêu này. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người vậy mà ẩn ẩn đối Tô Dạ sinh ra mấy phần mong ngợi Kim Tạng, xông đến 97 tầng, nếu như nói, không, có Tô Dạ đi ngăn cản Kim Tạng, Kim Tàng đang xông ba lần, đoán chừng có thể đến 98 tầng hoặc là 99, nhưng sau cùng 100 tầng, kim tàng thực lực còn kém một chút. Tô giả thực lực mạnh hơn kim tàng, không biết hắn có thể đến như thế nào một cái cấp độ." Tuyết Phong lão tổ yên lặng nói. Kinh Thiên lão tổ sau khi nghe được, bình tĩnh xen vào nói, "Tô giả cùng kim tàng khác biệt, Tô Dạ là nửa bước ngưng đan cảnh, mặc dù tinh nguyệt tháp đối thực lực yêu cầu không có cứng nhắc tiêu chuẩn, thế nhưng là Tô Dạ tại nửa bước ngưng đan cảnh liền đánh bại kim tàng, như vậy hắn muốn xông tinh nguyệt tháp, có thể so với chúng ta tưởng tượng còn muốn dễ dàng một điểm." Nghe đến nơi này, còn lại một đám cường giả cũng đều nhẹ gật đầu, cảm thấy Kinh Thiên lão tổ nói rất có lý. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới vạn phần mong đợi, Tô Dạ có thể tại cái này tinh nguyệt tháp bên trên, đạt được như thế nào thành tựu. Giờ này khác này, Tô Dạ tiến vào tinh nguyệt tháp bên trong. Vừa vào tinh nguyệt tháp, Hạo Nhân Bí cảnh ngoại cùng giả, cơ hội 9 thành chín, đều đã đem ánh mắt bỏ vào Tô Dạ tại tinh nguyệt tháp bên trong tráng cảnh bên trên. Hạo Nhân Bí cảnh bên trong giờ phút này đã đồng thời không có bao nhiêu người, chỉ còn lại những thiên tài kia, cho dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng giờ phút này tại Tô Dạ biểu hiện trước mặt, cũng là trở nên ảm đạm mở, không đáng giá được nhắc tới. Quả nhiên, tiến vào tinh tức, Tô lên, một tiếng lẩm bẩm Trầm Nguyệt anh từng nói qua, Tinh Nguyệt Tháp là bắt chước Pháp Thần Cung Tinh Phong Tháp sáng tạo, hắn không biết cái này bắt chước trình độ như thế nào, hiện tại đến nhìn, bắt chước trình độ ngược lại là thật không sai biệt nhiều. Đồng dạng con rối, mà lại cảnh giới bên trên trên lệch cũng không lớn. Chỉ bất quá Tô Dạ Hiếu kỳ chính là, cái này Tinh Nguyệt Tháp có phải là muốn so Tinh Phong Tháp càng thêm nhân tính hóa một điểm. Bởi vì Tinh Phong Tháp đến lĩnh vực cảnh đỉnh phòng, hoặc là nửa bước ngưng đan cảnh đi sông, đến đằng sau có thể sẽ gặp được ngưng đan cảnh nhất nhị trọng cũng không biết Tinh phải chăng ở phương diện này sẽ càng thêm hoàn thiện một chút. Nếu như thật gặp Ngưng Đan cảnh đệ nhị trọng con dối, như vậy liền xem như hắn cũng được thẩm hô bất giá. Đến ở hiện tại, một đường quét dọn quá khứ là đủ. Đối với Tinh Phong Tháp, làm pháp thần cung suất thân tô dạ quả thực lại hiểu rõ bất quá. Hắn trực tiếp lợi dụng kiếm đạo cơ sở, một đường quen ngang, trước 10 tầng, thứ 20 tầng, thứ 30 tầng, 40 tầng, 50 tầng. Không có một tầng, có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực, một đi ngang qua đi, hoàn toàn là đánh đầu thắng đó tư thái. Tiểu tử này, Thiên Cơ lão tổ không khỏi nói ra, hắn cũng không phải là Tam Thánh đạo người lại là lần đầu tiên tiếp xúc tinh nguyệt tháp, làm sao đối tinh nguyệt tháp hiểu rõ như vậy? Vậy mà tại trước 5 tầng trực tiếp sử dụng kiếm đạo kiến thức cơ bản tiến hành một đường áp chế, không hao phí bất luận cái gì linh lực, hoàn toàn là tại vì đến tiếp sau số tầng làm chuẩn bị a. Hắn không chỉ ở phương diện này hiểu rõ, ngay cả đối những khôi lỗi này, nhược điểm đều rõ như lòng bàn tay, giải quyết dễ như trở bàn tay. Tuyết Phong láo tổ cũng nói, Mục Lan Chi nghe tới mấy cái lão tổ nghị hoặc, lưu hòa mở miệng, Tô Dạ, đến từ Vạn Bối quên lường, cùng Vạn Bối đồng dạng xuất từ Pháp Thần cung, đối với Pháp Thần Cung bên trong tinh phong tháp nghĩ đến hiểu rõ vô cùng. Mà tinh nguyệt thấp hoàn toàn là từ tình phong tháp bắt chước chế tác mà thành, Tô Dạ đối này có hiểu biết, đồng thời không kỳ quái. Nguyên lai là tới từ Pháp thần cung. Mục Lan Chi, ngươi đối với người này, nhưng có hảo hảo giao hảo a?" Thiên Cơ lão tổ cười híp mắt hỏi. Mục Lan Chi do dự một chút, vẫn là nói, từng giao hảo qua." Nàng tự nhiên biết Thiên Cơ lão tổ ý tứ. Lẽ ra, nàng đối Tô Dạ mặc dù không có lễ đãi có thừa, nhưng ít ra cho qua mời, cũng không tính bạc tình bằng nghĩa. Tô Dạ nghĩ đến chọn các nàng thiên lộc đi. Thiên Cơ lão tổ nghe tới Mộc Lan Chi, tâm tình sảng khoái vô cùng, ha cười nói, "Có giao hảo qua là được." Tuy Phong lão tổ cùng kinh Thiên lão tổ một trận thăm mắng, ngày này Lộc Tông hạ thủ nhanh như vậy, chẳng lẽ cái này Tô giả muốn rơi vào Thiên Lộc Tông chi thủ? Cái này sao có thể được, như thế một mầm mống tốt, nói cái gì cũng không thể để Thiên Lộc Tông chiếm tiện nghi. Bọn hắn phải hảo hảo mưu tính mưu tính mới được. Tô Dạ, tại Tinh Nguyệt tháp bên trong, vẫn như cũng là quá quan trọng tướng, mà lại tốc độ cũng không có bởi vì số tầng tăng trưởng, mà trở nên chậm lại xuống tới. Khôi lỗi nhược điểm cùng thiếu đồng thời không có quá biến hóa lớn, mà lại, Tinh Nguyệt quả nhiên muốn so Tinh Phong tháp càng thêm hoàn thiện một chút. Tô Dạ nói, ra đến hơn 60 tầng, nếu là tại Tinh Phong Tháp, vẳng vào ta nửa bước ngưng đan cảnh cảnh giới, hẳn là muốn gặp được ngưng đan cảnh quan rồi. Nhưng bây giờ lại vẫn là cùng ta cảnh giới tương tự, chỉ bắt qua thực lực sát thực muốn tăng lên một chút. Đối đây, hắn đã có đòn trước. Nếu như Tinh Nguyệt Tháp không tiến hành một chút biến đổi, như vậy lấy Hạo Nhiên bí cảnh nội những thiên tài này, nhưng căn bản sông không đến 80 tầng 90 tầng độ cao này. Đã có chỗ hoàn thiện, đối với hắn mà nói tự nhiên là càng không cái gì áp lực. Rất nhanh, hắn liền đã đi tới hơn 70 tầng. Mà lại tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng. 70 tầng cũng chưa ngăn cản hắn quá lâu thời gian. 80 tầng, 85 tầng, 90 tầng. Đợi đến đi tới 90 tầng thời điểm, Hạo Nhân bí cảnh ngoại cường giả không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tuy nói đều không kỳ quái, nhưng nhìn thấy Tô Dạ đi tới 90 tầng thời điểm, vẫn còn có chút trong lòng chập trùng rung động. 90 tầng, gặp phải chính là cùng ta cảnh giới giống nhau con dối, mà lại thực lực mạnh hơn bình thường nửa bước ngưng đan cảnh rất nhiều. Chỉ sợ như chờ mượt anh loại này cấp bậc thiên tài, đối phó một cái liền đã rất gian nan. Tô Dạ lầm bẩm nói, độ khó có chỗ để cao, bất quá còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. 91 tầng, cơ hồ lấy miểu sát từ thái thông qua. 92 tầng, số lượng có tăng lên. 93 tầng, 94 tầng, 95 tầng. Đã đến 95 tầng, còn biểu hiện không chút phí sức, chẳng lẽ, thật chỉ có xuất hiện ngừng đàn cảnh con dối phương mới có thể đối với hắn ngăn cản 1-2 không thành. Một đám cường giả đã tính ra không ra tô dạ yêu nghiệt cực hạn trình độ đến cùng là ở nơi nào. Bọn hắn chỉ có thể nhìn, nhìn xem tô giả cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nhưng mà, tô giả cực hạn lại pháng phất một cái động không đáy 96, 97, 98. Ngừng đàn cảnh con rối rốt cục xuất hiện sao. Tô giả mắt. 98 tầng rốt cuộc xuất hiện ngưng đan cảnh con rối. Một cái, một người kết đan cảnh con rối, với hắn mà nói độ khó còn tốt. Hắn hiểu do khơi lỗi nút điểm, một phen đại chiến về sau, lợi dụng hắn làm nhân loại ký xảo, cùng ngành thực lực, rốt cuộc đem cái này khôi lỗi giải quyết, cùng Kim Tàng kém rất xa, mặc dù thực lực là có thể so với ngưng đan cảnh, nhưng giải quyết muốn dễ dàng rất rất nhiều. Tô Dạ Âm thầm nói. Sau đó, 99 tầng, Quy 1 chương 1033, sau cùng điên cuồng. Chương 1036, sau cùng điên cuồng. Hai người kết đan cảnh đệ nhất trọng con rối. Lần này, liền có chút áp lực a. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, bất quá, cũng không phải là không có hy vọng. Cho dù là hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là hai cái có thể so với ngưng đan cảnh cao thủ, nhưng trên thực tế cho áp lực của hắn vẫn là kém xa kim tạng. Một là trí tuệ, hai là năng lực, trên lệch quá mức cách xa. Con dối dù sao cũng là tử vật, chỉ cần trưởng không nhất định quy luật, như vậy liền có thể hạ bút thành văn. Bất quá, hai người kết đan cảnh con rối muốn tùy ý giải quyết, tự nhiên vẫn là không quá hiện thực sự tình. Trong lúc nhất thời, một trận đại chiến tất nhiên là tránh không được, Tô Dạ cũng là thi triển ra không ít thủ đoạn. Bởi vì kiếm ý đối con dối không còn chút sức lực nào duyên cớ, Tô Dạ am hiểu ngự kiếm thuật, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngự kiếm thuật muốn phối hợp kiếm ý thi triển uy lực mới sẽ đạt tới tối đại hóa. Bất quá ngự kiếm thuật mặc dù không có hiệu quả, nhưng là một chút thực chiến kỹ xảo, lại là ở thời điểm này đưa đến không nhỏ trợ giúp tác dụng. Cuối cùng, mặc dù quá trình gian nan, nhưng Tô Dạ vẫn là lợi dụng vạn kiêm che, phối hợp một chút thực chiến linh hoạt biến hóa kinh nghiệm, đem hai cái này ngưng đàn cảnh con rối triệt để đánh chết, từ mà tiến vào cái này vạn chúng chú mục, cũng là tinh nguyệt tháp tầng cuối cùng. 100 tầng. Đến lúc này, Nhân bí cảnh mọi cương giả đã là tất cả mọi người đem ánh mắt thả đến nơi này, 100 tầng, cũng không biết Tô giả có thể hay không trôi qua cái này 100 tầng. Mặc kệ Tô giả qua không trải qua 100 tầng, Hán, đều đã sáng tạo lịch sử. Tinh Nguyệt Tháp từ xưa vắng lai, vẫn chưa có người nào có thể xông đến 100 tầng, Tô giả là đầu một cái. Đây là rất nhiều thế lực, các phương cao tầng ý nghĩ, nếu là không có Tam Thánh Đạo, bọn hắn tất nhiên sẽ đối Tô giả tiến hành như điên tranh đoạt. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn rất rõ ràng, ba tông thế lực tại không tới phiên bọn hắn. Mà ba tông các phương đại đế, lúc này cũng đang sôi nổi nghị luận. Cái này Tô Dạ là như thế nào làm được loại trình độ này, mặc dù có thể lý giải nó võ kỹ vô cùng mạnh mẽ, mà lại căn cứ mới không ít từ hạo nhân bí cảnh bên trong ra trời mới nói rõ, cái này Tô Dạ lĩnh ngộ kiếm ý, đã trên kiếm đạo đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Vì vậy mới một đường đánh đâu thằng đó, khó gặp địch thủ, thế nhưng là cái này khôi lỗi chính là tử vật, đủ loại phương diện là không ăn kiếm ý một bộ này à. Mà lại, Tô Dạ còn có ngự kiếm thuật nơi tay, kiếm ý vô dụng, ngự kiếm thuật cũng đừng vô dụng độ. Kia tiểu tử này là như thế nào một đường đi đến nơi đây? Thanh Hà tông Kình Tiên lão tổ cười cười nói: Các người đến bây giờ còn không có phát hiện tiểu tử này chân chính đáng quý địa phương sao? Hắn kiếm ý đích sắc chân quý, mà lại khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên người hắn lần chứa làm người ta kinh ngạc nhất năng lực cũng không phải là kiếm ý của hắn, mà là kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, giống như một cái trải qua chém giết thế hệ trước cao thủ. Ta cũng nhìn ra, Kim Tạng tại cùng Tô Dạ quyết chiến đến sau cùng thời điểm, nội tâm đã kém xa bắt đầu như vậy tự tin cùng tỉnh táo. Tô Dạ có thể lấy thắng, dựa vào còn có hắn chỗ kia biến không sợ hãi kinh nghiệm. Tuyết Phong lão tổ cũng đi theo nói, hiện tại thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Cố Lê các mặt đều không có bất bẻ, nhưng mà lại đều là thân ở nhà Âm Đoán Hoa, Kim Tạng thân ở Tây vực, tháng qua bọn hắn nguyên nhân cũng là bởi vì Tây vực hoàn cảnh hà khắc, để Kim Tạng kinh nghiệm chiến đấu hơn xa tại bọn hắn. Mà trong chúng ta Nguyên Tiên tại mắt thấy Kim Tạng tiến vào ngưng đan cảnh, liền lập tức từ bỏ chiến đấu, trong lòng biết mình không có nguy hiểm tính mạng, cũng lười đi làm đánh cược một lần. Thiên Cơ lão tổ ngưng trọng nói, tựa hồ là phát hiện hiện tại thế hệ trẻ tuổi mệnh môn nơi mấu chốt. Kinh lão tổ cũng là thở dài, Nguyên Nhân ngay ở chỗ này, chiến lệch cũng ngay ở chỗ này, trong chúng ta Nguyên Tiên tại không có chút nào cảm giác nguy cơ. Tự giác đấu không lại, liền lập tức niệm đao nhưng không có ra sức đánh cược một lần ý nghĩ, nhưng mà Tô Dạ khác biệt. Hắn cho dù cảnh giới chỉ có nửa bước ngưng đan cảnh, yếu kim tàng một bậc, lại còn muốn cùng Liều mạng, Liều cái kia không có khả năng cuối cùng thu hoạch được thắng lợi. Một đám cường giả đều rơi vào trong trầm tư, tại ba vị lao tổ nghị luận phía dưới, bọn hắn cũng biết, sau này đối với những thiên tài này bồi dưỡng, nghĩ đến cũng nhiều một mục tiêu. Chém giết, kinh nghiệm, cảm giác nguy cơ, cũng phi thường trọng yếu. Kim Tàng ánh mắt cũng đang nhìn hạo nhiên bí cảnh bên trong, cùng một đám vực thiên tài ngồi cùng một chỗ, sắc mặt của hắn vừa mới khôi phục một chút huyết sắc. Bây giờ nhìn thấy tô dạ kết quả thời điểm, Kim Tạng tự giải, muôn tự vẫn lòng, nếu như là ta, có thể tiến vào 100 tầng sau. Suy nghĩ sâu xa thật lâu, Kim Tạng âm thầm lắc đầu. Khó. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nắm chặt nắm đấm. Hắn đã đem tô dạ xem như mình cả đời chi đối thủ. Bây giờ, tô dạ cũng đã kiến thức đến tinh nguyệt tháp tầng cuối cùng đích nhân. Ba người kết đan cảnh đệ nhất trọng con rối, mà cái này ba người kết đan cảnh đệ nhất trọng con rối sau lưng, thì chính là để người thèm nhỏ không thôi hạch tâm đệ tử lệnh bài. Tô dạ đối cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài ngược lại là đồng thời không có quá lớn ý nghĩa. Nếu như nói cứng, nếu như cái này Hạch Tâm Đệ Tử lệnh bài có thể như kia thư mời một dạng bán ra lời nói, như vậy cái này Hạch Tâm Đệ Tử lệnh bài trong mắt hắn chính là một cái giá trị liên thành bảo tàng. Bất kể như thế nào, như là đã lại tới đây, cái này Hạch Tâm Đệ Tử lệnh bài lấy được trước tay lại nói, đến lúc đó cùng thẩm gia đàm luận điều kiện, nếu như thẩm gia cho không được giá cao, vậy liền cho ra tộc khác. Tô giả Nội tâm yên lặng nghĩ đến. Dù sao quy tắc cho phép, Tam Thánh Đảo cũng không đến nỗi chơi xấu. Bất quá, cái này ba cái con rối, không dễ giải quyết ta. Tô Dạ ánh mắt sáng dựng. Hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến ba cái con rối đi đầu hạ thủ một kiếm sơn hà phá, vạn pháp chốt bụi, sở gì phá, long hỏa thần minh. chỉ là tiểu hội công phu, Tô Dạ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đem ba cái con rối tiến hành ngắn ngồi áp chế. Bất quá, hiệu quả cũng không phải là quá tốt, ba cái con rối rất nhanh liền đối Tô Dạ tiến hành phản kích, mà lại phản kích phía dưới, để Tô Dạ giật mình là cái này, ba cái con rối vậy mà phối hợp hoàn mỹ ăn ý, không giống như là 99 tầng dạng này. Thật là hoàn mỹ phối hợp. Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng không có chỗ xuống tay, mà lại số tầng càng cao, hắn liền càng cảm giác kiếm không thể xuất hiện hiệu quả, không còn chút sức lực nào cảm giác. Vạn kiếm tre Tô giả thần sắc ngưng trọng đem cái này vạn kiếm che cũng là tùy theo thi chuyển mà ra phong bạo tản ra thời điểm tô giả kiếm hóa thành vô hộp vài đạo kiếm khí phân bố khắp cả tinh nguyệt th 100 tầng cùng cái này ba người kết đang cảnh con dối đấu khó khăn chia lìa tô Dạ Lâm vào bị động rất nhiều cường giả có thể nhìn ra được bởi vì tô giả thủ đoạn phá không được ba cái khôi lỗi phòng ngự bị cái này ba cái con rối hoàn Mỹ phối hợp hóa giải đi tới kiếm ý tại không có cách nào xuất hiện hiệu quả thời điểm tô Dạ liền đã bại bất quá bởi vì kiếm ý hiệu quả bất lực tôạ Tuy bại nhân Vinh cho dù sông không qua 100 tầng cũng cùng xông qua không có gì khác biệt Hắn đã sáng tạo lịch sử. Rất nhiều cường giả ít nhiều có chút tiếc hận, bất quá kết quả như có lẽ đã chú định. Quy một chương 1034, vì cái gì không có ta. Chương 1037, vì cái gì không có ta. Tô giả hiện tại càng đánh càng có suy bại chi thế, lấy lực lượng một người đối mặt ba người kết đang cảnh có dối, vẫn còn có chút gian nan một chút. Xem ra, kiếm ý không tại, chỉ là đơn thuần dùng vạn kiếm che các loại thủ đoạn sát thực muốn thắng có chút gian nan. Tô giả nhẹ nhàng lắc đầu, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thử một chút thần ma lực. cùng Kim Tàng giao thủ qua một phen, cái này thần ma lực chỉ có thể dùng lại lần nữa không biết là có hay không có thể lại xuất hiện mới thần uy. Ra, Tô giả vung tay lên, tại chỗ đem kiếm thu hồi, cất bước đi tới một con con rối trước mặt, tay không xé xác. Răng rắc, một cái khối lỗi, tại chỗ bị Tô Dạ xé rách thành hai nửa. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt kết quả, để Tô Dạ đều càng dần mình, căn bản không có nghĩ đến, thần ma lực không chỉ có tại đối phó kim tàng linh quang chú bên trên hiệu quả phi thường, ngay cả cái này lấy kiên cố chất liệu chế tạo con rối, vậy mà cũng tại thần ma lực trước mặt không có chút nào sức chống cự. Thần ma lực, vậy mà như thế khủng bố. Tô Dạ trong lòng tự nói. Ngay cả Ngưng Đan cảnh con dối đều không thể tại cái này thần ma lực trước mặt chẻo chống một lát, nếu là như vậy, về sau cái này thần ma lực tuyệt không thể tùy tiện phạm vi tay đến nữa rồi. Tô giả nhíu nhíu mày. Mới đầu hắn không hiểu rõ thần ma lực, không ý thức được thần ma lực đến cùng lại như thế nào tồn tại. Mặc dù bây giờ hắn cũng không rõ lắm thần ma lực đến tột cùng là cái gì, mà cái này thần ma chi thể lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn biết, mình sợ được đến cái này để tứ trọng thần thể, tuyệt đối không thể coi thường. Đã không hiểu rõ, ngày sau có thể ít sử dụng liền ít sử dụng, miễn cho bị người khác phát hiện, đối với mình đưa tới họa sát thân. Đợi đến hiểu rõ ràng cái này thần ma lực công dụng thời điểm, lại làm sử dụng cũng không muộn. Bất quá, hiện tại thần ma lực vừa mở, hai cái con rối tại chỗ liền bị miễu sát, tại thần ma lực trước mặt, dù là vượt ngang một cái đại cảnh giới, nhưng đang cảnh con rối vẫn như cũ yếu đất không chịu nổi một kích. Hả? Rất nhanh, Tô Dạ liền cảm giác được thân thể một trận hư thoát, để Tô Dạ đều có chút không biết làm sao. Là thần ma lực nguyên nhân. Tô Dạ lập tức đem thần ma lực thu hồi lại, cái này mệnh là triệu chứng quả nhiên giảm rất nhiều. Cái này khiến Tô Dạ kinh ngạc không thôi, hắn biết thần ma lực sử dụng không có khả năng hào không hạn chế, nhưng là không tới Thần ma lực tiêu hao nghiêm trọng như vậy, ngày bình thường cho dù là tiêu đốt linh dịch cũng không có khoa trương như vậy, nhưng là thần ma lực tiêu hao lại là để hắn kém chút chống đỡ không nổi, nếu không phải là thu hồi kịp thời, chỉ sợ hắn không có bị cái này khôi lôi đánh bại, cũng bị thần ma lực hao tổn độ. Thật mạnh tiêu hao, mà lại cái này thần ma lực tiêu hao chính là tinh khí, cũng không phải là linh lực. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, rốt cục phát hiện thần ma lực tiêu hao căn nguyên. Nếu như là tinh khí lời nói, liền tiền xuất lớn. Tinh khí chính là là võ giả căn bản, tinh khí qua tiêu hao nhiều hơn, vậy liền sẽ làm bị thương căn cơ khí. Dẫn đến cảnh giới giảm lớn cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Xem ra cái này thần ma lực là thật không có thể dài lâu sử dụng. Tô giả tâm bên trong lạng yên suy nghĩ, hiện ở đây, bảo chí nhất định sức chiến đấu vẫn là dễ như trở bàn tay. Tô giả vung tay háo ở giữa một tích, tại chỗ hướng phía cái này, ngừng đan cảnh con rối đại đại mà đi. Tuy nói thực lực bây giờ có sợ thụ tổn hại, ở vào trạng thái hư nhược, nhưng là lấy thực lực của hắn, giải quyết một người kết đan cảnh con đàn dối, chỉ cần tìm đúng kỹ xảo, thủ thắng vẫn như cũ đồng thời không phải việc khó. Rốt cục, tại một chiêu cuối cùng vạn kiếm che phần cuối phía dưới, một trận chiến, rốt cục kết thúc. Tô Dạ cũng là thở dài ra một hơi. Tinh Nguyệt Tháp thứ 100 tầng, quả nhiên có chỗ độ khó, nếu không phải hắn có thần ma lực, muốn đem cái này Tinh Nguyệt Tháp giải quyết, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Hạch Tâm đệ tử lệnh bài. Tô Dạ vung tay lên, Hạch Tâm đệ tử lệnh bài liền liền trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Tô Dạ đạt được lệnh bài, không có lãng phí thời gian nữa, một đường rời đi Tinh Nguyệt Tháp. Dống Tuyết. Hạo Nhân bí cảnh bên trong đã đồng thời không có bao nhiêu người, tất cả mọi người chạy lối ra rời đi, Trận này ba tông tử hắn cũng là tức sẽ kết thúc. Tô bấm đốt ngón tay thời gian, tự nhiên cũng không có ở đây lưu lại ý tứ, Ngày lên rời đi. Mà tại Hạo Nhiên bí cảnh ngoại những cường giả này, không khỏi là hít một hơi thật sâu, bùi nguội mai thôi. Xông qua. Tô giả, thành công xông qua Tinh Nguyệt Tháp. Khởi đầu Tinh Nguyệt Tháp tổ sư ra từng nói qua, nếu có trời mới có thể xông qua Tinh Nguyệt Tháp 100 tầng, hắn tuyệt đối là vạn năm cấp bậc thiên tài, vạn năm. Tô giả thật là vạn năm cấp bậc. Tổ sư ra thời đại kia sự tình, thả đến bây giờ rất khó định đoạt bình luận, vạn năm có thể có chút khoa trường nhưng Tô giả đúng là một thiên tài. Có mấy cái đại đế suy nghĩ sâu xa rồi nói ra. Vô luận như thế nào, năm cấp này, vẫn có chút ý nghĩa phi thường chút. Nhưng là, không cách nào phủ nhận Tô Dạ một trận chiến này, cuối cùng rồi sẽ triệt để dưng danh. Từ xưa đến nay xông qua tinh nguyệt tháp đệ nhất nhân, cái danh này thế nhưng là đầy đủ rõ người. Thời gian vẫn chưa tiếp tục quá lâu, Tô giả cũng cuối cùng từ Hạo Nhân Bí cảnh bên trong đi ra. Đợi đến Tô giả mới từ Hạo Nhân Bí cảnh bên trong ra lúc, liền lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt hướng phía mình tung ra mà đến, để Tô Dạ chính mình cũng có chút không thinh trứng, bao nhiêu có thể suy đoán hắn ra, mình hiện nay đã trở thành mỗi người chú ý đối tượng. Trước hết nhất chào đón, tự nhiên vẫn là cùng hắn có chút quen thuộc thập gia. Lãng Minh toàn bộ hành trình nhìn xem Tô Dạ Bây giờ thái độ đối với Tô giả đã triệt để thay đổi một lần, bây giờ tiến lên đón đến, thậm chí là trên mặt cười lấy lòng, "Tô giả tiểu hữu, ngươi về đến, đến rồi." Tô giả nhìn thấy Trầm Lãng Minh thái độ đại biến, cũng là cười khẽ lắc đầu, ám đạo người chính là như thế hiện thực. Bây giờ mình tại Hạo Nhiên bí cảnh nội cải biến, vậy mà để Trầm Lãng Minh loại này thông thần cảnh cường giả đối với mình đều khách khí. Nói đến, thật đúng là đa tạ Tô giả tiểu hữu, cho Nguyên Anh một viên Hạch Tâm đệ tử lệnh bài. Cái này ơn tình, lão phu thực tế là vô cùng cảm kích." Trầm Lãng Minh giảng đạo, "Thập tiên bối không cần để ý những này, chỉ cần nhớ được ngươi cùng ta giao dịch là đủ." chúng ta lẫn nhau ở giữa giao dịch ta còn không có quên. Trầm Nguyệt Anh giới trướng 7 người kia cùng ta một đi ngang qua đến, như lời ngươi nói kia 10 cái danh ngạch bên trong tính đến bọn hắn 7 cái, còn thừa lại 3 cái, phẩm tiền bối liền tự mình lựa chọn là được. Tô giả giảng đạo. Trầm Lãng Minh ngay vậy, hít một hơi thật sâu. Tô giả nói như vậy, đại biểu Tô giả đạt được không sai biệt lắm một ngàn mai minh huyết yêu đan. Tô giả tiểu hữu, coi là thật đa tạ. Trầm Lãng Minh thực tế là cảm kích. Tô Dạ vì bọn họ đạt được một viên hạch tâm đệ tử lệnh bài, cho dù không cho bọn hắn bất kỳ vật gì, hắn Trầm Lãng Minh cũng là kiếm không lỗ. Nhưng Tô Dạ lại còn lại phải cho hắn hơn ngàn mai minh huyết yêu đan. Bọn hắn thẩm ra, nhất định phải mượn cơ hội này, ý nghĩ nghĩ cách thù lao Tô Dạ, dùng cái này làm cảm kích. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Thẩm ra lần này tiến về ba tông danh ngạch, liền từ các người đến đánh chịu. Trầm Lãng Minh chỉ ba một tia tài, vì cái gì không có ta. Trầm Thiên Long trận to hai mắt, cắn răng giận dữ hết. Quy một chương 1035, đấu giá lệnh bài. Chương 1038, đấu giá lệnh bài. Hắn nhưng là thẩm gia đỉnh cấp thiên tài, lần này bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, dẫn đến hắn liền tiến vào ba tông cơ bản minh huyết yêu đan đều không. Hắn muốn cho là gia tộc sẽ phân cho hắn, thế nhưng là cơ hội bày ở trước mặt, Trầm Lãng Minh vậy mà không có lựa chọn hắn. Thế nào? Trầm Thiên Long, ta không cho ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn từ lao phu trên thân đoạn không thành? Trầm Lãng Minh bình tĩnh nói. Trầm Lãng Minh, cha ta cũng là trưởng lão, thế nhưng là cùng ngươi cùng thế hệ. Ngươi đoạn ta tiến vào ba tông cơ hội, ta sau khi trở về nhất định phải để cha ta tìm ngươi tính sổ sách. Trầm Thiên Long mắt thấy Trầm Lãng Minh căn bản không nghĩ cho mình Minh huyết yêu đan, dứt khoát không nể mặt mũi. Hắn là thiên tài, cấp cao nhất thiên tài, Trầm Lãng Minh dựa vào cái gì không cho hắn? Hắn cựu bất tin nói được loại trình độ này. Trầm Lãng Minh còn dám đem hắn xem nhẹ. Nhưng mà Trầm Lãng Minh thái độ đối với Trầm Thiên Long lại là ở thời điểm này trở nên càng kiên quyết, một hạng lấy đối phía sau lưng nhân từ chiếu cố hắn, lúc này vô cùng lạnh lùng, gọi thẳng trưởng bối tính danh, làm càn, bắt lại, trực tiếp phái về gia tộc bên trong chờ xử lý. Vâng. Hai cái thẩm gia trưởng bối nháy mắt động thủ, đem Trầm Tiên Long bắt tới. Cái này khiến Trầm Thiên Long kinh hai trận mắt hốt mồm, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ngươi, các ngươi dám bắt ta?" Mấy cái thẩm gia trưởng bối cao thủ căn bản không có cùng Trầm Thiên Long giải thích tí tứ, trực tiếp đánh xuống cấm chế, để Trầm Thiên Long ý miệng. Trong lúc nhất thời Một đám thẩm gia thiên tài cũng đều là trầm mặc xuống, Trầm Thiên Long làm thẩm gia xếp hạng trước 3 thiên tài, lại cứ như vậy bị vô tình chèn áp. Thông minh chút thiên tài, nhìn một chút Trầm Thiên Long, lại nhìn một chút Tô Dạ, bao nhiêu có thể đem Trầm Thiên Long sự tỉnh, ẩn ẩn cùng Tô Dạ kéo tới cùng nhau đi. Đích xác, những thiên tài này suy nghĩ không giả, Trầm Lãng Minh đem Trầm Thiên Long bỏ qua, hoàn toàn là bởi vì Tô Dạ nguyên nhân. Trầm Lãng Minh rất rõ ràng, Trầm Thiên Long đối Tô Dạ làm quá mức, Tô Dạ được Minh huyết yêu đan, 10 cái danh mạch bên trong nếu như có Trầm Long phận, như vậy không thể nghi ngờ là lại đánh Tô Dạ mặt. Về sau Tô đến cùng như thế nào, khó mà hạ lược. Bọn hắn tự nhiên phải ý nghĩ nghĩ cách giao hào Tô Dạ, như thế nào ở thời điểm này bởi vì vì một cái Trầm Thiên Long mà đi đắc tội Tô Dạ, dù là Trầm Thiên Long tại Thẩm Gia Thiên Phú chấp truyện, đều tương đương chi cao. Hắn vốn cho là Trầm Thiên Long cùng Tô Dạ có mâu thuẫn, bao nhiêu là có chút tự mình hiểu lấy, sẽ không đi chủ động đi lên, có Tô Dạ đoạt được Minh Huyết Yêu Đan. Ai biết Trầm Thiên Long vậy mà như thế không biết tốt xấu, chẳng biết xấu hổ mở miệng thì thôi, còn đối với hắn tiến hành nhục mạng, hắn như thế nào khinh suất tha thứ đối phương. Trầm thiên Long, ngươi đối người Thẩm Gia thấy chết không cứu sự tình, trở lại trong tộc, ta sẽ từ từ cùng ngươi, cùng phụ thân của ngươi thanh toán. Trầm Lãng Minh mặt không biểu tình nào. Tại Hạo Nhân bí cảnh bên ngoài, hắn nhìn rõ ràng. Nói xong về sau, hắn mới vừa tới Tô Dạ bên cạnh, cười nói, "Tô Dạ tiểu hữu, đây là chúng ta thẩm ra 10 cái danh nghịch. Ân, những này minh huyết yêu đàn, liền từ thẩm ra ra chủ phân phối cấp cho đi." Tô Dạ nói ra, "Trừ cái đó ra, ta còn có một viên Hạch Tâm đệ tử lệnh bài." Trầm Lãng Minh tất nhiên là biết những này, lúc đầu coi là Tô Dạ muốn đem cái này Mai Hạch Tâm đệ tử lệnh bài dùng đến trên người mình, lại không nghĩ rằng Tô Dạ tựa hồ có giao dịch trí tứ. Chầm lãng Minh nơi nào ngồi được vững, liền nói, "Tô Dạ tiểu hữu, Nghĩ ra bằng cái này mai hoạch tâm đệ tử lệnh bài. Ân, không sai. Bất quá ta cùng thẩm gia giao dịch đã không tại cái này mai hoạch tâm đệ tử lệnh bài trong phạm vi, thẩm gia còn phải tái xuất giá cao mới được. Tô Dạ không nóng không đổi đạo. Trầm Lãng Minh liền cười nói, Tô Dạ tiểu hưu muốn cái gì, cứ mở miệng. Tô Dạ lười nói nhảm, mà lại hắn từ trước đều là đi thẳng về thẳng. 600 vạn linh thạch. Tô Dạ bình tĩnh nói. Hắn hiện tại gấp thiếu linh thạch, vô luận là rèn đúc vài thanh cùng truyền sinh chi kiếm một dạng bản mệnh linh kiếm, hoặc là kia thần bí con rối đoạn, linh thạch đều là cần thiết. Chỉ bất quá cái giá tiền này Hiển nhiên là có chút vượt qua Trầm Lãng Minh tưởng tượng, do dự một lát sau, Trầm Lãng Minh nuốt ngụm nước miếng, liền nói: "Tô dạ tiểu hữu, cái giá tiền này, có thể hay không lại hướng xuống giảm một điểm?" 600 vạn, thẩm gia đỉnh phong thời kỳ tự nhiên không tính là gì, nhưng bây giờ thẩm gia vì đầu nhập Hạo nhiên bí cảnh, đã tốn hao quá nhiều tài nguyên. Cái giá tiền này là giá thấp nhất, nếu như thẩm tiền bối không nguyện ý, vậy ta nghĩ, gia tộc khác bên trong nên sẽ có người rất tình nguyện tốn giá cao thu. Tô dạ thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có một thanh âm rơi xuống: "Chúng ta lưu gia, nguyện ý tốn hao giá cao." 600 vạn linh Thạch. Tô Dạ tiểu hữu ngẫm ý, chúng ta lư ra hiện tại liền thu. Nói chuyện, chính là lư ra cùng Trầm Lãng Minh quan hệ bất hòa Lô Phương đi. Nhìn thấy Lô Phương thịnh hành, Trầm Lãng Minh khí hàm răng trợn rương rương, liền nói, chúng ta thẩm ra nguyện ý ra 600 vạn linh thạch. Vậy chúng ta lư ra ra 700 vạn linh thạch, Tô giả tiểu hữu, chúng ta lư ra cái giá tiền này, không biết có thể tranh thủ đến lệnh bài này. Lô Phương đi nói. Tô giả nhẹ gật đầu, thẩm tiền bối, ta đối với các ngươi thẩm ra đã không tệ, cái này mai tâm đệ tử lệnh bài, liền liền người trả giá cao được. Trầm Lãng Minh khí sôi lên, biết vậy chẳng làm, mới Tô Dạ có 600 vạn bán ý Nhưng hắn hết lần này tới lần khác do dự nếu như không do dự trực tiếp một mộtùng giá nói không chừng tô dạ liền đồng ý nơi nào còn có những người khác chen chân ý tứ. hiện tại tốt cái này Lô Phương đi lô thai quả nhiên là nhọn vô cùng nghe tới lời nói lập tức chen chân tiến đến tô dạ tự nhiên không có lý do không phải tại bọn hắn thẩm ra trên một thân tay treo cổ chúng ta thẩm ra ra 800 vạn trầm Lãng Minh Tuy nói hối hận nhưng vẫn là cắn chặt hàm gia đạo chúng ta phong ra ra 900 vạn lúc này phong ra bên trong một cái cao tầng cũng là đứng dậy cùng Lô Phương đi đồng dạng ngay tớianâm cùng đọc tính trực tiếp Quang Minh chính đại qua tới đấu giá Một lần vạn, chúng ta tiết ra đối cái này Hạch Tâm Đệ Tử Lệnh Bài cũng là cảm thấy rất hứng thú. Từ từ, Tô Dạ xung quanh đều trở nên náo nhiệt, ngay từ đầu chỉ có một hai cái gia tộc chen chân tiến đến, đến toàn bộ hòn đảo đều biết Tô Dạ đấu giá Hạch Tâm Đệ Tử Lệnh Bài sự tình, đến mức 10 gia tộc lớn nhất toàn bộ tham dự vào, đối cái này Hạch Tâm Đệ Tử Lệnh Bài phát sinh điên một dạng tranh đoạn. Cái này, Viễn Văn Đại sư một mặt lúng túng nói, ba vị lão tổ, cái này đấu giá Hạch Tâm Đệ Tử Lệnh Bài tình, muốn làm sao tính toán? Kinh Thiên lão tổ ba người đối mắt nhìn nhau, cũng là có chút xấu hổ. Dựa theo lẽ thường đến nói, đấu giá Tâm Đệ Tử Lệnh Bài loại chuyện này Tự nhiên là không phù hợp với củ. Thế nhưng là, trước kia chưa hề phát sinh qua, ai đạt được hoạch tâm đệ tử lệnh bài sẽ bán đầu ra ra. Ba tông thử vẫn quy tắc bên trong, vẫn chưa có đầu này. Mà lại, đưa tặng minh huyết yêu đàn, cùng hoạch tâm đệ tử lệnh bài, đều là có thể xuất hiện. Chúng ta ba tông năm đó vì đem Hạo Nhiên bí cảnh quy tắc càng thêm hoàn thiện, sở dĩ nói ra hoạch tâm đệ tử lệnh bài có thể vô điều kiện trở thành ba tông tùy ý một môn hoạch tâm đệ tử, liền là muốn cho những thiên tài này tại tranh đoạt tâm đệ tử lệnh tiềm lực có thể đạt được tốt hơn ngọc. Phong lão tổ giờ khóc giờ mà nói, lại không nghĩ rằng, bị tiểu tử này chui chõng Sách mới đề cử, bất hủ phàm nhân nhất nghiệm vĩnh hàng đấu thần bao tấp long huyết sôi trào cổ y đô thị đi liên minh huyền thoại bên trong đơn vinh quang ta cùng tuyệt phẩm nữ cấp trên ta tiền nhiệm là thường nga lao bà của ta là âm dương thiên sư. Bản chạm tất cả tiểu thuyết vì đăng lại tác phẩm, tất cả chương tiết đồng đều từ dân mạng chuyển lên, đăng lại đến bản chạm chỉ là vì tuyên truyền quyển sách để càng nhiều độc giả thưởng thức. Cộng thị gì tất ký hiệu bản quyền 2014 bút thú các ôn dị tập dị rẻ ven. Quy 1 chương 1036, giá trên trời bán ra. Chương 1039, giá trên trời bán ra. Chuyện cho tới bây giờ, lại ngăn cản cũng không có ý nghĩa. Chúng ta ba tông cũng không thể bởi vì chuyện này mà Lâm thời cải biến quy tắc. Nếu không chuyển đi còn không cho người cười chết. Bất quá này lần về sau, tại Bán Gia Minh huyết yêu đàn cùng hạch tâm đệ tử trên lệnh bài là muốn mạnh mẽ sửa chữa một chút, tuyệt không thể lại để cho này chuyện phát sinh. Nếu không cái này tập tục thật đúng là sẽ để cho Tô Dạ tiểu tử này cho làm hư. Ba cái lao tổ không khỏi là bật cười liên tục đạo. Quy tắc là bọn hắn định, bị chui chỗ trống, bọn hắn cũng không thể tránh được. Mà lúc này, phía dưới 10 gia tộc lớn nhất thế lực người, cũng bao quát Tô giả, mắt thấy ba tông cường giả khắp nơi đồng thời không có người xuất hiện trận này đấu giá, liền cũng biết ba tông đã ngầm thừa nhận loại hành vi này. Chính là bởi vì như thế, cái này đấu giá càng trở nên không chút kiêng kỵ. Bất quá, bán đấu giá quá trình cũng không tính phức tạp, đến mức tiến trình rất nhanh, chỉ là không đến sau thời gian uống cạn tổn trà, dường như thẩm ra những này tại linh chiến đá, đã rất khó xuất ra quá đa số lượng gia tộc, đều đã ngang nhau rời trận, không thể không từ bỏ trận này tranh đoạt. Vẫn còn tiếp tục tranh đoạt 10 gia tộc lớn nhất thì chỉ còn lại Tiết gia, Phong gia, còn có Trần gia ba nhà. Hiện tại đến xem, Trần gia khí thế yếu nhất, về phần Tiết gia Hỏa Phong nhà, rõ ràng là có nguyên nhân vì cái này mai hoạch tâm đệ tử lệnh bài liệu mạc ý tứ. 18 triệu, 19 triệu. Trần gia cao tầng trưởng lão nhìn thấy Phong gia cùng Tiết gia đã tranh đoạt đến trình độ này, đắng chát cười một tiếng, hai vị thật đúng là tranh đoạt lợi hại, ta Trần mẫu người là không có dũng khí đó lại tranh đoạt xuống dưới, liền từ hai vị phân cao thấp đi. Phong gia hiện tại đứng ra chính là Phong gia gia chủ, Do Tuyền Bình, một thân thực lực rõ ràng đã đạt tới đại đế cấp bậc. Giờ phút này tự mình lộ diện, tranh đoạt cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Về phần Tiết gia, đồng dạng là từ kia Tiết gia gia chủ Tiết Văn Kiệt tự mình miểu diễn, thực lực khí phương diện, Hỏa Phong truyền bình chiến lệnh không xa, mới một tranh đoạt, Hỏa Phong truyền bình đồng dạng, cho thấy đối này lệnh bài tình thế bắt buộc Tiên Văn Quyết, các người tiết ra, cũng liền một cái tiết tri văn tiên phú dư xài, nhưng tựa hồ cũng dựng không lên cái này mai hạch tâm đệ tử lệnh bài. Người nói người đau khổ mua lại hạch tâm đệ tử lệnh bài có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng đưa đến ba tông bên trong, con góc liền có thể nhất phi trùng tiên rồi? Gió Tuyền mặt phảng mạo trẻ tuổi, xem ra cũng không có bao nhiêu, đứng bên ngoài một bên, liền tựa như một cái không lớn thanh niên đồng dạng. Trong đoạn thời điểm, nó trầm giọng nói, Tiết Văn Kiệt thì là cái đầu trọc mặt xem ra hòa ái dễ gần, nhưng nói tới nói lui lại không có chút nào lưu tình. Doa Tuyền Bình Cả người Phong gia gió Hạo Thiên đã cử đi bà tông hoạch tâm đệ tử thân phận, làm người nên mới đủ, ngươi còn cùng chúng ta tiết ra cái gì tranh đoạn. Thiết văn kết quả. Gió Tuyền Bình lạnh hừ một tiếng, không có làm nhiều giải thích. đích xác, gió Hạo Thiên đã bị vạn đao lão tổ dự định, có thể nói là cử đi thiên lộc trong tông, nhưng là phong bất minh không giống, phong bất minh thiên phú càng tại phong Hạo Thiên phía trên, lại bởi vì Tô giả nguyên nhân dẫn đến đào thải, đoạt được minh huyết yêu đan rất khó trực tiếp khóa chặt hoạch tâm đệ tử thân phận. Hắn khẳng định phải ý nghĩ nghĩ cách, trợ giúp phong minh lấy được cái này mai tâm đệ tử lệnh bài, vì vậy, linh giá cả cao một chút thì thế nào? Tiết Văn Kiệt ý nghĩ hòa phong triền bình không sai bị lắm, bọn hắn tiết ra giới này thiên tài vốn là thường thường, hắn nhất định phải tranh thủ đem nhà mình nữ nhi Tiết Chi Văn đưa vào bà tông bên trong mới được. Một phen đấu giá phía trên liệu mạng tất nhiên là không cách nào tránh khỏi, mà Tô Dạ tự nhiên cũng vui vẻ bên cạnh xem kịch, nói thật ra, mới đầu hắn lấy 600 vạn linh thạch đấu giá đều cảm thấy có phải là có chút cao. Trên lý luận đến nói, cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài muốn so lúc trước hắn bán đấu giá ba tông thử huấn thư mời danh ngạch chân quý nhiều, thế nhưng là địa vực không giống a, 500 mai minh huyết yêu đàn có thể bảo vệ đưa một cái hạch đệ tử. Cái này mười thế lực lớn có thực lực gia tộc, cứ đi một cái vẫn là không thành vấn đề, không nhất định liền thật sự có nhiều như vậy gia tộc vì cái này danh ngạch liều chết đi sống lại. Nhưng hắn còn là coi thường những gia tộc này muốn hướng ba tông bên trong chuyển vận hạch tâm đệ tử danh ngạch quyết tâm, dù là đã có người có thể tiến vào ba tông nội đường tuyển hạch tâm đệ tử, bọn hắn cũng không để ý vì cái thứ hai cái thứ ba tốn hao đắt đỏ giá cao. 2000 vạn. 21 triệu. Giá cả còn tại đi lên trên, nhưng lại không khó nhìn ra được, hai nhà này tại tranh đoạt đến 2000 vạn thời điểm, kêu giá liền đã có chút mềm nhũn. 22 triệu. Tiết Văn Thanh nhìn thoáng qua nhà mình sau lưng nữ nhi Tiết Chi Văn, nhếch răng nghiến lợi đạo. Gió Tuyền Bình rất là khôn phục, nhưng suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là âm thanh lạnh lùng nói: "Tốt, rất tốt, Tiết Văn Thanh, xem như ngươi lợi hại." Cầm vốn liếng đi tranh đoạt một cái hạch tâm đệ tử danh ngạch, cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài, chúng ta phong ra tặng cho ngươi. Tiết Văn Thanh nghe nói như thế, rốt cục mồ hôi nhỏ xuống, thở dài ra một hơi. Hắn thật đúng là sợ hãi Gió Tuyền Bình lại tranh đoạt xung dưới, lại hướng xuống tranh, hắn coi như thật muốn sơn cùng thủy tận, không tốt lại liều mạng. Tô Dạ Tiểu Hữu. Tiết Văn Thanh nhìn xem Tô Dạ, cũng là ngồi ngồi mai thôi ai có thể nghĩ đến, 10 gia tộc lớn nhất vậy mà vì tiểu gia hỏa này mà tranh đầu rơi máu chảy. Nơi này là 22 triệu linh thạch, ngươi có thể kiểm lại một chút. Thiết Văn Thanh đưa ra một viên linh giới. Tô giả thần hồn đã qua, đem linh giới kiểm lại một chút, liền liền nói, đây là Hạch Tâm đệ tử lệnh bài, Tiết gia chủ lấy được. Lấy được Hạch Tâm đệ tử lệnh bài, Tiết Văn Thanh vui vẻ không thôi, liền nối Tiết Chi Văn cũng là cảm xúc tăng vọt, biết cái này mai Hạch Tâm đệ tử lệnh bài, tất nhiên sẽ rơi vào hắn chi thủ. Khi lấy được lệnh bài về sau Tô Dạ, thì là chẳng biết lúc nào, đột nhiên biến mất. Một đám cường giả rất là ngoài ý muốn, không biết Tô Dạ đi hướng nơi nào. Làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, mấy cái không đang chú ý tiểu nhân vật, mình làm thành một đoàn, mà trong đó mấy người tập hợp một chỗ, chính là Tô Dạ chỗ quen thuộc Mạc Liên thành cùng Mạc tầm Phong các loại, từ pháp thần cung chạy tới người. Ba người chúng ta người, liều mạng, lợi dụng Mạc thúc cho bảo bối của chúng ta. Lại thêm nhặt một đợt để loại, mới miễn cưỡng lấy được 100 mai minh huyết yêu đàn, chỉ có thể cử đi một người tiến vào ba tông. Cái này, Mạc Tâm Phong, Trần Long Kỳ, còn có Tiêu Thanh Nhã, nói đến đây lúc, không khỏi là nhìn về phía lẫn nhau. Ba người, tự nhiên ai cũng không muốn từ bỏ cái này tiến vào ba tông cơ hội. Chúng ta rút thăm quyết định đi. Mạc Liên Thành cũng không tốt thiên vị cháu của mình. Ân, liền rút tham quyết định. Ba một thiên tài cũng không có biện pháp tốt hơn. Từ Mạc Liên Thành làm tốt ký, bỏ vào ba người trước mặt, ai rút đến mang theo ba tông hai chữ ký, Liên đại biểu người này có thể cầm tới 100 mai minh huyết yêu đan, tiến vào ba tông bên trong. Hai người khác chỉ có thể ảm đạm trở về. Ta rút đến, ta rút đến. Trần Long Kỳ nhìn xem mình ký, kinh hỉ như điên. Mạc Tầm Phong cùng Tiêu Thanh Nhã thở dài, chúc mừng Trần huynh. Long Kỳ cao hứng qua đi, cũng biết đối với Mạc Tầm Phong cùng Tiêu Nhã mà nói không thể nghi ngờ là một trận đả kích, Mạc huynh, Tiêu muội cái này Thật xin lỗi. Quy 1 chương 1037, thu lấy minh huyết yêu đan. Chương 1040, thu lấy minh huyết yêu đan. Tiểu Thanh Nhã còn tốt, thực lực của nàng là ba người ở trong yếu nhất, trong lòng biết mình coi như tiến vào ba tông bên trong cũng khó có thành tích, nhưng là Mạc Tầm Phong liền không giống. Thiên tư của hắn cùng Trần Long Kỳ không sai biệt nhiều, nếu là tiến vào ba trong tông, hắn cũng rất tò mò tương lai của hắn, lại biến thành cái gì bộ dạng. Chỉ bất quá, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Mạc Tầm Phong miễn cưỡng vui cười, "Trần huynh có gì xin lỗi chúng ta, đây đều là người ta cộng đồng được thành quả." Trần huynh nhất định phải mang theo ba người chúng ta hợp lực hoàn thành thành quả, tại ba tông bên trong sông ra một phen thành tựu, bằng không mà nói, ta nhưng tha không được ngươi. Chúng ta chắc chắn lúc pháp thần cung bên trong phù hộ ngươi. Ân, nhất định. Trần Long Kỳ nắm chặt nắm đấm, mang theo mạc Tầm Phong giận dở, hắn yên lặng phát thế mạnh lên. Từ pháp thần cung đi tới Tam Thánh đạo, tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn phát hiện gì vãng lợi ích chiến đấu, gì vãng nhỏ hẹp tâm cảnh, thực tế là quá ngây thơ, chỉ có một đường mạnh lên, một đường đi theo vĩnh vô chỉ cảnh Võ đạo, mới là trên thế giới này sinh tồn, tuyên cổ bất biến chân lý. Thiếu cô nương, Mạc Túc Chúng ta trở về đi." Mạc Tầm Phong thở dài. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại làm sao không tương tâm, bây giờ đã biết rõ tiến không được bà tông, nội tâm suy nghĩ, chỉ có ảm đạm rời sân. Nhưng vào lúc này, lại là gặp được thanh âm đột ngột vang lên. "Đi cũng không cần gấp gáp như vậy, đã đến, pháp thần cung loại địa phương kia, vẫn là lấy thăm người thân dành nghĩa trở về đi. Bây giờ đi về, chẳng phải là quá chiêu người chê cười cùng thất vào rồi." Đối thanh âm này, mặc Liên Thành bọn người rất quen thuộc. "Tô Dạ." Nghe tới thanh âm, Mạc Tầm Phong nhẹ nhàng dừng lại, lại quay đầu nhìn lại, chỉ phát hiện Tô đi tới bên cạnh của bọn hắn. Tô ngạc lại vui mừng nói: "Tô Minh, ngài làm sao tới?" Tô Dạ mỉm cười: "Ta nếu không đến, các ngươi chẳng phải là liền trở về rồi." "Tô huynh có ý tứ gì?" Mạc Tầm Phong không hiểu nói. Tiêu Thanh Nhã cũng là một mặt mờ mịt, không có quá minh bạch Tô Dạ lời nói bên trong hàm nghĩa. Tô Dạ cười nhạt một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra 200 mai minh huyết yêu đan. Đây là hắn hiện tại còn thừa lại cuối cùng 200 mai minh huyết yêu đan, cũng tình chưa quá mức do dự, trực tiếp liền cho Mạc Tầm Phong cùng Tiêu Thanh Nhã. "Đây là 200 viên huyết yêu đan, các ngươi cầm đi." Tô Dạ mỉm cười: "Có những này minh huyết yêu đan Các người tiến vào ba tông liền không thành vấn đề. Đây quả thật là minh huyết yêu đan. Tiêu Thanh Nhã kinh hỉ như điên, mà lại là trọn vẹn 200 mai, đại biểu cho hắn cùng Mạc Tầm Phong đều có tiến vào ba tông hy vọng. Cái này, cái này thật sự là quá tốt. Mạc Tầm Phong cũng là vui đến phát khóc. Hắn lúc đầu đều đã tuyệt vọng xuống tới, lại không nghĩ rằng, Tô Dạ vậy mà lại cho bọn hắn đưa tới hy vọng. Bây giờ nhìn xem những này minh huyết yêu đan, Mạc Tầm Phong kích động không thôi, nhưng cũng không có mất đi tỉnh táo, dò hỏi: "So, Tô Minh, cái này minh huyết yêu đan cho chúng ta, ngài đâu?" Mạc Liên Thành sờ, sờ cái cảm Tô Dạ biểu hiện, tiến vào ba tông chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, các ngươi liền không cần nhọc lòng. Mặc Tầm Phong ba người trở về cũng tương đối chế, không biết Tô Dạ biểu hiện, bất quá lại biết Tô Dạ Thiên Phú càng tại bọn hắn phía trên, cũng biết nhọc lòng Tô Dạ sự tình đúng là dư thừa. Cầm những này minh huyết yêu đàn, muốn bái nhập cái kia cái tông môn bên trong, liền bái nhập cái kia cái tông môn bên trong. Tô Dạ niết niết miệng, ta liền đi về trước. Hắn vẫn chưa lưu lại quá lâu, dù sao hắn mượn dùng chính là thẩm gia danh nghĩa. Đường trở về bên trong, hắn lại nhìn thấy mấy người quen, liền chính là Biện Tiên thành Nhạc gia nhạc tiểu tiên, còn có Nhạc tiểu huynh hai tỉ muội. Bất quá nhìn cái này hai tỉ muội, cùng đàng trưởng phong bộ dáng, tựa hồ tại Minh huyết yêu đan phương mặt kết quả, cũng không phải quá tốt bộ dáng. Đối đây, Tô giả tuy có tâm trợ rút, nhưng trong nội tâm cũng là có chút bất lực. Nói đến, những này Minh huyết yêu đan cho Mạc Tầm Phong cùng Tiêu Thanh Nhã, trong tay của hắn, cũng liền một điểm Minh huyết yêu đan cũng liền không còn, toàn bộ đều bị quét dọn ra ngoài. Mà lại cho dù biết nhạc ra tỉ muội, Minh huyết yêu đan không đủ, hắn cũng sẽ không hỗ trợ cái gì, dù sao trong mắt hắn, pháp thần cùng đồng bạn, nói thế nào đều muốn so biện tiên thành mấy cái này bằng hữu trọng yếu một chút. Đợi đến trở lại trong tầm ra, ba tông người, cục có động tĩnh có minh vật tự chủ sự phương, xa Văn Hóa thượng đi đầu đứng dậy, Ôn hòa nói ra, ba tông thử vẫn đã chính thức kết thúc, các vị tiến vào hạo nhân bí cảnh nội thế tài, thỉnh cầu đem lấy được minh huyết yêu đan, đều lên giao lên đi. Chúng ta ba tông căn đoàn, minh huyết yêu đan về số lượng giao vượt qua 100 mai người, thì nhất định được thu vào ba tông bên trong tùy ý trong tông môn, các ngươi chỉ cần ở trên giao minh huyết yêu đan lúc, điền xong mình chỗ muốn đi vào chính là cái kia tông môn là đủ. Tốt, bắt đầu đi. Một đám tiên tài đã lần lượt hàng, đi tới cái này nộp lên minh huyết yêu đan người phụ chỗ, nhau nhau đem minh huyết yêu đan lên, đồng thời mình nhập mục đích. Tô Dạ bên này không có Minh huyết yêu đan, tự nhiên là không có động tĩnh gì, bất quá hắn cũng không nóng nảy, lấy biểu hiện của hắn nên sẽ đặc biệt tiến vào ba trong tông. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm ứng được, cho dù Minh huyết yêu đan bắt đầu thu lấy, cũng vẫn như cũ có đại lượng ánh mắt đặt ở trên người mình, thời khắc không có chuyển đợi qua. Cái này Tô Dạ, ba cái lao tổ lẫn nhau nghị luận, hắn tiểu tử đến bây giờ cũng không có đi lên xếp hàng, không phải là không có ý định nộp lên Minh huyết yêu đan rồi. Tuyết Phong lão tổ vướt vướt trong râu, tiểu gia hỏa này đem Minh huyết yêu đan cho hết những người khác, vẹn vẹn người thẩm gia liền phân đi hơn 1000 cái, còn trở lại một chút. Tiểu tử này tự hồ lại cho những người khác. Thiên Cơ lão tổ ha ha cười nói, tiểu tử này rất thông minh, ta thế. Hắn là liệu định chúng ta sẽ thu hắn nhập tông. Có cái này tự tin cũng là chuyện tốt. Kinh Thiên lão tổ vướt vướt trong dâu. Rất nhanh, Minh huyết yêu đan nộp lên liền đã hoàn thành không sai biệt lắm. Về phần Hạch Tâm đệ tử lệnh bài nộp lên, không thể nghi ngờ là trở thành vạn chúng chú mục đối tượng. Một cái là Thẩm Gia Trừng Người Anh, hay là Tiết Gia Tiết Chi Văn. Điều này cũng làm cho đám người mở rộng tầm mắt, bởi vì hai người này nộp lên Hạch Tâm đệ tử lệnh bài, đều không thể nghi ngờ cùng một người có quan hệ, đó chính là Tô Dạ. Tiết Chi Văn chầm như anh, hai người các người, nghĩ muốn gia nhập chúng ta Ba tông cái kia tông môn. Sa Văn Hỏa thượng ôn hòa nói. Trầm Nguyên anh tâm tình kích động, nói chuyện đều khó mà ức chế tâm tình của mình, Van Duối, Van Duối muốn gia nhập Thiên Lộc tông. Thiết Chi Văn, ngươi đây. Sa Văn Hỏa thượng lại hỏi. Van Duối muốn gia nhập Thanh Hà tông. Thiết Chi Văn cũng lập tức trả lời nói. Sa Văn Hỏa thượng khẽ miệng âm thầm co rúm, hai cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài người nắm giữ vậy mà một cái muốn gia nhập bọn hắn minh Phật tự đều không, bất quá cũng được, hai người này cũng đều cũng không phải là theo dựa vào năng lực chính mình tiến vào Ba tông. Có vào hay không bọn hắn minh Phật tự liền không quan trọng. Mấu chốt là Tô Dạ, còn có Kim Tàng mấy cái thiên tài chỗ. Ta hôm trước nói là hậu thiên canh năm, cũng chính là hôm nay. Hôm qua mắng ta người không hiểu được, bởi vì ta hôm qua vừa trở về, hôm nay khẳng định canh năm, thời gian đổi mới không quá ổn định, bởi vì cũng là hiện viết hiện càng. Quy một chương 1038, Lao tổ tranh đo. Chương 1041, Lao tổ tranh đo. Nghĩ đến nơi này, Sa Văn Hóa thượng cũng là nhìn về phía ba cái Lao tổ, nếu là cái này ba cái Lao tổ không ở nơi này, có quan hệ Tô Dạ mấy tên thiên tài chỗ, tự nhiên là từ bọn hắn người bên dưới tranh đoạt bất quá bây giờ ba cái lao tổ thân ở đây, liền không phải do bọn hắn đến tranh đoạt. Kim Thiên lão tổ ba người hiện tại liếc nhìn nhau, đối với Tô Dạ, Kim Tạng, Cửu Tiếp công tử bọn người, bọn hắn tự nhiên là rất để ý nếu không phải là ba người bọn họ thực lực mạnh mẽ, đều siêu việt đại đế phía trên, đặt tới cấp bậc cao hơn. Hiện tại đã sớm không quan tâm mặt mũi đi trực tiếp mở miệng tranh đoạt. Tuyết Phong lão tổ ho khan 2 tiếng, đã có lựa chọn mục đích thế tài, liền phân biệt đứng tại chúng ta Minh Phật tự, cùng Thiên tông, còn có Thanh Hà Tông, Ba Tông trong đội nhóm. Trong lúc nhất thời, trước đó lên Minh Huyết đang thế tài, nhau nhau đứng tại mình mục đích trong tông môn, cảm xúc tăng bọn. Tâm tình thật tốt. Dù sao từ thời gian này bắt đầu, bọn hắn liền đã thành công trở thành ba tông bên trong một viên. Ba tông người phụ trách cũng là phân biệt chiêu đái, đem những này mới đi tới thiên tài thu xếp tốt. Kể từ hôm nay, các người chính là chúng ta Thiên Lộc tông một viên. Thiên Lộc trong tông, một cái đại đế cấp các trưởng lão khác tự mình xuống dưới an bài. Những tông môn khác cũng là vì thế bận rộn. Về phần Kình thiên lão tổ ba người, thì là tại dừng lại một lát sau nói ra, phía dưới ta hô đến danh tự trừ vị tiểu hữu, liền đơn độc ra đi. Cửu Tiếp công tử, Phong Bất Minh, Kim tảng, Tô Dạ. Liên tiếp hô bốn cái danh tự đều là giới này hạo nhiên bí cảnh biểu hiện nhất là chắc Tuyệt một thiên tài. Bây giờ bị hô đến danh tự thời điểm, Tô Dạ bốn người tự nhiên cũng là không có do dự, nhau nhau đứng dậy, đi tới ba cái lao tổ trước người. Tô Dạ đứng vững thời điểm, cảm thấy một đạo ánh mắt thả trên người mình, dư quang nhẹ nhàng cho nhìn, mới phát hiện là kêu Kim Tạng. Xem ra Kim Tạng đối với mình đem đánh bại, trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng a. Tô Dạ cười lắc đầu, vẫn chưa quá mức để ý. Phong Bất Minh, lấy thiên phú của ngươi tiêu chuẩn, đủ để đảm nhiệm ta Minh Phật tự hạch tâm đệ tử thân phận, ngươi có thể nguyện bái nhập tên của ta hạ, đảm nhiệm ta thân truyền đồ đệ. Trên phòng lão tổ đứng chắp tay, cười nhẹ nhàng nhìn xem Phong Bất Minh. Phong Bất Minh do dự một chút, nhìn thoáng qua Thiên Cơ lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ, ngầm thở dài. Xem ra Kình Thiên lão tổ chán cùng Thiên Cơ lão tổ cũng không nguyện ý thu hắn làm đồ, chỉ có Minh Phật tự những năm gần đây sát thực thiếu khuyết thiên tài, mới đưa hắn thu nhập giới trướng. Bất quá, hắn cũng chỉ là làm sơ do dự, nhìn thấy Thiên Cơ lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ không có có tâm tư thu hắn làm đồ, liền lập tức nói, "Vãn ý." Hắn vốn không muốn bái nhập Minh Phật tự, đi làm một tên hòa thượng. Nhưng có một cái tổ cấp cường giả nguyện ý thu hắn làm đồ, Hắn tự nhiên cũng là không chút do dự, trực tiếp đáp, van bố mượn ý. "Ân, tốt tốt tốt." Tuyết Phong lão tổ tất nhiên là nhìn ra phong bất minh nội tâm những tâm tư đó, bất quá hắn thân là lão tổ cấp bậc cường giả, tất nhiên là lòng dạ rộng lớn, không có quá mức để ý, bật cười lớn về sau, liền vây vây tay, ra hiệu phong bất minh đi tới bên cạnh nàng. Đợi đến phong bất minh thu đồ qua đi, Thiên Cơ lão tổ cũng là cười ha hả nói, "Cửu Kiếp, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Đối với Thiên Cơ lão tổ đã sớm dự định cửu Kiếp công tử sự tình, Thần Thiên lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ đều biết, mặc dù trong nội tâm, đối cái này kiểu Kiếp công tử mười phần tán đồng, nhưng còn chưa tới không nể mặt mặt, đi trực tiếp đoạt người khác bắt cơm bên trong đồ vật tình trạng. Kiểu Kiếp công tử liền nói, vãn bối ngẩn ý: "Tốt, đã như vậy, ngươi chính là ta Thiên Lộc tông hoạch tâm đệ tử, về sau chính là dưới trướng của ta cái thứ 6 thân truyền đồ đệ." Thiên Cơ lão tổ nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bái nhập ba tông thiên tài không khỏi là ao ước đấu kỵ. Dù sao gia nhập ba tông, bọn hắn cũng chỉ là phụ thông đệ tử, nơi nào có thể giống như là Tô Dạ bốn người đồng dạng, còn có ba vị lão tổ tự mình tu độ. Cái này một khi bái nhập lão tổ giới chướng, kia không chỉ có riêng là hạch tâm đệ tử đơn giản như vậy, còn không thể nghi ngờ là nhiều một cái cự đại chỗ dựa. Kim Tạng, rất nhanh, đám người lại đem ánh mắt bỏ vào Kim Tạng trên thân. Bái kiến các vị tiền bối. Kim Tạng cũng là 10 phần chú ý lấy tiết, cung tính con người. Kim Tạng, thiên phú của ngươi chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nói thật với ngươi, ba người chúng ta đều có thu ngươi làm đồ ý tứ. Kinh Thiên lão tổ không nóng không đợi mà nói, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ba người chúng ta ai giới chướng? Kim phú, bọn hắn vẫn là 10 phần đồng. Duy nhất để người thở dài chính là Kim Tạng cũng không phải là người Trung Nguyên, đến từ Tây vực, ngày sau tâm tư nhất định cũng sẽ phong tới Tây vực bên trên. Tất nhiên sẽ không cường điệu bà tông. Đây cũng là từ xưa đến nay bọn hắn đối Tây vực thiên tài cũng không bằng đối Trung Nguyên thiên tài coi trọng như vậy. Thế nhưng là Kim Tạng biểu hiện tại kia, có thể nói, Kim Tàng chỉ là vận khí không tốt, gặp Tô dạ, nếu như không có gặp được Tô dạ, cái này Kim Tạng, nhất định là cái này bà tông thử huấn đệ nhất nhân. Nên thu đồ, vẫn là phải thu độ. Tuyết Phong tổ cười ha hả nói, Kim Tạng, có thể muốn cân nhắc chúng ta Minh Phật tự. Tây vực công pháp rất nhiều đều là xuất từ chúng ta Minh Phật tự bên trong, năm đó chúng ta Minh Phật tự tiến về Tây vực truyền giáo, có thể nói Tây vực cùng Minh Phật tự công pháp đều có rất nhiều tương tự giống nhau, nếu là bái nhập chúng ta Minh Phật tự, đối ngươi ngày sau tiền cảnh nhất định có chỗ trợ rút. Thiên Cơ lão tổ đứng chắp tay, cười nhẹ nói, Tuyết Phong lão tổ, lúc này mới vừa mới bắt đầu người liền không kịp chờ đợi muốn lôi kéo. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Kim Tạng dù xuất từ Tây vực, nhưng trung nguyên pháp môn hắn nhất khiếu bất đồng, càng cần hơn bổ sung, mà chúng ta Thiên Lộc tông vừa vặn là công mỹ biểu. thích hợp gia nhập chúng ta Thiên Lộc tông, Mặc dù ta đã không có cách nào thu ngươi làm đồ, bất quá bên ta mới đã tiếp vào chuyện âm, chúng ta Thiên Lộc trong tông có một vị khác lão tổ nguyện ý thu ngươi làm đồ. Kim Tạng chần chờ một lát, chỉ phát hiện trừ Kình Thiên lão tổ đối thu hắn làm đồ cảm xúc biểu hiện không phải mãnh liệt bực nào bên ngoài, Tuyết Phong lão tổ cùng Tiên Cơ lão tổ đều cố ý lôi kéo hắn. Thứ không giam dâu diễn, Vạn Bối trước khi đến, trong tộc trưởng bối đã nói qua, muốn để Vạn Bối tận khả năng gia nhập Minh Phật tự bên trong. Kim Tạng chi tiếp nói, cái này, Thiên Cơ lão tổ sắc mặt có chút không vui, lão tổ thì là thoải mái to, ha, ha, ha đây chính là lựa chọn tốt nhất nha. Kim Tàng, ngươi muốn nghe trong tộc trường đối? Chỉ bất quá." Kim Tàng rất nhanh thay đổi miệng. Tuyết Phong lão tổ tiểu dung tại câu này chỉ bất quá trước mặt, không thể không thu hồi lại, một mặt xấu hổ, chỉ bất quá cái gì? Kim Tàng lúng túng nói, "Chỉ bất quá, văn ngôi muốn đợi Tô Dạ lựa chọn qua đi, lại làm lựa chọn." Tô Dạ có chút dừng lại, cái này Kim Tàng có ý tứ gì? Ba cái lao tổ đối mắt nhìn nhau, cũng rất là kỳ quái, bất quá Kim Tàng đã nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ khi Kim Tàng chưa nghĩ ra lựa chọn mà thôi, chính là không nóng không vội mà nói, "Tốt, đã như vậy, chúng ta liền cho ngươi một chút thời gian lựa chọn." Kim Tàng hơi lui ra phía sau một bước đem sân khấu tặng cho Tô Dạ. Quy một chương 1039, Đường Mạc Ly hành tung. Chương 1042, Đường Mạc Ly hành tung. Hắn thở dài, đứng ở phía sau cũng không đốc. Tô Dạ bị tận lực thả đến cuối cùng làm ra lựa chọn, không thể nghi ngờ là bởi vì ba cái lao tổ, đối Tô Dạ đều phi thường coi trọng. Phòng tới cuối cùng, chỉ là bởi vì cuối cùng thích hợp hắn hơn nhóm ba người làm một phen tranh đoạt tỉ liệt. Sự thật cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, đợi ngày khác vừa thối lui đến Hậu Phương, ba cái lao tổ con mắt liền toàn bộ đặt ở Tô Dạ trên thân. Thiên Cơ lão tổ đứng chắp tay, bình thản nói ra, "Tô Dạ, ngươi tại Hạo Nhân bí cảnh nội biểu hiện" Chúng ta toàn nhìn ở trong mắt. Ngươi xuất thân từ xa xôi khu vực Pháp Thần cung bên trong, có thể đi đến hôm nay, có thể nhìn ra được thiên phú của ngươi. Mới, chúng ta Thiên Lộc Tông Tinh Vân lão tổ đã hướng ta phát ra truyền âm, nếu là ngươi bái nhập Thiên Lộc chúng tông, hắn có thể đặc biệt tự mình thu ngươi làm ký danh đệ tử, ngày sau ngươi như biểu hiện chắc tuyệt, hắn thậm chí có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Tinh Vân lão tổ. Tô Dạ một mặt kinh ngạc, đối với Tinh Vân lão tổ rất là không hiểu. Cái gì? Tinh lão tổ? Nhưng mà phía dưới lại là đã nổ nợ hoa. Thiên sống sót 3 vạn năm trở lên tổ giả nghe nói Tinh Vân lão tổ chính là Thánh Dương vực đệ nhất cao thủ. Chúng ta Thánh Dương vực khách quan còn lại mấy cái vực, thực lực phải yếu hơn một chút, nhưng là Tinh Vân lão tổ lại là chúng ta Thánh Dương vực mặt bài, chỉ có hắn phương mới có thể cùng Thánh Dương vực bên ngoài vực thổ đỉnh cấp cường giả chống lại. Tinh Vân lão tổ cả đời đều chưa từng tu đồ đệ, thế nhưng là hắn chỉ điểm qua cường giả, thậm chí đều có người trở thành lão tổ cấp bậc cường giả. Không, Tinh Vân lão tổ thu qua độ, bất quá thu đều là ký danh đệ tử, nhưng là các ngươi đều biết, Tinh Vân lão tổ thu ba cái ký danh đệ tử, một vị chính là chúng ta cho biết rõ Vạn Đao tổ, một vị khác chính là Mộc Lan chi, tại Thiên Lộc tông thân cư cao vị. Còn có một vị càng là Thiên Lộc Tông có thể xưng vạn năm cấp bậc kỳ tài Triệu Hàn Vân. Bái nhập Tinh Vân lão tổ dưới trướng khi ký danh đệ tử, so bái nhập còn lại lão tổ dưới trướng làm thân truyền đệ tử đều càng có giá trị. Tô giả Thiên tư cao đến loại trình độ này, để người hao hức a. Vinh Thiên lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ khỏe miệng co có quát động, không nghĩ tới Thiên Lộc Tông thậm chí ngay cả Tinh Vân lão tổ đều đối Tô Dạ tâm động. Thiên Cơ lão tổ đối này cũng là rất có ngoại ý mến, Tinh lão tổ đã bế nhiều năm, lại lại còn thu lại đồ tư. Hắn cười cười, "Tô giả, mới vừa nghe những nghị luận này, ngươi đối với chúng ta nhà Tinh lão tổ, cũng có mấy phần hiểu rõ." ngươi có thể mục đích. Bây giờ nhìn thấy thiên Cơ lão tổ nói như vậy, Tuyết Phong lão tổ cũng là ngồi không yên, sợ Tô Dạ trực tiếp lựa chọn Tiên Lộc Tông, liền nói: "Tô Dạ, ta từng nghe nói, ngươi hấp thu chúng ta Minh Phật tự Thiên Âm Phật Đà xá lợi tử, có thể thấy được ngươi cùng chúng ta Minh Phật tự có phần có duyên phận. Ngươi như nguyện ý gia nhập chúng ta Minh Phật tự, có thể tùy ý bái nhập chúng ta Minh Phật tự tùy ý một vị lão tổ giới trưởng. Mà lại, chúng ta Minh Phật tự tuyệt không bắt buộc ngươi trở thành hòa thượng, ngươi chỉ cần ứng cầu bản tâm là đủ." Vẫn luôn không có biểu hiện ra qua thu độ dục vọng tình tiên lão tổ, cũng là mở miệng nói ra: "Tô giả, Chúng ta Thanh Hà Tông chính là trung nguyên khu vực mạnh nhất kiếm tông, người chủ tu chính là kiếm đạo, tại chúng ta Thanh Hà Tông có thể đạt được tốt hơn phát triển. Điểm này, ta có thể cam đoan với ngươi. Mà ta chú ý Kinh Thiên, tại toàn bộ thánh dương vực, chỉ nói kiếm đạo, ta chú ý Kình Thiên không nói là đệ nhất, nhưng trước ba tuyệt đối dư sức có thừa. Nếu ngươi bái nhập Thanh Hà Tông, ta liền thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngày sau toàn tâm dạy bảo ngươi. Ta nói Kình Thiên lão tổ, các ngươi Thanh Hà Tông không khỏi cũng quá không có thành ý một điểm đi, không nói trước Tô Dạ tại tay không năng lực bên trên càng vượt qua kiếm đạo, thích hợp tu luyện chúng ta Thiên pháp, liền nói các ngươi Thanh Hà Tông kiếm đạo đệ nhất nhân. Tiêu Dật Nhân, đều không có đứng ra thu đổ, liền có thể nhìn ra được các ngươi Thanh Hà Tông căn bản liền không có thành ý a." Thiên Cơ lão tổ cười cười. Kinh Thiên lão tổ sắc mặt trầm xuống, nói: "Tiêu sư huynh đã bế quan nhiều năm, chưa hề xuất quan. Nếu như Tô giả nguyện ý tiến vào chúng ta Thanh Hà Tông, ta sẽ xin chỉ thị Tiêu sư huynh, nếu như Tiêu sư huynh nguyện ý thu Tô giả làm đồ đệ, tự nhiên không thể tốt hơn. Ta xem là ngươi có tư tâm đi, ha ha ha." Tuyết Phong lão tổ cũng là không ngại cười nhạo nói. Kình Thiên lão tổ sắc mặt hơi khó coi. Một đám thế lực cường giả cũng nhìn ra được, cái này ba cái lão tổ đã đối chọi gắt. Mùi thuốc súng quần quần lư mở, vì tranh đoạt Tô Dạ, cái này ba cái lao tổ đều không ngại vật mặt. Bất quá nói đến trình độ này, ba cái lao tổ nên nói cũng đều nói, liền nhìn Tô Dạ đả án. Tô Dạ cũng không nghĩ tới mình có thể dẫn tới ba cái lao tổ coi trọng như vậy, hắn trần chờ một lát, nói ra, "Vạn Bồi muốn biết, Thanh Hà tông gần đây, có phải là thu một cái tên là Đường Mạc Ly thiên tài?" Lúc trước hắn gặp qua Mạc Tầm Phong về sau, mặc dù người rời đi, nhưng lại thần hồn bảo trì truyền âm, từ Mạc Tầm Phong miệng bên trong biết được, Đường Mạc Ly lại nhưng đã đặc biệt được thu vào Thanh Hà trong tông, bái nhập một vị đồng dạng là Cửu Thiên Phượng thần thể nữ tính lão tổ giới trướng. Thậm chí, ngay cả ba tông thử huấn loại này chạy theo hình thức quá trình đều vẫn chưa tham gia. Đối tin tức này, hắn cũng là hết sức kinh ngạc, bất quá toàn bộ đặt ở trong lòng, vẫn chưa sốt ruột xác nhận, liền chờ đợi giờ khắp này, tự mình hỏi thăm về ba vị lão tổ. Kinh Thiên lão tổ bị Tô Dạ hỏi như vậy lên, rất là ngoài ý muốn, chỉ coi Tô Dạ là Đường Mạc Ly người theo đuổi, chính là tuần tự mà nói, "Ừm, thật có việc này, cái này Đường Mạc Ly có được Cửu Thiên Phượng toàn thể, bị chúng ta Thanh Hà tông cổ linh sư muội thu nhập dưới trướng." Thì ra là thế. Tô Dạ thở dài một hơi. Kình Thiên lão tổ đều nói như vậy, Xem ra Đường Mạc Ly bị Thanh Hà tông thu nhập dưới chướng tin tức lại không có giả. Đã như vậy, hắn cũng có thể yên tâm lại. Vạn đối nguyện ý gia nhập Thanh Hà trong tông, Tô giả nói. Nghe tới như thế quả quyết lời nói, ba cái lao tổ đều là khẽ giật mình. Bọn hắn đều không đốc, có thể nhìn ra được, Tô giả gia nhập Thanh Hà tông, cùng cái này gọi Đường Mạc Ly có không thể rời đi quan hệ. Tiểu từ này, Thiên Cơ lão tổ có chút sinh khí, bởi vì vì một nữ nhân gia nhập Thanh Hà tông, ngay cả tương lai mình đều không để ý. Đây cũng không phải là một cái nên trở thành cường giả vốn có tâm tính a. Tuy Phong lão tổ cũng là có chút thất vọng, muốn nhập phân môn, thất tình lục dục nhất định phải không chế tốt, Tô Dạ làm như thế xác thực để hắn rất thất vọng. Thế nhưng là kinh Thiên lão tổ là tâm tình thật tốt, ha ha cười nói, "Tô Dạ, trước đó đã thiên cơ lão tổ nói, vậy ta cũng không che giấu, người bái nhập chúng ta Thanh Hà tông, chúng ta Thanh Hà tông quả quyết sẽ không bạc đãi người, ta sẽ hướng Tiêu sư huynh thân tự nói rõ, nếu như hắn nguyện ý thu ngươi làm đệ, tất nhiên là tốt nhất, cho dù hắn không thu ngươi làm đệ, lao phu cũng sẽ đích thân thu ngươi." Cái này, Tiểu bất đắc. Tô Dạ nói, "Hả?" Kình Thiên lão tổ không khỏi ngoài ý muốn. Thật không dám Vãn bối trước kia từng bái nhập qua còn lại tiền bối dưới trướng, mặc dù vị tiền bối này đã sớm vụ hóa mà đi, nhưng vãn bối đã không có lại bái nhập những người khác dưới trướng làm đồ đệ suy nghĩ. Tô Dạ tuần tự đạo: "Lời này rơi xuống, Kim Thiên lão tổ ba người không khỏi là đối mắt nhìn nhau, Tô Dạ vậy mà không bái sư." Ba người bọn hắn thế nhưng là lão tổ cấp bậc, sừng sững tại toàn bộ Tam Thế Đạo, lại thánh dương vực kim tự tháp đỉnh tồn tại, bọn hắn muốn thu đồ, không biết bao nhiêu người tranh đầu rơi máu chảy muôn Tô Dạ cũng bởi vì dạng này một cái lấy cớ cho cự rồi. Quy mô chương 1040, Thiên Đường rơi xuống thăm yên trước 1043, thiên đường rơi xuống thăm Nguyên. Phải biết, lý do này nhưng tính không được cái gì lý do hợp lý. Từ xưa vắng lai, bái nhiều người sư phụ ví dụ cũng không phải là không có, dù sao trước sớm bái nhập một cái cao nhân dưới trướng. Thế nhưng là thực lực siêu việt cái này cao người về sau, cũng không thể cũng bởi vì bái sư mà không bái nhập những người khác dưới trướng đi. Nói cho cùng, vẫn là phải nhìn Tô Dạ có muốn hay không bái. Tô giả nói như vậy, rõ ràng là không đi bái. Kinh Thiên lão tổ dù sao cũng là cái lao tổ cường giả, cùng còn lại lao tổ tranh có thể, nhưng bị Tô giả cự tuyệt về sau, lại dày mặt đi cầu một lần vậy thì có điểm không quá thực tế hắn bắt đầu có chút không vui nói tô dạng ngươi nếu là không Bái ta làm thầy dựa theo quy củ lại chưa nộp lên Minh huyết yêu đan nhưng là không cách nào đạt được hạch tâm đệ tử thân phận tô giả nghe đến nơi này mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng việc này cũng không phải là không hợp tính lý mình không có nộp lên một viên Minh huyết yêu đ đàn nếu như bái một vị lão tổ vi sư tự nhiên có thể đặc biệt xưng là hạch tâm đệ tử nhưng mà nếu như lại không bái sư lại không nên giao Minh huyết yêu đàn quy củ bên trên không hợp tình lý ngay trước mặt của nhiều người như vậy cái này tỉnh thiên lão tổ cũng không có cách nào đem mình trực tiếp nạp vì hạch tâm đệ tử Không có vấn đề." Tô giả nói, "Đã như vậy, Tô Dạ tiểu hữu liền tìm cầu từ phổ thông đệ tử làm lên đi." Kinh Thiên lão tổ bình tĩnh nói, hắn cũng không có cách nào cho Tô Dạ cái gì là quyền, phổ thông đệ tử lẽ ra đều là ngoại lệ, đã là cực hạn. "Đã tạ tiền bối." Tô giả đáp. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực cường giả đều rất là ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ biểu hiện như thế, cuối cùng lại cũng chỉ là tại Thanh Hà trong tông, là một cái phi thường đệ tử bình thường. Thực tế gọi là người có chút ngoài ý muốn. Trương chấp sự đem Tô Dạ xếp vào những này sắp nhập môn tiên tại trong đội nhóm, cụ thể như thế nào? liền từ ngươi phân phối." Kinh Thiên lão tổ nói, "Lão tổ, giao cho ta đi." Một cái giữ lại địa mẹp trung niên nhân cấp tốc đứng dậy, cùng kính nói, "Thiên Cơ lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ đều có chút tiếc hận, dù sao Tô Dạ Dạng này thiên tài từ phổ thông thiên tài làm lên, đối tương lai đường ảnh hưởng thế nhưng là mười phần nghiêm trọng. Trong lịch sử cũng không phải là xuất hiện qua, một chút siêu cấp thiên tài cuối cùng chỉ coi phổ thông đệ tử mà bị mai một, phát hiện lúc đã sớm bỏ lỡ tốt nhất N tuổi tác. Phổ thông đệ tử?" Khách quan đệ tử tinh anh cùng Hoạch Tâm đệ tử mà nói, "Tài nguyên cứ như vậy nhiều. Nhưng Tô Dạ nhất định phải một đầu hướng Thanh Hà tông đâm." mà lại lại không nghĩ bại sư, tâm cao khí ngạo không biết nguyên do, bọn hắn cũng đừng vô biện pháp, chỉ có thể đem ánh mắt bỏ vào Kim Tạng bên trên. Chỉ ít, còn có Kim Tạng. Kim Tạng, ngươi có thể nghĩ tốt rồi." Thiên Cơ lão tổ cười ha hả mà hỏi, "Vạn Bối, muốn gia nhập Thanh Hà trong tông, không biết giơ cao thiên tiền bối, có thể hay không nguyện ý thu Vạn Bối làm nô đệ. Kim Tạng lúc này không có một chút xíu suy nghĩ, trực tiếp dứt khoát trả lời dứt khoát nói, "Cái này khiến một đám cường giả vô không kinh ngạc. Khách Quan Tuyết tổ, cùng Tiên Cơ lão tổ, Kình Thiên lão tổ là đối biểu hiện lạnh nhạt nhất, không, có gì mà người Ai có thể nghĩ tới, cái này Kim Tàng vậy mà lựa chọn đôi này về căn bản không có gì quá nhiều ý nghĩa cùng Tình Thiên lão tổ. Kinh Tiên lão tổ cũng mười phần ngoài ý muốn. Hắn sợ dĩ không nghĩ thu Kim Tàng làm đồ đệ, là bởi vì hắn đối Tây vực cùng Trung Nguyên thiên tài cái nhìn sát thực có chút nghiêm trọng. Khách Quan Tiên Lộc Tông cùng Minh Phật Tự, bọn hắn Thanh Hà Tông là lịch sử cổ tông trong địa đạo nguyên môn phái. Lại thêm Kim Tàng đồng thời không am hiểu kiếm pháp, bọn hắn Thanh Hà Tông cũng không có gì tốt giáo Kim Tàng, hắn tự nhiên không mảnh liệt, ai biết Kim Tàng sẽ như vậy lựa chọn. Là Tô Dạ. Ba cái lão tổ nhiều thông minh, một nháy mắt liền suy đoán ra nguyên nhân. Mới đầu Tô Dạ không tuyển chọn, cái này Kim Tạng cũng không tuyển chọn, Tô Dạ tuyển Thanh Hà Tông, Kim Tạng không hề nghi ngại, trực tiếp quyết định Thanh Hà Tông. Xem ra Tô Dạ đối nó ảnh hưởng 10 phần nghiêm trọng a. Kinh Thiên lão tổ âm thầm nghĩ tới, trong lòng ngược lại là rất vui lòng. Bởi vì vì một cái Tô Dạ, Kim Tạng còn phụ đưa tới, bọn hắn Thanh Hà Tông lần này thế nhưng là nhất người thẳng lưng a. Kể từ hôm nay, Kim Tạng, ngươi chính là lão phu giới trướng cái thứ 6 đồ đệ, lão phu sẽ dốc lòng dạy bảo ngươi. Ngươi cũng phải thật tốt nên, ngày sau không muốn rơi vào nguy về sau, trở lại trong môn, ta sẽ đích thân vì ngươi tổ chức nghi thức bái sư lấy chiêu cáo toàn bộ Tam Thánh Đạo, ngươi là ta chú ý kinh Thiên Đồ Lệ." Kinh Thiên lão tổ cười nói. Kim Tàng nghe ra được kinh Thiên lão tổ ám ý, chỉ cần mình ngày sau cố gắng, có lẽ sẽ siêu việt Tô Dạ. Hắn suy nghĩ kiên định, nhìn thoáng qua đã Hộ Tống Trương chấp sự rời đi Tô Dạ, trong lòng một cỗ nồng đậm đang tiêu đốt. Lúc đầu đi tới Trung Nguyên trước đó, hắn đã cảm thấy Trung Nguyên thiên tài, đồng thời không có người nào có thể cùng hắn sánh tác, ai biết xuất hiện cái này Tô Dạ. Một ngày không siêu việt Tô Dạ, hắn một ngày liền không cách nào, nhưng trong lòng tâm ma, Tô Dạ chính là hắn cả đời chí địch, hắn muốn lấy đánh bại Tô Dạ vì chính mình mục tiêu lớn nhất. Đáng ghét Thiên Cơ lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ tất nhiên là khí trong lòng không vui. Bởi vì vì một cái đường mạc ly, phụ tặng một cái tô dạ không nói, lại phụ tặng một cái kim tạng. Cái này Thanh Hà Tông đến cùng là được cái dạng gì khí vận a? Cửu Kiếp, chúng ta đi. Thiên Cơ lão tổ tâm tình mười phần khó chịu, dứt khoát cũng không còn làm nhiều lưu lại, dẫn Hựu Kiếp công tử liên vắt tay háo rời đi. Tuyết Phong lão tổ cũng rất bất mực, liền nói, Phong bất minh, chúng ta cũng đi thôi. Hai cái lão tổ lần lượt rời đi, kim cũng là chính thức bái nhập Kình Thiên lão tổ dưới trướng, chỉ có tô dạ là bốn người ở trong duy nhất rơi phổ thông đệ tử hạ chẳng, đi theo Trương Chấp Sự cùng nhau người. Tô Dạ tiểu hữu, về chỗ đi. Trương Chấp Sự vuốt ve ria mép, nhìn xem Tô Dạ, cũng là bất đắc gì nhún vai, không biết là nên khóc hay nên cười vui. Tô Dạ ngược lại là hào không gợn sóng, rất bình tĩnh, đi theo Trương Chấp Sự, trực tiếp tiến vào trong đội. Không ít thiên tài nhìn về phía Tô Dạ, hoặc là nghị luận, hoặc là cười trộm chà phúng. Cái này Tô Dạ, biểu hiện tốt như vậy thì có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải giống như chúng ta làm phổ thông đệ tử. Hắc hắn mới đầu cự tuyệt kia Kình Thiên lão tổ, nghĩ đến là quá xem trọng mình, nghĩ nâng lên giá trị bản thân. Ai biết Kình Tiên lão tổ căn bản không ăn hắn bộ này, tại chỗ liền không có lại giữ lại hắn, hiện tại tốt, Tô giả trực tiếp từ phía trên đường rơi vào Thâm nguyên, thành phụ thông đệ tử. Ha ha ha, đây quả thực là Tam Thánh Đảo có thể tụng truyền thật lâu một chuyện cười lớn a, lúc đầu thậm chí có thể bái nhập Tinh Vân lão tổ dưới trướng khi ký danh đệ tử, cuối cùng lại thành Thanh Hà tông một cái bình thường thiên tài. Tại rất nhiều trong mắt, Tô Dạ đồng thời không có cái gì nỗi khổ tâm, chỉ là bởi vì quá nghĩ ngâng lên mình giá trị bản thân, mà rơi thẳng trạng như vậy. Thậm chí Kình Tiên lão tổ ba người cũng là cảm thấy như vậy, cho nên căn bản không có đối Tô Dạ quá nhiều giữ lại. Chỉ có Tô Dạ Nội tâm bình tĩnh như trước như nước, tựa hồ trong mắt hắn, hạch tâm đệ tử cùng phổ thông đệ tử căn bản không có gì khác biệt. Tại trong mắt của hắn, tưởng niệm càng nhiều, vẫn là đường Mạc Ly thôi. Cũng không biết đường Mạc Ly hiện tại như thế nào. Tô giả nhu nhu lông mày.